Chương 212, đem nước triệt để quay đủ. Đông Phương Kỷ nhìn lấy Đông Phương Vũ một người bị 6 tên Vũ sư vây quanh, tâm đều rút ra cổ họng, không ngừng thúc dục Nam Cung Chủ hai người xuất kích. Hai người không có cách, chỉ có thể càng không ngừng ăn ủi. Có thể vẹn vẹn qua không đến nửa canh giờ, thì phát sinh thần kỳ đại nguy chuyện, Đông Phương Kỷ căn bản là xem không hiểu, 6 cái đến từ Lưu ra Vũ sư vậy mà bắt đầu không người hướng Đông Phương Vũ hành lễ. Cái này quá hoang đường, quả thực là hoang đường tuyệt luân. Đông Phương Kỷ cảm giác đầu óc của mình đều không đủ dụng. Cho đến lúc này, Nam Cung Trụ mới ha ha cười, mang theo Đông Phương Kỷ đi vào Đông Phương Vũ trước mặt. Chỉ nghe Đông Phương Vũ đang ở hỏi Lưu Tái Long cùng Lưu Tái Phượng, các người Lưu ra là chỉ có thể ở cấp 9 võ giả lúc thôn vệ những võ giả khác sinh hồn. Vẫn là tiến vào vũ sư sau vẫn có thể thôn vệ sinh hồn. Cái kia hai tên cũng không phải là Lưu ra dòng chính vũ sư tuy nhiên đã bị Đông Phương Vũ thu làm nô tải, nhưng trong lòng vẫn là rõ ràng, giờ phút này nghe được Đông Phương Vũ vấn đề, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Lưu nhà thế mà dám thôn vệ người khác sinh hồn, đây chính là dấu vết gần ma đạo. Lưu Tái Long nhìn xem Lưu Tái Phượng, biết rõ đây là Lưu gia tuyệt mật, có thể hết lần này tới lần khác chính mình không cách nào khống chế chính mình, chỉ có thể thành thật trả lời. Kỳ thực lưu ra chúng ta tại mỗi một phẩm vũ sư thăng cấp trước đều có thể thôn phệ so với chính mình tu vi hơi thấp người sinh hồn. Dạng này, chúng ta thần hồn của lưu ra con cháu lực lượng cơ hội càng ngày càng tương đại. Hai tên cũng không phải là lưu ra dòng chính vũ sư đã hoàn toàn đẩn độn, há to miệng ha ha có tiếng. Đông Phương Vũ nhìn về phía bọn họ, sâu kín nói, cái này cái gọi là bị nguyện dụ xong bảo thai gia tộc, cho tới bây giờ đều là làm lấy loại này trời đánh ngũ lôi hoạt động, những thiên đó gây xong bảo thai bất quá là bọn họ lừa gạt tới không biết rõ tình hình hại tử. Các ngươi xem bọn hắn thai trái về sau, nhìn nhìn lại chính các ngươi. Cái này hai tên vũ sư nghe vậy lập tức làm theo, tiếp lấy liền phát hiện cái kia bắt mắt phi ngư thứ thành. Sau đó, bọn họ lại lẫn nhau nhìn mình sau thai, cũng không có hình xăm. Lúc này, đã căn bản không cần Đông Phương Vũ nói cái gì, bọn họ cũng là lại hồ đồ, cũng đoán được tình cảnh của mình. Hai người vô cùng hối hận, nhưng lại đã không thể làm gì, trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Đông Phương Vũ lý giải tâm tình của bọn hắn, nói, "Các ngươi yên tâm, ta đối với Lưu gia dòng chính cùng bọn hắn lừa gạt người tới là biết khác nhau đối đãi. Bất quá, sự tình quá là quan trọng, ta tạm thời còn không thể giải khai các ngươi nô bộ cấm chế." Chỉ muốn các ngươi có thể lập công chủ tội, ta nhất định sẽ trả các ngươi tự do." Hai người bịch một tiếng quỷ giặm xuống đất, chỉ thiên hoa địa khởi sướng thế tới. Đông Vương Vũ đối bọn hắn vẫn tương đối yên tâm. Vừa đến, tại nô bộ cấm chế hạ, Lưu Thái Long đã không có khả năng nói láo. Thứ hai, những thứ này may mắn trở về từ coi chết nhân căn bản không có lý do đi trợ giúp cũ nhân. Đã thăm dò lưu ra tình hình thực tế, Đông Vương Vũ bắt đầu phát ra mệnh lệnh, "Lưu Tái Long, người đem lấy một tên không phải lưu gia con cháu về nhà, liền nói, ta chỗ này ký thực có 4 người, đều là nhất phẩm vũ sư mức độ, hơn nữa còn có 4 đầu thú sủng, đều là nhị phẩm vũ mức độ." Để lưu Thống châu lại phải cẩn viện. Ngươi làm theo trở về chờ ta bắt đầu tiến công lưu ra về sau." Lặng lẽ hướng không phải lưu ra con cháu nói rõ tình huống, tránh cho phát sinh mộ thương. Lưu Thái Long cùng người kia chắp tay đáp ứng, Lưu Tái Long nắm lại, lại hỏi, "Bốn người bọn họ đâu?" Đông Phương Vũ suy nghĩ một chút nói, "Ngươi liền nói, các người bị đánh tan, mơ hồ cảm thấy khả năng chết ba cái, trừ hai người các người mặt khác trốn một cái, cứ như vậy đi." Lưu Thái Long lập tức lĩnh cái kia tên con em cưỡi ngựa trở về. Đông Vũ để bốn người khác dẫn ngựa theo chính mình, chính mình làm theo tối đầu tiếp tục suy tư tiếp xuống chính tự chỉ muốn đục nước béo cỏ, đương nhiên là muốn trước đem nước vấy đục, càng đục càng tốt, làm sao cái đâu. Thân là trưởng bối Đông Phương Kỳ đã bắt đầu có chút sùng bái Đông Phương Vũ, gặp hắn suy nghĩ, vợ ơi mà yên lặng theo, căn bản không dám đánh nhiễu. Trong bất tri bất giác, 8 người đã qua ba cầu cầu, đột nhiên người được cái kia quen thuộc bánh rán hành vị, Đông Phương Vũ nhấc chân thì hướng Triệu Nhớ khô dầu cửa hàng đi. Vẫn ở ngoài cửa bắt tiên chắc ngồi, tâm tình không tệ Đông Phương Vũ mở lên láo Triệu đầu cho đùa, Triệu còn có bỏ được đổi cái Trước kia chút nhanh tan ra thành từng này. Lão Triệu đầu dùng một cái chúc cái sèn chọn một chương vừa mới in dấu tô bánh, tay phải mang theo một cái nệm rơm đi vào trước bàn, nhanh nhẹn mà đem bánh hướng thảo trên nệm một tuần, cảm cái nói, đây không phải mã chấn trưởng nhà chạy sao? Không có nhà hắn cái kia hôn đảng công tử phải dối, ta mới dám đổi a ngươi nghĩ, Đông Phương tiểu ca, ta sinh ý tốt như vậy, căn bản không thiếu cái này hai tiền a, có thể mã hầu cái kia vương tám trứng ngày ngày tới nơi này lại đánh lại nện, ta dám đổi sao? Đông Phương Vũ ăn dầu nắm bánh, nghe lão Triệu nói đến thú vị, đột nhiên đến linh cảm, đối cứng mới còn lại tên kia không phải lưu gia con cháu nói, ngươi bây giờ phải đi bản chứng tiết ra. Cũng là lưu ra thân ra nói với bọn họ lưu tộc trưởng để bọn hắn thu thập tài hóa vào thành nghe rõ sao cái kia không phải lưu ra con cháu nhanh nhẹn gật đầu lập tức đi ngay chờ hắn đi nửa ngày Đông Phương Vũ lại đối mặt khác ba cái lưu ra con cháu nói ba người các ngươiẩn tàng diện mục đem thiết ra tài hóa cho ta chặn lại tới nhớ ký hai đầu thứ nhất ẩn tàng diện mục thứ hai không nên diễn nhân muốn để bọn hắn trốn về phủ Dương thành lưu Thái Phượng lĩnh mệnh đem hai người lần điông Phương Vũthở một hơi dài nhẹó nước đã đầy đủ đủ ngắn hạn bên trong đã không có chuyện để làm hiện tại duy nhất trở đợi cũng là Lưu Thống Châu có thể lại phái một nhóm người đi tìm cái chết. Đông Phương Kỳ có thể ngột ngạt, đến bây giờ mới chen vào câu nói, "Vũ tử, ngươi bây giờ lợi hại à, nếu là như thế cái đấu pháp, chẳng lẽ không phải nhân thủ của ngươi càng ngày càng nhiều, người của Lưu ra tay càng ngày càng ít." Đông Phương Vũ cười nói, "Đại bá, nào có đơn giản như vậy. Ngươi không phải nói bọn họ cũng có hai cái hồn niệm sư sao?" Đông Phương Kỳ trợn mắt hốt mồm, hồi lâu mới nói, "Ngươi đã là hồn niệm sư." Đông Phương Vũ tâm đạo, "Thần côn a thần côn, vì có thể cho ngươi lưu thêm chút thời gian, ta thế nhưng là không thèm đếm xỉa, tiểu tử ngươi có thể ngàn vạn muốn không chịu thua cái ba." một bên ở trong lòng bố trí lấy thần côn, Đông Phương Vũ vừa nói, đúng vậy a, đại bá, ta cũng không nghĩ tới tông môn vợ âm mà phát hiện ta có hồn niệm sư thiên phú, mà lại đi qua dịu dắt, ta đã là hồn niệm sư." Ha ha. Đông Phương Kỳ thoải mái cười to, miệng lớn ăn bánh rán hành, so ăn thịt đều hương, chất tử tiền đồ, cao hứng. Huynh đệ ba tâm hữu linh tê, cái này một trận ăn, thằng ăn vào tiếp cận hoàn hôn, liền bốn cái nô bộc đều trở về dao độ. Bọn họ không chỉ có từ tiết phiên trong tay đem chính mình 42 vạn tinh thần thạch toàn bộ cứ về, hơn nữa còn nhiều đến hơn 20 vạn. Khác có một ít không thế nào đáng tiền rủ tài. Còn có lưu ra đặc thù mấy hạt tiên châu thối thẻ đan, cho tỷ tỷ dùng là phù hợp. Thực sự không có cách nào lại kéo, Đông Vương Vũ đợi thản nhiên hướng chỉ cách một con đường trong nhà đi đến. Trong lòng của hắn còn muốn đâu, ta kiếp trước kinh đô có câu lời má người, gọi là liễu mạng cho người khác làm em vợ, nói là một người tiện. Mình bây giờ liền đầy đủ tiện, đây không phải liễu mạng muốn làm thần côn em vợ sao? Đẩy ra cửa sân, cũng không kiến thần côn cùng Đông Phương Thần Hy thân ảnh, lại tiến vào phụ mẫu gian phòng. Được không? Thần côn cùng Đông Phương Thần Hy giống vợ chồng trẻ một dạng chính hầu hạ cha mẹ trong đây. Vương Vũ trong lòng nhất thời thang bằng, để cái này lười chứng nhiều lắm chút xuống. Giá trị. Cổ vật bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tôi có động lực làm việc. Chương 213: Tháng bại quyết định bởi tại hóa tin tức. Hiếm thấy Z tháng 3 để phủ Dương thành giữa đám người thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Lưu phủ bên trong, gần đây bầu không khí 10 phần phần trương, Túc trưởng Lưu Thống Châu bởi vì nổi giận gần đây đã mất bưng giết chết hai người. Cái này tựa hồ cũng biểu thị năm nay có lẽ sẽ có cái gì không giống nhau sự tình phát sinh. Nghị sự đường giữa, Lưu gia sở hữu cao đan vũ lực tụ tập dưới một mấy nhà. Chủ tộc trưởng Lưu Thống Châu đã dẫn thăng Tam phẩm Sơ Kỳ vũ sư bên ngoài, có khác hai tên hồn niệm sư đại nhân. Một vị là thân mang màu xanh nhạt nhẹ áo lông 50 tuổi lão nhân, đây là Lưu ra chính mình Tam phẩm hồn niệm sư Lưu Thông Khánh, còn có một vị là người mặc bảo bối trưởng bảo màu lam mã tiến sinh, nhị phẩm Đỉnh Phong. Tại bọn họ phía dưới, hai hàng chung ngồi 26 vị nhị phẩm vũ sư, từ Sơ Kỳ đến Đỉnh Phong đều có, trong đó Thình Lĩnh Thị có vừa mới về nhà Lưu Thái Long. Tại cuối cùng vị, ngồi thì là Đông Phương Đồ, Phương cường cùng tiết ra tiết điện quan sự. Lưu Thông Châu nhíu mày không nói một lời. Mọi người đều vô cùng gấp gáp, cái này thường thường là tộc trưởng bạo phát khúc nhạc dạo, hiện tại khẳng định là có chuyện gì để hắn bất mãn, hắn chính đang nỗ lực thuyết phục chính mình. Tại làm cho người khủng hoảng trong yên tĩnh, Lưu Thống Châu chậm rãi ngẩng đầu lên, cái này khiến không ít người trong lòng âm thầm run dậy. Chỉ gặp hắn lẩm bẩm, "Tiết Điền, ngươi nói cái kia Đông Phương Vũ Vung đao tiến lên, lưu quản sự liền của mình kiếm đều không có rút ra liền bị bế động, đúng không?" Tiết Điền lồm nớp lo sợ mà nói, "Đúng, đúng, ta tận mắt nhìn thấy." Ngươi còn nói, "Bọn họ tổng cộng hai người, đều là cấp 9 võ giả cấp bậc, lại sẽ vượt qua nhất phẩm vũ sư chiến lực, đúng hay không?" Tộc trưởng Anh Minh, ngài nói đến hoàn toàn đúng." Tiết điền cao cao chổng ngông lên, đầu nhanh rủ xuống tới mặt đất. Lưu Thống Châu phẫn hận hướng Đông Phương Đồ cùng Đông Phương Cường đạo: "Các ngươi nói cho hắn biết, hắn nói đến không đúng chỗ nào?" Đông Phương Cường không giải Lưu Thống Châu tính nết, còn tưởng rằng đây là cơ hội làm công, cấp đứng lên trả lời, bẩm báo gia chủ, nên là bốn người, nhìn qua đều là cấp 9 võ giả. "Hắc hắc," Lưu Thống Châu phát ra tiếng cười lạnh, tựa hồ là từ trong hàm r gạt ra băng âm, "Lưu Thái Long, lại nói cho biết, chúng ta bốn cái vũ sư là thế nào không có." Lưu Thái Long đứng lên, tiểu tâm dược dược nói: "Gia chủ Nào chỉ là bốn cái cấp 9 võ giả a, bốn người bọn họ đều là nhất phẩm vũ sư mức độ. Cái này còn có không có gì, mấu chốt là bọn họ các có một đầu thú sủng, đều là cấp 5 đỉnh phong yêu thú, chiến lực đều tiếp cận, thậm chí là siêu việt nhị phẩm vũ sư. Chúng ta 6 người qua, có thể trốn về đến hai cái đã là may mắn, còn có bốn con yêu thú. Đổng Vương Cường cùng Tiết Điển hai mặt nhìn nhau, trên mặt bắt đầu chảy xuống mồ hôi. Còn có không chờ bọn hắn hai giải thích, Lưu Thống Châu phối hợp nói, các người biết do nói chúng ta bồi dưỡng bốn cái vũ sư muốn xài bao nhiêu tiền sao? Thì bởi vì các ngươi tình báo giả, tất cả đều không Hai người cuồng quít quỷ dị xuống đất, Đông Phương Đồ cũng nhanh ngồi không yên, đang chờ đứng lên, Lưu Thống Châu một bát trà nóng rọi ra, như là hai đạo màu hổ phách kiếm quang bay lên, chính giữa Đông Phương cường cùng tiết điển trái tim, hai bộ thi thể ngựa mặt ngã xuống. Tất cả mọi người giải Lưu Thống Châu ưa thích chút giận sang người khác tính khí, không có một cái nào dám lên tiếng, liền người hầu không có đạt được mệnh lệnh cũng không dám tiến lên xử lý thi thể, bầu không khí lâm vào cực độ khủng hoảng. Đúng lúc này, nghị sự đường ngoài có một cái gia đình chạy vào bẩm báo, báo trưởng, tiết ra miếu trấn một nhà tới. Lưu Thông Châu hai mắt nhíu lại, hơi hơi hiện lộ ra vẻ vui mừng. Trong lòng mong mỏi có thể được đến càng nhiều tin tức xác minh, thản như nói, chỉ làm cho Tiết Phiên tiến đến. Chỉ chốc lát sau, Tiết Phiên vẻ mặt cầu xin tiền đến, đang định khóc lóc kể lể đâu, đột nhiên phát hiện Tiết Điển thi thể, nhất thời một thân mồ hôi lạnh, đứng tại cái kia treo lên bệnh suất Z. Lưu Thống Châu ôn hòa cười một tiếng, nói: "Ha ha, Tiết thân già, ngươi không cần sợ hãi, nói một chút liên quan tới Đông Phương Vũ thực lực, ngươi đều biết thứ gì?" Một cái Tiết thân gia để Tiết Phiên run rẩy lợi hại hơn, bởi vì Lưu Chấn Tùng cùng Tiết Lưu Thị tin chết đã sớm báo tới, hiện tại hai người thực là không có gì thân gia quan hệ. Gặp Lưu Thông Châu xin hỏi, hắn không dám cũng đáp. Vội nói hồi lưu Tộc trưởng ngay tại hai ngày trước lưu ra một vị nhất phẩm Vũ sư đi vào nhà ta nói ngải phái bọn họ sau cái đến bắt Đông Phương Vũ kết quả bị Đông phương Vũ đánh tan hắn để cho chúng ta thu thập tế nhuyễn, cùng hắn cùng một chỗ trốn về phủ Dương là ai người kia đâu lưu thống Châu nhãn tỉnh sáng lên hỏi kết quả chúng ta vừa mới ra tiết ra miếu trấn liền bị ba người ngăn cản là hai tên nhất phẩm Vũ sư một tên nhị phẩm Vũ sư bọn họ giết lưu ra vũ sư đem chúng ta tài hóa toàn bộ chặt đi lưu thống Châu tiếng nói đột nhiên máy loạn hahaha các ngơi những thứ nàyngu xuẩn Liên người ta nhân số cùng phẩm cấp đều không làm rõ ràng được sao? Này làm sao lại ra tới một cái nhị phẩm vũ sư?" Lưu Thái Long, người nói." Lưu Thái Long buông tay, một bộ ủy khuất muôn dạng dáng vẻ, "Gia chủ, cái này nhị phẩm vũ sư, ta thực là không có nhìn thấy à. "Thử ngươi nói, người là đồ con lợn." Lưu thống Châu nện ra bản thân không bắt trả. "Ta là đồ con lợn, ta là đồ con lợn." Lưu Thái Long dọa đến đứng lên, nghị sự đường nhân lại không có người nào dám cười, cực vất vả kìm nén. Bởi vì lúc này cười một tiếng, nói không chừng lệnh liền không có. Rất hiển nhiên, gia chủ đã sắp bị tức điên tan phẩm hồn niệm sư lưu thông khánh trong gia tộc địa vị cao cả, lúc này chỉ sợ cũng chỉ có hắn dám nói trên hai câu, chỉ nghe hắn nói, đại ca, ta như vậy tính một chút, ngài nhìn đúng hay không. Khi thực hiện tại lưu thông châu cần có nhất ý kiến của người khác, vỗ nói, lão lục, ngươi nói, ta để đám hôn đản này giận hồ đồ. Lưu thông khánh nói, lần này đông phương vũ dám nên ngang mà trở về, đồng thời thời gian dài như vậy cũng không có muốn chạy trốn dấu hiệu, điều này nói do hắn tụ tập không ít đồng môn. Lưu ra chúng ta trước đây công khai biểu hiện thực lực, lấy ngài nhị phẩm điên phong vũ sư cùng mã tiên sinh nhị phẩm hồn niệm sư là nhất. Nguyên cớ, Đông Phương Vũ nên có đối phó loại thực lực này năng lực. Lưu Thống Châu nghe được không khỏi gật đầu, ra hiệu lục đệ tiếp tục phân tích. Lưu Thống Khánh lại nói, ta nghĩ, hắn lực lượng đến từ cái kia bốn con yêu thú cùng cái tên nhị phẩm vũ sư. Chúng ta không ngại đem lực lượng của bọn hắn hướng cường đại nhất phương diện cân nhắc. Cũng là đem lại long nói tới lực lượng cùng Tiết Phiên nói tới lực lượng chung vào một chỗ, bởi vì bọn họ tao ngộ cơ hồ phát sinh trong cùng một lúc. Dạng này tính, Đông Phương Vũ tổng cộng là 7 người, trong đó có một tên nhị phẩm vũ sư, mà khác còn có bốn đầu tương đương với nhị phẩm yêu thú. Thực lực này phi thường cùng bố. Tuy nhiên chúng ta Lưu thị gia tộc cũng có vài chục vị tinh thần vũ sư, hai cái hồn niệm sư, tại toàn bộ vương triều phía đông đều là hiển hách đại tộc, nhưng chúng ta bình thường cũng không có đều biểu diễn ra. Mà Đông Vương Vũ biểu hiện thực lực cũng đủ để xưng bá một cái đại thành, đây chính là hạn lực lượng. Lưu thống Châu gọi bạn nói, "Lục đệ phân tích có lý, ngươi có đề nghị gì?" Lưu thống Khánh trên mặt lộ ra tàn nhẫn thần sắc, nói, "Chúng ta muốn lấy thực lực tuyệt đối đổi ép hắn. Xuất động 10 tên nhị phẩm vũ sư, 10 tên nhất phẩm vũ sư, cùng xin mã tiên sinh không ngại cực khổ dẫn đội." Ta nghĩ, cứ như vậy, hắn liền không có một tia cơ hội. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 214, phụ dưỡng vùng ngoại ô hoàng hôn đỏ nâu. Đi qua mọi người không gián đoạn trị liệu, đặc biệt là thần côn cùng Đông Phương thần hi kiên nhẫn tỉ mỉ chữa cố, Đông Phương Vũ phụ mẫu rốt cục có thể tới trong tiểu viện hoạt động. Vốn cũng không phải là cái gì bệnh nặng, tâm tình một tốt, bệnh qua đến nhanh chóng. Hiện tại, thần côn cần phải đồng thời truyền thụ 4 người vạn linh trấn, cái này khiến hắn sao cũng hơi hơi Ngày thứ 3 trước kia, Lưu Thái Long truyền đến tin tức, tối hôm đó lưu ra 21 người đem lấy gia tộc duy nhất phi châu đến đây vây quét bọn họ. Liêu Thái Long báo cáo vô cùng kỹ cảng, bao quát phi tru tiểu giáng, có nhị phẩm hồn niệm sư dẫn đội, cùng 10 tên nhị phẩm hồn niệm sư toàn bộ vì gia tộc dòng chính các loại. Cái này khiến Đông Phương Vũ đại phát càng khái, có khi trong chiến tranh đáng sợ nhất thật không nhất định là địch nhân, mà chính là hán gian. Đông Phương Vũ hướng thần côn nói, đại sư huynh, ngài nhìn lần này vẫn là chúng ta ba cái qua đoán luyện đoán luyện đi, ngài ngay tại nhà tọa trấn chỉ huy thuận tiện. Thần côn uy nghiêm nhìn một chút Đông Phương thần hy, sờ, sờ có lẽ có khí mà nói, lần này khác biệt, đây là một lần quan trọng chiến dịch, là quyết chiến quyết thắng thời khắc. Ba người các ngươi dù sao khuyết thiếu chỉ huy cùng ứng biến tài năng, có đôi khi Lâm Trận chỉ huy cũng đủ để quyết định chiến dịch hướng đi, nguyên cớ, ta quyết định tự thân xuất mã." Đông Phương Thần Hy ngắm lấy thần hồn, cái kia trong thần sắc lại có vẻ sùng bái vị đạo. Đông Phương Vũ chợt nhớ tới kiếp trước thứ nhất nước ngoài ngạn ngữ. Đó là ý nói trên thế giới này nam nhân như thế nào đều sẽ có nữ nhân sùng bái, cho dù nam nhân này cũng là một đôi dày già, cũng nhất định sẽ gặp được mạng hắn bên trong dày bạn trai. Đông Phương Kỳ càng rực khoát, nói thẳng, đại sư huynh nói đúng Vũ tử, ngươi mới 15, không có đại sư huynh chỉ huy làm sao thành Mẫu thân của Đông Phương Vũ cũng nói, "Đúng vậy à, đúng vậy à, nếu như các ngươi đại sư huynh không đi, ta liền không đồng ý các ngươi qua." Thần Quân là cực hiếu lễ phép, hướng về ba vị lão nhân khẽ không lời, tiêu sải nói, "Bá phụ, Bá mẫu, các ngươi còn nghiêm túc?" Đông Phương là nói đùa, không có ta, bọn họ nào dám đi. "Tốt, thần hát, ngươi đem bá phụ, bá mẫu chiếu cố tốt, đừng chậm trễ tu hành, chúng ta lúc này đi." Đông Phương thần hy vội vàng phúc phúc, nói, "Đại sư huynh yên tâm, ta sẽ không lười biếng." Đông Phương Vũ không đành lòng nhìn th่าง, vội vàng đoạt ra khỏi phòng, lấy ra phi trù, đợi ba người cùng bốn tên nô bộc tất cả lên, lập tức thôi động. Phi Chu vừa mới cách tiết ra miếu chấn, Nam Cung Trụ liền chế nhạo nói, Đại sư Minh, ngươi nhanh bố trí một cái đi, cuộc chiến này đánh như thế nào? Còn tại tinh tế nhấm nuốt dư vị chính mình vừa rồi phân khích biểu hiện thần côn sức Toàn Tức nói, tốt như vậy tâm tình đánh cái gì trận chiến A? Ngươi thổ tục hay không A? Vốn nên muốn tiếp tục treo chọc hắn long thất đều không còn gì để nói. Đông Phương Vũ nói, chúng ta trước chọn một có lợi địa hình, để lôi âm thu trực tiếp tập kích bọn họ Phi Chu. Sau đó chúng ta để 5 cái thú vương đối phó bọn hắn 10 tên nhị phẩm vũ sư, ba người các người mang theo 4 tên nội bộ đối phó 10 tên nhất phẩm vũ sư, từ ta chuyên môn đối phó cái kia nhị phẩm hồn hiệp sư." Long Thất nghe gật đầu, Đông Vương Vũ tiếp tục nói, "Các người động thủ lúc tận lực chú ý một chút, bình thường thai trái sau không có phi ngư thứ thanh người đều là mắc lừa người đàn thương, tranh thủ lưu lại tính mạng của bọn hắn." Lâu truyền tốc độ cực nhanh, còn có chưa tới giữa chưa liền tới đến phụ Dương thành bên ngoài, lúc này khoảng cách chiến đấu thời gian còn sớm, Long Thất nói, "Ta đi một chuyến trong thành đi, liên lạc một chút phụ thành chủ, xem bọn hắn có thể hay không cho chúng ta cung cấp nhất định trợ giúp." Hoàng hôn trước ta biết trở về. Đông Phương Vũ đang chờ đáp ứng, đột nhiên trong đầu hiện lên một đạo linh quang, hướng thần cô nói: "Ngươi cũng vào thành một chuyến đi, lần trước Nam Cung chưa từng gặp qua trùng sướng nhi lâu chủ, ngươi đi bán mệnh lâu đem nàng ướp đi ra, để cho nàng buổi tối tới là được. Ta muốn thấy nhìn nàng có thể hay không giúp ta." Thần cô nghe xong, lập tức nhớ tới cái kia dài đến cực vui mừng mỹ nữ, liên tục gật đầu à, đi, long thất, chúng ta cùng nhau đi. Chờ hai người vừa đi, Đông Phương Vũ cùng Nam Cung trụ tuyển một chỗ sông lớn con đề, dựa vào địa hình, để hống, tiểu nha cùng Thụy Náo tiêu tan kim thú đợi nhau nhau trẻ dấu. Hoàng hôn thời điểm, Thần côn cùng Long Thất còn không có trở về, một khung phi chú thì từ phụ Dương thành đi ra, hướng về tiết ra miếu trấn phương hướng phi nhanh. Người mặc bảo bối trường bào màu lam mã tiên sinh đứng tại phi chu phía trước nhất, hắn vô cùng hưng phấn, trong này chỉ có hắn biết Đông Vương Vũ trong đầu có một kiện chí bảo, một kiện có thể không nhìn nhị phẩm hồn niệm sư công kích trí bảo. Bảo bối này để hắn suy nghĩ hai năm, nếu như có thể đạt được món trí bảo này, hắn dự định dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Bởi vì tại lưu ra làm tiên công, thu nhập hoàn toàn chính xác vô cùng cao, nhưng lại hàng năm lại đều muốn thương tổn 10 cái vô tội võ giả hoặc vũ sư tánh mạng. Đây đối với tu thần hồn giả nhưng thật ra là có thay đổi một cách vô tri vô giác to lớn nguy hại, lúc mới đầu hắn còn không có cảm thấy. Có thể chính mình đã dừng lại tại nhị phẩm đỉnh phong mấy năm, mỗi khi muốn đột phá thời điểm, luôn cảm giác có vô số van hồn tại lôi kéo chính mình, tựa hồ muốn cùng mình đồng quy vô tận. Cái này khiến hắn căn bản không dám đột phá. Nếu như đến món trí bảo này, hắn nhất định sẽ lặng lẽ đào tẩu, chậm rãi làm hao mòn đi qua tội nghiệp, chỉ có tiến giai tam phẩm hồn niệm sư, hắn mới có thể chân chính đào thoát lưu dài chói buộc. Nguyên cớ, làm hồn qua lưu thông khánh đề nghị để hắn dẫn đội đến đây lúc, hắn hưng đều muốn phát run. Đúng vậy à, nên trở về đầu. Vô luận có bao nhiêu tiền, tu hành mới là mục đích cuối cùng nhất. Phương xa sông lớn dao động âm thanh bên trong, tựa hồ ẩn dấu đi một loại thấp hơn rất nhiều âm tiếng dung, làm cho tâm thần người rất không thoải mái, mà lại chân trời phảng phất tràn ngập lên một tầng màu vàng buồn ngủ, chẳng lẽ muốn có lôi vũ đến sao? Mẫn Cả Mã tiên sinh cái thứ nhất phát hiện này qué dị tiếng vang, tự nhiên hướng phương xa nhìn ra xa. Vì cái gì tựa hồ có một đạo trong suốt hơi nước cầu hướng về phi chu mà đến. Oanh! Một tiếng khiêu chiến nhân loại lực minh bỗng nhiên lên, trong chốc lát phân ngũ liệt. trên thuyền mọi máu tươi, có ít người con mắt, lỗ đều đang chảy máu khuôn mặt cực độ dữ tợn, như là lệ quỷ. Tuy nhiên trên thuyền tất cả mọi người là vũ sư, nhưng vẫn có nhân thảm liệt mà từ không trung quán xuống, thẳng đến tiếp cận mặt đất lúc mới miễn cưỡng điều chỉnh thân hình, trực tiếp gé mắt đi chiến đấu lực. Thất kinh ở giữa, kinh khủng thú vương từ bốn phương tám hướng bọc đánh mà đến. Uy mãnh nhất chính là cao hơn 9m, gần dài 20m, giống một tòa di động nhà lầu một dạng thú náo tiêu tan kim thú. Nó sáu chân đặc đạp, dễ dàng đuổi ép nhị phẩm sư, một cái vật lý va chạm chính là nát trời. Nhưng đáng sợ nhất lại là tàng ở trong xương ngủ đằng xà, truy quang thần sống tốc độ, cực độ lánh ánh mắt, vô vô Nó mới vừa xuất hiện, liền tắc qua hai cái nhị phẩm vũ sư cánh mạng. Hống lại thuyết Minh lấy cái gì gọi là bạo lực, nó giống theo lò so một dạng trên không trung nhảy vọn, đưa màu trắng tiểu trảo, làm lấy trọng quyền xuất kích động tác. Bất luận cái gì coi nhẹ nó người hạ chẳng đều là thật đáng buồn, nó quả thực cũng là một hạt viên đạn, vô luận là nội binh, vẫn là thân thể, chạm vào tức nát, giống như cùng là một người thịt bom đột nhiên nổ tung. Càng thêm đang sợ là, mắt phải của nó bên trong lúc nào cũng phun ra dị hỏa, hiếm thấy nhiệt độ cao hỏa tan hết thảy, không ai cản nổi. Thất lên kim sắc áo khoác tiểu nha giống lấy mạng William, một đôi cự sĩ Một đôi mong mướt, song hướng nghị phẩm Vũ sư. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa tở có động lực làm việc. Chương 215, khóa lớn phụ dương. Mặt trời lẫn ánh chiều tà, tàn dương như huyết. Trường Hà gào thét, gào thét thế lương. Lưu Gia gần nửa lực lượng đột nhiên bị Đông Phương Vũ xuất lĩnh ngũ đại thú vương vây khốn, mà lại một mực đang bọn họ hậu phương theo đuôi thần côn cùng long thất cũng trước tiên gia nhập Hết mới bắt đầu, hết sẽ kết thúc. Duy nhất lo lắng cũng là Vũ cùng nghị phẩm Định Mã Tiên Mã Tiên Sinh động Hắn hồn vũ song tu đều là nhị phẩm đỉnh phong. Trong mắt hắn, Đông Phương Vũ sớm muộn là con nuôi của mình. Một cây cực cổ mộc trượng chớp chỉ, mấy chục điều màu xanh biết trường đẳng từ thân trượng phá kén mà ra, biến hóa làm màu xanh biết dao động, thiên tinh hải vũ mà bắn về phía Đông Phương Vũ. Hắn lại còn là một cái một thuộc tính tu sĩ. Đông Phương Vũ thấy hoa mắt, chỉ cảm thấy như là bị càn khôn đại na di đến trong rừng rậm. Hắn thậm chí có chút hoảng hốt, tại sao lại giống gặp được một gốc thu thần tổ điệu bên trong thực nhân tụ đâu. Xung quanh như cùng một cái thú thế giới màu xanh lục hướng mình vào đầu che đợi đến, muốn đem chính mình vây bao lấy tới không chút do dự, Đông Vương Vũ từ bỏ sử dụng kim đao, song trường phun ra ra kim sắc hỏa vũ, trong chốc lát hình thành một cái kim luân, chợt hướng ra phía ngoài lợi ra. Kim luân cùng lục sắc giao động ầm vang chạm vào nhau. Hủy thiên diệt điệu tiếng vang bên trong, trường đăng đứt thành từng khúc, gỗ lượn như rắn hỏa quang du tẩu sinh diện, phát ra đom nốt thiêu đốt tiếng vang. Đông Vương Vũ tuy nhiên vẹn vẹn nhị phẩm sơ kỳ, nhưng hắn khiếu hải dung lượng to lớn, thứ hai khiếu hải càng là có tiên tiên xuống. Trong lúc rằng co, hắn hỏa quần quần đớt, xích tại 3 mét bên ngoài. Loại này chân nguyên đối không có bất kỳ cái gì mưu lợi có thể nói, nhưng ngũ hành tương khắc. Hỏa khắc mục lại là thiên đạo trật tự. Nếu dạng này tiếp tục đấu, Mã Tiên Sinh đương nhiên không có có kết quả gì tốt. Như quái xà một dạng vận mèo trường đằng bên trong, đột nhiên hất vây ra lũ một trầm, mới nhìn như là tiên nhân trưởng gai. Đông Phương Vũ cũng không có hái lấy vật gì biện pháp, coi là có thể như cũng dùng bay kim quyết tiêu hủy. Nguyên vọng hầu thân lại là công, hắn thậm chí cũng không kịp giải thích, chỉ là gấp rút quát, lui. Chiến đấu tố dưỡng nhất cấp đồng đông phương vũ liền một hơi chần chợt đều không có, hai chân bỗng nhiên đuổi, thần cấp sơn tiêu bộ mạo hiểm vô cùng tránh hơn 100 đâm. Ồ, Mã Tiên Sinh chấn kinh, đối phương có thể cảm thấy chính mình hồn binh. Chính mình chiêu này là công kích cùng bảo mệnh vũ bài, chưa bao giờ thất thủ qua, hắn là thế nào cảm giác được? Người lai, like, những thứ này Gai Go đã không còn là cái kia mục trượng phát ra một thuộc tính công kích, mà căn bản chính là hắn phong bế võ giả thần hồn dùng niệm binh kim châm. Hắn đã có thể thuần thục đồng thời khống chế gần trăm viên kim châm, như loại này ẩn nấp lại đột nhiên tập kích, cơ hội không ai cả nổi. Lúc này, Đông Vương Vũ cũng chạy ra một thân mồ hôi lạnh, nếu như chỉ là thần hồn công kích tự nhiên có thủy tinh khô lâu có thể ngăn cản, đây chính là gần trăm đạo chân chính niệm binh á vừa rồi kèm chút chiêu. Không biết Mã nào Tháp có thể hay không phòng ngự con mắt đợi Trần Chủ Hiếu Huệ, chẳng qua hắn cũng không muốn nếm thử. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một mảnh ngọc bích từ chữ vật giới chỉ bên trong bay ra, trong chớp mắt thay đổi lớn chừng bằng bàn tay, treo ở trên đỉnh, hướng về Mã Tiên Sinh bắn ra ánh sáng lóe mắt mình. Đây là Đại Hoang Linh Bích, ít nhất là ngũ phẩm trở lên nhũ binh, lực công kích của hắn đối với phổ thông nhị phẩm vũ sư tới nói, quả thực là khó lòng phòng bị. Kim Trâm Phảng Phất là bỗng nhiên xông lên bãi cá bởi vì mất tốc độ mà vặn bởi vì ngạt thở mà nhót, hoàn toàn bị Đại Hoang Linh lại. Lại một bước Lần này Đông Phương Vũ trước cảm giác được thần hồn của đối phương quay nhiều thuật, chúng nó no giống cá mực xuất tu, từ xanh biếc trưởng đẳng điểm hộ hạ vô sinh vô thanh vô tức xuất hiện, từ bốn phương tám hướng hung hăng quét hướng Đông Phương Vũ thứ hải. Bên hai lần nữa chuyển đến hầu thần tức thời nhắc nhở, mặc nó tới, cùng hắn đối công. Đông Phương Vũ đầu tiên là ngang nhiên lần nữa phát động Đại Hoang Linh Bích công kích mãnh liệt. Đồng thời, tại Bạch Quang Thất Thượng hạ, 36 đạo Phượng Vũ Kim mũi tên bách điều ném lâm mà ra, cực kỳ mà bắn Mã Tiên Sinh anh, Đây là một tiếng chỉ có Đồng Phương Vũ cùng Mã Tiên Sinh mới có thể nghe được va chạm. Thủy Tinh lâu bên trong, Một cái từ kim xa hóa thành khỉ miệng đang ở vui sướng mà nuốt ăn lấy mã tiên sinh gửi tới thần hồn quá nhiều, cái này nhưng đều là nhị phẩm đỉnh phong thần hồn của hồn niệm sư chi lực. Mã tiên sinh trong thức hải, như là hoạch đảo lớn thần thức hải bị 36 cái kim tiễn vô tình bắn chúng. Ngáy mắt thời không đình trệ, tựa hồ là kim tiễn lực lượng, nhưng tựa hồ lại là từ chôn sâu ở nó bản thân trong thức hải nghiệp lực hạt giống đột nhiên bạo phát. Đến ngàn vạn mà tính mảnh bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy thần bí lực lượng đồng thời bạo phát. Thức hải của hắn triệt để toái nát. Giữa hai người, vô số lục sắc trường đằng trong nháy mắt khô khéo, cổ kính mục vô lực ngã rơi xuống đất. Mã tiên sinh mắt trợn tròn, hai tay chậm rãi nằm lại, tại sao cùng một tia chấp liệm giữa, không biết hắn có đau hay không hối hận. Ha ha ha. Nghị phẩm đỉnh phong thần hồn của hồn miệm sư chi lực cũng là số lượng nhiều chất yếu ớt không thua gì một vạn mai cấp 6 yêu hạch, đẹp. Đông Phương Vũ trong tứ hải, dễ nghe cơ giới âm vang lên, nguyên vọng hầu thần đẹp vô cùng. Đông Phương Vũ không kịp tổng kết trận chiến này nữa mất, lấy kim đao thì hướng chiến trường phương hướng mà mạnh, kết quả sương sờ ngay tại chỗ. Tất cả mọi người ôm cánh tay, tất cả đều là một bộ người xem bộ dáng, Nguyên Lai đại gia đã sớm kết thúc chiến đấu, đều đang quan sát hắn trận này chiến đây. Mặt đất còn có ngồi xổm truy cầu người tất cả đều hai tay ôm đầu, lộ ra nhưng đã đổ hàng. Không đợi hắn hỏi, Nam Cung trụ nhân tiện nói, may mắn không làm được mệnh, không, có sai giết một người tốt, đây là 6 cái không phải lưu ra nhất phẩm vũ sư, hai cái lưu ra nhất phẩm vũ sư cùng một cái nhị phẩm vũ sư. Đông Phương Vũ cái chán bên trong, chậm rãi bắn ra chín đạo huyễn màu sắc sỡ cấm chế, nhẹ nhàng linh hoạt bay đến mỗi người ấn đường trước đó. 9 người này biết rõ đây tuyệt đối không phải vật gì tốt, lại không ai dám phản kháng, bị khống chế cùng lập tức chết ngay so sánh, không, có mấy người chọn cái sau. Thu phục 9 người này, Đông Phương Vũ tinh tế hướng bọn họ dần dần bàn giao nhiệm vụ. Tính cả trước đây thu phục bốn cái nô bộc, trước để bọn hắn tiến vào phụ Dương thành, vì chính mình đem muốn tiến hành thu quang chi chiến chôn xong phụ bút. 3 3 3. Ngoài ngăn mét, 4 5 người vỗ trưởng đi tới. Tiểu Lệ A, sĩ cách ba ngày phải lau mắt mà nhìn. Nhớ năm đó, ngươi bị cái này hồn niệm sư truy cũng coi như trật vật, không nghĩ tới hôm nay tiêu diệt hắn lại không gặp làm sao phi sức. Chúng sướng nhi vẫn là cái kia thân nàng yêu thích nhất Bạch ửu, phản phất tuế nguyệt đối với nàng mà nói toàn bộ đi vòng, cái kia Ngũ Quan sinh sẵn bảy may cũng nhìn không ra cùng năm đó có bất kỳ khác biệt. Đông Phương Vũ ha ha cười, nói Ngươi năm đó thì đoán được ta sẽ trở lại. Ngạo, ngươi vì cái gì trở về? Chúng Sướng Nhi có nhiều thú vị mà nhìn xem hắn. Có lẽ các ngươi sẽ không tin tưởng, Đông Phương Vũ nhìn nhìn huynh đệ của mình, nói, ta một mực có cái so sánh lốc ý nghĩ, ta cảm thấy chính nghĩa sẽ chỉ đến chế, nó kỳ thực từ không vắng chỗ, mỗi người cũng có thể trở đến. Hôm nay, dù cho không có ta giết trở lại đến, cũng chậm sớm sẽ có người diệt lưu ra. Chúng Sướng Nhi ngai nuốt lấy Đông Phương Vũ, không khỏi gì, lầm bẩm, Đáng Tiết Phủ Thánh có lệnh, không cho phép chúng ta tham dự tranh chấp. Thế nhưng là ta lại rất muốn giúp ngươi, ta muốn như thế nào mới có thể đến giúp ngươi? Đông Vương Vũ Cổ Vũ mà cười một tiếng, nói, "Nói thật đi, ta đặc biệt cần trợ giúp của ngươi, ta nghĩ ngươi giúp ta qua nông thôn, tạm thời bảo hộ một chút cha mẹ của ta." Không biết tại sao, chúng sướng nhi mặt đột nhiên đỏ lên, nhỏ giọng nói, "Cái này đương nhiên không có vấn đề." Đúng lúc này, trong 5 người có hai người tiến về phía trước một bước, hướng Long Thất Thi lên nói, "Phủ Dương Lãnh binh quan viên thái thành, đồng mời ngôi sao ở đây, xin đại nhân phân phó." Long Thất nhìn về phía Đông Vương Vũ, Đông Vương Vũ nói, "Từ hiện tại lên, phong bế toàn bộ Phủ Dương thành, không cho phép vào, cũng không cho ra, cho đến tiêu diệt lưu gia mới thôi." Côn Bất Bi dẹt Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 216, công tâm là thượng sách. Đáng lẽ, Đông Vương Vũ cũng không cần phụ thành chủ trợ rút, hắn chỉ cần bọn họ không ngăn cản hành động của mình liền đầy đủ. Thường nghĩ, công nhân ở một tòa đế quốc trong đại thành thị tiêu diệt một cái gia tộc, nếu như không có quan phương lý giải cùng cho phép, hắn cái này điểm lực lượng chỗ nào có thể làm được. Đương nhiên, có bọn họ đại lực chống đỡ, tại rất nhiều chuyện trên tất nhiên sẽ làm ít công to. Ngược lại, hắn sát thực cần phải có người đi bảo hộ phía sau của mình, bởi vì chiến lược giật gấu vá va vai Hắn không có năng lực lưu lại bộ phận lực lượng bảo vệ mình an toàn của cha mẹ. Có bán mệnh lâu trùng sướng nhi tự mình hộ vệ, hắn liền không có nỗi lo về sau. Cái này thanh lánh một đêm giữa, Đông Phương Vũ các huynh đệ tiến hành chuẩn bị đầy đủ. Bị phái trở về thành không phải lưu ra con cháu đích tôn trong đêm tiến hành chuỗi dài liên, một chuyến 10, 10 chuyến trăm. Hiện tại lưu phủ bên trong, bình thường không phải chân chính con em gia tộc võ giả cùng vũ sư phần lớn đã lòng người bằng hoàng. Bọn họ chợt vừa nghe đến cái này làm người nghe kinh sợ thuyết pháp, bắt đầu đương nhiên không tin. Nhưng khi bọn hắn tìm kiếm nghĩ cách quan sát được chúng huynh lưu ra con cháu Đặc biệt là những song bảo thai đó huynh đệ vờ ơ im mà thật ở bên trái sau thai có một cái phi ngư thứ thanh lúc, bọn họ cảm thấy dù mình. Cái này để bọn hắn vô pháp không tin cái này truyền ngôn, tiếp xuống đương nhiên là vô cùng hoảng sợ cùng phẫn nộ, một cú phản kháng ngược dòng đã từ từ tụ tập, bọn họ tại lưu ra cái này, đẩm tự thủy giữa yên lặng áp vụi bạ phát, chôn xuống sụp đổ hẳn giống. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Phụ Dương Thành đột nhiên khóa lớn tứ môn, vô luận là ra khỏi thành thăm người thân người, vẫn là vào thành buôn bán người, hết thảy không được hành. Dân chúng khó tránh khỏi sợ hãi lên, trong trí nhớ đều nhớ không nổi lần trước phong thành là thời gian nào. Nhao nhau suy đoán phát sinh đại sự cỡ nào, mang theo hoảng sợ mà hưng phấn mà đang mong đợi. Đột nhiên, từng nhánh phủ binh tiểu đội cưới mặc giáp chiến mã, trong thành các chủ yếu đường đi âm vang mà đi, móng ngựa tại tảng đá xanh trên đường xoa xuất ra đạo đạo tia lửa. Bọn họ hành động nhất trí, đều là tại phồn hoa nhất địa phương náo nhiệt gián tiếp phủ bang. Tuy nhiên có phủ binh nắm lấy chế thức trưởng thương hộ vệ, nhưng hưng phấn mọi người vẫn là ra sức chen chúc về đằng trước, bọn họ muốn nhìn trong thành đến tột cùng ra cái gì vô cùng lớn loạn. Làm là thứ nhất nhóm nhìn thấy đương nhiên sẽ có được quyền uy để tài nói chuyện. Mọi người trên mặt tựa hồ loé ánh sáng, đầu năm nay thời gian qua quá bình thản cần nhất cũng là loại kích thích này. Đại gia hò hét, người hùng ta chen nhào về phía toàn thành các nơi mấy ngàn tấm bảng cáo thị. Có lẽ là vì thỏa mãn mọi người lòng hiếu kỳ mãnh liệt, trên bầu trời đột nhiên bay là tả lên đủ mọi màu sắc truyền đơn, đây là Đông Phương Vũ trong đêm để phủ thành chủ an bài nhân tụ sao chép. Mọi người tò mò nhìn cái này trước nay chưa có kỳ quan. Trên bầu trời một cái mỹ lệ màu trắng đại điểu, thời gian qua đi thật lâu mới vung động một cái nó cái kia 30% giảm giá cánh, không ngừng mà ném ra ngoài màu sắc rực rỡ rực rỡ, rỡ trang giấy. Một cái như cùng đi từ giới thủy thú, nó có cực phẩm bạch ngọc điêu khắc thành đầu lâu, hoàng kim đắp lên một dạng thân hình khổng lồ. Tam điệu thần dị bạo vĩ, trải qua cơ quan chỗ, huy diệu lấy rực rỡ kim quang, năm hầu truyền đơn từ trên người của nó nhau nhau bay xuống, như thần thoại. Mọi người điên cuồng, bọn nhỏ ngoao ngoao kêu kết đoạn, ngay cả một số đại nhân cũng nhịn không được cao cao nhảy lên, nói cái gì cũng phải đoạt một chương, cái này mới mẻ đồ chơi. Có nhân bắt đầu tinh tế quan sát, có nhân căn bản không biết chữ, cầm giấy màu gấp đến độ vào đầu đứt hai. "Trương tiên sinh, phiền phức ngài cho niệm nhẩm đi, cuối cùng biết là cái gì." Có nhàn hắn nhóm lên người đọc sách, la hét cầu. Sau đó, biết chữ mọi người bắt đầu nghiễu bất dung từ mà đọc. Bản thành lưu thị nhất tộc luôn luôn gieo rêu giao chính mình là bị nguyền rủa xong bảo thai gia tộc, tất cả xong bảo thai tại tấn cấp vũ sư trước đó tất nhiên sẽ vẫn lạc một cái. Nhưng mà, cái này trên thực tế là vì che giấu bọn họ nghe dọn cả người thú tính hoang luôn. Bọn họ căn bản cũng không phải là cái gì xong bảo thai gia tộc, mỗi làm gia tộc bọn họ xuất sinh một đứa bé, bọn họ liền đồng thời hoặc lừa gạt, hoặc đoạn, hoặc mua một đứa con nít, cùng con của mình đồng thời nuôi lớn, cũng bồi dương thành vì võ giả. Mục đích của bọn hắn cũng là tại tấn cấp vũ sư trước đó, để lưu ra con cháu đích tôn tôn cái này vô tội võ giả sinh hồn, khiến cho bọn hắn lưu ra vũ sư thần hồn càng thêm cường đại. Mà lại, tại từ nhất phẩm vũ sư tấn giai nhị phẩm vũ sư lúc, bọn họ y nguyên có thể thôn vệ vô tội thần hồn của vũ sư, những võ sư này đều là bọn họ thông qua quy tâm lâu thông báo tuyển dụng không biết rõ tình hình vũ sư. Nhân sinh đến bình đẳng, mỗi một điều sinh mệnh đều là dưới trời sao tôn quý nhất tồn tại, không có người có thể quyết định người khác sinh tử, là thật bày ra chính mình trưởng sinh, mà xem hắn tính mạng con người như cát bã. Đây là tàn nhẫn khiến người ta giận sôi hung ác, lưu ra hành vi là ma đạo hành động, đạo trời không tha. Hôm nay, Linh Tiên Tông sáo sàng nhai phân đường muốn thế thiên hành đạo, tiêu diệt Lưu gia. Xin toàn thành Bạch Tính cần phải không nên tới gần Lưu Gia Thiên Bộ bên trong. Đợi tiêu diệt Lưu Gia về sau, gia tông tự nhiên hướng toàn thành bách Tính triển lãm càng nhiều chứng cứ. Do đó thông cáo, Vạn Linh Tiên Tông sǎo sảng nhại phân đường. Cái gì? Còn không có đọc xong, mọi người thì chấn kinh, loại hành vi này siêu việt thiện lương mọi người có thể tưởng tượng được hạ. Từ xưa đến nay, ăn người thì là ma quỷ. Nếu đây đều là thật, Lưu Gia còn là người sao? Trương tiên sinh, cái này tin được không? Lưu Gia thế nhưng là đại tộc, dân số của bọn họ mấy ngàn, cái này cần tổn hại nhiều ít hảo tính mạng. Một người mặc phá áo Đông Nam tử dùng hoàng sợ giọng điệu hỏi: "Bây giờ suy nghĩ một chút xác thực khả nghi à, Lao chủ, ngươi nói, có như song bảo thai thỉnh thoảng sẽ chết yếu, làm sao có thể toàn bộ chết yếu? Đây tuyệt đối là có chuyện ấn ở bên trong a, thật đáng sợ. Trên đời làm sao có nhẫn tâm như vậy nhân?" Thư sinh kia vừa nói, còn vừa nhịn không được đánh cái run rẩy, hắn cảm thấy toàn thân rễ run, ý lạnh từ trong xương tủy lộ ra. Một cái gia đình ăn mặc ra hỏa đột nhiên hướng về một cái nửa đại tiểu tử hô: "Mau đầu, ngươi lại không biết chữ, đem ngươi tấm giấy đỏ kia bán cho ta, ta cho ngươi 10 cái đồng tiền lớn, ngươi đi mua lạng thịt bánh nướng đi." Vừa đầu tiểu tử ý động, vừa mới muốn đem chuyển đơn hướng về phía trước, "Du ơi", một người khác trộp đột lại, nói, "Tiểu tử, ta cho ngươi một lượng bạc, cho ta." Cái kia nửa đại tiểu tử răng cũng vui vẻ nát, trong mắt tròn chuyển, gào thét một tiếng thì hướng trên cây bò đi, phía trên kia rõ ràng còn mang theo mấy chương chuyển đơn đâu, mỗi tấm đều giá trị một lượng bạc ga cái này, nếu là cho lão nương, đến làm cho nàng cao hứng bao nhiêu à Một cái khác tiểu hài tử gào thét mà đến, trong tay nắm chặt đánh giấy màu, hưng phấn mà hô to, "Ai còn mua? Hai lượng bạc một trường. cho ta, cho ta." Mọi người lại điên cuồng. Phù Dương thành bình thường quá bình hạn. Thứ này quý giá, chỉ cần giữ lại như thế một trường, lúc nào lấy ra đều là để tài nói chuyện a đây chính là triều đình cùng đại tông môn phát bố cáo, hiếm có. Sau đó, bán đi truyền đơn bọn nhỏ vô cùng hối hận, bởi vì tại Tử lâu, ký quán, phường thị, trà lâu đợi cấp cao chẳng sở, tất cả truyền đơn đều bán được 10 lượng bạc. Trong đó có một chương hiếm thấy kim sắc truyền đơn thế mà bán đi 100 lạng bạc dòng giá trên trời. Mọi người chấn kinh, mọi người hưng phấn, mọi người phẫn nộ. Toàn bộ phủ Dương thành quần tình động, đều hận không thể đem người của Lưu gia đẩy ra ngoài, mỗi người cắn một cái. Tức giận nhất là Võ gia cùng Vũ sư, bọn họ thoáng vừa nhìn Liền biết đây là thật. Nhân sinh đến bình đẳng, mỗi một điều sinh mệnh đều là dưới trời sao tôn quý nhất tồn tại, không có người có thể quyết định người khác sinh tử. Ngay nuốt lấy câu nói này, rất nhiều người dục dịch, bọn họ thậm chí muốn tại Vạn Linh Tiên Tông trước mặt biểu hiện một chút chính mình, đồng thời cũng biểu đạt phẫn nộ của mình. Cùng một thời gian, Lưu phủ chung quanh 50 bước bên trong làm theo tiếp một loại khác đỏ tươi bộ cáo. Lưu tộc từ đệ đầu hàng miễn tử, dám tự tiện rời khỏi Lưu phủ Bạch bộ bên ngoài người, chết. vật xin đánh giá 9 điểm của mỗi hoặc có động lực làm việc. Chương 217, điên cuồng phản công. Lưu Gia Nghị sự ở giữa, tộc trưởng Lưu Thống Châu mặt đen giống đáy nổi, chuyện đáng sợ nhất rốt cục phát sinh, hắn run rẩy cầm một trường truyền đơn, phẫn nộ lại điên cuồng. Ai có thể nghĩ tới năm đó một cái nho nhỏ cấp 7 võ giả vờ ầm ỉ mà có thành tựu, hiện tại đem Lưu ra bảo thủ gần ngàn năm bí mật công bố cùng người khác. Lưu Thống Hạc. Lưu Thống Châu đột nhiên hét lớn một tiếng. Lưu Thống Hạc vội vàng đứng lên, nói, "Tại. Ngươi lập tức tự mình dẫn người, cần phải đem thất lạc trong phụ sở hữu báo cáo thu xếp lên, có dám yêu ngôn hoặc chúng người, chém thẳng." "Đúng." Lưu Thông Hạc đáp ứng một tiếng quay người mà ra. Đông Phong Đồ. Các ngươi Đông Phương ra hại cho chúng ta thật thê thảm, ngươi hiện tại còn có lời gì nói?" Lưu Thống Châu cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Đông Phương Đồ. Đông Phương Đồ mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh chảy ròng, đã run rẩy thành một cái trứng. Hắn thật sâu hối hận, chính mình sao có thể chạy đến nơi đây, đây không phải tranh ăn với hồ sao? Nhìn lấy Lưu Thống Châu tấm kia giữ tợn mặt, hắn nhát gan mà nói, "Cái kia Đông Phương Vũ chỉ có mấy người, làm sao có thể vây quanh to lớn Lưu phủ, chỉ cần chúng ta dẫn người hướng bốn phương tám hướng xông lên, nhất định có thể xông phá bọn họ vây quanh. Ngươi là để cho chúng ta toàn cả gia tộc chạy sao?" Lưu Thông Châu quát lên một tiếng lớn, Lập tức chán ghét vùng tay lên, kéo ra ngoài, kéo ra ngoài, phái thì vận đoạn. Tha mạng a. Tại Đông Phương đổ thê Lương tiếng cầu xin tha thứ giữa, hai cái nhị phẩm vũ sư tới kéo lên hắn thì ra nghị sư đường. Tam phẩm hồn nghiệm sư Lưu Thông Khánh thở dài một tiếng, nói, "Tộc trưởng, ta nhìn vô luận kết cục như thế nào, chúng ta là nhất định phải rời đi phủ Dương Thành. Ta nhìn vẫn là an bài nhân thủ chỉnh lý tại hóa đi." Lưu Thống Châu trên mặt thanh bạch bất định, trong nháy mắt sắc mặt thay đổi mấy lần, chỉ cần thoáng suy tư, liền biết Lưu Thông Khánh nói không sai. cục, hắn chán nản nói, "Lục đệ nói không sai, là muốn đồng thời chuẩn bị." Lại hổ, lại báo. Lệnh hai người các người bắt đầu chỉnh lý đại kho. Hai cái nhị phẩm vũ sư đứng lên lĩnh mệnh rồi đi. Lưu Thống Châu hướng về hai bên trái phải dần dần nhìn lại, đem ánh mắt dừng lại tại Lưu Lại Giao thân thượng, nói: "Lại giao, người dẫn theo 10 tên nhất phẩm vũ sư xuất phủ trình thám tra một chút, thăm dò bọn họ địa điểm ẩn nấp là đủ. Sau đó, ta sẽ đích thân xuất kích." Lưu Lại Giao, nhị phẩm trung kỳ vũ sư, làm người cực độ yêu chiến, nhìn từ không trung bay thấp bạn cáo thị, đã sớm kìm nén không được, nghe tộc trưởng một phân phó, cái mông dưới đáy giống ăn lỏ so nhảy lên một cái, hướng thú bừng bừng mà chắp tay lĩnh mệnh mà đi. Lưu Lại Giao tay cầm trường kiếm Áo khoác ô quang lóe sáng kim loại bọc giáp, Diệp Võ Dương ậm mà xuất lính lấy 10 tên nhất phẩm vũ sư, từ lưu phủ cửa chính ngẩng đầu mà bước mà ra. Hắn đứng tại cửa ra vào to lớn thạch sư tử hạ trái phải nhìn một cái, lập tức quyết định hướng nam đi, bởi vì hướng nam ước chừng không đến 100 bước liền sẽ đi vào một đầu độ vật phố dài, có thể quan sát được lưu phủ nam viện tường. Lưu lại giao mặt mũi tràn đầy khinh thường, nhẹ nhàng kéo kiếm hoa, trong miệng phách lối địa số lấy, một bước, hai bước, mười bước, 97 bước. Lúc này, hắn đã chuyển qua phố, tiến vào một cái khác đi động tây dài đường phố, 98 bước. 99 bước, 100 bước, 100.1 bước. Ha ha ha, cháu trai, vương bất đạn, có loại các ngươi đến a. Ta ta nhìn xem các ngươi dám làm sao đối phó ngươi ra già. Phốc, một đạo bạch quang tử không trung đắp xuống, từ tốc hạ xuống đến cùng người thân cao tương đương thời điểm, bỗng nhiên thay đổi kim quang lập loè. Rực rỡ kim bối đại điểu phía trên, một cái trắng như tuyết con thỏ đột nhiên từ mắt phải giữa bắn ra một đạo quít ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa này chỉ có lớn bằng một cái, ngưng tụ không tan, giống như một đầu màu da cam tiêu thường, không nhìn hết thể mà tan đoạn lưu lại giao trường kiếm, hòa tan hắn bảo giáp, tại hắn mờ mịt luốn cuống bên trong nhẹ nhàng linh hoạt mà lạnh lùng xuyên thấu bộ ngực của hắn. Tiểu nha phủ giương mà lên, mười tên nhất phẩm vũ sư hoàng sợ phát hiện, vẫn đứng vững vàng lưu lại giao thân sau trong suốt, một cái ngón cái thô trong suốt lỗ thủng trùng chính bị dòng máu đầy tràn, trong nháy mắt hướng về trước người sau người mãnh liệt phun ra lên. Cách hắn người gần nhất vũ sư bị phun máu me đầy mặt, dọa đến điên cuồng mã trù lớn lên. Đường phố hai bên tụi hồ đột nhiên nổi lên gió xoáy, bốn đạo nhân ảnh phiêu hốt mà đến. Long huyết huyền hoàng. Trần Côn động tay trái, nắm tay phải ngang nhiên hướng về phía trước anh gia. Một cái thổ hoàng sắc quyền ảnh từ chân nguyên ngưng tụ mà thành, dần dần được lớn dần, thay đổi như to bằng chậu rửa mặt tiểu. Bành! Như giữa bạ cách, một cái nhất phẩm vũ sư như là bị một ngọn núi đục trúng, gào thét lên bay ra về phía sau, lại xa xa ngã xuống đến lưu trước cửa phủ. Hận tiên không đem. Long Thất Đơn trưởng dựng thẳng lên từ từ hạ hung ác chặt chém, tựa hồ có một đạo vô hình quang từ trường duyên sung ra, như có nhận, mang theo tiếng gió bé nọn, đâm nhiên bổ giữa một người vũ sư. Rang rắc. Không biết có bao nhiêu đạo tiếng xương vỡ nát hội tụ thành cùng một chỗ, người võ sư kia lồng rõ ràng sập có lại, quề trên mặt đất. Hô! Hô, Nam cung trụ ném ra ngoài đòn sát thủ, đây là hai cái lóe da lục lăng hào quang màu bạc màu trắng thuần giản, màu trắng là giản thân, ngân sắc là giản lưới lao. Song giản riêng phần mình vạch ra quỹ tích huyền ảo, đúng ngay vào mặt đánh trúng hai cái vũ sư. Một người vũ sư đầu bị chỉnh cái chém nát, một cái khác thì bị gọt sạch một nửa. Đông Phương Vũ vận khởi sơn tiêu bộ, tới lui như gió, một đôi long trảo đầu tiên là chật ở vũ sư cổ, tựa hồ hướng sau hai nhìn xem, tiếp lấy liền có giáp, giáp tiếng vỡ rõ ràng lên. Bốn người gió táp mưa xa mà một vòng tiến công, chợt liền gió ngừng mưa ở còn sót lại bốn cái nhất phẩm vũ sư giống điên một dạng không có kết cấu gì khuya tay đệ binh. Thế nhưng là thập tự nhai miệng chỉ có 7 bộ thi thể, nơi nào còn có những người khác ảnh. Lưu phủ nghị sự đờ giữa, mấy người cao thủ biểu lộ ngưng trọng là xem mặt đất một chữ sắp xếp 7 bộ thi thể, trên mặt không khỏi lộ ra hoảng sợ cùng kiên kỵ thân sắc. Nhị phẩm điên phong vũ sư Lưu thống hạc lầm bẩm, đây là chủ pháp, đây là quỷ pháp, đây là chỉ pháp. Hai cái này tựa như là bị rối giản đập. Lại giao là chuyện gì xảy ra, đây là cái gì vết thương? Lưu Thông Châu cũng nhìn không gian nguyên cớ, không phải kiếm thường, ngược lại phản phất là bị một đầu can bổng đâm một cái thông thấu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đến nay còn tại run lẩy bẩy 74 cái may mắn còn sống sót nhất phẩm vũ sư, nghi hoặc nói, các ngươi nhìn thấy hắn là chết như thế nào sao? Một tên hàm răng run lẩy bẩy 7, run nói, một con chim lớn, trở đi một cái con thỏ, cái kia thỏ trong mắt có thể phun lửa, lập tức liền đem lại giao thuốc đốt xuyên. 3. Lưu Thống Châu một bạt thai đem hắn vỗ bay ra ngoài, quắc, đần đột, ai từng thấy biết phun lửa con thỏ, phế vật vô dụng. Lưu Thông ở một bên nhếch nhở, đại ca, bất quá Đây quả thật là giống như là cường đại dị hỏa đột nhiên tập kích tạo thành. Sao sang nhai đệ tử đều có thú sủng, khả năng này là một cái hỏa thuộc tính yêu thú. Lưu Thống Châu eo phảng phất đều không thẳng lên được, đỉnh đầu tóc vương mà tản mát ra sám trắng ánh sáng, hắn thần sắc trong mắt rõ ràng là đang giãy giụa. Lưu Thống Hạc cẩn thận mà nói, "Tộc trưởng, ta xem chúng ta vẫn là chủ quang đem lão tổ mời ra đây." Thời gian dài chờ mặc, thời gian đều phản phất lưng kết, đột nhiên, Lưu Thông Châu điên cuồng mà nói, "Không, không thể quấy nhiễu lão tổ đột phá." Sở hữu nhị phẩm Vũ sư, nhất phẩm Vũ sư cùng cấp 9 võ giả tập hợp, ta tự mình dẫn đầu giờ ăn ở các ngươi đi giết sạch bọn họ. Nhớ ký, để không phải con em gia tộc hướng ở phía trước. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để ta có động lực làm việc. Chương 218, lâm trận khởi nghĩa. Lưu Thống Châu an bài mấy người đi ra ngoài triệu tập toàn phủ Vũ sư, chính mình thì tại nghị sự đường giữa làm sau cùng an bài, Lục Đệ, tạm thời chỉ lưu ngươi một người trong phủ vì lao tổ hộ pháp. Những người khác nhớ kỹ, ra của chúng ta kỳ thực nhân thủ cũng không nhiều. Một khi phát hiện tung tích địch, đại gia muốn quả quyết vây quanh, không tiếc lấy nhiều lại ít. Lúc cần thiết, gia tộc cần muốn các ngươi hy sinh, có thể cân nhắc tự bạo đợi phương thức cực đoàn. Nhìn lấy tộc trưởng cái kia lạnh léo thân sắc, mọi người cảm thấy từng đợt lạnh léo. Trước đó không có người nghĩ đến, quái vật khổng lồ lưu ra một ngày kia sẽ bị bước đến mức độ này. Không gặp Lưu Thống Châu nói xong, Lưu Thông khánh tựa hồ vẫn chưa yên tâm, lại giao phó vài câu, chư vị cũng không nên lầm, chúng ta không phải phá vây. Chúng ta là muốn đi tiêu diệt tụu ra. Chúng ta là muốn vì lão tổ đột phá chiếm được thời gian. Lão tổ một khi đột phá, Những người này đều là tôm tép nhãi nhép, đến lúc đó chúng ta liền thành chủ phủ đều cho hắn bưng, toàn tộc di chuyển. Nói đến phủ thành chủ, hắn lại nghĩ tới cái gì? Nói bổ sung, đúng, nếu có người nào có thể thuận lợi lao ra, không ngại qua phủ thành chủ tìm kiếm ý đem hơn 10 vạn tinh thần thạch, như có khả năng, xin thành chủ trợ giúp khu đội bọn hắn. Lưu phủ bên ngoài, có thể quan sát toàn thành Hàn Lâm các thượng, Đông Phương Vũ 4 người đang ở cao nhất tầng thứ 6 rưỡi vào lan can uống rượu. Toàn thành phú quý có nhàn chuyện tốt người đều là tụ tập ở đây, bởi vì nơi này là xem náo nhiệt lớn nhất vị trí có lợi. Hồn vũ đại lục không có gì lớn tiếng, các hội Như loại này kinh thiên đại chiến hạn thế khó gặp, giống bọn họ loại này có tiền không xài được khó chịu thổ tài chủ đầu chịu bỏ lỡ. Cả đám đều cùng đánh máu gà một dạng, hưng phấn hồng quang đầy mặt. "Ai, chư vị, vừa rồi các ngươi nhìn thấy sao? Cái kia màu trắng đại ứng rực dương chừng 10 mét, đời ta chưa thấy qua như thế hùng tuấn đại điểu. Tốc độ kia, ta cũng không biết hình dung như thế nào, ta chỉ cảm thấy mắt nhất hoa, nó thì giết một người lại bay trở về đến trên trời." Lưu ông, lần này ngươi nhưng nhìn sai. Thứ nhất, đây không phải là ưng, ngươi gặp qua 30% giảm giá cái như sao? Thứ hai, nhưng thật ra là kim sắc, nó hướng phía dưới hướng lúc Đầy trời đều là kim ảnh, ta đoán là Vạn Linh Tiên Tông tuyệt thế đại yêu đến. Lưu ông, Mã huynh, ta thật không dám nói, sợ người khác chê cười mắt của ta hoa. Ta vì cái gì nhìn thấy có một con thỏ cưới tại cái kia đại điều trên cổ đầu. Vừa rồi tựa như là cái kia con thỏ phát động công kích, đại điều chỉ là tọa kỵ. Ha ha ha. Bốn phía chuyển đến cười vang, đều nói ngươi, số tôi chết tại ngươi những tiểu thiếp đó trên bụng, mới hơn 30 tuổi thì làm được bản thân hoa mắt mồ hôi trộn. Trong qua ngươi hoa mắt cũng không tầm thường, thế mà có thể nghĩ đến là con thỏ, thật sự là làm cho người tán dương. Nam cung chủ, Thần côn cùng Long Thất Liệp nhìn Đông Phương Vũ, lộ ra mỉm cười. Đúng lúc này, Đông Phương Vũ đột nhiên nói, bọn họ đại cử xuất động tại Nam Tường. Tại Hàn Lâm các chúng phú hào trợn mắt hốc một nửa, Đông Phương Vũ bốn người lặng không mà lên, trong nháy mắt bỏ đi không một dấu vết. Bốn người tại ẩn hình lâu trên thuyền, Long Thất thấy lạ vô cùng phẫn nộ, chỉ lưu phủ Nam Tường nói, quá bị rồi, đại ca, ngươi nhìn, bọn họ vờ ậm mà để võ giả trước mắt phòng, cái này cần có vượt qua 100 tên cấp 9 võ giả, như thế nào phân biệt? Vũ quay đầu hướng Thần côn nói, ta đi trước chiếu hàng, chờ một lúc ngươi để đằng phát động vòng thứ nhất công kích thì công kích bọn họ tài trái, chỉ cần phát hiện hình xăm, lập tức tiêu diện. Lưu phủ Nam trên tường đi ra cấp 9 võ giả cũng có 3 phần 4 cũng không phải là lưu gia dòng chính. Những người này nơm nớp lo sợ, bọn họ dị thường phấn nộ, đến lúc này bọn họ đã hoàn toàn tin tưởng chuyển đơn giữa nói tới. Hiện tại, Lưu phủ khu đổi bọn hắn làm tiên phong, cái này không hề nghi ngờ cũng là để bọn hắn chịu chết. Bọn họ một bên mắng, một bên cầu nguyện lấy, có nhân thậm chí đang âm thầm quan sát chúng quanh huynh đệ, muốn nhìn một chút người nào sau thai có gai thành, bọn họ đã quyết định, liền là chết, cũng phải kéo một cái chân chính lưu gia nhân đệ lưng. Trong đáy mắt tất cả võ giả đã toàn bộ lật ra từng vây, tiếp lấy chính là nhất phẩm vũ sư, cũng có gần 50 tên, vẫn là không phải lưu ra con cháu chiếm đa số. Những người này đồng dạng nhìn xung quanh, đang mong đợi kỳ tích phát sinh. Ngoài trăm bước, Đông Phương Vũ khống chế lấy kim đao đột nhiên xuất hiện, hắn lơ lửng giữa không trùng, cao giọng nói ra, sở hữu không phải lưu ra con cháu nghe thật. Lưu ra bị rồi vô sỉ, để cho các ngươi xung phong, cũng là để cho các ngươi chịu chết. Bọn họ giống ra súc một dạng nuôi dưỡng các ngươi, vốn chính là vì tôn vệ các ngươi sinh hồn, hiện tại các ngươi còn muốn vì cựu nhân bán mạng sao? Thanh âm quần quận như sấm, chấn hám nhân tâm, làm cho tất cả mọi người đem con mắt đột nhiên trợn tròn. Đông Phương Vũ tiếp tục nói, "Phàm là không phải lưu ra con cháu, mời các người dùng tay trái đem thai trái hướng về phía trước nhất lên, vọt ra ngoài trong bước lập tức ngã sấp trên đất, bảo trì động tác. Chúng ta đem tránh cho lầm giết các ngươi. Nếu như chấp mê bất độ, vậy liền đừng trách chúng ta ngọc đá cùng vỡ." Đông Phương Vũ đáng lẽ đối với mình hô quát cũng không có ôm hy vọng quá lớn, hắn chỉ là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh bất đắc dĩ cách làm. Thật không nghĩ đến, hiệu quả quá kinh người. Thanh âm của hắn vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống, hô một tiếng, 70, 80 người lập tức nâng lên tay trái Động tác của bọn hắn có chút buồn cười, toàn bộ dùng ngón tay chọ cùng ngón cái hung hăng hướng về phía trước dắt lấy lô thai, sợ người khác không thấy mình sau thai căn bản cũng không có hình xăm. Mà lại, những người này đồng loạt hướng về phía trước vừa chạy, lập tức liền đem đã đần độn lưu ra con cháu lưu tại nguyên chỗ. Có lẽ có nhân sẽ nói, chẳng lẽ lưu ra liền không có người thông minh? Có thể cùng theo một lúc thừa dịp loạn hướng ra phía ngoài sông a thế, nhưng là tại loại này sống còn thời khắc, biết rõ bản thân sau thai thì có gai thành, còn dám tại tránh thức lấy ra tới lại có mấy cái. Vốn là bầu trời trong trẹo phủ Dương thành, đột nhiên tại Lưu phủ nam tưởng một bên dâng lên một bộ Đứng tại được trời ưu ái Hàn Lâm cắt trên nắm cảnh đám người thỉnh linh phát hiện, bọn họ đã cái gì đều không nhìn thấy. Không đúng, tự hồ có đứt quãng son màu trắng thân rắn thoáng hiện, lẫn giáp như họa, như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Giống không có đầu con rồi một dạng tại lưu ra trong vòng trăm bước đoàn đoàn loạn truyền lưu ra đệ tử, đột nhiên cảm thấy tay trái đằng sau giống như là bị con muỗi đốt một chút. Trong sương mù dày đặc, tràn ra từng đóa từng đóa huyết hoa, tựa như mực đậm nhỏ lên giấy tứ thành, dần dần lan tràn ra, tràn thành một mảnh nhiên, gần 20 đạo sáng chói ánh kiếm màu bạc lên, lưu ra vũ sư phát lực, bọn họ hướng về đằng đại chém. Muốn đem yêu quái này toái thì vận đoạn. Wen, Wen, Wen. Đột nhiên, 450 đạo sắc bén vô cùng công kích tại Lưu Gia trong đám người nổ vàng, Đông Phương Vũ, Thần Côn, Nam Công Trụ, Long Thất mỗi người dẫn động 10 cái tương đương với Tam phẩm sơ kỳ vũ sư công kích phủ. Đây là chỉ có Phú Hào mới có thể có khả năng phương thức công kích. Lưu Gia phá vây đội hình quá dày đặc, đột nhiên bị nhiều như vậy đạo công kích ở bên người nổ tung, nhất thời liền có 1 phần 3 vũ sư tại chỗ vẫn lạc. Lưu Thống Châu giống như điên ngự kiếm từ đội ngũ sau cùng địa phương xông về trước, căn bản cũng không có nhìn thấy địch nhân thì vẫn lạc nhiều như vậy võ sư để hắn triệt để điên. Đột nhiên, tại chính bọn hắn nhân bên trong, lại có 3 cái nhị phẩm vũ sư, 4 cái nhất phẩm vũ sư bỗng nhiên đem các huynh đệ ôm lấy. Ủy trị nhất chính là Lưu Tài Long, hắn thế mà dùng song tay ôm chặt lấy ra chủ Lưu Thống Châu. Bảy người này đều là Đông Phương Vũ Thu nô Bục, bọn họ hiện tại đã bị Đông Phương Vũ hoàn toàn khống chế. Không biết có nên hay không quái Lưu Thống Châu chính mình miệng quạ đen, tại xuất chiến thời điểm, hắn nhưng là đã từng an bài ra tộc dũng sĩ tự bạo. Wen, cái cốc liệt hỏa cầu từ tập trung lưu ra trong đội ngũ dâng lên, trên không trung tràn ra bảy đóa mây hình nấm. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để có động lực làm việc. Chương 219: Vùng vẫy giấy chết. Liên tiếp không thể tưởng tượng phương thức công kích để lâu chỗ thuật cảnh, đã cơ hồ mục nát lưu gia vũ sư nhóm nỗ lực giá cao thảm trọng. Cố chấp bảo thủ Lưu Thông Châu dùng cái kia vô cùng gay go chỉ huy hình thức để lưu ra Lâm vào vạn kiếp bất phục. Giờ phút này, bảy đóa mây hình nấm tại lưu gia tập trung đội hình bên trong nội tung, dẫn đến liệt cục. Phải biết, tuy nhiên bọn họ vẹn vẹn nhất nhị phẩm sư, nhưng loại này tự bạo so phẩm sơ kỳ vũ sư công kích phù phải mạnh mẽ hơn nhiều. Công kích phù dù sao chỉ phongấn một đạo công kích, cho dù là nhị phẩm Vũ sư toàn lực phòng ngự cũng không khó bảo vệ tốt tam phẩm sơ kỳ vũ sư một lần công kích mà tự bạo thì hoàn toàn khác biệt đó là một người vũ sư thu nạp cả đời tinh thần chi lực trong nháy mắt toàn bộ phân thích. cũng có thể hiểu thành một người vũ sư trong nháy mắt phát động vô số lần công kích cho đến chân nguyên hao hết Húng chi loại này tự bảo là tại ôm chặt lấy tình huống của người khác hạ phát sinh lần này chỉ làm thành 10 tên vũ sư vẫn lạc lưu thống chââu cái này vừa mới tấn cấp tam phẩm Vũ sư và thức vô cùng cánh tay trái bị tạ bay một cái con mắt nổ thành lỗ máu toàn thân hộ giáp thành vaiphiến Ở xung quanh hắn, vũ sư cơ hội toàn bộ mang thương. Ngay cả như vậy, hắn hiện tại lập tức lui về lưu phụ chưa hẳn liền không có cơ hội đông sơn tái khởi, nhưng là cả đời xôi gió xôi nước, dung không được một điểm ngỗ nghịch hắn điên cuồng. Lưu thống châu dâu tóc đều dự, gào thét giống dận, dùng một cánh tay cầm kiếm, liều lĩnh sông về phía trước. Tộc trường phía trước, còn xót lại hơn 30 vũ sư nào dám lui lại, đều nổi điên một dạng sông vào đông phương vũ bố trí sông tuổi lớn. Phong vân biến Nó trừng mắt đen nhánh con mắt, hoàng ngọc hình đinh ốc độc giác bỗng nhiên lóe ra bảo quang. Bảo quang lóe sáng, một đoàn đường tính chỉ có một thước rơi trái phải trong suốt quang cầu mãnh liệt phóng tới Lưu Phù hơn 30 tên võ sư. Quang cầu bên trong, hư không đều đã vặn bẹo, phản phất ở trong đó phong bế một cái vô sắc ma quỷ. Không tốt, Lưu thống Châu hoàng hốt, lập tức lấy ra lão tổ bế quan trước phong ấn công kích phòng ngự một thể thật phủ, đau lòng vạn phần dẫn động. Lão tổ là muốn đột phá tứ phẩm võ sư, hắn nhất định phải tích xúc lực lượng, đương nhiên không có khả năng dùng nhiều phí chân nguyên chế tác chân phù. Tấm đùa này vẹn vẹn phong ấn ba đạo tam phẩm điên phong vũ sư công kích, dùng một lần sẽ ít đi một lần, là Lưu Thông Châu bảo mệnh ngôn bài. Oanh. Tiêu đốt màu trắng sắc bén kiếm khí bá đạo đánh nát lôi âm công, nhưng như là siêu loa siêu trầm một dạng âm công cũng đem trùng thiên kiếm khí làm hao mòn thành bột mịn, đúng là thế lực ngang nhau của diện. Vụt. Một đạo trắng loán quý tích giống đường vòng cung một dạng sẽ qua, hống thua tay nắm tay nhỏ đến. Lưu Thống Châu trưởng kiếm mở dẫn, hướng về phía trước liền âm, đồng dạng màu trắng kiếm cương như là sôi lên. Hống lui chút nào, quả hắn là người hay là kiếm, hết thảy nhất quyền vẫy bạo. Oanh. Nhị Như nhỏ yếu tố chảo cùng kiếm cương ầm vang chạm vào nhau, đánh lên thần quang và trợng, giống như hãn hải mãnh liệt. Hống bị đánh trúng bắn ra trở về, Lưu Thông Châu vậy đằng, đằng, đằng liền lùi lại 3 bước mới đứng vững thân hình. Sau đó, đằng ra, thủy não tiêu tan kim thú, tiểu nha bắt đầu thay phiên hướng Lưu Thông Châu công kích, cực kỳ nguy cấp, căn bản không cho hắn một điểm thở dốc thời gian. Đông Vương Vũ bốn người làm theo nhào vào còn lại vũ sư Hàn Ngũ. Bốn người lấy ít đánh nhiều, lại vào đấu họ tại đồng bên trong quá đại, người ta sợ Tôi nhìn còn tưởng rằng cũng là phổ thông máu cản, có thể đợi trưởng thương vung vậy ở giữa, cái này như là tồn phệ ánh sáng thương anh lại phát ra trà tấn người tà đâm. Rất khó hình dung đây là một loại thanh em gì, như là thiết khí đảo qua phá trống, lại như bàn trải sát sắt nồi sát. Trong tích tắc, đối chiến vũ sư cảm giác thần hồn của mình bị nhân sách đi ra, hung hăng xoắn đan. Một cái hoàng hốt ở giữa, long thất đại thương liền thành đoạt mệnh diêm la. Mấy chục vạn cân đại thương a, vô luận đụng ở đâu đều là một mảnh huyết vụ, bạo lệ vô cùng. Vừa mới học hội Long huyết huyền hoàn quyền pháp thần côn đem cẩu Long đồng tế lên, mặc cho khí linh chính mình thi triển công kích, hắn lại múa song quyền, nhẹ nhàng vui vẻ lâm lâm mà chơi lên tay không nhập dao sắc. Ngay bằng, bằng thanh âm, hắn đặc biệt hưởng thụ loại này quyền quyền đến thịt cảm giác. Nam cung trụ sao chịu từ bỏ loại này khó được thực chiến cơ hội, không huyễn mầu trắng lục lăng chuẩn dạng trên dưới tung bay, người ở nơi nào nhiều hắn thì hướng đi đâu. Liên phảng phất tận lực muốn thử một chút chính mình mới được phong ngự binh vương một dạng. Thức, ra, như một cái kim sắt chiến thông, vô vô người. Khi thì thôi Động Vượng Vũ kim mũi tên, đánh nát đối chiến thần hồn của Vũ sư. Tại hai loại quỷ dị ám khí phối hợp xuống, hắn cơ hổ mỗi một đao đều sẽ kiến công, người ngăn cản tan tác tơi bời. Lưu Thông Hạc nhìn ra Đông Phương Vũ bất phàm, làm tộc trưởng phía dưới mạnh nhất Vũ sư, hắn phóng tới Đông Phương Vũ, cười gần nói: "Tiểu tử, ngươi cũng nên sống đến đầu. Đây hết thảy đều là ngươi gây họa, ta muốn để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Xem ta kiếm bảy liên trạm." Vũ không dám khinh thường, hắn cảm thấy Lưu Thông Hạc cường đại chân nguyên ba độ. Hắn chạm tới, Đông Phương Vũ lại cảm thấy là một tòa cự hình hồng lô đúng ngay vào mặt hướng mình ngợp tới. Hào lợi hại, cái này chỉ sợ tùy thời có thể lấy đột phá tam phẩm vũ sư, cảm giác thượng, hắn so tông cường đều yếu không bao nhiêu. Vô số lần đối địch kinh nghiệm để hắn không chút do dự lựa chọn trước tránh né mũi nhọn. Dưới chân một đuổi, thần cấp sơn tiêu bộ phát động, trên đường dài trong nháy mắt giơ lên một giải hư ảnh. Cùng kiếm bảy liên trảm như bóng với hình mà đuổi theo, Động Vương Vũ đáy mắt chiếu ra bảy đạo kiếm ảnh. Cái này bảy đạo kiếm ảnh trước tiên hình thành, nhưng lại như là đồng thời xuất hiện, mỗi một đạo kiếm ảnh đều từ vô số kiếm hình thành. Có nghĩa vô phản của gai, có lôi đỉnh vạn côn trận, có tẩu vị phiêu hốt vẽ. Có ánh sáng ảnh chấp động hình xoắn ốc, ba phủ cửu thiên tập địa, như bảy con giao long hướng về đông phương vũ gạo thét thôn phệ mà đến. Lui, vừa lui lại lui. Đông Phương Vũ thậm chí rời khỏi khoảng cách lưu phủ Bách Bộ Phàm Vi. Kiếm quang vẫn không thấy suy sụp, nhưng nhưng bởi vì kéo dài mà thay đổi mầm manh. Lưu thống Học cũng không thể không chấn kinh tại Đông Phương Vũ quả quyết cùng tốc độ, hắn vận chuyển chân nguyên, cười gần chuẩn bị lần nữa thi triển cuồng kiếm bảy liên Hắn tuyệt đối tin tưởng, đối phương dù cho tốc độ lại nhanh, cũng vô pháp dựa vào tốc độ đảo thoát lần tiếp theo liên tục thất kiếm, hắn hoặc là phản kích, hoặc là hóa thành thứ băng. Mặc dù không có giao lưu Nhưng Đông Phương Vũ không hề nghi ngờ đồng ý quan điểm của hắn, bởi vậy, hắn sẽ không chờ đối phương đợt thứ hai thế công phát ra. Kim Dao đâm tiên mà lên, kinh mạch giữa chân nguyên điên của Mã Giáp vào đao nhận, trên mũi đao rực hạ nọ dộ, giờ khắc này như là cầu thông tinh không. Chân nguyên quang chu đến cực hạ, Đông Phương Vũ vận khởi đao đoạn tiên giai, sáng chói kim quang giống như một mảnh tinh thần từ vực ngoại bay tới, bàng bạc khí tức liền trời tiếp đất, lại như cùng dẫn động tiên phạt. Lưu thống Hạc đột nhiên cảm giác dùng mình, phản phất bị Cửu Thiên đi dạo thiên tiếp vận. Điều đó không có khả năng, đối phương đỉnh tiên là nhị phẩm sơ kỳ vũ sư, không có khả năng có dạng này duy năng. Nhưng là thời gian đã không đủ hắn suy nghĩ, chỉ có thể tiếp tục thôi động cuồng kiếm bảy lên trạm. Mới kiếm thế chưa lên, Đông Vương Vũ đao cũng đến, một đường chém nát trùng điệp kiếm ảnh, phảng phất cái kia trận đất hoàng hà sáng chói một đao. Lưu Thông Hạc mắt ở dưới đáy, một đầu kim long lân giáp cao chót vót, hô hấp ở giữa thì cuồng bạo bay nhào mà tới. Trường kiếm phát ra thế lương gạo thiết ném đi mà lên. Lưu Thông Hạc tựa như lồng ốc bên trong tượng xác, tại thần thánh trong ánh đao cấp tốc hòa chương 220, kinh cấp 3 sư. Bốn đại yêu vương chiến lực tất cả đều vượt qua Lưu Thống Châu, bọn họ thực tế cùng tông đạo tương đương, tiếp cận tứ phẩm. Tiểu nhà tuy nhiên hơi yếu, nhưng nó cũng có kinh khủng dị hỏa, hình xoắn ốc kim tiến có thể đánh xa. Tàn Nhất Nhãn, một tay Lưu Thống Châu nơi nào sẽ có có thể chạy thoát, đến lúc cuối cùng hai phát công kích phòng ngự một thể chân phủ dùng hết thời điểm, hắn bị thủy não tiêu tàn kim thú tam điều báo vĩ quét thành cát bã. Có 5 cái yêu thú gia nhập chiến đoàn, Lưu Gia Dương nghiệp rất nhanh bị điểm qua sạch sẽ. Đông Vương Vũ không có vội vã tiến công Lưu phủ, hắn muốn xử lý một chút những đầu hàng đó không phải Lưu gia con cháu. Mấy mấy cái cấp 9 võ giả 6 7 cái nhất phẩm vũ sư đều đặc biệt nghe lời. Tại trong suy nghĩ của bọn hắn, đây là Vạn Linh Tiên Tông đại cử đến giao nộp diệt lưu ra, bọn họ nào dám động, tất cả đều ghé vào cái tia đàng hoàng vén lấy lô thai. Vì tăng cường sức thuyết phục, đồng thời an bài xuống một bước kế hoạch, Đông Vương Vũ chuyên môn để lòng Thất mời đến Phủ Dương thành hai vị lãnh binh quan viên thái thành, đồng mời ngôi sao. Dần dần kiểm tra nằm dạp trên mặt đất mặt võ giả cùng vũ sư, này mới khiến đại gia đứng lên. Vương Vũ thẳng thắn mà nói, chắc hẳn đại gia cũng biết lưu gia sợ tác sợ vi. Quan cho các ngươi bức kế tiếp an bài, ta muốn mặc cho chính các ngươi quyết định. Nguyện ý trợ giúp chúng ta, đồng thời cũng vì chính mình báo thủ, chúng ta hoan nên. Từ giờ trở đi, xin Thái tướng quân, đồng tướng quân điều động sở hữu phủ binh, dọc theo lưu phủ bên ngoài 100 bước đem hắn bao vây lại. Nguyện ý báo thủ võ sư, võ giả có thể xen lẫn tại phủ binh chu gian, tăng cường chiến lực. Thái Thành Hòa đồng mời ngồi sao, từ lúc mới bắt đầu căn bản không tin tưởng lòng thất mấy cái nhân có thể tiêu diệt lưu phủ, đến bây giờ đã là triệt để thành phục. Nghe Đông Phương Vũ an bài bố trí, vội vàng chắp tay, khiêm tốn nói, không dám sưng quân, hết thệ theo đại nhân phân phó làm theo. Vũ mỉm cười gật đầu tiếp tục nói, nếu như không muốn lại tham dự việc này, muốn rời khỏi, như vậy mời các ngươi tạm thời tại phủ thành chủ nghỉ ngơi. Một là hiện tại đang ở phong thành, dù ai cũng không cách nào rời đi, hay là ta muốn tiêu diệt Lưu ra về sau, mời mọi người cùng bản thành bách tính cùng một chỗ." Tự mình nhìn một chút bọn họ thôn vẻ võ giả sinh hồn sau Lưu lại vạn nhân canh, liền tại bọn hắn trống phủ. "Cái gì? Bao quát thái thành, đồng mời ngôi sao ở bên trong, tất cả mọi người cảm giác dùng mình. Lưu ra cứ như vậy đường hoàng ở phố xá sơn uất, thế mà làm lấy dạng này làm cho người giận sôi hành vi phạm tội." Lúc trước, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút nghi vấn. Bây giờ nghe Đông Phương Vũ nói bọn họ trong phủ thì cất giấu vạn nhân hành, mới rốt cục tin tưởng không nghi ngờ. Ta muốn báo thủ, ta muốn đi theo Vạn Linh Tiên tông làm. Một cái cấp 9 võ giả sống sót sau thai nạn, tức giận hống. Hắn vốn nên vô tâm một câu ta muốn đi theo Vạn Linh Tiên tông làm, nhất thời để vừa mới mất đi bắt cơm mọi người động sống tâm tư, nhau nhau kêu lên, "Đúng, ta cũng muốn đi theo Vạn Linh Tiên tông làm." Đông Phương Vũ lộ ra mỉm cười, hắn cũng không ngại đem cấp 9 võ giả giới thiệu tiến sào sảng ngay, dù sao là muốn qua sào sảng khảo mới được. Lúc này đã là hoàng mấy cái đi vào Hàn Lâm các lầu năm một cái đại hình phòng bên trong. Điểm siêu lượng thịt rượu, trước tiên đem 5 vị thú vương mời đến Khaomofen. Tối nay còn muốn phòng thủ, đặc biệt là không trùng, đoán chừng cái này đem là một một đêm không ngủ. Đông Phương Vũ bản ý bất quá là vì sung túc mà nghỉ ngơi một đêm, lại liên tiếp có không phải lưu phủ con cháu từ lưu phủ giữa chạy ra, cái này là thuộc về ngoài ý liệu kinh hỉ. Sáng sớm ngày thứ hai, Đông Phương Vũ 4 người, thống 5 người yêu vương lấy đường đường chi trận, chính chính chi sư từ lưu phủ cửa chính tiến vào, hôm nay bọn họ thì muốn kết thúc chiến đấu, tiêu diệt lưu phủ sau cùng còn lại. Thật không nghĩ đến chính là, trên đường đi cũng không có gặp đến bất kỳ kháng cự nào, to lớn lưu phủ yên tĩnh liền cái bóng dáng quỷ đều không có. Thần Quân Hoang mang mà nói, không tốt, bọn họ không có nói hoặc chuyển tống trận a. Cần phải rất không có khả năng, truyền tống trận tựa hồ không phải bọn họ loại này quy mô gia tộc có thể nuôi lên. Đông Vương Vũ tản ra thần thức tìm kiếm, không lâu liền phát hiện tại lưu phủ trung tâm nhất tụ tập đại lượng võ giả, tuyệt đối vượt qua ngàn người. Hắn đem này quỷ dị tình huống nói cho đại gia, tất cả mọi người đoán không ra nguyên cớ. Tiếp cận nội viện thời điểm, trong viện đột nhiên chuyển ra một đạo thanh âm bình tĩnh, các ngươi một lát, chúng ta chính đang thương thảo có phải hay không đồng hàng. Thanh âm này không vui không buồn, nghe không ra thật giả. Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau. Đông Phương Vũ hướng thần côn cùng tiểu nha nháy mắt một cái. Vô Thanh vô tức ở giữa, đang xà hóa thành một đầu rắn cỏ, vốn lượn mà bò tiến nội viện, tiểu nha biến làm một cái chim hoàng yến, nhẹ nhàng nhảy lên đầu tượng. Mấy chục hơi thở về sau, đang xà truyền về thân nghiệm, thần côn trên mặt hiện ra cổ quái. Tiểu nha bay thẳng trở về, kĩ kỷ cha cha hướng Đông Phương Vũ báo cáo. Hiện tại, Đông Phương Vũ tuy nhiên có thể minh bạch tiểu nha tuyệt đại bộ phận ý tứ, nhưng cũng không chính xác, hắn vẫn là để dịch, cũng đem mà nói thuật lại cho lại ra. Vượt qua 1000 người tựa hồ là thủ vệ cái gì, sau đó đầu của bọn hắn trên cắm đầy kim châm. Nói đến đây, Đông Vương Vũ kinh hô một tiếng, "Không tốt, đây là bọn họ lưu ra chuyên môn khống chế mọi người thần hồn kim châm nhậm binh, ta nhớ được tổng cộng là 13 căn kim châm, chỉ cần chen vào đầu 13 nơi yếu hệt thì có thể khống chế một người thần hồn." Long Thất cũng nói, "Bọn họ vừa rồi rõ ràng là muốn chỉ hoan thời gian, lại liên tưởng bọn họ tập trung ở cùng một chỗ, tựa hồ là thủ vệ cái gì." Điều này nói rõ bọn họ có bế quan lão ma đầu, mà lại nhanh đột phá. Hắn kéo Tơ Bốc Ken nói đến đây, tất cả mọi người đã minh bạch, lấy ra binh liền muốn hướng, Đông Vương Vũ đột nhiên lại nói, "Chờ một chút, trên đầu của bọn hắn không ngừng 13 căn binh, nhiều đến cây." Bọn họ đều vây quanh ở một cái hát thạch xây thành to lớn đầu lâu hình kiến trúc bên ngoài. Cái này cùng chúng ta phán đoán không sai biệt lắm, nhưng những người kia rất có thể là bị thao túng chuẩn bị tự bạo, này làm sao xử lý? Hơn ngàn tên võ giả tự bạo, chúng khiến cho bọn hắn chín cái càng thêm cường đại cũng tuyệt khó may mắn thoát khỏi. Đông Phương Vũ suy nghĩ một chút nói, ta cùng Thần Côn xung phong, các ngươi xa xa theo ở phía sau, ví như không thể được, lập tức rời khỏi. Còn có, đại gia muốn phân tán ra. Nam Cung Trụ vội la lên, ta không sao, ta cũng có thất phẩm phòng ngự binh. Đông Phương Vũ vung tay lên, nói, ngươi làm đệ nhị thế đội. Một chân đá vang rền đạt đại môn, Đông Phương Vũ cùng Thần Côn đi đầu chạy sộc. Trong nội viện tràn cảnh để bọn hắn mắt thử một nước, quá bị rồi. Có chút rõ ràng là người hầu cùng nha hoàn cách gian mặc mà cũng bị niệm binh kim châm công chế, trên đầu của bọn hắn rung động hơi hơi run run cực nhỏ kim châm, trong mắt đều toát ra cực độ hoảng sợ. Tại đám người này chu gian, một cái vượt qua mọi người tưởng tượng khủng bố khô lâu hình kiến trúc hai nhân thẳng nổi ra gà. Cái kiến trúc trước đó, một cái cao lớn hồn niệm sư chính tóc bù là đang phát công, hai tay của hắn đều cầm nhất bên cạnh phía trên lên, trong miệng nói lẩm bẩm, hai mắt oán nhìn lấy Vũ. Mắt thấy Đông Phương Vũ cùng Thần Côn đã tiếp cận bọn họ ba trong vòng 10 thước, Lưu Thông Khánh song kiếm chợt hướng lên trời giơ lên, miệng nói: "Đốt!" Mấy mấy người nha hoàn, nô bộc trên mặt tuyệt vọng phóng tới Đông Phương Vũ cùng Thần Côn, bọn họ tối đa cũng cũng là nhất cấp hoặc cấp 2 võ giả, bọn họ có khuôn mặt còn có cực kỳ non lớt. Lấy công lực của bọn hắn làm sao có thể đuổi được tới Đông Phương Vũ cùng Thần Côn, tại Đông Phương Vũ mơ hồ trong tầm mắt, bọn họ dứt khoát tự bại. Là thảm liệt như vậy mà không có chút giá trị. Black, giá 9, chương, chương 221: Lưu Gia lão ma xuất quan. Nhìn lấy từng chương tuổi trẻ mà tràn ngập muốn sống dục vọng mặt ở trước mặt mình ầm vang tự bạo, Đông Vương Vũ con mắt có chút trầm ức. Lần này báo thủ hành động đáng lẽ cực kỳ thành công, tại lúc này trước đó ngộ thương có ít, mà bây giờ, trong chấp ngoáng này cũng là mười mấy điều sinh mệnh. Bởi vì phẫn nộ cùng bi thương mà ảnh hưởng Sơn Tiêu Bộ đều chẳng phải thông thuận. Tại đại gia trấn kinh cùng bất đắc di bên trong, lại là gần trăm tên đê giai võ giả nhau nhau phóng tới Nam cung trụ, long thất cùng lôi ầm thú. Lưu Thông Khánh biết rõ những người này đối bọn hắn tạo thành chí mạng thương hại khả năng cực nhỏ, vẫn là tàn nhẫn để bọn hắn tự bạo. Trong nội viện, chi bay đầy trời, máu tươi đem bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ. Mặt đất trong chốc lát giống trại đỏ chiên. Lui, lui, lui. Đông Vương Vũ cùng long thất mắt đỏ hô to. Một lần nữa rời khỏi nội viện, huynh đệ bốn người hận muốn điên. Luôn luôn cười toe toét thần côn tức giận đến toàn thân phát run, anh Tuấn Nam cùng trụ đang liều mạng ngáy mắt, rất rõ ràng là tại ức chế muốn không một tiếng động lấy xuống nhiệt lệ. Trong tại điên cuồng ngoài răng, kích động lấy thua tay móng vuốt nhỏ. Làm sao bây giờ? Đông Vương Vũ ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đột nhiên nhìn về phía thần côn, hỏi: "Ngươi bồi quạc điện như thế nào?" Thần đem thần thức xâm khiếu hải quan sát, chợt thất vọng lắc đầu, vẫn chưa tới 1 năm, hiện tại còn không thể dùng. Vậy chỉ có thể dạng này, Đông Phương Vũ một bên suy tư vừa nói, có hai cái tiền đề, một cái là hắn là vì bảo vệ tòa kia màu đen kiến trúc, một cái khác là hắn đem chính mình lưu ra dòng chính tập trung ở ở giữa nhất, cũng chính là trùng quanh hắn. Cái này đại gia cho rằng đúng không? Tất cả mọi người hơi vừa nghĩ liền đều gật đầu. Đông Phương Vũ chậm rãi xả giận, nói, chúng ta dùng không kích. Không kích. Đây chính là mới mẹ tử, Long thất đợi nhịn không được mà lập lại. Đúng vậy à, võ giả lại không thể bay, ta nghĩ bọn hắn có phi hành nghiệm binh cũng ít. Chúng ta làm hai nhóm, ta cùng tiểu nha, hống Đẳng Sả công kích cái kia Tam Phẩm Định Phong Hồn niệm sư, để Đẳng Sả chú ý giữ một khoảng cách, tuyệt đối đừng chúng chiêu. Ba người các ngươi cùng lôi âm thú, Thủy Não Tiêu Tan Kim thú trực tiếp vây tặng cái kia màu đen đại khô lâu. Cái gì phích lực tử, công kích phủ cho ta hung hăng nổ, tuyệt không thể để lão ma đầu đột phá thành công. Các ngươi là nhóm đầu tiên, trước hết để cho hắn bối rối, chúng ta là nhóm thứ hai. Nam Cung Chủ đột nhiên hương phấn nói, ta có Tuyệt Tình Hoa a, ta cũng không thèm đếm xỉa, nổ nát vụn là xong. Người trước dùng Tuyệt Tình Hoa đem cái sư quanh bao lại, hy vọng có thể ngăn cách thần hồn hắn chế. Tất cả mọi người nhãn tình sáng lên, đây nhất định có trợ giúp, có thể giảm mất thương vong. Thần Quân vừa mới nói câu, ngươi cũng thật hào phóng, cái kia được bao nhiêu tiền? Đột nhiên cảm giác được bây giờ không phải là cân nhắc cái này thời điểm, chủ động ý miệng. Thương nghị đã định, mọi người nhau nhao khống chế niệm minh mà lên, Đông Vương Vũ cùng hống cùng một chỗ nhảy lên tiểu nha lưng, tiểu nha cánh nhẹ nhàng lấp một cái, lên như diều gặp gió. Mười mấy hơi thở về sau, trong nội viện chuyển ra kịch liệt tiếng nổ mạnh. Lôi âm, thú, lôi âm không ai, trực tiếp màu đen cái chán. Ngay sau đó, Thần Quân, Nam cung Long thức cái này ba cái bại ra tử không cần tiền một dạng mà hắt với graphic lý tử, công kích phụ. Mắt Trần có thể thấy, cái kia khô lâu hình kiến trúc khối khối toé nát, trong nháy mắt liền bị gọn sạch 1 phần 3. Lưu Thông Khánh giống như điên, cái chán mảnh liệt hướng xuất ra đạo đạo thần hồn công kích, hướng về thần côn bọn người mà đi. Đáng tiếc khoảng cách quá xa, bị bọn họ mạo hiểm muôn dạng tránh thoát. Thần côn đợi đều hạ một thân mồ hôi lạnh, cái đồ chơi này chỉ không chết nhân, làm là sống không bằng chết. Mấy người tâm hữu linh tê, toàn bộ xa xa lệch qua Lưu Thông Khánh, tại màu đen kiến trúc ở xa tiếp tục công kích. Lưu rốt cục ngồi không yên, hắn hai chân hơi đá chuẩn bị ly khai mặt đất. Đột nhiên, một đạo bạch quang thần sấm mà từ trước mắt sẽ qua, quét ngôi sao màu vàng tâm giống như là thiên thần thần tiên chợt hướng Lưu Thông Khánh. Đây chính là bạn dị hỏa người thứ 600 604 Hỏa Diễm, trong viện nhiệt độ phảng phất trong chốc lát thì lên cao, mọi người như là đặt mình vào hồng trong lò. Lưu Thông Khánh không dám thất lễ, trông chất tế lên 5 đạo phòng ngự niệm binh, có thuật bài, có đồng sách, có ngọc vò, hắn làm theo sử dụng phòng ngự niệm chống đỡ cấp tốc né tránh. Đồng phương Vũ tế lên tuyệt hoa, cánh to lớn vô cùng cánh hoa nhi Lưu Thông Khánh cả lên, đúng là che đến kín mít. Nhưng mà, cánh hoa mở rộng cuối cùng cần thời gian Trong chốc lát, một vòng vây quanh ở Lưu Thống Khánh bên người Lưu ra con cháu đích tôn nhào tới Tuyệt Tình Hoa, rứt khoát tự bạo. Cùng lúc đó, không chung, Tiểu Nha chở Đông Phương Vũ cùng hống lần nữa xoay quanh mà tới. Hai loại bị liệt diễm bình tương ngồi dưỡng càng tăng mạnh hơn hành dị hỏa, tinh thần tâm giống cùng hình xoắn ốc kim tiến trùng điệp bắn về phía Lưu Thông Khánh. Đông Phương Vũ suể tay ra, tông đạo sư thúc cho sau cùng một đạo tứ phẩm vũ sư công kích chân phủ dẫn động. Vâng. Tuyệt Tình bao khởi phạm vi bên trong, lại nổ ra một đóa tiểu hình ngấm. Không biết là dựa vào cái gì phòng ngự niệm binh Lưu Thông Khánh tuy nhiên bị tạt đến vô cùng tê thảm. Cổ áo tạ tơi, nhưng vờn y mà chống đỡ đỡ được. Tiểu Nha lần thứ ba lao xuống, lúc này, Tuyệt Tình Hoa đã bị nổ tan, lại có một nhóm lưu ra võ giả xông lên. Đông Phương Vũ rơi chân vận một cái, ngang nhiên không để ý mà nhảy vào 7, 8 cái võ giả vòng đây, vận khởi thần cấp sơn tiêu bộ. Như nhanh như chớp, như kỳ tích cùng Lưu Thông Khánh mặt đối mặt. Mặt của hai người gián mặt, cái mũi đều nhanh đụng phải đối phương, đã có thể cảm giác được rõ ràng đối phương tỏa ra nhiệt khí. Lưu Thông mình, chợt đại hỉ, không nghĩ tới cựu nhân sẽ đến đưa tới. Thân trí của hắn chốc như là lên gió lốc, thần lực lượng rời núi lấp biển mã xông ra cái trán hung hăng tấn công vào Đông Phương Vũ Lê Thông khánh gầm thét, thần hồn của lượng lớn chi lực tiếp tục tuôn ra, lẽ ra cái này sớm đã vượt qua tiêu diệt một người cần có lượng, nhưng hắn hận điên Đông Phương Vũ, tựa hồ không dạng này đều không thể phát tiết phẫn nộ. Đây là Đông Phương Vũ đã sớm nghĩ ký đồng quy vu tận biệt pháp, hắn cũng hiểu lĩnh, thần thể phòng ngự giao cho Mã Na Tháp, liền để hắn chống đỡ tạm cái cấp 8 võ giả tự bảo, đem thần hồn ngự tất cả thần, chính hắn, tụ chính từ trước tới nay cường lâu bên trong Ngươi vọng hầu thần biến hóa làm một cái kim sa miệng lớn, say mê mà không ngừng tôn vệ lấy Lưu Thông Khánh giở núi lấp biển một dạng đánh vào thần hồn lực lượng. Toàn bộ trong không gian đều phát ra một loại hưng phấn hoành minh, như là thao thiết nuốt đến mỹ vị. Đang ở tiết hận Lưu Thống Khánh bỗng nhiên cảm giác một đạo sắc thái ban lan, vô cùng chói mắt thần chủ ý đánh vào thần trí của mình biển. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ hắn muốn đồng quy vô tận? Cái này không hợp lý a, hắn là như thế nào làm đến tại phòng ngự công kích mình đồng thời tiến công? Không, mang theo 10 vạn cái vì cái gì? Lưu Thông Khánh thần thức hại bị một truy đánh nát. Đông Phương Vũ đồng dạng hưng phấn. Lưu thông khánh thần thức trường á bộ lớn nhỏ, là mình mấy lần, cái này là mình đã từng thấy lớn nhất thần thức, lại bị chính mình thành công lấy yếu thắng mạnh. Mà lại, lúc này nguyện vọng hầu thần lại nên ăn quán no. Nhất kích kiến công, Đông Phương Vũ bước ra nhanh trong tối lui, vừa rồi mã não tháp đối cứng tám đạo tự bạo công kích, cứu lại còn có bao nhiêu năng lực rất khó nói, hắn cũng không muốn mất tức mà chết tại võ giả tầm thường trong tay. Kết quả, khiến người ta kinh dị sự tình phát sinh, tất cả võ giả đều mờ mịt tất duy trì lấy động tác lúc đầu. Bởi vì mất đi khống chế người, bọn họ vờ áy mà thành lọ gặp gỗ. Khó giải quyết nhất vấn đề giải quyết dễ dàng. Đông Vương Vũ giơ cao lên kim đao, cấp tốc thẳng hướng bộ xương màu đen hình kiến trúc, đây là sau cùng thu quang chi chiến, thành bại ở đây nhất cử. Wen, nương theo lấy đinh thái nhấc góc quanh mình, một cái tay cầm hỏa hổ tự kiếm nam tử từ dưới đất bật không thẳng lên, lơ lửng giữa không trung. Ha ha ha. Bọn tọa thành công tấn cấp tứ phẩm, đang muốn giết mấy cái vũ sư thử nghiệm, các ngươi tới vừa vặn. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để động việc. Chương 222, xếp xương như núi. Cái này lao ma đầu cùng Đông phương Vũ bọn người trong suy nghĩ bộ dáng hoàn toàn khác biệt mặt mũi của hắn vô cùng tuổi trẻ nhìn qua lại cùng bọn hắn gần giống nhau 15 16 tuổi dáng vẻ có lẽ là bế quan lâu dài không thấy ánh sáng mặt trời nguyên nhân khuôn mặt hơi hơi trắng bệnh mắt bắn ra Hà quang bắt mắt nhất là một đôi màu trắng thọ lông mày, cùng hắn tuổi trẻ hình dạng cực không phối hợp mấy người toàn bộ ngưng thần phong bị lao ma đầu chuyển động đầu lâu đột nhiên nhìn về phía tiểu nhà trong miệng cười nói người là người thứ nhất vừa giữa tiếng hắn giống như một đạoo tiể điện bông nhiên phóng tới không trùng tiểu nhà trong ch lát Đông Vương Vũ tâm liền nắm trở lên cấp tốc hướng tiểu nhà dựaả vào Ngay, Tiểu Nha cấp tốc lại cũng không thể thoát khỏi lão ma truy kích, một đạo xích mang lập lòe, Tiểu Nha bị lăn lộn mà bổ bay ra ngoài. Đồng thời, hống tử nhỏ quá trên lưng này lên, nhất quyền đánh vào lão ma trên mặt. Tiểu Nha trước ngực trắng sáng long lánh, vừa đúng địa hận dấu hống thân hình, mà lại lão ma đầu công kích đã hết, vờ ơ ý mà chân thật mà bị hống đánh trúng. Hống quá bạo lệ, một quyền này càng đem lão ma đầu đánh bay lên trời. Chính khi mọi người hoảng sợ quan sát Tiểu Nha thời điểm, chỉ nghe bầu trời chuyển đến, ha ha ha, phá vòng vây thành công. Các ngươi cho là ta ga, biết cùng các ngươi chín người liều mạng, ta đi. Đồng phương Vũ cảm thấy có lại Đây là tứ phẩm vũ sư cách làm sao, vậy mà như thế không có huyết tính." Hám Miệng Nhân tiện nói, "Các ngươi Lưu ra đã bị chúng ta diệt môn, chẳng lẽ ngươi thì không muốn vì con cháu của ngươi nhóm báo thủ sao?" "Ha ha ha." Không trung truyền đến cổ tiếu, liền như là hắn nghe được vạn phần buồn cười sự tình, "Bọn họ họ Lưu, bọn tọa họ Liễu, ta tại sao muốn vì bọn họ báo thủ? Một đám bất thành khế nô tài thôi. Bất quá, đã các ngươi dám quấy rầy bọn tọa bề quan, ta sẽ không làm cho các ngươi. Hy vọng các ngươi không muốn là đản, từ giờ trở đi, các ngươi chín cái, bất kỳ một cái nào lạc đàn, cũng có thể lọt vào ta chém giết, các ngươi không còn có tiêu diêu thời gian." Ha ha ha. Đông Phương Vũ cảm thấy hung hăng khó cáp, lại là một cái căn bản không có bất luận cái gì phòng tuyến cuối cùng hạ ba mục, loại đồ chơi này để hắn chạy thật đúng là khó giải quyết. Hiện tại hắn đã ở vài trăm mét không chung, lấy hắn vừa mới biểu hiện tốc độ, cũng là đằng xà cũng đuổi không kịp hắn. Ha ha ha, nhớ kỹ ngươi tên của gia gia, ta gọi Liêu Cho Tản, ta là của các ngươi ác ngộng. Thành âm chưa dứt, đang lúc Đông Phương Vũ đợi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng không có biện pháp gì thời điểm, từ Đông Phương Vũ trước ngực đột nhiên lên một đạo quang. Tiểu hồ lô dây leo xuất thủ, sớm chiều trung đụng tiểu nha bị lao ma đánh bay, để nó phẫn nộ dị thường. Giống tên Giác nhi một dạng từ không dễ dàng ra đài nó ngang nhiên chủ động xuất kích. Trên bầu trời luồn lên một đầu màu xanh biết trật tự thần liên, nó tự hồ đột phá thời không phát tắc, vừa mới luồn lên, liền đến Lao ma dưới chân. Cực kỳ nguy cấp ở giữa, trường đằng một kéo, thành công mà kéo lại liêu cho tàn mắt cả chân, chợt hướng phía dưới khẽ kéo. Tiểu nha tính cách lấy vui, rất được tứ đại thú vương yêu thích, gặp Lao ma bị kéo xuống tới, đã sớm đỏ mắt hống, thủy não tiêu tan kim thú, Lôi Âm Tu cùng đằng xạ từ bốn phương tám hướng công tới, bốn đạo tiếp cận hoặc vượt qua tứ phẩm vũ sư công kích lập tức liền muốn đem liêu cho tản phủ. Xuất Không trung hồng mang lóe lên, ngay sau đó đỏ cầu vồng kinh thiên, một đạo sắc bén quý tích biến mất trong nháy mắt tại chân trời. Thẳng đến lúc này, tiểu hồ lô dây leo mới từ không trung thu hồi, nó dây leo trên còn có buộc lấy một cái chân người. Đông Phương Vũ, Thần Quân, côn, Nam cung trụ cùng Long Thất hai mặt nhìn nhau. "Này người thật đáng sợ, đối với mình cùng thời gian dài cung cấp nuôi mình lưu ra đều thể hiện xuất siêu ra mọi người tưởng tượng tận nhẫn, đây tuyệt đối là một cái cực độ đối thủ khó dây dưa. Người này đối với tình thế phán đoán vô cùng chuẩn xác, quyết đoán mau lẹ, không chút nào dây dưa dài dòng." Đông Phương Vũ chỉ cảm thấy một cô ý lạnh từ đáy lòng dâng lên. Đại gia lúc này đều nhìn về Tiểu Nha. Tiểu Nha một bên lầm bẩm một bên dùng to lớn cánh cầm lên một cái vỏ rượu tại hướng trong miệng của mình rót rượu. Hống chạy tới đoạt lấy bình rượu, trên không trung dẫm lên Tiểu Nha bốn phía kiểm tra, Đông Phương Vũ lo lắng mà liền hỏi, thế nào, Hống, Tiểu Nha không có sao chứ. Hống run tay đem bình rượu vứt cho Tiểu Nha, hướng Đông Phương Vũ nói, không có việc gì, ra hỏa này món kia phòng ngự thánh ý quá người tiên, không có việc gì. Nguyên lai like là đại thánh nhau thai có tác dụng, Đông Vũ thở dài ra một hơi Tiểu Nha nuốt quang một vào rượu, dùng cánh dùng sức xoa ở ngực, Thượng Thứ Đại thú Vương cùng Đông Phương Vũ đợi hụi khất mà nói, kỳ thực ta rất đau, may mắn ta là Thiên Hạ cường đại nhất chim, nếu không lần này thật xong. Nó lời nói mặc dù không phải người nào có thể hiểu, nhưng nhìn nó kia không may bộ dáng, đại gia cũng có thể đoán cái không sai biệt lắm, nhao nhao lộ ra mỉm cười. Rốt cục được như nguyện tiêu diệt lưu ra, Đông Phương Vũ có một loại vô cùng cảm giác kỳ dị, một là cực độ mệt mỏi, một là cực độ nhẹ nhóm. đây tuyệt đối mâu thuẫn cảm thụ vừa mà đồng thời xuất hiện. Thần ném đi cầu long động, phấn mà rống to, ta thích nhất sẽ nhà, ta nhất định phải xếp nhà. Ta phải cho ta hảo đồ đệ tuyển kiện lễ vật. Người nô đệ? Đại gia trong miệng một lời phát ra nghi hoặc. Đông Vương Thần Hi a, học trò cưng của ta. Thần côn cười đến khuôn mặt nhỏ đỏ thẫm đỏ thẫm. Đông Vương Vũ giống nuốt cái lục đầu con ruồi, không đành lòng nhìn thẳng, vội vàng nói sang chuyện khác, "Thật tốt, liền theo tâm ý của ngươi, dù sao ngươi thần hồn mạnh mẽ hơn người khác, lại am hiểu cơ quan, ngươi cùng Nam Cung đi tìm bảo bối đi. Long thất, hai chúng ta làm quân vạc, trước tiên đem phụ bịnh điều đến, xử lý những vo giả này cùng tôi tớ. Sau đó tổ chức chúng ta thị dân tham quan lưu dạ vạn nhân hành, đem nơi đó thanh lý đi ra." cũng nhìn xem những năm này lưu ra đến tột cùng hại chết bao nhiêu người. Thần Quân đại Hỷ, nói, các ngươi yên tâm đi, ta biết đem bọn hắn nhà nuôi cái vũ sư cất giữ đều tìm đến, từ nhỏ ta thì ưa thích trộm bà bối, tuyệt sẽ không bỏ sót. Nam cung trụ cũng nói, hai người các ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không tư tàng. Long Thất Kinh bị nói, ta tin các ngươi mới gặp quỷ. Ha ha, trong tiếng cười lớn, Đông Phương Vũ trước căn cứ chi nhớ tìm kiếm chỗ kia Vạn Nhân Thành, Long Thất làm theo hướng Thái Thành Hòa Đồng mời ngôi sao truyền để bọn hắn trước tới thu thập tang cục. Dù sao đi qua hai lần, Đông Phương Vũ rất nhanh liền tìm tới chỗ kia Vạn Nhân khanh, phá giải chế loên sập từng đây, đem nó triệt để biểu diễn ra. Phủ Dương thành khám nghiệm tử thi cùng phủ binh bắt đầu chăm chú thanh lý. Tại Thanh Long đế quốc, trong thành thị trị an còn có là vô cùng tốt, phủ thành chủ nghiêm cấm tại trong thành thị xuất hiện sát lục hành vi. Nơi này xuất hiện nhiều như vậy xác chết, đương nhiên muốn dần dần thanh lý, thống kê ra tử vong nhân số, cũng hướng hoàng triều báo cáo. Cho đến lúc này, phủ Dương thành người hiệu Đông Hành mới lần thứ nhất ra mặt, khách khí hướng Đông Phương Vũ cùng Long Thất ngỏ ý cảm ơn, còn có lấy ra 1 triệu tinh thần thạch làm khen ngợi. Long Thất một điểm không có khí, trực tiếp thu lấy. Dựa theo Đông Phương Vũ ý tứ, Lưu phủ trước sau hai đại môn mở ra, bỏ mặc thị dân cùng từ lưu ra giải cứu võ giả, vũ sư sau này một tiến, cửa trước ra, xếp hàng tham quan lưu ra vạn nhân khanh. Mất đi cấm chế bảo hộ, lúc này lưu phủ đã là mùi tối ngủ trời, đám dân thành thị nhìn lấy khám nghiệm tử thi nhóm sửa sang lại hài cốt, chấn kinh tới cực điểm. Lúc này, đã lần lượt sửa sang lại xương cốt đã vượt qua 5000 cốt, tại bờ hồ trùng chất 4 tòa bạch cốt đại sơn. Hố to đã sâu đạt mấy chục mét, thế nhưng là dưới đáy nguyên lộ ra giữ tận màu trắng, liền Đông Phương Vũ cũng không nghĩ tới biết có nhiều như vậy. Lưu gia ác nghiệp sâu nặng, chết chưa hết tội. Toàn bộ vạn nhân khanh chỉnh lý tiếp tục 3 ngày, kết quả sau cùng nghe rộn cả người, tổng cộng là 10321 cố hài cốt. Tin tức truyền ra, chấn kinh triều dã, liền các đại tông môn đều bị chấn động, hiếm thấy nhau nhau hướng Vạn Linh Tiên Tông biểu thị chúc mừng, chúc mừng bọn họ hàng ma vệ đạo, vì dân trừ hại. Côn Vật Bị Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tờ có động lực làm việc. Chương 223, Cửu Thiên Hàng Ma đại tổ sư, phủ Dương Thành sôi trào. chúng buôn tẩu bẩm lâu, trà tứ, phường thị, võ quán, mọi người luận đề tất đều là Vạn Linh Tiên hại sự thích. Dân gian kể chuyện nghệ nhân rốt cục có đến từ bản thành trực tiếp cố sự tài liệu, bọn họ tranh nhau chen lấn mà phát huy riêng phần mình sáng tác tài năng, đem từng cái có lẽ có cố sự diễn dịch mà phát huy vô cùng tinh tế. Hàn Lâm trong các, phủ Dương thành hạng nhất các phú hào trách nhiệm tâm bảo dạ, nhao nhao thương lượng muốn cho vạn linh tiên tông cùng xảo sảng nhai đưa vạn dân biển. Mọi người râm rạc nói chuyện say xưa, liên miên bất tận hồi bại trong sinh hoạt rốt cục có một vết chói mắt sáng sắc. Một người sắc đại quái kể nhân ở tầng liên dài, nói, vị đại gia, tiểu nhân mới nhấc đến đồ ma anh là chuyện." Hôm nay liền nói cho các đại gian đến thử mới. Bởi vì tiểu nhân trước đây không thể ở đây quan sát, nói đến không chính xác địa phương còn mời các vị ra hánh diện cho sửa đổi. Người hãy nói. Ngược lại muốn nghe một chút ngươi nói phải chăng đặc sắc, ta thế nhưng là mấy ngày nay một mực bao chương này gần cửa sổ cái bàn, không có người so ta nhìn thấy càng nhiều. Có ngay, đàn ông nghe thật. Thuyết thư tiên sinh đánh bóng loáng chút tấm, mở miệng hát nói, tinh không sáng chói, hàng đêm lưu quang, hồn vũ đại lục, thanh long đế quốc, không nam không bắc, phủ dương thành được. Bang. Một cái bát trà bay tới, có nhân nội quát, thiếu nói lải nhải, lại tới thì lăn ra ngoài. Ngươi nếu dám từ Tam Hiền Tứ Thánh nói lên, có tin ta hay không dùng bản tử của ngươi." Kể chuyện lập tức xoay người cười lạnh, trực tiếp chuyển tới đề tài chính, lại nói cái kia Tiên Tông bốn vị chân truyền hộ tâm đại đệ tử, vốn là Đông Nam Tây Bắc tứ hải Long Vương bốn vị thái tử chuyển thế trọng tu. Đại sư huynh dưới trướng Kim Sí Điểu, nhị sư huynh ngồi cưỡi thơ chẩm mãng, tam sư huynh vượt dưới Hoàng Kim Báo, tứ sư huynh cưỡi độc giác Hắc Sư Tử Vương. Cái kia Kim Sí Điểu sinh được thân cánh, trượng, cánh vỗ, toàn thành động Tây lắc, như là tan ra vị chỗ không biết, này chính là trên đời này cường đại nhất chi chim lấy dao sả làm thức ăn, ngày đạm 300, khát nước thời điểm, túi người đại rằng, rốc sức khẽ hớp, đoạn lưu 7 ngày. "Tốt, thoải mái, thường a." "Nói hay lắm à, ta nói 2 ngày trước đại chiến thời điểm cảm giác trời đất quay cuồng, hóa ra là cái kia thần điểu vô cánh." Giờ phút này, Đông Vương Vũ 4 người ngũ thú cũng ở tầng choát, chỉ bất quá đám bọn hắn đồ thành tịnh không có trong đại sảnh. Một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng, bọn họ muốn khao chính mình một phen. Lúc này Sơn Hào Hải Vị, Ngọc Bàn Chân tù, Ngọc Lộ nước chảy một dạng lên. Năm vị yêu vương phân biệt tu nhỏ thân hình, thoải mái đều chiếm một ghế dựa, ăn đến chính đẹp Chợt nghe được bên ngoài trong đại sảnh mọi người bắt đầu nói hát sự tích của bọn hắn, đều vừa ăn vừa dụng tâm nghe. Nguyên vọng hầu thần cũng chiều lòng, chuyên môn bắt chước Đông Phương Vũ thanh âm thay tiểu nha phiên dịch. Chỉ chốc lát sau, tiểu nha liền vui điên nhân bánh, miệng bên trong nào nào chảy nước bọt, hưng phấn oa oa kêu to, "Kaka, Nguyên Lai Ta Uy Phong như vậy, nổi danh như vậy, bọn họ cũng đều biết ta là khắp thiên hạ cường đại nhất chim. Giao sả là cái gì? Ta muốn ăn a." Hống buồn buồn ngồi ở chỗ đó, buồn bực cắn cả rốt, kỳ thực hắn lớn nhất là tính tình trẻ con, vui người khác ngợi. Nghe xong người kể chuyện này đơn độc không có nói hắn, trong lòng căm giận bất bình. Đúng vào lúc này, bên ngoài rốt cục có nhân vô bàn đứng giờ ở y, nói, kể chuyện, vừa mới bắt đầu lúc, chúng ta còn không có thấy rõ ràng, về sau chúng ta nhiều lần nhìn thấy. Đi qua loạt trứng, xác thực có một vị vị đại thiện chiến con thỏ vương. Vị này con thỏ vương, lực lượng lớn đến cái người, nhị phẩm vũ sư cũng có thể nhất quyền đánh nổ, là tuyệt đối không thể coi nhẹ. Cái kia kể chuyện nghe xong, hai mắt tỏa ánh sáng, cái này có thể lại là khó được đề tài, con ngươi đảo một vòng, mở miệng nói, người này, ngài nghe kỹ, nếu như ta biên đến còn có thể, ngài cho thưởng a lại nói, tứ thánh trong hàng đệ tử, còn có ẩn dấu đi một vị hiện thế tu hành ngọc thọ yêu hoàng. Vị này Ngọc Hoàng Đại Đế có bàn sơn lập biện chi năng, một tay có thể giơ cao ngũ nhạc, dậm chân tứ hải bức lên. Liệt vị đều biết, tu hành bên trong, không thiếu Long Hổ chân vũ, Phượng Hoàng kỳ lân, khó được chính là vị này thỏ hoàng chỉ là từ tầm thường con chó đắc đạo, vậy dĩ nhiên là nỗ lực trăm vạn lần gian khổ. Lại nói, vị này thỏ hoàng quả thật cựu thiên hà ma đại tổ sư chuyển thế trong tu, từng vị tiên bổng nguyên soái phụ tá, trưởng quản 8 triệu giặm thiên hà. Wen, như là phủ Dương toàn thành con rồi cùng một chỗ quan lâm, đầy trong đại sảnh tất cả đều là gọi tốt âm, kim quang lòe, ngân quang trào, những thứ này có tiện tổn hại người vù vù ném lên tàn toại đem kể chuyện nện đến một bên hô đau, một bên tâm hoa độ phóng. Trang nhã bên trong, Đông Phương Vũ trực tiếp gửi phun. Cái này đều cái gì một bộ a? Từ con tỏ đến ngọc tỏ lại đến thỏ hoàng, thoăn thoảng qua một cái độ trực tiếp liền thành ngọc hoàng đại đế am mà lại hắn liền thỏ xuất thân đều cho nghi kĩ, còn cùng chư bắt giới có quan hệ. Hống có thể đẹp xấu, gật gù đắc ý, đem cả rốt gầm đến keo két vang. Tiểu nha sùng bãi địa lại chết móc, hống ca, nguyên lai ngươi lai lịch lớn như vậy. Cửu tiên hàng ma đại tổ sư a. Trưởng quản 800, 8 triệu rằm thiên hạ, mẹ của ta ai? Cái này một thêm mắm thêm muối, hống càng tục không. Đông Vương Vũ một thành không có bắt lấy, hống hụt một tiếng hướng ra khỏi phòng, treo tại giữa không trùng, một bên gầm cả rốt, một bên ném ra ngoài 100 lượng một tỏi đại kim nguyên bảo, nói, nói hay lắm, nói hay lắm, thưởng à. Trong đại sảnh phủ hào toàn bộ lần độn, nhìn cái này siêu manh, không ngừng ăn cả rốt, lại nói lấy tiếng người con thỏ, thật lâu mới hô to một tiếng, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, trong miệng la hét, tổ sư ra phù hộ a. Hống nghe xong, rõ ràng sững sờ, chợt nhớ tới cái gì, thông dong ở giữa biến mất không còn tam tích. Lúc này, đã cơ bản lấp đầy ngũ miếu các bắt đầu đem thoại đề chuyển hướng quý đạo. Nam cung trụ bắt đầu hoàn trả, "Chúng ta lưu phủ ba cái đại kho, mặt khác còn có đoạt lại hơn 230 cái chữ vật giới chỉ. Không thể không nói, thu nhập vẫn là thẳng khiến người ta thất vọng." Thần quân khinh bị liếc hắn một cái, nói, "Ta cảm thấy rất không tệ, hy vọng sau này còn có thể có cơ hội như vậy." Nam cung trụ nói tiếp, "Tất cả tinh thần thạch chung vào một chỗ, tổng cộng mới hơn 17 triệu, còn có tất cả đều là hạ phẩm. Một, cấp 2 chế thức trường kiếm có gần ngàn miệng. Đồng dạng không đáng tiền nhất phẩm thiên châu thối thể đan là có hơn 4 vạn mai, xem ra là lưu giá vì duy trì giá tiền của nó không dám nhiều hướng thị trường đưa lên." Mặt khác có chút ít nhị tam phẩm đan, nhất đại tông cấp thấp luyện khí tài liệu. Nhiều nhất là đại lượng bất động sản cùng phường thị khế ước, trong đó còn có một phần là tiết ra miếu trấn đất đai ruộng đất và nhà cửa. Đông Phương Vũ nghe được hơi kinh ngạc, nhịn không được hỏi, Thiên Châu tối thể đan rất không đáng tiền sao? Mới là nhất phẩm. Ta đã từng dùng nó tối thể, thế nào cảm giác nó rất có tác dụng đâu? Mấy người ngẩn ngơ, hai mặt nhìn nhau, Long thất cả kinh nói, lao đại, ngươi không phải là rất ít sử dụng đan dược a? Đông Phương Vũ ngẫm lại, gật đầu nói, há nay mới thôi, ta tổng cộng dùng qua 4 viên thuốc, tất cả đều là Thiên Châu tối thể đan. Ta cảm giác nó tối thể hiệu quả vô cùng tốt. Giúp ta tiêu trừ rất nhiều sao quang đều không thể tiêu trừ hết mạch cùng kinh mạch tạp chất. Thần Côn ba người kinh ngạc há to miệng, ha ha có tiếng, so với lúc trước phát hiện Bạch Khởi mộ đều chỉ có hơn chứ không kém. Thật lâu, Nam Cung Trụ dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, nói: "Ngươi từ nhỏ chưa bao giờ dùng qua đan dược thì tu đến cấp 9 võ giả, mà lại ngươi trong vòng 2 năm tấn cấp nhị phẩm vũ sư đồng dạng không có dựa vào đan dược." Đông Phương Vũ rất kỳ quái nói: "Đúng vậy a, ta chính là dựa vào thu nạp tinh quang hai mắt nhấp liền nhìn khối khó hơi, thủy Tứ huynh đệ tư chất không sai biệt lắm, đều là khó được tu luyện kỳ tài. Hiện tại xem ra, chỉ có Đông Phương Vũ tiền đồ rộng lớn nhất, bởi vì hắn còn có căn bản là vô dụng qua máy ra toka. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tôi có động lực làm việc. Chương 224, phía sau đâm đau. Thần Quân lệch ra cái đầu nói thầm, ngươi không dùng đan năng lượng, tu hành tốc độ lại giống như chúng ta, chỉ có hai loại khả năng. Một loại là ngươi kinh mạch nhỏ hẹp, khai mở khiếu cũng không lớn, bởi vậy ngươi thể tương đối nhanh hút đẩy tinh thần chi lực. Một loại khác cũng là ngươi là siêu cấp thiên tài, thu nạp ngôi sao tốc độ ánh sáng nhanh làm cho người giận sôi. Tổng hợp chiến lực của ngươi đến cân nhắc, ngươi chỉ có một cái khả năng, cũng là thu nạp tinh quang trời sinh thì nhanh hơn chúng ta. Lúc này, Nguyện vọng Hầu Thần cũng không nhịn được tại Đông Phương Vũ thứ Hải bên trong trực tiếp truyền niệm, ta sớm liền phát hiện ngươi đối với tinh quang lực tương tác hơn xa người bình thường, ngươi mỗi lần thu nạp tinh quang cũng sẽ ở ngươi quanh thân hình thành một gốc rực rỡ tinh quang thụ. ta đoán chừng ngươi thu nạp tinh thần chi lực tốc độ ít nhất là những người khác gấp bội. Phương Vũ trong lòng nhất động, cái này chẳng lẽ cùng mình mấy đời nối tiếp nhau tu hành có quan hệ, lấy hồn vũ đại lục tu hành hệ thống tới nói Tu nạp ngôi sao tốc độ ánh sáng nổi lên tác dụng mang tính chất quyết định, có lẽ đây mới là chính mình ưu thế lớn nhất. Bất quá, nếu có thể thông qua phục dụng đan dược tăng tốc tu hành, đương nhiên vô cùng tốt. Giống Liêu cho tàn loại này chỗ từ một nơi bí mật gần đó, thời thời khắc khắc muốn muốn trả thù mình người đều là tứ phẩm vũ sư, chính mình chỉ có tăng tốc tu hành cái này đường tắc duy nhất mới có thể đối phó hắn. Nghĩ đến chỗ này, liền vội hỏi, có phải hay không có không ít đan dược có thể trực tiếp chuyển hóa làm tinh thần chi lực. Nam cung chủ có chút quái dị mà nhìn xem hắn, nói, đương nhiên Tinh thần chi lực cũng là từ ngũ hành chi lực cấu thành, đan trong dược có giàu có hỏa thuộc tính năng lượng, có giàu có thủy thuộc tính năng lượng, còn có trực tiếp thì chứa hoàn mỹ tinh thần chi lực. Chúng ta đều là từ nhỏ thì dựa vào đan dược trợ giúp ra tốc tu hành, tỉ như tiên châu này thối thể là loại chúng ta nhất cấp võ giả lúc thì dùng qua. A. Đông Phương Vũ kinh ngạc đến mấy người. Từ khi xuyên việt đến hồn Vũ Đại Lục hắn liền không có nhận qua loại này giáo dục, lúc này ăn ngay nói thật, ta là cấp 7 võ giả lúc, đến xảo san mới duy nhất một lần phục dụng 4 cái tiên châu tối thể đan, từ đó về sau lại chưa từng dùng qua. Bất quá, vài ngày trước Ta trong vòng một đêm thu nạp 10 cái cực phẩm tinh thần thạch, kết quả phát hiện hiệu quả khoe tại khả trần. Thần côn khẽ run rẩy, đau lòng nói, ngươi cũng quá có thể lãng phí, cái kia có thể mua nhiều ít đan dược giá như loại này nhất phần đan, giá cả tại 10 đến 30 mai tinh thần thạch, mỗi tăng nhất phẩm, giá cả đệ bật gấp 10 lần. Một cái cực phẩm tinh thần thạch có thể đổi một khóa tầm thường lục phần đan, 10 cái liền có thể đổi một khóa thất phần đan, liền để ngửa như thế tiêu xài. Long thất cũng nói, lão đại, nói như thế nào đây, kỳ thực ngươi dạng này cũng có lợi có hại. Khuyết điểm là trước đây ngươi lãng phí một số thời gian tu luyện, nếu không ngươi có thể càng nhanh. Chỗ tốt là Ngươi vẫn có thể từ D phẩm đan dược bắt đầu vào tay. Giống chúng ta bởi vì từ nhỏ đã phục dụng đan dược, hiện tại ít nhất cũng phải dùng tứ phẩm trở lên đan dược mới có thể sinh ra một chút xíu tác dụng. Mà ngươi khác biệt, ta đề nghị ngươi từ nhất nhị phẩm đan tới tay, đem mỗi một loại đê phẩm đan dược năng lực đều khai quật chỉ lại phục dụng cao phẩm đan, này lại tiết kiệm rất nhiều tiền. Người tu hành coi trọng tài, lực, pháp tài là thứ nhất, thần côn nhất là coi trọng. Lúc này nói tiếp, như ngươi loại này sơ phục đang dược, chỉ sợ một quả nhị phẩm đan liền có thể trên đỉnh ngươi lãng phí 10 cái cực phẩm tinh thần thạch, nhưng thực tế mới cần tốn hao 100 khối đến 300 khối hạ phẩm tinh thần thạch. Hiện tại ngươi biết mình có bao nhiêu phá của a? Đông Phương Vũ Ngạn họng nhìn chân trối, nửa mừng nửa lo, Vũ vị tặc trần. Nam cung trụ cười nói, nhị phẩm trong nội đàn, ta vì ngươi tiểu thiên tinh đàn cùng dạ con đàn, tam phẩm bên trong ta cảm giác đại thiên ngôi sao đan cùng trói trang đàn không tệ. Long Thần nói, còn có tam phẩm tứ hải đàn cũng không tệ. Thần Côn tiếp lời đề, nhìn lấy Đông Phương Vũ vừa nói một nửa bỗng nhiên im ngay, bọn họ nói không sai, cái này mấy loại đàn đều là ăn ngon không quý. Nhìn lấy Thần Côn hơi, hơi mở to bờ môi, tất cả mọi người hỏi, thế nào, lại phát hiện cái gì? Thần Côn đột nhiên nói, không tốt, lập tức trở về trên trấn. Giáo hỏa này nói xong, căn bản không cho người khác đưa hỏi, đẩy ra cái bàn liền đi, mấy người chưa bao giờ thấy hắn như thế, vội vàng đuổi theo. Vội vã ra Hàn Lâm Các, Thần Côn quăng lên lâu thuyền, cũng dặn dò Đàng Sa cùng Tiểu nhà, hai người các ngươi tốc độ nhanh nhất, về trước tiết ra Miêu Trấn, trong nhà khả năng có phiến phước. Đông Phương Vũ trong lòng giun lên, chẳng lẽ là Liêu Cho Tàn không có trực tiếp đào tẩu, mà là đi chính mình nhà trả thủ, hắn giống như không có lý do biết mình nội tình đi. Thằng đến lâu thuyền đã vọt lên tốc độ, Thần Côn mới tới cùng giải thích, đại ca, ngươi ấn đường đại hệt lại có lệ tướng tổn, đỏ thân không lùi, đây là người chí thân, có sát khí. Đông Vương Vũ đột nhiên cứng đờ, cảm thấy còn có tổn lấy may mắn tâm lý, lầm bẩm, là ta cùng bọn hắn hồn niệm sư đối bính thần hồn công kích, bị hắn hồn niệm lực trầy ra. Đây là ngoại thương, không nên nói rõ cái gì a. Ngoại thương." Thần Côn vội vàng nói, ngoại thương một dạng tại tướng thuật quan sát phẩm vi. Tương truyền thời cổ có một cái lưu manh có hiếm thấy vân tay, tính đế hình xoắn ốc xong tỏ dày, loại này vân tay người mạng lớn không chết. Sau đó ra hỏa này làm nhiều việc ác, nhưng xưa nay đều là gặp dư hóa lạnh, nhiều ít nhân cắn nát cương nhà, nhưng chính là giết không chết hắn. Mà hắn làm theo càng thêm làm trầm trọng thêm. Sau cùng gặp được một cái bầy bói, lấy cơ cho hắn toan mệnh, dùng móng tay tại hắn song thọ dây trên nhẹ nhàng gạch một cái, cái này không chết ra hỏa lập tức sổ xách. Đông Vương Vũ bị hắn nói đến khẩn trương lên, cảm thấy thỉnh thịch cực nhẹ, nếu phụ mẫu xảy ra vấn đề, hắn tuyệt đối vô pháp tha thứ chính mình. Từ xuyên việt đến nay, chính mình này chỉ quan hiếu. Ngược lại, chỉ là để phụ mẫu theo lo lắng hãi hùng, cái này vừa mới muốn vượt qua an ổn ngày tốt, tuyệt không thể xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, Trùng Sướng Nhi lo lắng truyền nhiễm đến, tao ngộ hai cái tam phẩm điền phong vũ sư đột nhiên kích, vạn phần nguy Sướng Nhi chính mình cũng là tam phẩm vũ sư. Nhưng cụ thể là sơ kỳ vẫn là đỉnh phong không biết, nàng tuy nhiên còn có mang theo ba người, nhưng mức độ cũng không bằng nàng. Lần này gặp được hai cái tam phẩm điên phong vũ sư tập kích, nàng không có khả năng đồng thời bảo hộ mấy ông lão. Đông Phương Vũ trên đầu đã là mồ hôi đầm đìa, thế nhưng là lâu thuyền đã là nhanh nhất, lại nóng lòng cũng không có cách nào. Để nhân không cách nào tưởng tượng là, công kích Đông Phương Vũ phụ mẫu lại là Vạn Linh Tiên Tông tổng đường Tề Phượng Hải sư huynh đệ. Từ khi con của hắn Tề Chiến đồng ý tại thú thần tổ bị Đông Vũ chém giết về sau, cả người hắn triệt để sụp Cái gì đàng nữa, lý trí, quy củ tông tất cả đều không quan tâm, một lòng chỉ nghĩ đến báo thù. Tào Phó tông chủ cũng có hai cái cháu trai chết tại Đông Phương Vũ trong tay, đồng dạng hận điên hắn. Phó tông chủ muốn giải Tề Phượng Hải bị Triệu hồi tổng đường nguyên nhân rất dễ dàng, khi biết được cũng là bởi vì Đông Phương Vũ về sau, hai người rất nhanh kết thành báo thủ đồng minh. Theo thông lệ, thú thần tổ địa mở ra nửa năm đến một năm sau, mỗi người chia đường đệ tử đều sẽ rời sơn môn lâm bình thường. Sau đó Tề Phượng Hải liền sẽ cùng Tào Phó tông chủ một cái đồ đệ, thẳng hướng Đông Phương Vũ nhà. Hắn vì cái gì biết Đông Phương Vũ nhà? Đừng quên hắn thủ đồ Lưu Chấn Tiêu cũng là Lưu gia con cháu. Hắn chính là muốn trước đem Đông Phương Vũ nhà diệt môn, để Đông Phương Vũ cũng nếm hết qua thân nhân thống khổ về sau, lại bị chính mình giết chết, chỉ có dạng này, hắn mới có báo thủ khoái cảm. Còn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 225, anh hùng tự có quý nhân đỡ. Chúng sướng nhi đạt được Đông Phương Vũ nhắc nhở, đúng là thủ vệ cha mẹ của hắn, kỳ nữ tuy nhiên lâu lịch mưa gió, hết lần này tới lần khác việc này bên trên có điểm nương Cũng không tự mình ra mặt, chỉ làm cho ba thủ hạ đến Đông Phương gia nói rõ ý đồ đến, tạm thời ở tại Đông Phương chính trong tiểu viện. Trùng Sướng Nhi chính mình thì tại tiểu viện chung quanh cách đó không xa ngày đêm quan sát, lúc nghỉ ngơi thì trốn ở chính mình phi chu bên trong. Nàng là tam phẩm trung kỳ mức độ, lấy Đông Phương gia những tôi tớ đó mức độ, căn bản không có khả năng phát hiện nàng. Trước mấy ngày coi như an ổn, Trùng Sướng Nhi còn có thẩm trách Đông Phương Vũ chuyện bé xé ra to, có bọn họ những thu vương đó công kích lưu ra, bọn họ chỗ nào còn có thể phân thân lại xa tập hắn nhà. Đang ở nàng buồn bực ngắn ngầm thời điểm, Đông Phương ra chỗ cửa lớn đột nhiên truyền đến thế lương bí thảm. Lấy Phượng Hải trình độ, hắn muốn giết người chỗ nào sẽ còn làm ra động tĩnh. Nhưng hắn làm lộ phẫn, có ý thi triển thủ đoạn tàn nhẫn, đem người đánh 10 phần chết 9 điểm, thê thảm vô cùng. Cũng may mắn như thế, trùng sướng nhi mới tới cùng tức thời giết tới. Tề Phượng Hải trong tay mang theo một cái gia buộc, đá một cái bay ra ngoài Đông Phương chính đại môn, tiện tay bẻ gãy người hầu cổ, cười ha ha đường đi môn, Đông Phương Vũ người nhà đi ra nhận lấy cái chết. Chiến đồng ý, ta muốn đem thần hồn của bọn hắn nấu luyện, để bọn hắn sống không bằng chết, báo thủ cho ngươi. Nói xong, Tề Phượng Hải hai mắt tinh hồng, dâu tóc đều dựng, hưng phấn mà đã như phát cùng. Hai người lắc như quỷ mị tốc độ. Lào về phía mới vừa từ phòng chính hai bên trong phòng vọt ra ba tên bán mệnh lâu cao thủ. Nói là cao thủ, chỉ là hai cái nhị phẩm hậu kỳ vũ sư, một vị nhị phẩm đỉnh phong hồn nhập sư, cũng chính là trùng sướng nhi nửa cái lữ. Lấy ba người này chiến lực, căn bản không có thệ ở trong mắt Đệ Phương Hải, cũng liền như là vừa rồi tiện tay tiêu diệt những tôi tớ đó một dạng. Đột nhiên, một đầu lửa đỏ trùng trùng điệp điệp từ thiên ngoại bay tới, đỏ tươi vô cùng, tại dưới ánh nắng chói chang càng giống một đầu hỏa chiếu con đường. Trùng sướng nhi tựa hồ là đạp đạp trên cái này lửa đỏ, như thiên ngoại phi tiên mã chạm mà tới. Trải qua cơ con giữa, Trên người nàng bạch cừ biến hóa làm vậy cá thứ tự lật lên, cuối cùng một bộ giang đầy sâu cạn không đồng nhất vân vân màu ngà sữa bảo giáp. Áo giáp vừa mới bao trùm toàn thân, trùng sướng nhi quanh thân mãnh liệt dâng lên đạo đạo sương lạnh, tại thái dương chiếu xạ phía dưới, vẫn như vạn tái hàn băng, chiếu rọi ra đoàn đoàn màu trắng băng vụn. Trong tiểu viện nhiệt độ kịch liệt giảm xuống, giăng giắc, trong nội viện mấy cây to cỡ miệng chén cây cối thế mà chịu không được nhanh hàng gấp lạnh, nhao nhao ngã lăn. Tề cùng một cái khác tam nguyên, Bọn họ thấy rõ, nữ tử này qua tam phẩm trung kỳ cùng bọn hắn hai cách xa nhau rất xa. Hai người động tác nhất trí, chưng để tay ra chân nguyên, năng lượng bằng bạc quay đầu hướng trùng sướng nhi chúng tới. Từng đạo từng đạo trắng loáng băng vòng trống rỗng hình thành, lấy lửa đỏ làm dẫn như thiểm điện hướng hai người đánh tới, giống như lưu tinh tập tháng. Oan, oan, oan. Tại cùng Tề Phượng Hải hai người chân nguyên trong độ trạng, lạnh lóng lánh băng vòng bạo lệ vô cùng nổ nát vụn. Sơ xuân dưới ánh mặt trời, đột nhiên toé nát tại trời trong bên trong băng, Mạn Vũ, Ba phủ Tử Phương, mà mới băng vòng tại vụn băng giữa không chút nào gián đoạn mà xuyên qua, lại có dần dần tiếp cận hai người xu thế. Trùng sướng nhi mặc dù chỉ là tam phẩm trung kỳ tu vi, nhưng thở nhỏ liền nhận toàn bộ địa phủ tối cao cấp công pháp hút núc, trong tay trích dẫn lửa đỏ cùng trên người băng ly hà mây giáp đều là có thể công thủ giỏi thiên hạ kỳ bảo. Nàng thực tế chiến lược lại là tam phẩm bên trong vô địch, nếu như Tề Phượng Hải chỉ là một người đến đây, căn vốn nên không phải là đối thủ của nàng. Lúc này, Tề Phượng Hải hai người cũng hoảng sợ phát hiện nữ nhân này cường đại. Nhao nhau tế ra bảo bình, Tề Phượng Hải là kinh điển trưởng kiếm, đồng bọn của hắn làm theo là một đôi khánh, có thể phát ra quá nhiều rất lớn âm công cùng tiến hình chân nguyên. Hai cái lao bại cường giả một khi coi trọng đối thủ Chúng sướng nhi cơ hội liền không còn có có chỉ vào hai kiện binh vương đau khổ chào chống. Bán mệnh lâu ba cái tiểu nhị gặp lâu chủ ở vào hạ Phong tất cả đều đánh bạc tánh mạng tiến lên ngại hạ công lực thực sự cách xa hạt cắt trong sa mạc căn bản không làm nên chuyện gì ngay cả nhị phẩm đỉnh phong hồn niệm sư công kích đối tề phượng biển hai người cũng sinh ra không bao lớn có nhiu ngược lại bọn họ liên tiếp bị hai người tiện tay đánh bay trên không trung phun ra máu tươi ngược lại ảnh hưởng tr sướng nhi chưaú Tây Phượng Hải cả đời chinh chiến vô số nghiệm cỡ nào phá phú hắn cũng là có ý không trọng thương ba cái kia tiểu nhị ý liên lũy chủ sướng nhi tinh lực Hắn hiện tại vô cùng hưng phấn, nữ tử này thế mà ở đây bảo hộ Đông Phương Vũ phụ mẫu, như vậy thân phận của nàng không cần nói cũng biết, chỉ muốn đem nàng cũng giết, Đông Phương Vũ tất nhiên trong lòng đại loạn. Một cái người tu hành lòng người vừa loạn, lấy hồn vũ đại lục tu hành phương thức đến xem, đó là từng bước nguy cơ, lúc nào cũng có thể chết tại khai mở tân khiếu biển trên đường. Hắn không chỉ có muốn từ trên tinh thần hủy diệt Đông Phương Vũ, mà lại muốn trực tiếp hủy hắn đạo vận tiên đồ. Giao chiến bên trong, Tề Phượng Hải trường kiếm trước dẫn, trực tiếp đối mấy đạo vòng, đồng thời thủ quyết dẫn, một đạo liệt kiếm khí kích bất ngờ trùng nhi. Trùng Sướng Nhi không dám kinh thường, lắc lư lưỡi đỏ liên tục hóa giải. Đúng vào lúc này, Tề Vượng Hải đồng bọn Ngọc Khánh một đạo tiến hình chân nguyên chính giữa bán mệnh lâu hồn niệm sư người phải, khoảng cách trái tim rất gần, hắn là cố ý tránh đi. Nhưng là đạo này công kích cực kỳ sắc bén, thấu lực mà qua, cột máu từ lúc ấy liền từ hồn niệm sư trước người sau người của vú́n. Lữ Sư. Trùng Sướng Nhi một mực xin người này chuyển thụ chính mình tu hành hồn nhập lực, nhưng nói là nàng nửa thủ hạ, nửa cái, hai người cảm tình rất tốt. Thấy một lần bị trọng thương, chúng hát vội vàng điều động Trích dẫn lửa đỏ, vạch ra một đạo mang, công hướng hai cái Ngọc Khánh. Xoẹt. Tề Phượng Hải hắc hắc trong tiếng cười lạnh, một đạo kiếm khí chính giữa trùng sướng nhi nhìn ngược lại. Răng băng ly hàn mây giáp phát ra một tiếng vang dọn, tựa hồ xuất hiện vết nứt, giáp trên hàn bằng tốc tốc mà rơi. Trùng sướng nhi vai co rú lại, một ngụm huyết tiến phun ra qua, được bụng đã thụ không nhẹ thương tổn. Hoàng sư đệ, nàng không được, người đi giết Đông Phương Vũ phụ mau đi. Ác độc Tề Phượng Hải lại muốn lần nữa sử dụng trùng sướng nhi chiến đấu kinh nghiệm thiếu nghiêm trọng, triệt tâm trí của nàng. sướng nhi liền phủ, Vũ thương tiếc cả đời. Đột nhiên, một đạo như tiêu cười dài vạch phá tiểu trấn trời. Một người mặc miếng vá xanh sang bị ổi lão già kia, "Tiếc cười quá dị, lại giống một cái đại biên bức tử không trùng hướng về niệm binh bụi giữa lao thẳng tới mà đến." Khi thế kia không có cách nào không khiến người ta coi trọng, người này công kích quả thực cũng là không nói bố cục. Đối chiến chủ yếu chính là công nhân, nay quân lại là công kích người khác niệm binh, chợt nhìn qua liền như là tự sát. Kỳ thực cái này không phải không nói đạo lý, cái này căn bản là bất đắc dĩ lựa chọn, là cứu vãn trùng sướng nhi biện pháp duy nhất. Vị này lão giang hổ xông vào vài kiện niệm binh bên trong, gió mà huy động một kiện kỳ môn binh. Nhìn lấy cái này cổ quái niệm binh, vị kia hoàng sư đệ một tiếng kinh hô. Đây là cản mậtẩu, là bạn của Phiên Thiên Tông sao? Chúng ta là Vạn Linh Tiên Tông tại thi hành tông môn nhiệm vụ, xin bằng hữu mở đường. Kịt kịt, lão đầu cười quái dị nói, cái gì cản mậtẩu? Cái gì Phiên Thiên Tông? Chưa nghe nói qua, lão tử tại thôn này bên trong sinh trường ở địa phương này. Đây chính là phổ thông sát tộc hút thuốc, liền cái này cũng không nhận thức còn muốn ta. Ai là Vạn Linh Tiên Tông ta lại không biết. Còn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên động làm việc. Chương 226, đẫm máu kinh hồn. Phiên Tiên Tông là Hồn Vũ Đại Lục tiếng tâm lừng lây tông môn, cùng Vạn Linh Tiên Tông, Ngọc Thanh Thượng Uyển, Đan Ký Minh, Hồn niệm sư hiệp hội, Kiếm Tông Tịnh Sừng Ngũ Đại tông môn. Ngũ Đại tông môn mỗi người đều mang đặc sắc, tại vũ sư trong lòng chính xác bài danh nên là Đan Phi Minh, Hồn niệm sư hiệp hội. Thứ nhất, bọn họ tuy nhiên nhất là lỏng lẻo, nhưng lại nắm giữ một nhóm luyện khí sư cùng luyện đan sư, thế lực cơ hội trải rộng đại hình thành thị. Còn lại nhà so sánh, tăng trường, Nhất kiếm luyện cả đời, trong tông cao thủ như mây, Ngọc Thanh Thượng Uyển tuy nhiên chỉ lấy nữ đệ tử, nhưng lịch đại đều có nữ thánh nhân tọa trấn, chưa bao giờ ngã ra mạnh nhất tông môn Hàn Ngũ. Chỉ có Phiên Thiên Tông có thể nói là một cái quái thai, này tông người sáng lập chuyên môn yêu thích cất giữ quỷ dị niệm binh chiến khí, trong tông cường giả sử dụng đủ loại không thể tưởng tượng của quái niệm binh. Này tông cường người xuất hiện lớp lớp, mang vào nó niệm binh quỷ dị tuyệt luân, thường thường khiến người ta không rét mà run. Mà lại, này so những tông môn, tông môn lấy vũ giả liền có khả năng đi ra ngoài luyện, cũng là nhất phẩm vũ sư thì thuộc đệ tử đi ra ngoài lâm bình thường. Mà bọn họ, không đến nhị phẩm hậu kỳ tu vi không cho phép ra khỏi cửa mất mặt xấu hổ, không thể tấn thăng đến tứ phẩm vũ sư không cho phép tự hành về tông. Căn mắt đầu, chính như cái này quái lao đầu nói, kỳ thực cũng là một cái cực dài hạn vải mắt. Nói điếu, tờ a thuốc, khói miệng phân biệt coi chọc câu, đánh, đâm, chiếu pháp sắc bén động hiểm, ư không dễ chọc. Tây Phượng Hải hai người gặp lão giả niệm binh tự nhiên liền liên tưởng đến phiên tiên tông, thật không nghĩ đến lao giả kiên quyết không nhận, hai người vô pháp, đành phải giữ vững tinh thần, cường đánh cường công. Lão nhân này lại cũng là tam phẩm định phong, tác dụng của hắn kỳ thực chủ yếu là làm dịu trùng sướng nhi phân tâm. Nếu như hắn đến sớm một hồi, Tề Phượng Hải hai người khẳng định không phải là đối thủ, làm sao hiện tại trùng sướng Nhi đã thương tổn, muốn chuyển bại thành thắng, đó là khó như lên trời. Đông Phương Kỷ cùng Đông Phương Chính phu phụ sớm đã bị trong nội viện chiến đấu kinh động, thế nhưng là cấp bậc này, chiến đấu bọn họ chỗ nào mó tay vào được, chỉ là nhìn lấy cô nương kia Nhi đau lòng. Tại trong suy nghĩ của bọn hắn, cái này chính thành chính nên Đông Phương Vũ nạp dâu. Gia đến Tuấn cùng nói, thật là vui mừng à, mấy cái lao nhân một bên cảm thán, một bên lo lắng, mong ngợi Nhi tự chặt trở về. Quái lao đầu tụi hổ là lâu không cùng nhân chiến đấu, đặc biệt hưởng thụ chiến đấu niềm vui thú. Hắn tựa như một cái võ sĩ, si, cao tuổi rồi, lại là có thể chân nguyên ngoại phóng vũ sư, lại vẫn cư cư thích giống võ giả tầm thường một dạng sát người vật lộn. Tế Phượng Hải kiếm thế liên tiếp bị hắn nhiễu loạn, trung quy cũng vô pháp nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thi triển kiếm chiêu. Cái kia hoàng sư đệ càng là phiền muộn, phát động chân nguyên công kích Ngọc Khánh lại bị lão đầu dùng nó no điếu tử gọi đến đinh đương là hưởng, chân nguyên vậy ra. Tế Phượng Hải đã biết chuyện hôm nay không vận dụng chí bảo đã thành công. trong chiến đấu, hắn tay lặng lẽ lấy ra trước khi đi tạo phó chủ cho phong ấn phủ. Tạo chủ chính là lục phẩm chuẩn thánh, công kích của hắn tuyệt không phải hai người này có thể cản. Kinh hai tỉnh một khắc, đang xạ cùng tiểu nha trước tiến đến. Nông vụ bỗng nhiên che chắn thái dương, một đầu không biết bao nhiêu mét lớn lên màu trắng đại xà trong hư không như thiểm điện mà bay lại, khẽ nhếch miệng, vô hình phong nhận lòng quyền phong một dạng mà gọi hướng Tề Phượng Hải cùng hắn sư đệ vị trí hiểm yếu. Hai người vội vàng tế ra phòng ngự niệm binh chống đỡ, mắt thấy lại là một cái tiếp cận tứ phẩm vũ sư yêu vương chạy đến, Tề Phượng Hải âm thầm hướng sư đệ truyền niệm, chuẩn bị trốn. đã định, kinh nghiệm phú hai người đột nhiên tăng công, không cần tiện một mà chuyển lượng lớn nguyên, trong sướng nhi cùng quái Phượng Hải chươn ra phủ Công kích phương hướng là trùng sướng nhi, theo cái này tiết tấu, khẳng định là đem trùng sướng nhi trước đánh thành cho, sau cùng lại đem toàn bộ bắt phòng nổ thành phế tích. Vừa mới bị phủ Dương Thành Bách tính lại lần nữa nâng thành thiên hạ cường đại nhất chim, mà lại trước đó không lâu thật đúng là chịu đựng một lần tứ phẩm vũ sư công kích mà vô sự tiểu nha dứt khoát quyết nhiên bay nào tới. Oen, oen. Tiểu nha trên thân trước tiên tạo nên hai đạo cường quang, đầu tiên là kim quang, sau này là bạch quang, ngay sau đó nó liền bị đánh bay ra ngoài, trên không trung liền bắt đầu vô lực xoay chuyển, cánh tựa như bẻ gãy mở dạng, đã không có chim dạng. Đang sa thấy một lần tiểu nha không rõ xuống chết, thú tính đại phát, liều mạng một dạng vọt thẳng tiến giữa hai người, thủ tức thêm thân thể công kích, đạo mắt đem hai người đánh bay ra ngoài. Không dám để cho bọn họ lại kích phát trấn phủ, chúng sướng như lửa đỏ, quái lao đầu cản mặt tẩu mà tới. Tế Phượng Hải không cam lòng nộ hống, chúng ta đi trước. Hai người lão đảo bay lên trên trời, chính bắt kịp đường dài gấp rút tiếp viện Đông Phương Vũ chờ. Xa tại phi truyền trên, bọn họ liền nhìn thấy tiểu nha tình huống bi thảm, lúc này Đông Phương Vũ mắt trợt đỏ, từng mảnh mang không ngừng từ đáy mắt lên. Long có Ngật Lân, chạm vào hẳn phải chết. Bảo thủ không tìm hắn đường đường nhất chiến, mà chính là tới đối phó cái kia tay không tấc sắt phụ mẫu, hiện tại lại đem huynh đệ một dạng tiểu nha đánh sinh tử không biết. Bất luận là ai, cũng làm cho hắn có đến mà không có về. Đông Phương Vũ Trương tay lấy ra tại sảo sảng nhai giữa từ tạo trưởng giàu cái kia đoạt được thật phù, làm tốt kích phát chuẩn bị, lúc này, hắn còn không biết công kích cha mẹ của hắn chính là Tề Phượng Hải, dùng chính là giống nhau như lúc trấn phủ. Nam cung chủ cũng mang theo không bỏ được tay lấy ra thật phù, đó là đồng nhai chủ cho chấn động ký tự, hai lần hắn còn một lần không dùng. Ben, phát truyền sắt Phượng Hải hai người. Vừa nhìn lực công kích này thì cũng không phải bọn họ có thể cản, Tề Phượng Hải đến tận đây mới bắt đầu sợ hãi, rơi vào đường cùng tái dẫn động chân phù sau cùng hai lần công kích. Tiểu trấn trên không dâng lên hai đóa mây hình ngẫm. Nam cung trụ thật phụ uy lực còn tại Tào Phó tông chủ phía trên, bởi vì đó là vạn tông chủ tự mình phong ấn công kích. Dư uy bao phủ phía dưới, Tề Phượng Hải hai người bị từ trên trời trực tiếp phủ xuống tới. Tê Phượng Hải, đúng là ngươi cái này láo cậu, lần thứ nhất chính là ngươi muốn giết ta phía trước, lần thứ hai, lần thứ ba vẫn là ngươi phái người tại thần tổ địa giết ta, từ đầu đến cuối đều là muốn ta. Hôm nay lại tới hại cha mẹ của ta. Đồ vô sỉ, ta muốn đem người đánh thành tro. Đông Phương Vũ trên không trung thả người nhảy xuống, tuyệt nhiên mà lấy ra tinh phong bảo nhận. Haha, ha, người ngươi rốt cục đến, hôm nay có thể giết người cũng coi như không có gọn vì tới. Tây Phượng Hải đồng dạng điên cùng tiêu gạo, đem sau cùng chân nguyên toàn bộ rót vào trường kiếm. Hiện tại Đông Phương Vũ thể nội hai cái khiếu hải chứa đựng chân nguyên, nếu như là sử dụng cái kia thanh tứ phẩm kim đao, chỉ cần một phần tư liền có thể rót đầy. Có thể cái này thần binh vờ ơ im mà lại đem hắn chân nguyên hút rọt nước không dư thừa. theo vốn không có đao phong thân đao một đạo khốc liệt mà như là Thái Dương Kim Diễm thần mang đi ngược dòng nước, trong chốc lát đoạt chỉ thiên hạ sáng chói. Đông Phương Vũ đứng ở dưới đao, một vệt kim quang xông thẳng tới chân trời, phảng phất giờ khắc này, hắn thành liền trời tiếp đất Thái Dương. Vừa mới đã hao tổn mà không sai biệt lắm, lại bị chấn động ký tự dư huy quét trúng tế phượng hải hiện tại chỉ có bình thường 6 thành chiến lực. Hắn lấy thân ngự kiếm, trong lòng chỉ có một cái chấp niệm, chết cũng phải vì nhi tử báo thù. Thẳng tiến không lùi bên trong, hắn đột nhiên cảm thấy một đạo hoa xông vào trong đầu của mình, đang ở thần trí của mình biển tàn phá bữa Hắn nhịn xuống trực tiếp tác dụng tại thần hồn trên kịch liệt đau nhức, vung vàng huy động trường kiếm. Xoẹt. Bạch quang cùng kim quang trên không chung như cánh tuyết mã kịch liệt tan rã. Cái này là chân nguyên số lượng đối kháng, không thể có nửa điểm nhiều kiểu. Rốt cục, bạch quang bị hoàn toàn tan rã, thế nhưng là kim quang y nguyên nào ảo tiến lên, tuy nhưng đã cực độ yếu ớt, nhưng bổ ra một cái thần hồn thụ thương, không biết tránh né người đã đầy đủ. Tế Phượng Hải bị một bổ hai nữa. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi hoặc kim nguyên đậu để có động lực làm việc. Chương 227, vẻ con này không tệ a. Đông Phương Vũ chém sống Tề Phương Hải, các huynh đệ cũng sử dụng cơ hội này đem một tên khác diệt thành tát bã. Lúc này Đông Phương Vũ liều lĩnh nhảy về phía tiểu nha, nhân cùng ngày tâm, vợ ơi mà không ai qua cảm tạ vị kia nhiệt tâm quái lao đầu. Quái lao đầu thản nhiên liền hướng ngoài cửa đi, Đông Phương chính cùng Đông Phương kỳ vội vàng từ vợ cả giữa vặn ra, trong miệng hô hào, Triệu đại ca, đi thông thả, ân cứu mạng, xin nhận chúng ta túi đầu. Nguyên lai like cái này lại là Triệu nhớ bánh gián hành trưởng quỹ lao Triệu đầu, tại cái này trên trấn đợi 5 6 năm, không có người biết hắn lại là đại cao thủ. Mà lại, đoạn thời gian trước mã con của trưởng trấn mã hầu cả ngày phái người đi quấy rối hắn. Hắn lại cũng có thể nhịn. Lao Triệu cười ha ha, nói, bọn họ vội vàng tứ mạng, ta đây cũng không thể để đó cửa hàng mặc kệ, không ít khách hàng cũ nên tìm ta. Người nói cho bọn hắn, đừng đem ta tham dự trận chiến này sự tình tiết lộ ra ngoài là được. Nói xong, cũng không để ý Đông Phương Chính cùng Đông Phương Kỳ khăng khăng giữ lại, nên ngang rời đi. Tiểu Nha vô cùng thê thảm, chỉ còn lại có yếu ớt sinh mệnh dấu hiệu, trên thân vũ mao mảng lớn chốc ra, thành bệnh dựng tóc. Trong miệng, thân trên khắp nơi đều là máu tươi, đoán chừng nội tạng khẳng định cũng là trọng thương. Chúng sướng Nhi hiếm thấy buông xuống tư thái, đem tiểu Nha đầu to tựa ở trong ngực của mình cũng không biết như thế nào mới có thể cứu vãn, bối rối bất an. Nhìn thấy Đông Phương Vũ đến đây, giọng mang tiếng khóc mà nói, hắn vờ ư ỉ mà chủ động ngăn tại trước mặt của ta, đó là một đạo lục phẩm vũ sư công kích, không, có hắn ta tuyệt đối vẫn lạc. Hắn là ân nhân cứu mạng của ta, nhanh nghĩ biện pháp cứu hắn. Đông Phương Vũ so với ai khác đều đau lòng gấp, hắn vội vàng hướng tiểu nha thể nội đưa vào chân nguyên quan sát. Hắn cũng bổ nhào vào tiểu nha trên thân, đông sờ sờ, bót, có vẻ hơi Đáng sợ nhất chính là, tiểu nha trên người đều phản bị đánh thoát một dạng, ở đâu, chỗ nào liền thành đầu Tại Đông Phương Vũ cảm giác giữa Tiểu nha nhiệm tim thay đổi cực kỳ chậm chạp. Hắn tim cũng nhảy lên đến cổ họng, tiểu nha tâm mới nhảy một chút. Có thể lần này, liền để Đông Phương Vũ có chút mà người, vợ vờ y mà vô cùng mà hữu lực. Chẳng lẽ thương tồn tại não tử? Nô ra thần hồn xâm nhập tiểu nha thứ hại, chỉ có độ tầm lớn nhỏ, so Đông Phương Vũ tiểu thập lần, xoay tròn mà có chút hỗn loạn, nhưng cũng không phải vấn đề lớn. Thế nhưng là hôn mê rất sâu, vô luận như thế nào đưa vào chân nguyên đều không làm nên chuyện gì. Đông Phương Vũ cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, lấy ra một cái bình ngọc, bích lục sắc thái lập tức tràn ngập cả cái tiểu viện, mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn hơi hơi mở ra mắt bình, lập tức dùng chân nguyên đem bên trong bảo bối không ở. Tại đại gia trong ánh mắt kinh ngạc, một cái lớn chừng ngón cái xanh biết tiểu cẩu xuất hiện, trên mặt của nó một mảnh hỗn độn, không, có ngũ quan, béo mút miếp mà giống một cái lục sắc tinh linh. Ông trời của ta, là thái tuế mộc tinh. Bán mệnh lâu tiểu nhị kiến thức rộng rãi, ba người gần như đồng thời hét lên kinh ngạc. Thứ này tuy nhiên không giống thổ tinh khói như vậy đến, nhưng cũng cực kỳ hiếm thấy, có thể xưng chí bảo. Đông Vương Vũ cẩn thận hướng sướng nhi chứng thực, dùng thứ này có tác dụng sao? Hống đầu tiên nói, dù sao chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Trùng Sướng Nhi cũng nói: "Nam chật thử một chút đi." Ba cái tiểu nhị trên mặt đều rõ ràng lộ ra không muốn, đặc biệt là luật sư. Hắn hiện tại đối với Trùng Sướng Nhi phục sắt đất. Năm đó lâu chủ quyết định cứu Đông Vương Vũ lúc, là phát hiện hắn là một cái có cự đại tiềm lực tuổi trẻ kỳ tài, nói thật, hắn một mực có chút không quá chịu phụ. Nhưng còn bây giờ thì sao, hắn không chỉ có có thể tiện tay xuất ra như thế bảo dược, mà lại bạn của bên người cùng thú sùng từng cái không tầm thường. Hống nặn ra tiểu nha miệng, Đông Vương Vũ khống chế thái tuyết một tinh bắn vào cổ họng của nó, hống lập tức lại đem tiểu nha miệng rộng siết chặt. Như là như kỳ tích, từ nhỏ vị trí trái tim từ trong ra ngoài, bắt đầu tạo nên từng vòng từng vòng lục sắc gợn sóng, cái này tựa hồ là một loại thần kỳ lực lượng, gợn sóng những nơi đi qua, tiểu nha trên người Vũ mau đều chốc già, nó không ngờ biến thành một cái thịt heo gà. Đông Phương Vũ lo lắng dò xét, nhịp tim đở ập tự số lần bắt đầu tăng nhiều, càng thêm có lực, mà lại là lạ thường hữu lực, có thể đem tay của hắn bắn ra. Đông Phương Vũ ngẩng đầu, trên mặt lộ ra quái gì, thần côn thấy thế, hỏi: "Thế nào? Người đây là cái gì biểu lộ?" Đông Phương Vũ cụ cái nói: "Ta thế nào cảm giác nó so trước đó trạng thái đều tốt hơn, nhịp tim cường kiện lực." Đại gia không rõ ràng cho lắm, nhao nhao nhúng tay dò xét. Đúng lúc này, Tiểu Nha bắt đầu nói lên mê sảng, muốn muốn giết ta, ngươi đạo hạnh quán chưa đủ, biết không? Ta là thiên hạ cường đại nhất chim. Ta mỗi ngày ăn 300 điều rau xả uống nước lúc, một ngụm liền để đại giang đoạn lưu 7 ngày. Phúc, trùng sướng nhi vui vẻ nước mắt đều chảy ra, hẽ mùng nói, Tiểu Đệ, đồng nhiên lại cảm thấy không ổn, sửa lời nói, Đông Phương à, ngươi cái này chim rất có thể thổi, là tùy ngươi sao. Đông Phương vũ cười khúc khích cũng không biết nói cái gì cho phải, cuối cùng yên lòng, Tiểu Nha nên vượt qua kỳ nguy hiểm Đông Phương Kỵ cùng Đông Phương Chính vừa dự định nhanh nói cho hắn biết lao Triệu sự tình, đồng nhiên, tiểu nha trên thân tạo nên kim bạch hai màu hoa mắt quang mang. Trên người hắn Vũ Mao đang bay nhanh mà sinh trưởng, một màn này sao mà quen thuộc, lần trước tiểu nha tiến giai cấp 5 yêu thú lúc cái này là như thế này. Không thể nào a, hắn tiến dai lúc này mới bao lâu? Đang lúc mọi người toàn bộ hóa đá thời điểm, tiểu nha thân thể cũng gấp kịch mở rộng, trực tiếp đem trùng sướng nhi đẩy đi ra. Huỵch vịch, hắn cánh bắt đầu run run, hai mắt hơi mở, bắn ra chói mắt kỳ quang. Không bao lâu, hô một tiếng, hắn tập tễng đứng lên, phát cuồng địa lại hô, ta tiến giai Ta toàn thân đều là lực lượng. Nhìn lấy trong tiểu viện từng tòa điêu khắc, Tiểu Nha hài lòng loạn choạng đầu, không hiểu hỏi, làm vì thiên hạ cường đại nhất chim, ta cấp 6 liền có thể nói tiếng người cái này thật kỳ quái sao? Ha ha ha, huống ngờ như điên, hướng về mặt khác ba cái thú vương nói, huynh đệ của ta cũng là không tầm thường, các người đều cấp 7 còn không thể nói tiếng người, nhưng hắn mới cấp 6 liền có thể. Tiểu Nha khu tay hoa mỹ hai cánh, tiếp tục giám tối mà nói, hống ca ca, ta là không muốn đắc kích người, kỳ thực ta đều có thể biến hóa, chỉ cần ta nguyện ý hiện tại liền có thể biến thành nhân. Bất quá ta còn không có cân nhắc tốt, chủ yếu là biến thành nhân về sau cùng ta cái này mạnh nhất trên thế giới lớn chim thân phận có chút không hợp. Lúc này liền hống đều không còn gì để nói, Trùng Sướng Nhi cuối cùng từ kỳ cảnh giữa khôi phục lại, nghiêm túc nói: "Tiểu nha, cảm ơn ngươi cứu mệnh của ta, ngươi vì cái gì như vậy tự nhiên? Chẳng lẽ ngươi có nắm chắc chống đỡ lục phẩm vũ sư công kích sao?" Tiểu Nha lắc lư đã đạt 10 mét thân thể, biến trở về chim hoàng yến tiểu xảo dáng vẻ, rất lao đạo mà nói: "Ta đương nhiên được cứu ngươi, ta nhất định phải cứu ngươi, ai bảo ngươi là chị dâu của ta đâu?" Trung sướng Nhi mặt một chút thì đỏ, Đông Vương Vũ cũng ngốc tại đó. Đông Vương chính hợp thời chen vào nói: "Vũ Nhi, Nếu không phải vị cô nương này, ta và ngươi lại bá, mẫu thân ngươi cùng thần hắc khẳng định đều xong, ngươi có thể được thật tốt cảm ơn người ta. Chẳng biết lúc nào xuất hiện mẫu thân của Đông Phương Vũ cũng nói, "Đúng, vừa rồi người ta còn có thụ thương, nôn rất nhiều máu, ngươi vừa rồi cái kia lục sắc thuốc còn gì nữa không?" Cũng cho người ta một quả. Đáng lẽ, Đông Phương Vũ đã đầy đủ lúng túng, hết lần này tới lần khác Đông Phương Kỳ cũng phải xuất sắc tồn tại cảm giác, gật đầu nói, "Cô nương này nhị coi như không tệ a." Chúng sướng nhi tuy nhiên kiến thức rộng rãi, kinh lịch phong phú, có thể việc này một khi sắp đến trên người mình, cũng không biết làm sao. Hữu Tâm hướng Đông Phương Vũ nổi giận, mà dù sao trông coi mấy cái lao nhân, rốt cục phúc đến Tâm Linh, bừng tỉnh đại ngộ mà nói, "Đúng, Đông Phương, mới vừa rồi còn có một vị tam phẩm đỉnh phong vũ sư hỗ trợ, nếu không ta căn bản chèo chống không đến các ngươi trở về." Còn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tôi có động lực làm việc. Chương 228: Nhân họa đắc phúc tiểu nha. Nghe Côn Nương rốt cục nói đến lao chịu, Đông Phương chính lúc này mới nói, "Vũ Nhi, chuyện ngày hôm nay thật sự là hiếm tượng hoàn sinh, vòng vòng đan sen, thiếu này một trong chúng ta đều không có ngày lập mặt." Đầu tiên không có vị cô nương này từ không cần nói nữa. Lần nữa cũng là không nghĩ tới ba khổng cầu bán bánh rán hành lao triệu đầu lại là ẩn thế tu hành đại cao thủ, hắn nhưng là lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Sau cùng chính là không có người yêu thú này bằng hữu xả thân cứu rút, hậu quả kia thật sự là không dám tưởng tượng a. Mọi người lòng còn sợ hãi, nhao nhao gật đầu, chỉ có thần côn dùng cầu long đồng điểm đồng phương vũ, hướng Đông Phương thần hi nói, "Thần hát, người hỏi bọn họ một chút, là ai tại tất cả mọi người tại uống rượu thời điểm, đột nhiên tính toán ra khỏi nhà muốn xuất sự tình, cực kỳ gấp gáp mà đem đằng xả cùng tiểu nha phái ra?" "Là ai không cho giải thích trực tiếp mang theo hắn giết trở lại đến?" Đông Phương Thần Hy đối với cái này xảo xàng nhai đại sư huynh vẫn là cực kỳ sùng bái, nghe hắn xin hỏi, nghiêm túc nói, "Là ai?" Nam cung chủ cười ha ha nói, "Cái này còn phải nói sao? Đương nhiên là trí Dũng song toàn, bụng đầy kinh luân, văn thông tam lược, võ giải lục thao, thần cơ diệu toán, tính toán không bỏ sót, thần tiên sống một dạng đại sư huynh." Kỳ thực phía trước những người kia đều không thén chốt, đại sư huynh mới là cái kia biến nguy thành an trọng yếu nhất một trong. Đông Phương Thần Hy quả thực là không nghe ra trong này rõ ý phúng, hỏi, sư mình, là thế nào tính ra?" Trần Côn Mi đầu co lại, nghiêm trang nói, "Chúng ta đang uống rượu." Đại gia hướng đáp ý vọng hình, mà ta lại đột nhiên cảm giác được trong lòng rất đau, bấm ngón tay tính toán, nguyên lai là ngươi. Nói đến đây, hắn cố ý không nói, phản phất đột nhiên nhớ tới trong viện bên ngoài quá nhiều người, có mấy lời thực sự không tiện nói ra miệng. Đông Phương Vũ đợi đều ở trong lòng thầm mắng tên này vô sỉ, duy chỉ có Đông Phương Thần Hy nhìn trộm quan sát đến đại gia, trong lòng mạc danh một nào. Mọi người trùng trùng điệp điệp hướng ba cổng cầu đi đến, vừa đi, hướng một bên hỏi tiểu nhà, ngươi đến đột cùng làm sao bảo vệ tốt cái kia lục phẩm võ sư công kích? chính là ta cũng không phòng được à, món kia đại thánh nhau tốt, có thể ngươi căn bản không phát huy ra được a. Tiểu Nha quay tròn chuyển trong mắt, rất hiển nhiên là tại sự trí tử, hồi lâu mới nói, "Hống ca, ngươi còn nhớ rõ ngươi cho ta khối kia bạch cốt đầu sao?" Hống vừa nhìn hắn như tên trộm dạng liền biết hắn nói là con chi cốt, không khỏi kinh ngạc há to mồm, nhịn không được hỏi, "Làm sao?" Đông Phương Vũ cũng tới hứng thú, chuyên chú nghe, chỉ nghe tiểu Nha nói, "Ta nhau thai chỉ bảo vệ tốt ước chừng 1 phần 3 công kích, ta lúc ấy nghĩ thầm xong, sẽ không còn được gặp lại Đông Phương ca ca cùng ngươi." Thế nhưng là nó đột nhiên đón lấy công kích, cũng đang kích giữa triệt để tan ra. "Về sau, ta ca lại cho ta ăn một tinh" Kết quả những mục tinh đó cùng đại đa số côn xương vỡ mảnh lẫn nhau dung hợp, biến hóa tiến ta xương cốt cùng huyết dịch, một số nhỏ bị ta trực tiếp hấp thu, nguyên cơ ta mới có thể đi vào dai. Nguyên lai là dạng này, đây tuyệt đối là nhân họa đắc phúc. Những cái kia biến hóa tiến cốt cách cùng huyết dịch côn chi cốt cùng mục tinh không chỉ có thể cường hóa hắn xương cốt, để hắn côn bằng huyết mạch càng thêm tinh khiết, hơn nữa còn đem tại rất dãi tuyết nguyệt giữa ủng hộ hắn tu hành, đây thật là được trời ưu ái. Vũ nhà khoảng cách khổng cũng liền một con đường, mắt liền tới, nhìn lấy Vũ nhân đến, lao triệu đầu tới đánh bành dẫn cười ha hả mời mọi người ngồi. Đông Phương Vũ vẫn đứng tú người chào nói lao triệu thuốc ta tại ngài cái này ăn bánh ưừ 4 a chưa từng phát hiện ngài là cái đại cao thủ thật là làm cho ta vạn phần khâm phục cùng ngài so sánh chúng ta lâm bình thường thật sự là một chuyện cười ngài đây mới là trong truyền thuyết hóa Phạ A lao triệu đầu lắc đầu nói không giống nhau các ngươi tuổi trẻ ta không thích hấp g có như thế một cái chấn nhỏ tình người ấm lạnh cũng đầy đủ ta lĩnh hội đồng phương Vũ Nghi họ nói ngài nhiều năm như vậy bắt phong bất động người khác đều khi dễ đến ngài trên đầu ngươi cũng chịu đựng hôm nay làm sao trưởng nghĩa xuất thủ lao đầu xoay tay lại đem giải nó điếu tửồ vào cái bẹt một ngỗm lấy rốt cục lộ ra bất cần đời dáng vẻ, toát miệng nói: "Ngươi cho rằng giống năm đó ta loại kia bạo tinh khí ra vẻ đáng thương rất dễ dàng sao? Ta nhiều lần ban đêm đều sợ đến mã trấn trưởng cửa nhà, muốn đem bọn hắn gi giemon, cỡ nào gian khổ mới nhịn xuống. Hai năm này nhịn được ta toàn thân khó chịu, để cho ta đối với tu hành đều sinh ra hoài nghi, mà lại, hai năm qua ta một chút cũng không có tiến bộ." Đông Phương Vũ giật mình nhìn lấy hắn, một sát na này ở giữa, Lao Triệu tựa như đổi một người, từ một cái trung thực tiểu người lập tức biến thành một cái giang hồ đại hảo, khí thế khác biệt quá nhiều. Chỉ nghe lão Triệu nói, thẳng đến ngày đó ta nhìn ngươi đối phó Mã Hầu tiểu tử kia, Ngươi không biết ta cái kia hạ giận a ngươi gọt lỗ tai của hắn, đào trong mắt của hắn, công khai đem hắn hạ, để hắn vừa mới đắc ý một hồi, lại để cho vị tiểu huynh đệ này dùng đại thương đem hắn gánh. Làm được thoải mái. Màn đêm xuống, ta thì từ tam phẩm hậu kỳ đột phá đến đỉnh phong, ta triệu hàng Trần đột nhiên minh bạch một cái đạo lý. Tất cả mọi người cơ hồ đều phối hợp mà nói, đạo lý gì? Ngươi chính là ta hóa phàm cơ duyên, ngươi sợ tác sở vi chính là ta chuyến này lớn nhất mà được. Làm nhân nhất định phải thoải mái tâm ý, có cừu báo cừu, đao nhức trạm đi thủ, nếu như lo trước lo sau, tầm thường vô vị, sao có thể tiến bộ dũng mánh, không ngừng đột phá? Lao Triệu khua tay no điếu, giọng rắn nói: "Tất cả mọi người gật đầu, cảm giác Lao Triệu nói tới đánh chúng trô yếu hại, thật là tu hành chí lý." Đông Phương Vũ nói: "Triệu thúc, đã ngài đã linh hội, phải chăng lập tức về tông Đầu. Triệu Hàng Trần đem mặt một vòng, nói: "Cái gì Triệu thúc? Người ta hữu duyên, không ngại làm bạn vong niên, chỉ nhớ ở đại danh của ta Triệu Hàng Trần thuận tiện. Ta về tông còn sớm, lại có 4 năm cũng chưa chắc có thể đột phá tứ phẩm vũ sư, ta liền chờ đợi ở đây." Đông Phương Vũ hành lên nói: "Cái kia Triệu ca, sau này vô luận nơi nào gặp lại, hôm nay tri ân vĩnh nhớ ta tâm." Chúng ta cả nhà muốn dọn đi, nơi này có bản trấn một số ruộng đất cùng bất động sản chúng ta cũng đem không đi, có thể hay không tặng cho ngươi, đem thêm phiền phức." Triệu Hàng Trần cười ha ha, nói, "Đừng nói đến khách khí như vậy, đồ vật để xuống đi, hy vọng về sau còn có trên giang hồ gặp nhau thời điểm." Cáo từ Triệu Hàng Trần, Đông Phương Vũ để phụ mẫu đi thu thập bọ hành lý, Long Thất có ý tứ là để hắn đem phụ mẫu an trí đến hắn nhà, có thể Đông Phương Vũ cân nhắc vẫn là tại Xảo Xảng Nhai tương đối an toàn. Hắn định đem phụ mẫu, đại bá cùng Đường tỷ an trí ở trên trời hồ nước, cầu sơn núi người đồng ý, cũng đều tiến vào Vạn Linh Tiên Dạng này Hắn về sau tại hành tẩu giang hồ cứ yên tâm nhiều. Đông Phương Vũ đơn độc qua đưa Trùng Sướng Nhi, cùng vừa rồi một dạng, hắn đem Tử phủ Dương Thành lưu ra lục soát các loại bất động sản khế ước toàn bộ đưa cho nàng. Trùng Sướng Nhi dù sao cũng là tiểu thư khuê các, kiến thức rộng rãi, cũng không nhiều lời liền giao cho hắn ba cái tiểu nhị. Luật sư rất hiểu chuyện mà hô hào hai cái khác tiểu nhị đi trước, liền bọn họ đều cảm giác hai người so sánh xứng, đây là có ý cho bọn hắn sáng tạo cơ hội. Không có người ngoài, Trùng Sướng Nhi ngược lại khôi phục thế, hài nói, "Tiểu đệ, lại lập tức phải chia tay, chẳng lẽ ngươi thật không có cái gì muốn nói với ta?" "Tiểu đệ?" Đông Phương Vũ nghi thẩm, Ta làm người hai đời cộng lại đến có 50 tuổi, ngươi tiểu cô nương này nhì cái này điểm tâm nghĩ ta vẫn không rõ. Nhưng ta không dám cho ngươi cam kết gì a, huống chi còn có niệm nô kiểu đâu. Muốn đến nơi này, Đông Phương Vũ Hàm hàm hồ hồ nói, ta nghĩ chúng ta nhất định còn sẽ gặp mặt. Có lẽ lần sau gặp mặt, chúng ta liền sẽ có biến hóa cực lớn. Nhưng mà không nghĩ tới là, chúng sướng nhi chỉ dùng một câu liền để Đông Phương Vũ phòng ngự triệt để sụp đổ. Nếu như ta tìm tới có thể chữa trị phụ thân ngươi kinh mạch vấn đề bảo buổi thuốc, ngươi làm sao cảm ơn ta? Ngươi không phải muốn tổ tính sao? Ta muốn cái kia làm gì? Ta muốn ngươi lấy thân báo đáp bật bi dẹt black, xin đánh giá 9 điểm để động việc. Chương 229, thông báo ca ngợi chủ mật lệnh. Có câu nói là cùng ra khó bỏ, quê hương có bỏ. Nếu không có có thể Phượng Hải ngoài dự liệu tập sát, muốn để Đông Phương Đông Phương Chính bỏ qua quê hương thật đúng là không dính. Dù cho dạng này, bốn người vẫn là lại tại nhà trọn vẹn thu thập 3 ngày, bất luận Đông Phương Vũ mấy người như thế nào thuyết phục, vẫn là mỗi người đủ để chứa đầy một cái đại hình chữ vật giới chỉ vật, lúc này mới lưu luyến không rời mà đạp vào lầu thuyền. 4 ngày sau đó, người một nhà rốt cục trở lại sào ngay. Đông Vương Vũ ở trên trời hồ nước chọn một lớn nhất viện tử để bọn hắn ở lại. Lại tại trong tông tuyên bố nhiệm vụ, chuyên môn tuyển mấy cái chịu khó ngoại môn nam nữ đệ tử trợ giúp đầu bếp vụ, xem như trông nom việc nhà dàn xếp lại. Đông Vương Kỷ cùng Đông Phương chính phu phụ quả thực là vui xấu, cái này mạnh hơn nhà không biết gấp bao nhiêu lần, vô cùng hài lòng. Đông Vương Thần Hi càng là kích động dị thường, cứ việc trong tông vô luận được ngoại môn đệ tử công lực đều còn cao hơn nàng sâu nhiều lắm, nhưng lại người người đều đến định bọn nàng. Nguy Vương Vũ một hàng chậm trễ mấy ngày, tông môn cùng triều Đình trước tiên đưa tới ca ngợi thông báo, bốn người bọn họ vì dân trừ ma sự tích đã ai, ai cũng biết. Hiện tại, bốn vị này vượt cấp để bạn chân truyền đệ tử rốt cục đạt được tuyệt đại đa số đồng môn tán thành. Dù sao cũng là diệt một cái có tam phẩm sơ kỳ vũ sư áp trận đại gia tộc, cái này chiến lực có thể thương cùng bố, không phục có thể làm sao. Đông Phương Thần Hy làm Đông Phương Vũ tỷ tỷ, cái kia được hoan nên trình độ tự nhiên cực cao. Nếu không có thần côn không muốn mặt trực tiếp bày ra hộ ăn giá đỡ, đoán chừng suy nghĩ theo đối nhân sẽ không ở số ít. Bởi vì thần côn kiên trì sử dụng tại sơn núi mấy ngày làm đệ tử đánh xuống cơ sở vững chắc, phải từ vũ, cùng Nam Cung chủ tiến về nhà thăm viếng vẫn không có về núi. Chỉ mời Đồng Nai chủ, Tông Tưởng, Tông đạo ba vị buổi chiều đến đây liên hoan. Đáng lẽ Đồng Nai chủ còn muốn bưng một lẵng dáng, vừa nghe nói có bản số lượng có hạn hầu nhi tử, Thái Dương xuống dốc núi cái thứ nhất liền đến. Mã nào tháp thi thố tài năng, cả một bản lớn đồ ăn. Đáng lẽ Đông Phương Kỷ cùng Đông Phương Chính tại sườn núi người cùng nhi tử trước mặt vô cùng câu nệ, nhưng nhìn thấy Đông Phương Vũ bốn người căn bản cũng không có mấy may làm tiểu bối rất ngộ, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, nhưng cũng dần dần trầm tĩnh lại. Nguyên bản nói thần côn ở lúc lại tuyên tổng ca ngợi thông báo đồng tiến nam, căn bản là không rảnh nói chuyện, tiểu đến chén làm. Thẳng đến Đông Phương Vũ cùng Nam Cung Trụ riêng phần mình lấy ra nhất đại thùng hầu nhi tửu, lão này mới rốt cục bỏ được nói câu nói đầu tiên, nếu không mình đổi điểm hoa ngoãn lò nấu rượu uống đi, rượu này cho ta cùng Tông Đào lão đệ giữ lại. Vẫn có chút khẩn trương Đông Phương chính trực tiếp cười phun, vội vàng che lấp nói, Vũ Nhi, còn không mau cho Đồng Nhay chủ giữ lại. Tiểu Nha không ngần ý, reo lên, ta còn không có uống đầy đủ đây. Ừm. Người lại tiến giai. Tông Đào nghe xong Tiểu Nha miệng nói tiếng người, cả kinh kém Tiểu Nha đưa qua đại hoạn cùng hắn một cái, là nói, không có cách, thúc, ai bảo ta là thiên hạ cường đại nhất chứ đâu? áp chế đều áp chế không nổi. Hống lộ ra ánh mắt kinh bị, mấy cái thú vương biểu thị rất bất đắc dĩ. Dần dần, Đồng Ngai chủ chuyển tới chính đài thượng, nói: "Mấy người các ngươi quả thật không tệ, tương quân thành chuyện làm tốt, phụ dương thành chuyện làm càng tốt hơn." Triều đình tự mình ban phát ca ngợi thông báo, cái này khiến ta tông tại những tông môn khác trước mặt rất dài mặt mũi. Nói thực ra, chúng ta tông môn đã nhiều năm đầu không có giải như vậy mặt mũi, tông chủ thật cao hứng. Huynh đệ bốn cái chuyên tâm nghe, đang mong đợi đở dưới. Nguyên cơ, chủ tự mình cho các ngươi ban phát ca ngợi, cũng thông báo còn lại phân đường, để bọn hắn hướng chúng ta sào sảng học tập đây. Ha ha ha, đây mới gọi là làm yếm có. Đồng Nai chủ mặt mày lớn hở, phát ra từ nội tâm thoải mái. Phải biết gì vãng xảo xảng nhai đệ tử chiến lực là toàn tông hạng chót tồn tại, chỗ nào tại toàn tông đi ra danh tiếng. Thần Côn đợi nửa ngày, không gặp Đồng tính, nhắc nhở, nói nhiều như vậy có cái gì dùng, khen thưởng đâu. Ở một bên rót rượu Đông Phương Thần Hi vừa nhìn Thần Côn vờ im mà dùng loại giọng nói này cùng Sơn núi chủ thuyết lời nói, trong mắt bắn ra dị sắc. Đồng Nai chủ nói, ta không có gì có thể phần thưởng, bốn người các ngươi mỗi người 1 triệu tinh thần thạch. Đồng Phương Chính cùng Đồng Phương Kỳ nghe xong, trong mắt đều chợt chọn. Nhiều như vậy à, cái này bắt kịp toàn thịnh thời kỳ Đông Phương gia tộc tài sản cỡ ba. Chỉ nghe Nam cung trụ lẩm bẩm, chỉ có người ấy. Cái này đều mua không trở về chúng ta tiêu hao lôi chấn tử cùng công kích phủ. Quá keo kiệt, để anh hùng thất vọng đau khổ a. Thần côn tiếp tục thêm mắm thêm muối. Cái này còn thiếu. Đông Phương chính cùng Đông Phương Kỳ đều nốc. Đồng Thiên Nam cười ha hả, nói, tông chủ tự mình có phần được a, chung vào một chỗ thì không ít. Đây là tông chủ cho bốn người các người mật lệnh, nói tốt chỉ có thể các ngươi đơn độc nhìn, ngay cả ta đều không cho nhìn. Xem ra, chúng ta chỉ có thể cáo lui, tông đào lao đệ, đến Hai ta một người một thùng, đi." Tại tiểu nha manh liệt kháng nghị giữa, ba người đoạt tiểu liền biến mất không còn tâm tích, chỉ để lại Đông Phương Vũ bốn người ngơ ngác nhìn trong tay mật tín. Thân Cô nói, "Chúng ta bốn người đệ tử nho nhỏ, tông chủ đại nhân làm sao lại cho chúng ta viết thư đâu?" Đông Phương Vũ cũng nói, "Đúng vậy à, cái này cũng quá bất khả tư nghị." Chỉ có Long thất sắc mặt có chút phức tạp, nói, "Nếu không mình xem trước một chút." Nam cung trụ vội la lên, "Không phải nói để cho chúng ta đơn độc nhìn sao?" Bốn người đưa mắt nhìn nhau, Đông Phương Chính cùng Đông Phương Kỳ liếc nhau, ngáp một cái nói, "Lão, phải ngủ, các ngươi tiếp tục cũng đi." Nói trực tiếp mang theo thần hạt đi. Đông Phương Vũ suy nghĩ hồi lâu, nghĩ không ra nguyên cớ, nói: "Mặc kệ nó, dù sao bốn người chúng ta không phân người ta, trước xem ta." Đông Phương Vũ nói xong, đi đầu mở ra trong tay mình tín, xem ra tông chủ yêu hảo thư pháp, đúng là lưu loát một trường pháp tiếp. Nhìn một chút, Đông Phương Vũ sắc mặt cổ quái, đọc nói: "Hoàn ra sự tình không, có năm chắc liền cầm lửa đường." Xoẹt xẹt. Thần côn cũng lập tức xé mở chính mình tín, đọc nói: "Không có long tướng, liền không muốn tranh. Nam cung trụ chính là có thể dạy hoa trên đấm." Ba người tất cả đều trừng mắt về phía đã đứng ngồi không yên Long Thất, Long Thất chính muốn nói cái gì? Đông Vương Vũ nói: "Thông thả, xem trước một chút trong thư của ngươi nói cái gì." Long Thất luôn cuống tay chân, vội vàng mở ra, mùi mùi thở dài, làm tông chủ thật mệt mỏi, sắp thực ảnh hưởng ta tu hành. Thần Quân Bừng tỉnh đại ngộ nói: "Vẫn là cái kia bốn cái lão gia hỏa tướng thuật lợi hại, bọn họ nói Chân Long không phải là ngươi chứ? Ta thất hoàng tử." Đông Vương Vũ làm một chút cũng không nghĩ tới, Nam cung chủ cũng vô cùng giận mình, hắn biết Long ra là hoàng tộc, nhưng không dám muốn thất hoàng tử sẽ đến nho nhỏ sảo sàm ngay. Luôn luôn bình nói, ta cũng nghĩ nói cho các ngươi biết, sợ ảnh hưởng hữu của chúng ta." Bất quá ngươi cũng quá khở cảm giác, phủ Dương thành tuy nhỏ, có thể thuyết phục bọn họ vận dụng phủ binh lại có mấy cái." Nam cung Chủ nói, "Ngươi sợ cái chim này, người nào quan tâm ngươi là bối cái gì?" Long Thất cuốn quýt chắp tay, "Lỗi của ta, lỗi của ta." Đông Phương Vũ lạnh nhạt cười nói, "Không sợ các ngươi chọ cười, ta tuy là tiểu chân tới, nhưng đối với cái gì hoàng đế thật đúng là không có gì đáng sợ." Chăm qua nhìn tông chủ ý tứ, vẫn là đối với ngươi ký thác nhất định hy vọng, cái này chúng ta cũng không quan tâm. Quan trọng nhìn ngươi là nghĩ như thế nào, chúng ta là anh em, ngươi nghĩ như thế nào, chúng ta tỉ thế nào giúp ngươi, ý kiến của những người khác chỉ là tham khảo. Long Tất lộ ra ánh mắt cảm kích, Thần Quân cùng Nam Cung Trụ liên tiếp giao đấu. Đúng lúc này, bốn người mật tín đột nhiên tạo nên cường quang, trang giấy bắt đầu thu nhỏ, chữ viết dần dần tối lui, sau cùng chỉ để lại hai chữ: "Nửa đường". Thần Quân quát to một tiếng, phát Đài", là công kích phòng ngự một thể lục phẩm đỉnh phong chân thủ. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có động lực làm việc. Chương 230: Vạn thế hùng thành. Tại sao sang nhai cùng người nhà đoàn tụ mấy ngày sau, Đông Vương Vũ bốn người lần nữa đạp vào Lâm Bình thường con đường, một đường Dương Bắc, thẳng tới Thanh Long Đế Quốc kinh đô, Thanh Long đại thành Thành Long Đại Thành lại xương Long Đều, là Thành Long Đế quốc tới gần Bắc Phương Bạch Hồ Đế quốc một tòa đại thành, cũng là toàn bộ Thành Long Đế quốc hùng vĩ nhất một tòa đại thành. Tòa thành lớn này đi qua mấy đời nối tiếp nhau kinh doanh, vô số hồn niệm sư cùng công tượng trùng điệp gia cố, có thể so với sắc quang. Cho tới bây giờ, tòa thành lớn này thành tường cao 36m, dày đến 108m, thiết thạch hỗn hợp kiến trúc, trên tường thành có thể nhẹ nhõm đứng thẳng 10 vạn binh mã. Dũng Dương Kim Tam đại danh xoé ngâm trí mà nói, nói cho ta bộ binh, ta có thể bằng cái này liền quan giết chết Bởi vậy thành hướng bắc chỉ có một ít như là phủ Dương thành một dạng trung đẳng thành thị cùng binh trại. Thanh Long đế quốc hoàng đế có can đảm đem kinh đô xây ở như thế tới gần Bạch hổ đế quốc địa phương, cái này đầy đủ biểu hiện hoàng gia thể sống chết bảo vệ quốc gia lãnh thổ quyết tâm. Lần đầu tới đến đế đô, bốn người cảm giác hoàn toàn khác biệt. Long thất tự nhiên là hy vọng nhìn thấy Mộ thân, tại hoàng gia loại này đại hoàn cảnh giữa, bình thường hoàng tự cùng phụ thân cảm tình muốn kém xa Tích Tắc Mộ thân. Tuy nhiên biết rõ trong hoàng cung không có cái gì gặp trở, nhưng hắn dù sao đã rời nhà 2 năm, nhưng tâm Mộ thân nghĩ nhi xuất ruột, tổn thương thân thể. Thần Quân cùng Nam cung trụ tự nhiên là mở rộng tầm mắt, cứ việc hai người thân thể bất phàm, nhưng vẫn bị cái này vạn thế chi đô xa hoa chấn kinh một thanh Ánh mắt của mọi người căn bản không đủ làm, hai bên phồn hoa cửa hàng san sát nối tiếp nhau, án mặc khác nhau dòng người rộn ràng. Nơi này nhà lầu cùng dòng người mật độ chí ít so lớn bình thường thành cao hơn gấp 10 lần, xem ra, hắn không chỉ là chính trị trung tâm, nên cũng là kinh tế trung tâm. Đông Vương Vũ còn tại cùng tiếp trước những chứ danh đó cổ đồ so sánh, tỉ như nơi này thành tựu độ cao cùng độ dày đều muốn xa cao hơn nhiều những cái kia. Số người ở nơi đây cùng phồn hoa trình độ dù cho là cùng thành minh thượng hạ đồ so sánh, cũng có hơn chứ không kém. Một đường tán thưởng, Long Thất nhiều lần hứa hẹn, bốn người lúc này mới từ bỏ lập tức du ngoạn dự định, đi theo hắn thẳng đến hoàng cung. Dựa theo trước đây thói quen, bọn họ đem công lực che giấu tại nhất phẩm vũ sư sơ kỳ. Vừa vào hoàng cung, tại đường liền có nhân quy bái, Long Thất lòng nóng như lửa đốt, chỉ là mỉm cười gật đầu, cũng không dừng lại. Tâm tế Đông Phương Vũ tựa hồ cảm thấy có người muốn cùng Long Thất nói cái gì, làm sao hắn đi quá mau, đều lộ ra lộ vẻ tức giận thần sắc. Long Thất một đường chạy vội, cũng mất quá nửa canh liền đến Vũ cung. Tiến vào cửa cung, dọc theo đường cùng cung nữ lại cũng không nhận thức, đến tận đây hắn còn chưa tỉnh mộ. Nô bộc cùng các cung nữ ven đường quỳ bái, có ý lớn tiếng hát báo, thất điện hạ tới. Đông Vương Vũ cùng Nam cung trụ đều cảm thấy quá dị, thần côn thần kinh không ổn định, chỉ ở cái kia tìm kiếm mỹ nữ. Đông nhiên, từ nội viện đi ra một cái to con nam tử, khuôn mặt cùng Long Thất có chút rất giống, phản vật là ra cường phiên bản Long Thất, chỉ nghe hắn ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, "Thất đệ, hai năm không thấy đúng là nhất phẩm sơ kỳ vũ sư, tiến cảnh thật nhanh." "Làm sao? Vừa mới hồi cung thì đến thăm mẫu thân của ta sao? Đây thật là tình tình, tiếc nàng tại hoàng hậu cái kia vẫn chưa về." Cực kỳ thông minh Long Thất rốt cục phát hiện không đúng, lập tức hẩn trương lên. Đúng ngay vào mặt thì hỏi, "Ngũ ca, mẫu thân của ta không có xảy ra chuyện gì chứ?" Long Ngũ cố tình kinh ngạc nói, "Thế nào, ngươi còn không biết sao?" Bởi vì năm gần đây hủ tở rỗ sinh sôi nảy nở, hoàng hậu tự mình chủ trì, đem hậu cung phi tần tạm cung tiến hành điều chỉnh. Hiện nay, Vũ phi đã di giá hồi về cung. Nguyên lai là dạng này, Long Thất Mi đầu lập tức ngưng tụ lại đến, lưng thay đổi đột một thẳng, quyền đầu bốc lạc, lạc văng lên. Thất đệ không nên kích động, Long Ngũ khiêu khích tiến lên vỗ vỗ Long Thất bà bài, nói, "Ngươi càng không muốn hiểu lầm, việc này cùng mẹ con chúng ta không quan hệ." Long Thất ở ngực trầm trùng, hồi lâu mới nói, "Ngũ ca, Trước cáo tử. Nói xong, Long Thất bay đầu liền đi. Ra bàn Hà cung, được không bao xa, chụp cầm lên một cái tiểu thái giám, lệnh hắn dẫn đường, hắn vờ ý mà không biết hồi đi cung. Đỗ Vương Vũ không biết ta đuổi ra sao hắn, chỉ là nói, nói một chút đi, kìm nén khó chịu, đến tột cùng sẽ ra vấn đề gì. Ba một tiếng, Long Thất thở dài ra một hơi, tức giận nói, hoàng cung phi thần, chung quy tránh qua mấy cái các loại, mâu thân của ta là phi, địa vị vẹn vẹn thấp hơn hoàng hậu cùng quý phi, tại lý phải là ở tại nhị Đăng trong cung điện. Tại hậu cung giữa, nhất đảng cung điện lấy vượng mệnh danh, nhị cung điện lấy thiên thượng Vân hà đợi mệnh danh. Tam đẳng thì lại lấy thủy thú mệnh danh, bốn trở sau này mới lấy đông trùng hạ thảo mệnh danh. Nam cung trụ gặp hắn tức giận đến có chút không thở nổi, nhận lấy nói, "Nói như vậy, mẫu thân ngươi nguyên lai ở bản hạ cung là nhị đẳng cung, hiện tại hồ điệp cung đã là tứ phẩm." Long Thất rậm chân nói, "Đúng là như thế." Đông Phương Vũ thanh thản nói, "Chỗ ở không quan trọng, chỉ cần thân thể khỏe mạnh thuận tiện." Long Thất ngửa mặt lên trời thở dài, "Làm sao có thể tốt? Phải biết phụ hoàng ta làm sao có thể qua tứ đẳng cung điện đi ngủ. Cái này tuy nhiên không phải lãnh cung, nhưng trên thực tế nhưng không kém làm ấy. Hoặc là phụ thân căn bản không biết, nhưng này cũng nói hắn thật lâu chưa thấy qua mẫu thân." Nếu là hắn biết, kia liền càng làm người tức giận. A, còn có loại tình huống này, đây đúng là Đông Phương Vũ không hề nghĩ tới. Thần Côn vùng mạnh mấy lần cầu long Đồng, nói, nếu không đem người mẹ tức đi, mình không trở lại. Long Thất cười khổ, ra tốc tiến lên. Tiến hồi được cung, liền Đông Phương Vũ đều nhìn không được. Nam cung trụ nhịn không được, nói thẳng, cái này cũng gọi là cung. Nói xong tự giác không ổn, vội vàng đem lui che. Phòng ốc chất liệu là không thể nói, còn tính toán rộng lượng trong viện, chỉ có cánh bắc một mặt có phòng, tổng cộng trái, chung, phải ba cái cửa phòng. Tính cả mẫu thân của Long Thất, nhiều nhất lại có hai cái cùng nữa không được. Long Thất đã mắt hổ rưng rưng, mấy cái thả người liền tới đến vợ cả trước đó, đột nhiên chợt dừng lại, đưa tay tinh tế đem nước mắt lau khô, cái này mới nhẹ nhàng đẩy tựa phòng ra. Đông Phương Vũ cảm thấy bâng lòng, bởi vì trong phòng lại truyền đến tiếng cười. Đáng lẽ hắn tính toán đợi ở trong viện, có thể thần côn đã theo cất bước mà vào, giành phải đuổi theo. Nhá ước chừng chừng 50 mét vòng, hai cái nha đầu cùng một cái trung niên quý phụ nhân chính là một lên ngồi xếp bằng trên giường theo hoa, vốn là tại cười cười nói nói, tựa như thì muội. Đột nhiên, quý phụ nhân a một tiếng, lai like là chúng ngón tay, nàng không để ý đau đớn, ngồi dậy liền hướng giường bên ngoài bò. Trong miệng đều, là ta thất ca nhi trở về sao? Có thể nghĩ chết vi nương. Nói hai hàng thanh lệ tốc tốc xuống. Long Thất vừa mới lau sạch sẽ nước mắt lần nữa tuôn ra, một bước xông về phía trước trước quỷ gối trước giường, bành, bành, bành dập đầu ba cái, Khóc thuốc tiếng nói, đều do nhi tử tùy hứng, nhất định phải rời cùng, để nương chịu đau khổ. Vũ Phi rỗi ra ngón tay sờ lên Long Thất cái kia góc cạnh rõ ràng mặt, trên ngón tay một đạo vết máu theo mặt của hắn chảy xuống. Nang vội vàng tay chân rối ren muốn tìm đồ lau, Long Thất lấy ngón tay, ngậm vào trong miệng, chỉ cảm thấy hơi có chút khổ, có chút mặn, có chút chắc chát. chát. Vũ Phi nhìn lấy đã rõ ràng càng thêm trọng con trai của thân tình, tâm lý cũng chỉ có ngọn Còn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 231, trong hoàng cung dưỡng tốt đều. Nước mắt trên mặt chưa khô, Vũ Phi liền cười rộ lên, Thất ca, ta nghĩ ngươi nghĩ khóc, ngươi đều trở về, chúng ta còn có khóc cái gì? Nốc hay sao? Tú Nhi, Lệ Nhi, mau mau chuẩn bị, ta muốn đích thân vỉ nhi nấu cơm, ngự thiện phòng cơm không có cách nào ăn, không miệng. A, cái này ba cái là bằng hữu của ngươi sao? Còn không mau nhường chỗ a. Đông Vương Vũ lập tức liền đối với mâu thân của Long Thất có hảo cảm, nữ nhân này quá là quan, quá đại khí, khiến người ta cảm thấy thì thân cận. Ba người đổi vội vàng hành lễ, tuy nhiên ba người này đều là xưa nay không quỷ xuống hạ người, bất quá lần này lễ được đến phá lệ nghiêm túc, vừa nhìn cũng là xuất phát từ nội tâm. Long Thất gặp mẫu thân vẫn là như thế giỏi về khuyên chính mình, cảm thấy an lòng, vừa rồi không vui cơ hội biến mất một nữa, cũng liền bận bịu nhiệt tình đem ba người cẩn thận hướng mâu thân giới thiệu. Vũ cười ha hả nói, lại còn tất cả đều là huynh trưởng của ngươi, đây càng phải cẩn thận chuẩn bị, tự đánh ngươi đi về sau, ta lâu không làm rót thang bao. Hôm nay liền để các huynh đệ của ngươi mợ mang kiến thức một chút vi nương thiên hạ nhất phẩm tay nghề." Thần côn ngây ngô mà nói, "Bá mẫu, Long Thất có ngươi dạng này, mẫu thân thật sự là có phúc lớn, để cho ta cái này, không có mẹ hại tử nhìn hâm mộ một góc." Vũ Phi một trinh, đau lòng mỏ xuống thần côn tóc, an ủi, "Đường Thường Tâm, đã các ngươi là huynh đệ khác họ, liền đều là con của ta." Không để ý Long Thất khú nhủ, Vũ Phi khăng khăng muốn đi tự mình hạ tụ, chỉ để lại Tú Nhi cho bọn hắn pha trà đổ nước. thừa dịp cái này không, hỏi, Tú Nhi, nói cho ta nghe một chút đi, là lúc nào chuyển tới đây, là chủ ý của người nào." Tóm lại Ngươi kỹ cảng cho ta nói một câu. Tú Nhi trêu chọc trêu chọc tóc, đợi Vũ Phi qua xa một chút về sau, mới nói, Điện Hạ, đến có gần một năm. Chúng ta tự nhiên không biết là chủ ý của người nào, chỉ biết là Đại Thái dám nói là Hoàng hậu mệnh lệnh, cầm ý chỉ tới. Long thất lấy được tin tức thực là không nhiều, không cam lòng hỏi, từ đó về sau trong cung này nhân liền chưa từng tới à. Tú Nhi thông minh, là biết do ý đồ của hắn, Đắp, Điện Hạ, Hoàng đế trăm công nghìn việc, chẳng qua mỗi tháng Hoàng Thái Hậu cũng nên tuyên Vũ Phi đi qua nói chuyện trời đất Long Thất nhất thời minh bạch, toàn bộ trong cung chỉ có không có chút nào quyền lợi truy cầu mãi mãi còn muốn lấy mẫu thân, những người khác đem nàng thành người ngoài. Nhìn lấy Long Thất xinh trinh mà xuất thần, Đông Vương Vũ rất là cảm khái, không nghĩ tới là cao quý hoàng tử, lại còn không có nam cung trụ một 1% thân tình, hoàng gia không quen thật đúng là không, giả. Không muốn nhìn thấy Long Thất khó chịu, nhân tiện nói, ngươi dự định như thế nào? Long Thất có chút mơ mịt nói, ta muốn đi phụ hoàng nơi đó hảo hảo mà náo một trận. Thần côn lập tức phụ họa, ta chống đỡ, náo hắn một cái long trời lở đất. Thông thả, Đông Vương Vũ cảm thấy việc này không ổn. Có chút do dự mà nói, chúng ta không muốn chính giữa mưu kế của người khác. Người trước phân tích một chút trong cung có khả năng đối phó ngươi người đều có ai. Nói cách khác, người nào có khả năng biết tranh đoạt hoàng vị người thừa kế. Long Thất nghe xong, dần dần tỉnh táo lại, suy tư hồi lâu nói, hoàng tử chung 14 vị, ta đại ca xuất thân cũng không tốt, tuổi của hắn cũng quá lớn, trước mắt thời gian dài tại biên quan mang mình. Hoàng hậu có một tử là Tam ca, Văn Dao vũ lực, cơ chí thiên lưu. Mặt các thứ ca, lục ca đều ở ngoài sáng tranh ám đoạn, mẹ của bọn hắn theo thứ tự là triều đình tam công chi 4, thế lực tương đại. Ta chạy lao thập con nhỏ, không biết tình huống hiện tại là lão ngũ giành được rất rõ ràng, ngược lại cũng không phải là đại địch. Không gặp huynh đệ ba cái nghe được trong mặt, Long Thất lại giải thích, chúng ta Thanh Long Đế quốc quan chức ngắn gọn, triều đình quyền lực đỉnh phong cũng là tam công lục bộ. Thừa tướng quản dân chính, đại soái phủ quản quân chính, tài tướng quản tài chính, đồng thời giám sát mách quan, thực tế quản tiền lại của nhân. Mẫu thân của tứ ca là thừa tướng chi nữ, mẫu thân của lục ca là tài tướng chi nữ. Chỉ có đại soái phủ ba vị phó xoái đều có ý xa hoàng tử, biểu hiện đối với hoàng đế tuyệt đối trung thành. Nam cung trụ nghe xảy ra vấn đề, nghi ngờ nói, ba vị phó soái, đại soái đâu? Long Thất nói bởi vì ba vị phó soái công lao quá lớn, căn bản không có cách nào phân ra trên dưới. Phụ thân liền muốn cái điều hòa biện pháp, phái một vị thân vương, hay là của ta ba phụ, tại đại soái phụ làm cái ngụy trang. Nam cung trụ lẽ lưới, nói, một cái là hoàng hậu, hai cái khác trong nhà là tăng công, ngươi còn có tranh cái giám a. Mẫu thân ngươi nhà là bối cảnh gì? Long Tất chậm rãi lắc đầu, nói, ta ông ngoại là hy sinh danh tướng, phụ thân làm như vậy vì hướng tướng soái nhóm nói rõ, hắn sẽ không quên hy sinh sĩ. Thần côn nhãn tỉnh sáng lên, nói, đây không phải nói, ngươi là đại soái phủ người sao? Ngươi có quân đội bối cảnh a? Long thở nói: "Ngươi không hiểu, ba vị Phó xoái Vân Thiên cao thượng nói không tham dự hoàng gia sự tình thì tuyệt đối sẽ không quản." "Không." Đông Phương Vũ nói: "Ta xem là ngươi không hiểu, người với người quan hệ có cái bí quyết. Chỉ cần ngươi tại ở sâu trong nội tâm cảm thấy người nào tốt, ngươi không cần nghe ngóng, hắn cũng nhất định tại ở sâu trong nội tâm cảm thấy ngươi tốt. Trừ phi là ngươi lừa gạt mình, trái lại cũng thế." Những lời này là ở kiếp trước Đông Phương Vũ nói cho hắn biết, bách Phát bắt chúng. Tỷ như, nếu như ngươi tại ở sâu trong nội tâm khinh một người, mặc kệ ngươi như thế nào ẩn tàng, ngươi không cần nghe ngóng, hắn nhất định đối với ngươi ấn tượng không tốt. Nguyên cớ, cùng nguyên lựa ta gạt, không bằng xích tự tri tâm. Đã ta cảm thấy ngươi không tốt, ta là sao cho ngươi sắc mặt tốt. Long Thất sửng sở, hồi lâu mới nói, ý của ngươi là? Ý của ta là, đến thời khắc mấu chốt, ba vị đại soái là nhất định sẽ giúp ngươi. Cái kia? Long Thất hiển nhiên là lần đầu tiên nghe được loại này lời bàn cao kiến, tiêu hóa một hồi mới lại hỏi, ta nên làm như thế nào đâu? Vẫn là câu nói kia a, Đông Phương Vũ nói, chính ngươi làm rõ ràng không, ngươi đến tụt cũng có muốn làm hoàng Cái này tự nhiên có hai loại ứng đối. Khả năng có nhân sẽ kỳ quái, chẳng lẽ Đông Phương Vũ còn có tinh thông hoàng gia lục dục với nhau sao? Hắn ở đâu là tinh thông, hắn chỉ là có làm người hai đời kinh nghiệm, một số việc hắn nhìn càng thêm thấu a. Đông Phương Vũ đây là lần thứ hai cường điệu Long Thất ý nghĩ của mình, Thần Côn cùng Nam cung đều trừng mắt nhìn lấy hắn. Long Thất biết miệng, nói, ta đáng lẽ không quan trọng, nhưng bọn hắn càng là trẻ ép ta, ta liền càng phải cùng bọn hắn tranh một chuyến. Hắc hắc, ta liền biết người nhất định là loại này tinh khí. Đông Phương Vũ suy nghĩ một chút nói, có dám hay không giống như ta điên một lần. Long Thất hít sâu một hơi, hỏi, làm sao điên? Đây chính là hoàng cung. Có thể Thần Côn cùng Nam trụ nghe xong đều đến hứng thú, cái này hai hàng đều là chỉ sợ phiền phức nhỏ không sợ phiền phức lớn hạng người. Đông Vương Vũ Kỳ thực vô cùng mâu thuẫn, lấy hắn đáng lẽ dự định, đến kinh đô sau hắn là sẽ không ở tại hoàng cung hoặc hoàng tử phủ, đến một lần rất được gấp thúc, thứ hai vô pháp thường xuyên qua mua đang lực. Thật không nghĩ đến hồn vũ đại lục hoàng tử lại là cùng mỗ thân ở cùng một chỗ, mà lại long thất lại xuất hiện loại tình huống này, để hắn không tốt theo ý nguyện của mình hành động. Đông Vương Vũ mỉm cười ra hiệu long thất không nên kích động, sau đó nói, chúng ta mới không đi một khắc hai náo tam thượng điều đầu, như thế thay bá mậu mặt, nhìn nàng lão nhân ra làm tốt bao nhiêu, ăn ở như núi, cho chúng ta phát huy đường sống. Thần Côn nhất bính lão cao, gieo lên, ngươi phải gấp chết ta à, mau nói, làm sao nổi điên?" Đông Phương Vũ vội và nói, "Ta nghĩ, ngươi đã hồi cung nên là ai ai cũng biết, đừng bảo là hoàng hậu cùng những người có quyết tâm đó, thì là phụ thân ngươi cũng nhất định biết. Phụ thân ngươi hiện tại đương nhiên là chờ lấy ngươi đi bái kiến, mà những người khác làm theo chờ ngươi qua nháo sự." Không gặp Long thất gật đầu, Đông Phương Vũ nói, "Nhưng chúng ta hết lần này tới lần khác không đi cùng gặp mặt hắn, chúng ta tại cái này Hồ Điệp cung bên trong dựng cái tốt lều ở lại, chờ hắn đến thấy chúng ta." Ba người hoàn toàn kinh ngạc đến ngươi, người, hơn phân nửa thưởng môi trong miệng một lời hỏi, "Hắn sẽ đến không?" Vốn là không nhất định, nhưng bây giờ có hai người các người, hắn thì muốn suy tính một chút, có phải hay không tại Tiểu Tây Thiên cùng Nam Cung Thế ra trước mặt ném cái màn này. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 232, nỗi giận hoàng đế. Ba người đều kính nể mà nhìn xem Đông Phương Vũ, hồi lâu, thần côn mới nói, "Nguyên Lai ngươi là muốn cho chúng ta mượn đề à?" Đông Phương Vũ buông tay nói, "Ai bảo mình nhà mẹ để cùng ta đều không có thế lực nào đâu, chỉ có thể mượn các người, không ngượng ngu sao mà không mượn, mượn cũng mật hùng, làm chi không mượn?" Thế nhưng là, Nam Cung Trụ nhìn lấy Long Thần nói, Ngươi dạng không? Long Thất đang ở Nhân Thiên giao chiến, đột nhiên khẽ rũ dậy, cười khổ nói, dạng này được không? Vạn nhất phụ hoàng nổi giận làm sao bây giờ? Cắt. Thần Côn Khinh bị nói, tưởng cho ngươi bình thường còn mạnh hơn cứng rắn không được, hóa ra là chỉ có vẻ bề ngoài. Lão đại biện pháp này cỡ nào cao minh, mà lại kích thích. Đông Phương Vũ lạnh nhạt nói, chúng ta cẩn thận phân tích một chút, phụ thân ngươi bình thường bệ buộn nhiều việc công vụ, hậu cung những thứ này bụng dạ hẹp hỏi sự tình hắn nhất định không biết. Ngươi không dạng này làm, hắn làm sao có thể để ngươi mâu thân hiện tại tình huống bi thảm. Lui một vạn bước dạng. Nếu hắn biết rõ mâu thân ngươi bị người khi dễ thành dạng này mà mặc kệ, kia liền càng không phải làm đi xem hắn, chúng ta tiếp bá mâu rời đi, mặc kệ nó. Hắn cũng là dám giết ngươi, cũng không dám sát thần côn cùng Nam cung trụ a. Long thất ngơ, lúc này mới hiện thực phát hiện, ở trong mắt phụ hoàng, chính mình thật đúng là không nhất định so thần côn cùng Nam cung trụ trọng yếu. Lại vừa nghĩ Đông Phương Vũ phân tích cùng vụ thân dĩ vãng làm người, càng nghĩ càng thấy đến Đông Phương Vũ nói đúng. Không khỏi hào hùng tràn đầy lên, cất cao giọng nói, "Liều, làm." Nghe xong Long muốn làm, Nam trụ thương tính cách của người phát tác, bỗng nhiên nói, "Không tốt à, vừa đến" Các ngươi không chỉ có là cha con, cũng là quân thần, ngươi không đi bài kiến không chỉ có thất lệ vấn đề, căn bản chính là có tội. Thứ hai, không có thụ làm sao dựng tốt đều, ta nhớ được hủy hoại hoàng gia Lâm Viên là tịch thu tài sản và giết cả nhà đại tội a. Ha ha ha, Long Thất Hào sầm nói, ta một chưa thụ phòng, hai không có con trước, ở đâu ra quân thần câu chuyện. Trong nhà mình phạt mấy cây thụ còn có tội, thiên hạ kỳ văn. Bốn người vừa mới thống nhất tư tưởng, Vũ Phi vừa lúc cùng Lệ Nhi vào cửa, hai đại lồng bánh bao tản ra khí hương, khiến người ta âm thầm nước miếng. Đông Phương Vũ cảm giác đến nước miếng của mình đều nhanh đầy đủ tới hóa làm. Ba nữ nhân mới bày bố to bàn. Vũ Phi vừa mới nói tiếng ăn đi, bốn người liền điên cuồng mắt đất tay, một cái nháy mắt, hai lồng bánh bao chỉ còn thừa lại ba cái. Cứ như vậy, thần côn tay còn tại có dư Vũ Phi cười đến nước mắt đều nhanh chạy ra, hai tiểu cung nữ cũng che miệng cười. Vũ Phi nói, các người là từ đâu tới? Thông môn đều mặc kệ no bụng sao? Đông phương Vũ cười nói, bá mẫu, ai muốn đến ngài đường đường hoàng phi, làm bánh bao sẽ tốt như thế ăn đây. Nam cung chủ cũng nói, ta từ nhỏ cũng chưa từng ăn thơm như vậy bánh bao. Thần côn cái lớn, đầu lưới của ta đều nhanh căn xuống đến, mà lại ta cũng không có đoạt lấy ba người bọn hắn. Vừa mới khôi phục Vũ phi lại bị thần côn chọc cười, nhớ tới thần côn mới vừa nói chính mình không có mẹ, vội nói, cái này ba cái đều cho ngươi, không cho phép bọn họ đoạn. Nam cung trụ vừa hỏi một câu, vậy ngày đâu? Thần côn đã giống như bát giới ăn nhầm sâm quả một dạng mà cực nhanh nuốt vào ba cái bánh bao nhân thịt. Vũ phi cười nói, chúng ta tự có ngự thiện phòng đưa cơm, bất quá ta dứt khoát lại cho các ngươi làm mấy cái lòng đi. Không nghĩ tới, bốn người một cái khách khí đều không có, sợ vạn nhất Vũ phi thật không làm. Bằng Lương Tâm nói chuyện, cái này bánh bao thật sự là quá tốt ăn, Đỗ Vương Vũ cảm giác mình có thể lại ăn ba lòng. Trư Dật Vũ phi lại dẫn hai cái cung nữ qua chướng bánh bao, Long Thất mấy mắt, huynh đệ bốn người nối đuôi nhau mà ra. Kỳ thực trong hoàng cung thiếu nhất cũng là thụ, tại hoàng cung trồng cây là tối kỵ, một sợ có nhân ám sát, hai sợ hoạ hoạn. Bất quá, Long Thất biết nơi nào có ngự hoa viên. Nhìn lấy những thứ này quý hiếm dị quả tốt tụ, đau lòng nhất ngược lại là Đông Phương Vũ, quá chả đạp đồ vật. Tiểu Nha cũng không có cái này giận nộ, hai cánh khế vỗ, những diệu tụ đó thành hàng đổ xuống, chỉ chốc lát cũng là hai 30 khoả, Đông Phương Vũ vội vàng ngăn lại. Đông Phương Vũ có ý để đại gia giữ lại chạc cây cùng hoa quả, dạng này lộ ra càng thêm rung động. Trong ngự hoa viên đám tiểu thái giám nhìn lấy thất điện hạ nổi điên, cũng không người nào dám quản. Thằng đến bọn họ đem thân cây đều cất vào chứa vật giới chỉ mang đi, mới khinh khủng muôn dạng mà nhau nhau chạy trước hướng đại thái giám báo cáo. Bốn cái nhị phẩm vũ sư muốn dựng cái top lều đó là rất dễ dàng, đợi Vũ Phi phát hiện động tính, từ bác phòng lớn nhất phía tây trong phòng đi ra, một cái chiều dài 11-12m, bao quát gần 6m đại một phòng đã cơ bản dựng thành. Cái này nhà gỗ quá có đặc sắc, điểm xuyên lấy kỳ hoa chân quả, dị hương xông vào mũi, mà lại trên nhà còn có lộ ra cửa sổ mái nhà. Cái này nếu là trời mưa, nhất định là trong phòng dưới so bên ngoài lớn. Trăm qua các huynh đệ tử có không gian bảo vật, đây bất quá là làm dáng một chút. Vũ Phi trước kinh ngạc nhìn lấy bốn người tạo tốt lễ, thời gian dần qua từ giật mình biến thành xúc động, nước mắt rưng ròng. Còn có con trai của là về là tốt ta, rốt cục có chỗ dựa. Trong ngự thư phòng, một bên phê duyệt tấu chương, một bên lo lắng trở lấy Lao thất đến đây bái kiến Thanh Long Đế quốc đại đế Long Vân Hạc vượt đợi càng là không kiên nhẫn. Lão thất gần nhất làm mấy món sự tình tất cả đều để hắn hài lòng vật khí, gọi thẳng trước kia nghiêm trọng đánh giá thấp cái này gia nhi. Cực kỳ để hắn thỏa mãn là kết giao thiên hạ thủ phú Nam Cung Thế gia thế tử. Đây đối với mấy năm liên tục chuẩn bị chiến đấu Thanh Long đế quốc tới nói, quả thực là quá trọng yếu. Có thể nói, Nam cung Thế gia so quốc khố giàu gấp một và lần. Mặt khác, kết giao tiểu Tây Thiên đạo tử đương nhiên cũng không tệ, chỉ ít so tiểu Tây Thiên cùng Bạch hổ đế quốc kết giao muốn tốt hơn nhiều đi. Thương quân thành chuyện phát sinh, nói rõ thất nhi tâm hệ gia quốc. Chương trị đối với liệt sĩ bất kính tham quan ác thế lực, cái này có lợi cho ổn định quốc tâm. Đặc biệt cái kia chủng công mở tuyên dương để dân chúng tại thường ngày thời kỳ cũng phải nhiều tham viếng liệt sĩ mộ kết làm, để hắn vị hoàng đế này đều gọi tuyệt. Về phân phủ Dương thành tiêu diệt ma đạo thế gia sự, càng làm cho hắn lau mắt mà nhìn. An no thỏa mãn, cũng là hắn thân thủ ký phê ca ngợi thông báo. Việc này từ hoàng gia tự mình tham dự, cái này tại tương lai tất nhiên sẽ đại bạch khắp thiên hạ. Nghĩ đến Long Thất gần đây sự tích, Long Vân Hạc đại đế trên mặt răng đầy mỉm cười. Chợt nhớ tới Long Thất tiến cung đã hơn 3 canh giờ, lại còn không có tới hắn cái này, một cơn tức giận cũng không còn cách nào ẩn nhẫn, đột nhiên đem chân quý ngự bút ném ra. Một mực hầu hạ Long lân Hạc đại thái giám những năm cuối đời ảnh đối với tính tình của hắn đó là quá giải, không cần hắn nói, liền tiến lên chậm rãi trả lời, thất điện hạ mang theo 3 người bằng hữu đi đầu tiên là qua bản hạ cung. Nói đến đây, Những năm cuối đời ảnh hơi hơi dương mắt nhìn xem gánh đối với hoàng đế của mình, nói tiếp, phát hiện Vũ phi đã không ở chỗ này về sau, lại qua hồ được cùng. Những năm cuối đời ảnh nói chuyện vô cùng chậm chạp, lúc này Long Lân Hạc Mi đầu đã nhăn thành một cái vấn đề, trong mắt dần dần nổi lên hàng ý. Hôm nay buổi chiều, thất điện hạ cùng các bằng hữu lại qua Ngự Hoa Viên. Chợt một nhóm tụ, Long Lân Hạc ngạc nhiên hỏi, hắn qua Ngự Hoa Viên làm gì? Đốn cây. Đốn cây làm cái gì? Những năm cuối đời ảnh lại khuyên xuống mí mắt, vẫn như cũ không nhanh không chậm nói, bọn họ tại Hồ Điệp bên trong dùng chặt tụ dựng một cái tốt để ở. Soạt. Long Lân học đại đế từng thanh từng thanh tất cả tấu chương cùng văn phòng tứ bảo toàn bộ vạch đến mặt đất, cùng cú nói: "Là ai? Là ai để Vũ phi rời nhà?" Phát xong tính khí, đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện càng đáng sợ hơn, hỏi vội, "Chuyển bao lâu?" "Đây là gần một năm trước sự tình." Người cũng là huấn đản, vì cái gì không còn sớm nói cho ta biết?" Những năm cuối đời ảnh ủy khuất mà nói: "Vậy hạ thứ tội, hậu phi nhiều như vậy, nếu không có thất điện hạ trở về, lao nô làm sao có thể qua chú ý những sự tình này?" Long Lân hạc mờ mịt đứng lên, vô lực nói: "Hắn hiện tại ở đâu?" "Vừa mới đến báo, qua hoàng thái hậu cái kia" Long Tất Tiểu Tử này cũng là huấn đản, chẳng lẽ muốn để lão tử đi gặp hắn sao? Cái này tiểu vương, côn bất bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 233, Tiên Nhiệp Kiêu. Long Lân Hạc Đại Đế tiếng giống âm thanh chấn động mái nhà, tại hoàng cung trên không xoay quanh. Mắt thấy hoàng đế thật nổi giận, đại thái giám những năm cuối đời ảnh rốt cục không hề thêm mắm thêm muối, trầm âm thanh mạnh giận mà nói, "Vậy hạ, người trẻ tuổi có chút tính khí cũng tốt, cái này theo ngài đây." Long Lân Hạc chinh, quá thành cười, hát hát, bây giờ là càng ngày càng lợi hại, ngay cả ta cũng dám mắng." Ngươi không phải liền là muốn nói ta tinh khí đại sao? Lão nô không dám, những năm cuối đời ảnh vội vàng chuyển đổi đề tài nói, ngài không ngại tùy theo hắn náo, nhìn hắn còn có thể lật ra lòng bàn tay của ngài. Ngài nếu là không giữ được bình tĩnh qua tìm hắn, vậy nhưng theo thất điện hạ nguyện. 3. Long Lân Hạc đột nhiên vô bàn một cái, lại giống, hắn mơ tưởng, còn có phản hắn, có loại hắn vĩnh viễn cũng đừng tới gặp ta. Long Nhan tức giận, tự nhiên có nhân lớm lớp lo sợ. Phượng Loan trong cung, đương kim lưu hoàng hậu tại trong vòng một ngày đã liên tục 17 lần nghe ngóng Thất cùng hoàng đế động Khi nàng biết được Long Thất vậy mà tại Hồ Điệp cung giữ dựng lên tốc điều, nhất thời hoảng sợ, Ngọc Miêu từ trong ngực của nàng ra xuống, hú gán kêu to, nhìn lấy Lâm vào đờ dẫn chủ nhân. Đã bối rối không chịu nổi Lưu Hoàng hậu, không lâu sau đó liền biết được hoàng đế tại Ngự thư phòng giận dữ sự tình, liên tưởng tới ngày đó là mẫu thân của tứ hoàng tử Vương Quý phi khuyến khích chính mình làm việc này, không khỏi cắn nát răng ngà. Trái lo phải nghĩ, cũng không có cái kế sách, cũng biết sai sự cung nữ qua tìm Tam hoàng tử, nàng hiện tại lòng người triệt để loạn, liền đệm lương nhân cũng không tới. Lúc đầu có chút thấp Vũ phi cùng Long Thất hoàng đế vờ mà không tuyên trị giáo chính mình cũng dần dần đem an tâm xuống tới, không phải liền là hao tổn sao? Hao tổn chính là, tầm thường nhân ra cha con cũng chưa chắc không giận dỗi, lúc này mới càng có tình vị đây. Huynh đệ bốn mới bắt đầu tại Hồ Điệp cung bên trong tu luyện, bọn họ nói tốt, mỗi ngày thay phiên xuất cung dung ngoại, để tránh long thất nơi này sẽ ra chuyện gì ứng phó không kịp. Cầm long thất cho yêu bài, Đông Vương Vũ có thể ra vào hoàng cung. Đừng tưởng rằng đây là hoàng cung quản lý không nghiêm nghiên cứu, mỗi lần ra vào cửa cung, Đông Vương Vũ đều sẽ cảm thấy hơn 10 đạo sắc bén thần thức đạo qua chính mình, hắn căn bản chính là tại đại nội cao thủ trùng điệp giám thị phía dưới. Bất quá Lần này có chút khác biệt, Nguyên vọng hầu thần lại phát hiện có 4 cái cùng hắn cảnh giới không sai biệt lắm vũ sư theo hắn. Xuất phát từ thói quen cùng an toàn cân nhắc, Đông Vương Vũ Minh đệ 4 người đều đem cảnh giới ẩn tàng đến nhất phẩm vũ sư sơ kỳ. Tuy nhiên đây nhất định dấu diếm không trong hoàng cung chân chính cao nhân, nhưng ở một số cảnh giới tương đương trong mắt người, vẫn là không có gì lỗ thủng. Long đều quá lớn, dù cho có long thất cho địa đồ, Đông Vương Vũ y nguyên hoa một canh giờ mới tìm được theo vườn tổng bộ. Đương nhiên, vì che giấu ý đồ của mình, hắn tại đường đi dạo mấy cái phường thị, đại thể giải một chút mình muốn mua sắm mấy loại cấp thấp đan dược giá cả. Có lẽ là vì biểu hiện thực lực, tại Tốc đất Tốc vàng kinh đô, theo vườn y nguyên chiếm diện tích rộng lớn, vẹn vẹn mặt tiền liền chiếm gần trăm mét đường đi. Tiến vào mặt tiền cửa hàng, ở giữa tất cả đều là cung cấp khách nhân nghỉ ngơi uống trà dễ chịu ghế dựa mềm, chỉ xuôi theo mặt tiền cửa hàng bốn phía trưng bày một vòng gỗ chắc quầy hàng. Sao cực kỳ, lầu một cũng là tiêu thụ đang dược khu vực. Không giống nhau Đông Phương Vũ tiến lên, một cái tiểu nhị đã chân cẩn chân nhanh chạy tới, miệng bên trong uống mật một ngọt, thượng tiên, vừa nhìn ngài cũng là lập tức sẽ đột phá, đây là muốn mua sắm tiên đan, không biết ta đoán đúng hay không đúng. Đông Phương Vũ mặt mỉm cười, đang chờ tiếp lời chợt phát hiện một mực đang âm thầm theo chính mình bốn người vờ im mà rướn bước cầm gậy tiến vào theo vườn. Hắn tỏ mờ âm thầm dò xét, bốn người ăn mặc cực kỳ hào hoa xa xỉ, loại kia kiểu dáng cùng hắn mấy ngày nay trong cung đã thấy một số hoàng tử môn khách rất tương tự. Đông Phương Vũ chỉ là liếc nhát nhãn, liền thay đổi chủ ý, trước không tìm Hồ Kha, hướng về tràn ngập mong đợi tiểu nhị nói, "Tiểu ca, xin hỏi các ngươi có nhị phẩm tiểu thiên tinh đang sao?" Tiểu nhị kia thoáng có chút vọng, chăng qua nguyên nhiệt tình giới thiệu, tiên, đây là so khá thường gặp đang lưỡng, chúng ta mỗi ngày đồng đều dự gần ngàn phẩm 250 khối tinh thần thạch, cực phẩm 500 khối tinh thần thạch một cái." Hắn vừa vừa nói đến đây, đáng lẽ đang bị còn lại tiểu nhị tiếp đai bốn người đột nhiên nói, "Tiểu nhị, tất cả tiểu thiên tinh đan vô luận phẩm cấp chúng ta toàn mua." Ừm. Đông Vương Vũ trong mắt dần hiện ra bất khoái, đây không phải bới lông tìm vết sao? Kinh sư tri địa, cái này tất nhiên là cùng Long Thất không hòa thuận một vị nào đó hoàng tử nhà khách, tại địch ta không rõ tình huống dưới, hắn vẫn chưa muốn cùng chi chính diện giao phòng, để tránh rơi vào mưu kế của người khác, cho Long Thất mang đến phiền phức. Tiểu nhị kia trong mỗi ngày duyệt vô số người, lập biết rõ bốn người này kẻ đến không thiện. Khó xử mà nhìn xem Đông Phương Vũ, bờ môi có rúm. Đông Vương Vũ thoải mái mà cười một tiếng. Nói: "Vậy ta mua Tam phẩm Đại Thiên Ngôi Sao Đan đi, nói một chút giá cả." Tiểu Nhị như chút được cái nặng, mang theo xin lỗi nói: "Đại Thiên Ngôi Sao Đan chúng ta chỉ có thượng phẩm, 2000 tinh thần thạch một cái, tiệm chúng ta hiện tại có hơn 100 cái." Tiếng nói cũng không rơi xuống đất, bốn người kia giữa lại có người phách lối mà nói: "Đại Thiên Ngôi Sao Đan chúng ta cũng thu hết." Nói xong còn có ý khiêu khích nhìn lấy Đông Vương Vũ, rõ ràng là muốn chọc giận hắn. "Ngạo." Đông Vương Vũ không những không giận mà còn cười, hướng về bắt chuyện bốn người kia tiểu Nhị nói: "Các ngươi phát tài, còn không mau cho khách nhân lấy đan dược lấy tiền." Tất cả mọi người sững hoàn toàn không nghĩ tới Đông Phương Vũ một điểm tính khí đều không có. Nhìn lấy bị chính mình trinh ở bốn người, Đông Phương Vũ tiếp tục nói, "Ta người này à, giữ nhân phương liền, tiểu nhị, hay nói một chút tam phẩm chói trang đan cùng tứ hải đan đi." Tiểu nhị có chút kính nể mà nhìn xem Đông Phương Vũ, lưu loát mà báo lên ra tới. "Về phần hắn nói cái gì?" Đông Phương Vũ hoàn toàn không có nghe được, hắn đang cùng Hồ Kha truyền niệm thương lượng như thế nào tiêu khiển cái này bốn cái đưa tới cửa oan đại đầu. Nếu như không sai, lần này tiểu nhị đều còn chưa nói hết, bốn tên kia liền mặt mặt mà nói, "Chói trang đan cùng tứ hải đan chúng ta cũng bao." Đông Phương Vũ bị tức lời, người buồn cũng có ba phần tính. Lúc này chính mình nếu là lại không chứa sinh điểm giận thì không giống. Sau đó, hắn mang theo lấy tức giận nói, mấy cái vị bằng hữu, ta thế nhưng là nhường lối lại để cho, mỗi lần đều là ta trước đưa ra mua sắm, các người liền tiếp lấy toàn bao. Buôn bán cũng có cái tới trước tới sau a. Bốn người coi là đã thành công mà chọc giận Đông Phương Vũ, đáp y vong hình lên, một tên vợ âm mà trực tiếp lộ ra chất ngựa, nói, đại nhân muốn chọn mua, ai dám không bán, xạo thì xảo tại người cùng chúng ta muốn mua đồ vật một dạng. Đông Phương Vũ gật đầu, có chút bất đắc gì nói, ta còn có lớn nhất loại sáu đan muốn mua, nếu như nặng hơn nữa ta thì phụ Bộ Tiên kia giống nhìn thằng ngốc một dạng mà nhìn xem Đông Vương Vũ, tâm đạo, không nặng mới gọi kỳ quái. Đông Vương Vũ quay người hướng mặt lộ vẻ lúng túng tiểu nhị nói, "Ta muốn nhất phẩm cực phẩm thiên châu tối thẻ đan, ta chỉ cần 100 khoản là được." Tiểu nhị sửng sở, thất vọng nói, "Không có ý tứ, thượng tiên, cái này đan chúng ta còn có thật không có." Đồ hỗn trướng, người nào nói không có. Hồ Kha hợp thời xuất hiện, mặc một thân ám văn tràn đầy áo trắng, quý mà không hiện. Đông Phương Vũ trong lòng thầm khen, quả nhiên là cư rời tính, nuôi rời thể, mới đến kinh thành thời gian ngắn như vậy, cái này Hồ Kha khí chất tựa hồ cũng biến, rất có cái đại lão bản dáng vẻ. Tiểu nhị dọa đến có chút không biết làm sao, làm sao liền đường đường nhị trưởng quỹ đều ra mặt. Mà lại, dược phẩm Thiên Châu thối thể đan là thật không có à, đó là địa phương tính năng lược cái này chính mình còn có thể nhớ lầm hay sao? Hồ Kha mặt mày hớn hở, đi qua Đông Phương Vũ bên người lúc bất động thêm rực rỡ mà tiếp nhận hắn đưa tới một cái chữ vật giới chỉ, lập tức giơ lên nói, "Bốn vị khách nhân, đây là 4 vạn Tam Thiên Mai cực phẩm Thiên Châu thối thể đan. Mỗi mai 90 khối tinh thần thạch, tổng cộng 387 vạn." "Bất quá, ta có thể hay không thay vị khách nhân này văn mại, có thể chữa cho hắn 100 mai sao?" Côn Black Xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 234, địch quốc triều bái. Quả thật đúng là không sai, 4 người kia quả quyết tự tuyệt đề nghị của Hồ Kha, khoe khoang mà lấy ra một cái túi đựng đồ, một thanh liền đem Hồ trưởng quỹ trong tay chữa vật giới chỉ đo tới, phách lối mà nói, đây là 387 vạn tinh thần thạch, chúng ta mua đồ cho tới bây giờ thì không tặng cho người khác. Đông Vương Vũ vui vẻ xấu, vui đều nhanh không kèm được. Tại hồn vũ đại lục, nhất phẩm đan giá cả bình thường là 10 khối tinh thần thạch, hạn cũng là 90 khối tinh Nghị phẩm đan bình thường là 100 khối tinh thần thạch, cho dù tốt cũng không vượt qua được 900 tinh thần thạch, cứ thế mà suy ra. Đông Phương Vũ cái này hơn 4 vạn Mai Thiên Châu thối thể đan căn bản cũng không phải là cái gì cực phẩm, tại Phụ Dương Thành liền bán 10 khối tinh thần thạch, cái này còn không dám hướng thị trường nhiều đưa lên, như đưa lên nhiều, liền 10 khối tinh thần thạch đều không đáng. Hắn sở di giam trắng trận mà nói đây là cực phẩm đan, chủ yếu là thứ này tại kinh đô còn có thật không có, đây là hồ kha chứng thực qua. Đáng lẽ, từ Phủ Dương lưu ra chép đi ra đồ vật, Đông Phương Vũ cũng chỉ muốn những đan dược này cùng chừng 1000 đem chế tức chư Bởi vì vì các huynh đệ ngại những vật này không dùng lại không đáng tiền, cũng là một chút xíu bán đều không nhất định có thu. Không nghĩ tới, hôm nay có thể lấy giá gấp 10 lần duy nhất một lần vãi ra. Đông Phương Vũ đọc ngược lên tay, mang trên mặt vô luận như thế nào cũng không giấu được cười, thưởng Hồ Kha nói: "Trưởng quỷ, quý điếm còn có cái gì bình thường bán không được đồ vật sao?" Hồ Kha theo giả vờ ngây ngốc, nói: "Vị tiên sinh này, thương gia cũng không phải đều là cự nhãn anh hùng, bình thường nhìn nhầm thời điểm thường có. Chúng ta lầu hai niệm binh giữa thì có không ít đã ở trong tiệm đọng lại 5 năm, rất là chiếm dụng một số tiền tài." Ha <cười> Đông Phương Vũ cười nói: "Đi Đem ta xem một chút, ta thì ưa thích mua người khác không để vào mắt đồ vật. Tại bốn người trong ánh mắt kinh ngạc, Đông Phương Vũ đi về phía trước hai bước, dõng nhiên quay đầu nói, "Bốn vị bằng hữu, cùng lên đến, khắc tụt lại phía sau A đi, ta hôm nay muốn mua đồ vật có thể nhiều." Bốn người đã bị tức giận đến có chút mồm mép mắt lạc. Đông Phương Vũ nói đến rất rõ ràng, đây là rõ ràng muốn để bọn hắn hoa tiền tiêu đùa phí Nhìn lấy đã bị chính mình dẫn ngốc bốn người, Đông Phương Vũ lắc đầu thở dài, làm việc phải đến nơi đến trốn, không có tiền đồ nhất cũng là có đầu không đuôi người. Bốn người giận tím mặt, biến mặt biến lên. Đông Phương Vũ cười đến càng giật giỡ, chế nhạo nói: Xúc động là ma quỷ à, các vị, ta nhưng là từ một chỗ đi ra. Có gan ngươi nhóm thì chủ động xuất thủ, ta ngắm nhìn đây, muốn trông cậy vào ta xuất thủ trước ta xem các ngươi là toy công bận rộn, mơ tưởng. Bốn người sợ hãi cả kinh, không nghĩ tới Đông Phương Vũ căn bản là biết bọn họ cũng là từ trong hoàng cung theo đi ra, hắn một cái nho nhỏ nhất phẩm sơ kỳ vũ sư, là thế nào phát hiện. Mấu chốt nhất chính là, Đông Phương Vũ đã làm rõ hắn là thất điện hạ người, cho hắn mượn nhóm lá gan, bọn họ cũng không dám giữa ban ngày lại hướng hắn khiêu khích. Nhìn lấy đứng ở đó, "Tiên thôi không theo bốn người." Đông Phương Vũ lần nữa rêu cợt nói, Trở về cho chủ tử các ngươi nói, lần sau phải mấy cái cơ linh đến, tránh khỏi cho đại nhân mất mặt. Nói xong câu đó, Đông Phương Vũ vứt xuống đã bị tức điên bốn người, hướng Hồ Kha nói, đi thôi, trưởng quỹ, theo giúp ta dạo chơi. Theo Hồ Kha tiến vào hắn hảo hoa văn phòng, Đông Phương Vũ cũng không còn cách nào ở nhẫn, cười lên ha hả. Bồi tiếp Đông Phương Vũ cười một hồi, Hồ Kha mới nói, vẫn là người nói đúng, chúng ta vờ âm ỉ mà lại gặp mặt. Lần này tới kinh đô muốn đợi bao lâu thời gian? Đông Phương Vũ nói, Hồ trưởng quỹ, cái này thật đúng là khó mà nói, đoán chừng ngắn nhất cũng phải nửa năm đi. Làm sao Nhận biết ngươi thời gian dài như vậy không gặp ngươi mua qua đan dược, chẳng lẽ hôm nay thuần tí là vì tiêu khiển cái kia bốn cái cái ngu?" Hồ Kha vì Đông Phương Vũ rót trà, cười nói. "Không sợ ngài cho cười, Đông Phương Vũ nâng chung trà lên bắt uống một ngụm nói, ta trước kia chưa bao giờ dùng qua đan dược, gần nhất mới từ bằng hữu cái kia nghe nói phục dụng đan dược có thể ra tốc chân nguyên hình thành, cho nên muốn thử một chút." "Cái gì?" Hồ Kha lâm vào ngốc trệ, thật lâu mới nhìn từ trên xuống dưới Đông Phương Vũ, phản phất nhìn lấy một cái quái thai, không dám tin nói, không thể nào. Ngươi còn trẻ như vậy đều là vũ sư, còn có chưa bao giờ dùng qua đan dược. Đông Phương Vũ gật đầu. Hung hăng lắc lắc đầu, Hồ Kha mới phản phất trở lại hiện thực, hỏi: "Ngươi có mục tiêu đan dược sao?" Đông Phương Vũ bất đắc gì nói: "Vừa rồi lớn, Tiểu Thiên tinh đan, Chói trang đan cùng Tứ Hải đan đều bị cái kia bốn cái oan đại đầu mua đi. Ta nhìn ra bọn họ không có hảo ý, có ý lưu một loại không nói, giả Quang đan các ngươi có sao? Như thế nào phục dụng?" Hồ Kha hô tiến một cái tiểu nhị, để hắn đi lấy Dạ Quang đan, sau đó nói: "Khẳng định là có cao nhân chỉ điểm, ngươi chọn cái này mấy loại đan cũng không tệ, mà lại từ đê phẩm đan dược vào tay cũng lớn nhất có lợi. Ngươi phục dụng đan dược lúc chính mình phải cẩn thận lưu ý." viên thứ nhất đang tác dụng lớn nhất, về sau biết dần dần giảm bớt, làm giảm bớt đến lúc đầu 1 phần 3 lúc, tốt nhất liền từ bỏ nó, bởi vì cân nhắc đến thời gian nhân tố cùng tính so sánh giá cả, đã không thích hợp. Không gặp Đông Phương Vũ gật đầu thụ giáo, Hồ Kha nói tiếp, làm một loại đan mất đi hiệu lực về sau, đầu tiên thay đổi đồng phẩm đan dược khác. Bình thường làm 3 loại đồng phẩm đan dược cũng vô hiệu về sau, suy nghĩ thêm đổi dùng cao cấp hơn đan dược không muốn. Lúc này, tiểu nhị đã mang tới 20 cái đan bình, Hồ Kha lại nói, phục dụng số lượng lấy chính tốc độ luyện hóa quyết định, người bình thường một loại đan dược nhiều nhất có thể phục 100 quả. Cân nhắc ngươi chưa bao giờ dùng qua dược Ta chuẩn bị cho ngươi 200 quả cực phẩm dạ con đan, vẫn là giảm còn 80% giá, 400 tinh thần thạch một quả. Nếu như mất đi hiệu lực sau còn có còn thừa, ngươi lại đến đổi, ta biết chuẩn bị cho ngươi tốt mặt khác 4 loại cực phẩm đan. Haha, <cười> mới hoa 8 vạn, chuyến này Đông Phương Vũ ngược lại kiếm lợi 379 vạn, mỗi lần cùng Hồ Kha liên hệ đều là như ngồi vui sướng. Đông Phương Vũ đứng dậy cáo tử, tại Hồ Kha ân cần đưa tiễn phía dưới, đột nhiên lại nói, qua chuyện, ta biết cho các ngươi cái này, đưa 1 tam phẩm niệm binh kiếm. Thẳng đến Đông Phương Vũ đi xa, vui mừng quá đối Hồ Kha mới phát hiện một cái vui mừng lớn hơn. Chẳng lẽ Đông Phương Vũ chính mình là hồn niệm sư sao? Vậy tại sao không gia nhập hồn niệm sư hiệp hội đâu? Lần sau có thể nhất định phải nhắc nhở hắn. Tại vừa rồi cái kia bốn cái không có hảo ý ra hỏa hộ thống hạ, Đông Phương Vũ trở lại hoàn cung, một khắc càng không ngừng nhào vào sinh thái tốt đều. Tại thần côn đợi ánh mắt tò mò giữa, vô cùng trân quý mà lấy ra một khỏa cấp thấp nhị phẩm đan dược nạp vào bên trong miệng. Hiện tại cái này ba hàng rốt cục tin tưởng, Đông Phương Vũ trước kia là thật không có dùng qua đan dược. Đan vào thì biến hóa làm một năng lượng, từ vị trí bắt đầu vào liền nhau mạch. Để Vũ kinh ngạc là Cái này xa so với tinh thần thạch cùng phong lôi tiểu sinh ra có thể số lượng lớn, nhưng giống như không có cực phẩm tinh thần thạch bên trong năng lượng tinh khiết. Những học sinh mới này, năng lượng mới vừa tiến vào Thiên Tiễn thiếu hải, Đông Phương Vũ lập tức cố động chính mình khiếu hải giữa vốn có chân nguyên, lôi cuốn lấy mới vừa tiến vào, cũng không tinh khiết chân nguyên, xông vào toàn thân hơn 2700 điều kinh mạch. Đi qua mười mấy chu thiên lập đi lập lại giật, tạp chất đã biến thành u ám khí thể từ Đông Phương Vũ trong miệng thở ra. Khi hắn lần nữa quan sát chính mình khiếu hải thời điểm, trực tiếp trợn mắt Cái này viên thứ nhất đang dược thì để cho mình khiếu bên trong phượng hoàng Hình, địa lớn. Vậy đại khái tương đương với chính mình khổ tu một tháng thành quả. Thế nhưng là bao quát luyện hóa giặt ở bên trong, tổng cộng dùng mới nửa cái giờ. Gia tăng chân nguyên tựa hồ như lần trước luyện hóa 10 khối cực phẩm thạch nhất giảm nhiều. Có thể lúc này mới giá trị 400 khối tinh thần thạch, 10 khối cực phẩm thạch thế nhưng là 10 triệu tinh thần thạch, cái này tính so sánh giá cả là so sánh 2 vạn 5000. Tuy nhiên biết rõ sau đó không có khả năng đều ra tăng nhiều như vậy, Độc Vương Vũ vẫn là cuồng hỉ không cũng. Rất rõ ràng, chính mình tương nên tới một cái cao tốc phát triển kỳ, trong vòng nửa năm, chính mình thật sự có khả năng tấn cấp tam phẩm vũ sư, triệt để đổi kịp thần côn ba cái tốc độ của con người. Bốn người bọn họ tiến vào bình thường tu luyện hình thức, có thể trong hoàng cung lại nên đón đến từ Bắc phương khách Những thứ này không được hoang nên khách nhân mang theo một số trăm chú chuẩn bị nan để, trực tiếp đem Long Lân học đại đế, một các hoàng tử cùng các đại thần nan đạo. Bất đắc dĩ ở giữa, hoàng đế rốt cục hạ lệnh, để Long Thất mang theo hắn ba người bằng hữu trên kim luân điện. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 235, thần đi tiểu lại Vô số năm qua, Hỗn Vũ Đại Lục hai đại đế quốc một mực là đánh một chút hợp hợp, ở giữa tự có thông suốt nhân sĩ đối với hòa bình nỗ lực, càng nhiều thì là nhận riêng phần mình tài lực ảnh hưởng. Hỗn Vũ Đại Lục không chỉ có đất rộng của nhiều, mà lại đất đai phì nhiều, nếu như không phải chiến tranh nguyên nhân, chỉ có hai quốc gia nên là phi thường giàu có. Nhưng mà, sự thật lại là, hai nước sáng tạo tài phú một bộ phận bị chiến tranh tiêu hao, còn có một bộ phận cần phải dùng tại nuôi quân thượng, cái này để bọn hắn thống khổ không chịu nổi. Mỗi khi gặp mấy năm liên tục họa chiến tranh về sau, chúng binh nên đón khó được thời kỳ hòa bình, hai nước dân chúng nhờ vào đó khôi phục khí những người thống trị cũng sẽ sử dụng trong khoảng thời gian này liếm tán vết thương, khôi phục chiến lực. Hiện tại chính là như vậy một đoạn khó được hoàng kim thời kỳ, nhưng dù cho rằng này, Bạch Hổ Đế quốc cũng không quên đến đây cho Thanh Long Đế quốc hỗn loạn. Cái này không phải tới một cái từ đương kim hoàng hình, ba vị hoàng tử cùng văn thần võ tướng tạo thành sứ đoàn đi vào Long Điểu. Vị hoàng huynh này Hồ Khiếu Thiên từng là Bạch Hổ Đế quốc tiền nhiệm hoàng đế, bởi vì tiến giai lục phẩm mũ sư, chuyên môn vị, nhân, Nguyên đại Long Lân Hạc vì biểu thị đối với vị này lão đối thủ coi trọng, tự nhiên muốn tự mình ra mặt tiếp đãi. Bởi vì cha con còn tại Bắc Bộ, Long Lân Hạc Đại Đế cũng không có tuyên triệu Long Thất, chỉ đem lấy Tam Công Lục Hành, Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử, Ngũ hoàng tử, Lục hoàng tử, Thập hoàng tử tham dự tiệc đãi. Không nghĩ tới tiểu chưa qua 30 tuổi, Hồ Khiếu Thiên lại nói ra ba cái vấn đề hướng Long Lân Hạc thị giáo. Long Lân Hạc lúc này đã cảm thấy không ổn, thử nghĩ, bọn họ ngàn dặm xa xôi năm đến, nhất định là nâng toàn quốc chi lực như ba cái nan đề a, há lại tại yến hội ở giữa liền có thể tùy tiện giải quyết. Nếu như không sai, tuy nhiên trên Kim Loan Điện đã tụ tập đế quốc có trí tuệ nhất một nhóm đầu, nhưng vẫn là một cái đều không có thể giải quyết, cái này khiến Long Lân Hạc mất hết mặt mũi. Lại xem hổ Khiếu Thiên, lại là Đắc Chí vừa lòng, mặt mày hớn hở, một bên hưởng dụng nam phương đặc thú mỹ thực diễm ngon, một bên tối phúng nam phương không người, cảm thấy thất vọng. Lục Bộ đại quan đã phân khắc mượn cơ hội ra điện điều động thủ hạ Miêu Sĩ, năm vị hoàng tử cũng càng không ngừng tại cùng gia thần môn khách nhóm nghiên cứu, làm sao để mục thật sự là rất khó khăn, căn bản là không có cách giải quyết. Mắt thấy trang diện càng ngày càng xấu hổ, Long Vân học đại đế cũng nhanh ngồi không yên, đại thái giám những năm cuối đời ảnh hưởng đầy rượu, hướng đại đế nhắc nhở, "Bệ hạ, thất hạ thủ hạ thế, nhưng là có 3 cái người tại ba." Nói xong, An Tĩnh ra, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng. Bắt đầu mấy tức lên. Long Liên Hạc Đại Đế thụ nhất không hắn chương này cá chết mặt, gia hỏa này giống như ăn chắc chính mình, hắn hoặc là liền mông đều không thả, chỉ cần là sách cái kiến nghị gì, cam đoan là mình không có cách nào cự tuyệt. Tuy nhiên mọc lên một ngạc, vẫn là hướng hắn nói, lão hồ ly, đi làm đi. Đông Phương Vũ nơi này chính cao hứng bừng bừng mà chuẩn bị phục giữ thứ ba khóa cực phẩm dạ quan đan, đột nhiên tại hồ điệp cung cửa, có tiểu thái giám hô to, thánh chỉ đến. Long Tắc nghe xong, khẩn trương lên, phụ thân rốt cục nhịn không được sao. Vũ cùng hai tiểu cung nữ cũng liền bận bịu từ trong phòng ra chỉ gặp đại thái giám những năm cuối đời ảnh đi bộ nhàn nhã một dạng mà từ ngoài cung đi tới, vừa vào bao cửa liền đầy mặt đem cười mà nói, hoàng phi thân thể được chứ? Lao nô lâu không tới hỏi an, cảm thấy sợ hãi a. Vũ phi cảm thấy buồn chồn, ngoài miệng lại nói, công công cả ngày tại bên cạnh bệ hạ bận rĩu, là cung bên trong mật nhất, có câu nói này thì làm người ta cao hứng, có thể cần tiếp chỉ sao? Những năm cuối đời ảnh vung tay lên, ra hiệu hai cái tiểu thái giám đi ra ngoài, xoay người nói, vẫn là vũ phi tâm thương chúng ta. Tiếp cái gì chỉ a, cũng là cái miệng tin tức mà thôi. Hoàng đế để bắt tới sứ đoàn làm khó. Cái này không muốn để cho thất điện hạ mang theo bằng hữu của hắn tiến đến giải vây à?" Vũ Phi nghe xong là quốc gia đại sự, vội vàng nói, "Thất ca, các người nhanh thu thập một chút, lập tức theo công công đi." Long thất lập tức đáp ứng, phải đi thay đổi trang phục. Những năm cuối đời ảnh lại nói, "Hoàng phi à, lão nô tại trên kim loan điện đứng cho tới trưa, khát nước, ngài cái này có trà sao?" Vũ Phi sửng sở, chợt liền để tú nhi qua pha trà, lại nghi hoặc nói, "Sẽ không để cho hoàng đế sốt ruột chờ à. Những năm cuối đời ảnh hắc hắc mà cười một tiếng, nói, "Trước hết để cho hắn khó xử một hồi mới tốt, muốn không làm sao biết này con trai có tác dụng đâu." Đông Phương Vũ nghe xong, cùng Thần Côn, Nam Cung trụ hai mặt nhìn nhau, cái này lao thái giám rất đáng yêu a, cái này cùng hắn nguyên lai trong suy nghĩ trong hoàng cung ngươi lửa ta gạt giống như không giống nhau lắm, đương nhiên cũng cảm giác chẳng ấm áp, ở trong lòng cho những năm cuối đời ảnh đánh cái 80 điểm. Không hổ là thấy qua việc đời, liền Vũ Phi đều gấp, những năm cuối đời ảnh còn muốn uống chen thứ hai. Đông Phương Vũ lại ở trong lòng tính toán, đều nói hoàng đế không vội thái giám gấp, cái này căn bản không có sinh hoạt ta hiện thực rõ ràng là hoàng đế phải gấp chết, thái giám này một điểm không đội. uống xong chén thứ hai trà, những năm cuối đời ảnh lúc này mới hướng Vũ Phi hành lễ. Cung kính mang theo Long Thất tiến lên, lúc này Long Thất đã đổi một thân màu vàng lễ bào, càng lộ ra hắn là nhất biểu nhân tài. Không bao lâu tiến vào Kim Luân Điện, huynh đệ ba cứ việc cảm thấy khó chịu, vẫn là cần phải theo Long Thất hướng Long Vân Học Đại Đế cùng Hổ Khiếu Thiên Hoàng huynh lễ bái. Long Thất lại đều thấy qua Bạch Hổ Đế quốc hoàng tử, quốc gia mình Tam Công Lục Hành, mấy vị hoàng huynh, hoàng đế. Không gặp Long Thất đột nhiên xuất hiện, trong điện các tâm tư người không đồng nhất. Hổ Khiếu Thiên nghĩ thầm, đây là gấp điên, lại tìm một cái hoàng tử tới. Vừa rồi những cái kia đều không được, vị này tại nhị thế đội thì càng không được. Vừa nghĩ, một bên mừng đến đầu không nhịn được hơi hơi lay động. Mấy vị khác hoàng tử gặp Long Thất đột nhiên đến, đều ám đạo không tốt, điều này nói do hắn rốt cục có cơ hội gặp mặt hoàng đế. Càng đáng sợ chính là, nếu như hôm nay muốn để hắn giải khai cái này tình thế nguy hiểm, hắn tại hoàng đế trong suy nghĩ địa vị chắc chắn kịch liệt tăng nhanh. Mấy người đều ở trong lòng cầu nguyện lấy, mong ngóng Long Thất thiên vạn cũng giống như mình vô kế khả thi mới tốt. Long Thất tại cái cuối cùng bạn ngồi, phía trước thập đệ hướng hắn hư lệ, bị hắn cười một tiếng bắt bỏ. Huynh đệ ba cái mới mặc kệ cái gì lý số, hoàng tử khác môn khách đều hoặc ngồi hoặc đứng ở sau lưng bọn họ, Vương Vũ ba người trực tiếp cùng Long Thất ngồi tại một cái trước án. Cử động này là Bạch Hổ Đế quốc nhân khai nhàn giới. Vừa mới ngồi xuống, Đông Vương Vũ ba người rất tự nhiên liền bắt đầu nhúng tay sờ ăn, luyện cho tới chưa cùng, vừa vẫn nói, ăn đến tở hương. Tại mọi người bao quát hoàng đế ánh mắt cổ quái giữa, Long Thất rất tự nhiên hướng bọn họ giới thiệu ba vị quốc gia trọng thần. Lục Bộ đại quan tại Thanh Long Đế quốc là chính nhất phẩm đại quan, mà Tam Công thì là siêu nhất phẩm thực quyền vái, địa vị của bọn hắn trên thực tế vượt xa thân vương, là chân chính dưới một người, trên và người. Thừa tướng đại danh là Vương Ngột, đại soái phủ hôm nay tới chính là phó soái một trong chiến hinh dũng, tài tướng là Mạc Đô Thiên. Đông Vương Vũ đối với chiến khánh dung ấn tượng rất sâu, ăn nói coi ý tứ, mặt trắng dâu dài mặt trước quốc, đáng tiếc trên mặt không trôi chảy. Hắn ngồi ở kia đã có thể cảm giác dáng người kỳ cao, đoán chừng phải gần 2 mét, nhưng dáng người cân xứng, thân trên thằng tác, không giận mà uy. Hồ Khiếu Thiên hơi hơi ra hiệu, quý vị khách quan giữa một người đứng lên nói, Thất Điện Hạ, vừa rồi chúng ta ra ba đạo đề, không nghĩ tới quý quốc vờ im mà không người có thể đáp, không biết Thất Điện Hạ có hứng thú hay không nghe một chút. Long Thất uống xong chén rượu, tay phải bưng màu vàng nhạt chén ngọc, hướng về phía trước rũa ra, thần sắc ra hiệu mời nói là được. Chẳng biết tại sao Vẹn vẹn một động tác này lại để đại gia cảm thấy bất phạm, hắn một chữ đều không nói, lại để người khác không cách nào kháng cự. Đại thái giám những năm cuối đời ảnh liếc nhất nhãn Long Lân Hạc đại đế, ý kia rất rõ ràng, ta nói hắn giống người đi. Đại đế Long Lân Hạc trong mắt cũng hiện lên một đạo dị sắc, hắn rất thưởng thức nhi tử tại địch quốc sứ đoàn trước mặt bương bát rượu phong phạm. Người xứ giả kia chỉ phải nói, nước ta thợ khéo tinh điêu mảnh khắc một cái bích ngọc cửu liên hoàn, chúng ta muốn mời thất điện hạ trợ giúp giải khai. Hắn vừa mới nói xong, chỉ nghe len ken thanh, thanh lên, một kiện lần đem cuốn liên hoàn ra hiện ở trong tay của hắn. Đông Phương Vũ vừa nhìn Cái này căn bản là hố cha a, đây tuyệt đối là từ một khối cả ngọc trên điêu khắc ra, tuyệt đối không tồn tại giải khai khả năng. Long Thất nhìn chằm chằm ngọc liên hoàn, trong mắt có chút phát lạnh. Chính làm huynh đệ mấy cái chuẩn bị nhận thua thời điểm, hắn đột nhiên từ mã não trong tháp truyền lời ra, "Kaka, ngươi tại sao lại quên mình đi tiểu đâu? Giải cái đồ chơi này, mình là chuyên ngành a nói cho Long Thất, đây là rất đau đớn rất thương thân thể. Còn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng nguyên đậu để tự có động lực làm việc." Chương 236, nghe tin bất ngờ mặt chang. Đông Vương Vũ nhìn lấy cười toe thực tâm tỉ mỉ Cho dù là là người hai đời, hắn cũng biết cái này là mình đã từng ra sân qua trọng yếu nhất trường hợp, nơi này là Hỗn Vũ Đại Lục trọng yếu nhất giao phòng, nơi này tụ tập dưới một mái nhà chính là Thanh Long Đế Quốc quyền lực đỉnh phong. Hắn nhưng là nghe nói qua khi quân chi tội, nguyên cớ phá lệ thận trọng tại Thủy Tinh Khô lâu bảo vệ dưới hướng hướng chuyên nghiệp, ngươi thật xác định có thể không hủy hoại ngọc này vòng sao? Tổng Thanh Âm đắc ý mà kiêu ngạo, ta 100% xác định. Đông Phương Vũ không hề chuyên nghiệp, hắn nhúng tay từ Long trong tay cầm qua ngọc hoàn, đứng lên, tại vạn chúng chú bên trong vòng qua bàn, đi tại trong đại điện. Tất cả mọi người lâm vào quỷ dị ý tính. Long Liên Hạc Đại Đế cần phải bưng một chén rượu lên che giấu kích động của mình, đại thái giám những năm cuối đời ảnh nhất thẳng khép hở hai con người đột nhiên khép mở, hình như có thần quang lờ rộ. Vương thừa tướng nhấp nhẹ lấy dâu cá chè, hắn giống như đoán được Đông Phương Vũ muốn làm gì. Hắn đã sớm 100% xác định, muốn mở ra cái này cựu liên hoàn chỉ có một cái biện pháp, cũng là tại chô đem ngọc này vòng ngã nát. Nhưng nói như vậy ngược lại sẽ cho đối phương miệng lưới cơ hội, đến lúc đó thật giả khó cái càng thêm bị động. Bạch hổ đế quốc mọi người càng là kỳ quái, thiếu niên này đều không làm nếm thử liền đến, đến đại điện Chu Gian, hắn là từ đâu tới lòng tin đâu? Về phần một đám Thanh Long Đế quốc các hoàng tử, trong lòng cực kỳ phức tạp, bọn họ đương nhiên không cam tâm bị đối phương ngăn đạo, nhưng càng không nguyện ý nhìn thấy Đông Phương Vũ thật giải khai cái này nhất nạn để. Đông Phương Vũ trước hướng Long lân hạc Đại Đế hành lễ, lại hướng Bạch Hổ Đế quốc gia để mục sứ giả nói, "Một hồi, ta giải khai về sau, ta hy vọng quý sứ có thể đem bọn họ một lần nữa tương liên." Người sứ giả kia nghe xong, lúc đầu sử sợ, tiếp lấy liền thoải mái bắt đầu vui vẻ, thầm nghĩ, nếu để cho ta giải, chỉ có thể ngã. Nhưng nếu để cho ta một lần nữa mạnh khỏe, cái kia thì không có vấn đề, bởi vì ngươi căn bản không có khả năng không hao tổn giải khai nó. "Ngươi tới đây, người xứ giả kia ngang như nói, không có vấn đề, chỉ cần ngài có thể giải mở, ta đương nhiên có thể một lần nữa mạnh khỏe." Đông Phương Vũ không lại nói cái gì, hai trường tương hợp, đem Ngọc Liên Hoàn khấu tại lòng bàn tay. Lúc này, trong lòng bàn tay Ngọc Liên Hoàn đã tiến vào mã nào trong tháp. Hắn dùng ngọc buồn tiếp đẩy chính mình đi tiểu, đem Ngọc Liên Hoàn chìm vào đi tiểu giữa, nhẹ nhàng lắp một cái. Tại tiểu nha trận mắt hốc mồm bên trong, những vốn nên đó đến ba lượng đan sen ngọc hoàn cứ như vậy dễ như trở bàn tay má lẫn nhau rơi. Tiểu nha dùng sức mà trước mắt, hắn giống như nhìn thấy cứng rắn ngọc hoàn đan sen địa phương đầu tiên là hoa tan. Sau đó lập tức lại trở nên kiên cố như lúc ban đầu, may may cũng nhìn không ra tí vết. Hắn ngẩng đầu lên, hưng phấn mà reo lên, "Hống ca, ta quá sùng bái ngươi, ngươi đi tiểu thái thận." Hống mừng rỡ cặc cặc, ca rót gầm đến rát kéo căng giòn. Đông Vương Vũ cảm thấy ngọc hoàn một lần nữa về tới trong tay, cũng có chút không yên lòng, hai tay âm thầm xoay động, tại trong cảm giác tựa hồ chín cái ngọc hoàn thật tách ra. Đông Vương Vũ thông thả công khai kết quả, bởi vì hống tiêu tốn thời gian quá ngắn, dạng này không đủ thần bí để bọn hắn lại nóng lòng một hồi tốt. Mà ở trên kim Long điện, mọi người đã trở có chút không kiên nhẫn không có nhiều tầm cơ ngũ hoàng tử thậm chí đã quay đầu lặng lẽ hướng mình môn khách nhóm niệm mai lên. Bạch hổ đế quốc đám sứ giả làm theo an tâm lẫn nhau mời rượu, lẫn nhau trong mắt ánh mắt nói rõ hết thảy, lập tức liền có thể lấy chế giễu, vui vẻ à. Làm Bầu không khí đã đến bạo điểm thời điểm, Đông Phương Vũ dựng thẳng song trưởng chậm rãi biến thành bình thân. Trong đại điện đột nhiên thay đổi yên tĩnh lên, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hắn đem phía trên hiếu trưởng cầm lấy, lộ ra thẻ trong tay cựu liên hoàn. "Oan." Mọi người thanh âm tuy nhỏ, nhưng không chịu được nổi là đồng thời phát ra tiếng, vẫn lộ ra ầm ĩ khắp trốn. "Giải khai sao?" Nhìn dáng vẻ của hắn tựa như là giải khai Hắn làm sao làm được? Ngươi nhìn hắn giả vờ giả vịt, ta nhìn hắn một hồi làm sao xuống đài. Hồ Khiếu thiên mắt thần như độc, trên mặt dần dần biến sắc, không đúng, nhìn cái kia chín cái ngọc hoàn đúng là bằng phẳng chồng lên trên tay hắn, nếu như không có giải khai, không có khả năng dạng này. Dần dần, càng nhiều nhân phát hiện ngọc hoàn quỷ dị sắp xếp, tạp âm dần dần biến thành kinh hồ, thật giải khai. Bạch hổ đế quốc vị kia ra để một sứ giả đã triệt để hòa đá, đây không phải gặp quỷ sao? Thần côn cùng Nam cung trụ lần này cũng tận lực ổn định chính mình, cực kỳ khó được không có ở kết quả cuối cùng xuất hiện trước đó la hét kêu to. Đúng lúc này Đông Vương Vũ Hưu trưởng thôi động chân nguyên hướng lên một luồng dẫn, chín cái ngọc hoàn triệt để tách ra, dọc sắp xếp. Chín cái tinh mỹ vô cùng ngọc hoàn tại trong đại điện tản ra chói mắt bà quang, sáng chói trong suốt, tựa hồ tại thuyết minh lấy cái gì gọi là hoàn mỹ không một tì vết. Đến tận đây mới hoàn toàn yên tâm đại đế Long Vân Hạ cười ha ha, nói: "Ông bạn già, đến uống một chén." Hồ Khiếu Thiên trên mặt ngượng ngùng giơ lên trong tay trấn ngọc. Lao đại cũng là trâu một, bị đè nén xấu nam cục xuất phát từ nội tâm mà giống lên đi ra. Ha ha, ha, ha. Thần côn nơi đó lại chỉ còn lại có cười. Long Tất không lộ ra dấu vết bừng lên bác Cheu quất nửa gương mặt, vận công đem trên mặt tinh mịn mồ hôi nhi bốc hơi. Đúng lúc này, Đông Phương Vũ đột nhiên cảm thấy có một đạo vô hình công kích xông về phía mình, nhưng xoáy mặc dù có như đầu hạ ấm như gió ấm áp khí tức bao trùm chính mình cùng những ngọc hoàn đó. Chẳng biết lúc nào, thật ở hoàng tọa chi phía sau đại thái giám những năm cuối đời ảnh đã đi tới Đông Phương Vũ trước mặt, lấy chậm rãi tốc độ nói nói, tiểu hòa tử, không đủ kinh nghiệm a, lớn như vậy diện tích rất dễ dàng bị công kích, chúng ta có thể muốn bảo vệ tốt chứng cứ. Đông Phương Vũ sợ hãi cả kinh, lai vừa rồi Đế thủ vừa mà xuất thủ, muốn hủy ngọc trong tay của Thường nghĩ, chỉ cần ngọc hoàn là đức ấy. Hắn vừa rồi sống thì làm công công. Những năm cuối đời ảnh vô cùng cẩn thận nhìn lấy Ngọc Hoàn, lâu dài giếng cổ không gợn sóng trên mặt lộ ra nồng đậm tinh hải. Lấy hắn cấp 6 vũ sư trình độ cũng là may may nhìn không ra vấn đề. Quay người lại, hắn lại khôi phục bộ kia cá chết mặt, đem chín cái ngọc hoàn tự mình đưa đến đối phương sứ giả trong tay, hơn nữa còn cố ý mà một cái một cái bày xa xưa. Đông Phương Vũ nhìn lấy đã kinh biến đến mức sắc mặt trắng bệnh ra để mục sứ giả, cười ha hả nói, "Tôn sư, cái này Liên Hoàn đã có thể giải khai, đương nhiên liền có thể khôi phục lại như lúc ban đầu, nên cho chúng ta biểu diễn một chút ta." Đông Vương Vũ Há cũng không biết ngã nát là duy nhất giải khai biện pháp, hắn là sẽ không để cho đối phương biểu diễn giải khai. Các ngươi không phải tổn hại sao? Có bản lĩnh đem nó khôi phục nguyên dạng đi. Bạch hổ đế quốc mấy nhân tranh nhau cầm lấy ngọc hoàn kiểm tra, nhưng vô luận dùng thủ đoạn gì, cũng là không tra được vấn đề gì. Mã Nạo trong tháp, Tiểu Nha cười đến trực tiếp nằm trên mặt đất, hai cánh vụ sáng lấy, kêu to, "Giống ca a, ngươi nhìn người hoàng giả kia cùng các hoàng tử đều dùng đầu lươi liếm ngươi đi tiểu đầu. nhìn, ngươi nhìn, bọn họ còn tại miệng, chết cười ta." Hống dội ra móng đuôi nhỏ chiếu vào Tiểu Nha đầu cũng là một bàn tay, nói, "Ngươi mới ngẩng đầu." Lão tử đi tiểu là nước chí bảo. Tiện nghi bọn họ, đây là trí cương chí dương bảo dược, liếm một chút đều có thể cường hóa thân thể của bọn hắn. Cái gì? Tiểu nha trong miệng lại ào ào chảy lên nước bọn, một cái xoay người, tiếp cận cái kia một chậu bảo bối đi tiểu. Hướng lại một cái tát, nói, ngươi cũng không thể uống, một hồi bọn họ chỉ định vẫn phải để cho chúng ta khôi phục tiểu liên hoàn bộ dáng lúc trước, đến lúc đó ta có thể không tiểu được. Nếu như khiến cho hồng đan đúng, nhìn lấy chính mình các thần tử làm cho hẹn, Hồ Khiếu thiên đánh nhịp, vị tiểu huynh đệ này, chúng ta thua, hy vọng ngươi có thể lại đem này vòng khôi phục, để cho chúng ta tâm phục khẩu phục. Vẫn là nói đại đế có khí độ. Đông Phương Vũ lễ phép hành lễ, từng cái nhặt lên mặc hoàn, phù hợp trong tay. Tại tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm bên trong, không cần một lát, hắn lại đem trưởng cách ra, đem lần nữa khôi phục cự liên hoàn hiện lên tại Hồ Khiếu Thiên trước mặt. Hồ Khiếu Thiên một vòng hoa dâm cây trổi nói bữa, cố tình đại khí cười nói, "Đề thứ nhất, quý quốc giải đáp hoàn toàn chính xác, phía dưới chúng ta thì ra đề thi thứ hai." Ngay sau đó, Bạch hổ Đế quốc nơi này lại đứng lên một vị đại thần, nói ra một đoạn để Đông Phương Vũ ngẹn họng nhìn chân trối. "Thỉnh giáo quý quốc cao sĩ, chúng ta đều biết Hỗn Vũ Đại Lục vị diện này là vây quanh Thái Dương xoay tròn." Sở hữu tại quý quốc mỗi ngày có thể nhìn thấy mặt trời mọc hạ xuống. Như vậy, tại chúng ta Bạch Hổ Đế quốc, mỗi ngày cũng có thể nhìn thấy ánh trăng treo lên cùng hạ xuống. Thái dương cùng mặt trăng khoảng cách như thế chi viễn, khó nói chúng ta đại lục có thể đồng thời vây quanh hai bọn chúng xoay tròn sao. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cụ có động lực làm việc. Chương 237, chi thức lực lượng. Vô luận là nam nhân, nữ nhân, coi chừng giữa chôn giấu một cái cự đại nghi hoặc lại không thể hỏi lúc, so chôn giấu một cái bí mật càng gian nan hơn. Từ khi xuyên việt trọng sinh về sau, Đông Vương Vũ vẫn tại tìm kiếm mặt trăng. Cái này chỉ không chỉ là tại bầu trời cùng ban đêm, còn bao gồm còn sót lại tại bài văn, thơ ca cùng trong lịch sử một chút dấu vết, thế nhưng là một mực không có tìm được. Đang lúc hắn đã mất so tin tưởng vững chắc hồn vũ đại lục căn bản cũng không có mặt chút lúc, lại lần đầu tiên nghe được cái này thân thiết tên. Giờ khác này, hắn có một loại nhiệt lệ tràn mi mà ra xúc động. Nhân gian nơi nào không trắng sáng? Tháng là quê nhà minh, ngẩng đầu nhìn trong sáng, túi đầu nhớ cố hương. Cái này gọi lên hắn đối với kiếp trước quá nhiều hồi ức. Không gặp Đông Phương Vũ ngây ngốc biểu lộ, đại điện bên trong tâm tình người ta khác nhau. Bắc Phương sứ đoàn nhân vợ ơ im mà cùng Thanh Long Đế quốc các hoàng tử ý nghĩ mở rộng, đều là thật tồi buông lòng một hơi. Cũng không thể lại để cho hắn phát huy, đã cho Long thất dễ đủ mặt mũi. Long Lân Hạc đại đế cùng chư vị đại thần nhóm hơi lộ ra thất vọng, đưa ánh mắt bắt đầu chuyển hướng những người khác. Long thất cũng nhìn ra Đông Phương Vũ dị dạng, có ý chuyển đổi đề tài, lại bắt đầu hướng hắn giới thiệu lục bộ đại quan. Ba vị ca ca, chúng ta Thanh Long Đế quốc quan lại thiết trí cực kỳ ngắn gọn, cả nước tổng cộng chỉ phân bộ, cái này sáu vị đại là chỉ có sáu vị chức nhất phẩm quan viên, đứng hàng tam công phía dưới. Lại Thiên quan địa phương chính xác, trung quy trưởng dân sự quan lại bổ nhiệm và bãi miễn. Hội họp. Bộ Bộ Thiên Quan Luyện Đồ Xuyên, lệ thuộc trực tiếp hoàng đế cùng đại soái phủ, trung quy trưởng quân sự sự vụ. Lễ bộ Thiên Quan chính là chúng ta Thanh Long Đế quốc sao Văn quốc, Trạng Nguyên Giải Khôi tinh, Tổng trưởng giáo dục cùng tế tự. Hình bộ Thiên Quan Đô Thập Điện, trung quy trưởng hình pháp sự vụ. Hộ bộ Thiên Quan Triệu Thành Thành, trung quy trưởng dân chính, hộ tịch, đất đai trợ. Công bộ Thiên Quan Gia Các Huy, trung quy trưởng công nông sự nghiệp. Đông Vương Vũ đã tử vừa rồi trong trạng thái giải thoát đi ra, nghiêm túc nghe Long Thất giới thiệu, cả nước quyền lực phong tổng cộng chăng qua mười mấy người này, hắn cẩn thận nhớ cũng đem mỗi người hình tượng tận lực nhớ kỹ. Nghe Long Thất nói xong, Đông Vương Vũ nghi ngờ hỏi, giải trạng nguyên sau lưng làm sao còn có một vị quan viên? Long Thất cười nói, "Hả, may mắn ta nhận ra hắn, thực tế hắn là không có tư cách đến đây, chỉ có quan ngu phẩm hàm. Đây là lệ thuộc lễ bộ giám thiên quan viên cao Tuyết hiền, nên cũng là chuyên môn vì cái này một để bị Lâm thời gọi tới." Lúc này, hai chiều quan viên đã đang nhiệt liệt thảo luận, cái này đề tuy khó, nhưng bất kỳ nhân đều có thể thiên mã hành không thảo luận. Xem ra, vấn đề này căn bản khó giải, cũng là Bạch Hổ đế quốc cũng không có xác thực đáp án. Chỉ nghe ngu hoàng tử đứng lên nói, "Theo ta nhìn, Chúng ta hồn vũ đại lục quay chung quanh Thái Dương vận chuyển đây là không sai. Con mặt trăng sao? Bất quá là một ngôi sao lớn mà thôi, vì sao trên trời nhiều, khó nói chúng ta vị diện đều vây quanh chúng nó chuyển sao. Nó cùng chúng ta căn bản cũng không có quan hệ. Long lân hạc Đại Đế mặc dù biết lao ngũ nói đến không đáng tin cậy, nhưng nghe đáng mừng, đúng là mặt mày lớn hở. Bạch Hổ Đế quốc một vị hoàng tử trầm giọng nói, "Ngũ Điện Hạ, lời của ngài ta đổi tới có thể y nguyên không thay đổi trả cho ngài, cũng không, cái gì khác biệt?" Long Ngũ cứng họng mà nói, "Cái gì? Ngươi nói Thái Dương cũng chẳng qua là một ngôi sao lớn. Ngươi điên hay sao?" Nhóm tiên truyền dựa rõ ràng viết, chúng ta hồn vũ đại lục quay chúng quanh Thái Dương vận hành. Người hoàng tử kia nghe xong cỏ này bao lại đem nhóm tiên truyền khiêng ra đến, vậy lên trường bảo đứng lên, ưu nhã liền ôn quyền, hỏi, như vậy xin hỏi Ngũ hoàng tử, nhóm thiên truyền xuất từ gì nhân thủ? Long ngũ sững sờ, trái phải nhìn lên, gặp bên cạnh lao tứ, lao thập lại có ý trốn tránh ánh mắt của hắn, không rõ ràng cho lắm, rốt cuộc nói, Cao Tuyết Hiên, ngươi nói, nhóm tiên truyền xuất từ gì nhân thủ? Long Vân đại đế cùng mấy vị đại thần nhìn lấy hắn cho hệ, hoàn không thể đem hắn ra kim luân điện, nhưng việc đã đến nước này, dù ai cũng không cách nào Cao Tuyết Hiên đi chậm chậm, đến Long Ngũ trước mặt một cái sâu cùng, sau đó lại quay người hướng về Bạch Hổ trong đế quốc một vị nào đó xứ giả không người thi lễ, cái này mới nói, bản này thiên Văn Đồ sộ chính là Bạch Hổ đế quốc giám thiên quan viên, Tả Mặc Lâm lão sư lẩm ra. Đệ tử còn nhỏ liền xâm nhập nghiên cứu, đến nay lĩnh hội không đủ thăng thành. Long Ngũ trực tiếp đỡ rời. Tuy nói Cao Tuyết Hiên cách làm này tất nhiên để thanh Long đế quốc nhân mất mặt, nhưng tôn sư trọng đạo cái này không sai a, huống chi hắn nói đến tất cả đều là sự thật, tại Hỗn Vũ đại lục, Tả Mặc Lâm cũng là Thiên Văn học quy. Người này lúc còn trẻ tại Thanh Long Đế Quốc du học, bởi vì thất bại mới đến Bắc Phương phát triển, không nghĩ tới tại Thiên Văn Học Phương diện tự mở ra một con đường, lại hoàn thành một bộ sách giáo khoa đồ sộ. Hiện tại, nghiên cứu Thiên Văn Nhân Dương tả Mặc Lâm một tiếng lao sư, không phải nâng lên người ta, căn bản chính là nâng lên chính mình. Tam hoàng tử không đành lòng lao ngũ tiếp tục mất mặt, cũng đứng lên nói, sẽ có hay không có loại khả năng này, Thái Dương cùng mặt trăng khoảng cách cũng không xa, mà lại bọn họ vận hành phương hướng cơ bản mở dạng, nguyên cớ, chúng ta Hỗn Vũ Đại Lục đúng là đồng thời tại vây lấy bọn hắn vật chuyện. Long Tam Tuyết Pháp cùng rất nhiều nhân không lưu mà hợp, không ít người đều hối hận quên chính mình trước khi nói. Mà lại, bởi vì hắn tức thời vì lao ngũ thoát khỏi xấu hổ, đại gia đối với hắn ấn tượng cũng cực kỳ tốt. Có thể nói, hắn lại thành công mà vì chính mình giải phân. Hắn cái này nói chuyện, tất cả mọi người tự nhiên đều nhìn về Tạ Mặc Lâm. Tuy nhiên hắn phẩm hàm cũng không cao, so Cao Tuyết Hiên chỉ lớp 10 phẩm, nhưng nói là trong đại điện quan viên nhỏ nhất nhận một trong. Nhưng quyền uy chính là như vậy, hoàng đế có việc cũng muốn tỉnh giáo. Tà Mạc Lâm vân đạm phong khinh đứng lên, hướng Cao Tuyết Hiên nói, "Tuyết Hiên, người đến vị tam điện hạ giải thích một chút." Cao Tuyết Hiên động liên tục thi lễ, miệng nói, "Đúng, đúng, là, trái sư." Long Liên Hạc Đại Đế trực tiếp nhắm mắt, mắt không thấy, tâm công phiền. Thằng đến Cao Tuyết Hiên xoay người lại, lông lực còn tại kích động chập trùng, hướng về Tam Điện hạ nói, căn cứ quan trắc, sự thực là Mặt Trăng cùng Thái Dương vận hành phương hướng cũng không nhất trí. Làm Thái Dương tại Hỗn Vũ Đại Lục Nam Bộ phía Tây rơi xuống lúc, Mặt Trăng mới tại Hỗn Vũ Đại Lục Bắc Bộ Đông Phương dâng lên. Cái này đủ để chứng minh Thái Dương cùng Mặt Trăng vận hành phương hướng là không đúng, nguyên cớ, chúng ta vị diện không có khả năng đồng thời vây quanh hai bọn Cao Tuyết thích mà vô cùng rõ ràng, nhưng vẫn có không ít người nghe được mơ hồ, quát Long cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng hắn sự tình nghe không hiểu, lại là người biết chuyện, biết nói đến càng nhiều vượt lòi đôi, vội vàng biểu thị thủ giáo, vui vẻ mà ngồi. Lúc này, đại điện bên trong, mọi người còn có đang thảo luận, Đông Phương Vũ đột nhiên đối với Long Thần nói, có thể hay không đem Cao Tuyết Hiên xin tới đây một chút. Long Thất nghe xong, đáy lòng lại dấy lên một chút hy vọng, liền tranh thủ Cao Tuyết Hiên đều đến, buộc hắn ngồi tại chính mình bốn người bên cạnh. Đông Phương Vũ cung kính hỏi, cao đại nhân, xin hỏi mặt trăng tại bắc phương có phải hay không đầu tháng lúc như cái chỗ mà cầu, giữa tháng lúc cũng giống như thái dương là cái mâm tròn. Cao Tuyết Hiên ngạc nhiên nhìn lấy Vũ, Nói: "Không dám xưng đại nhân, chẳng lẽ ngài đi qua bắc phương sao?" Bọn họ sắp thực dùng tháng biểu thị thời gian, một tháng ước chừng 30 ngày. Sắc thực như như lời người nói, chỉ bất quá giữa tháng lúc cũng không phải bâm tròn, hơi dẹp một số, nhưng nhìn qua lại giống như thái dương lớn nhỏ. Đông Phương Vũ nắm lấy một hồi, hỏi lại: "Như vậy tại chúng ta bên này ban ngày có thái dương, muộn là chỉ có chồng sao? Mà tại bọn họ bên kia, ban ngày chỉ có chồng sao, mà ban đêm lại không chỉ có có mặt trăng, còn có chồng sao?" Cao Tuyết Hiên giống nhìn bầu trời như thần mà nhìn xem Đông Phương Vũ, liền nói: "Ngươi làm sao có thể biết? Ngươi nhất định đi qua bắc phương." Rất nhiều nhân khả năng cảm thấy cái này cũng không khó lý giải, nhưng đối với hồn vũ đại lục người mà nói, một cái căn bản không có đi qua bác phương nhân có thể đem mặt trăng trải qua được đoán rõ ràng như vậy, đây quả thực là thật không thể tin thần thoại. Đông phương vũ tự lầm bẩm ta minh bạch. Cao tuyết hiên ngẹn họng nhìn chân chối mà nói, người minh bạch cái gì? Những này là đi qua bác phương nhân đều biết sự thật. Đông phương vũ lại tổ chức một chút lời nói, tại long thất trận mắt hốc mồm bên trong, lại đứng lên. Cồn bậc bi biểu thị thân tích Kỳ Bắc Uy Hoàng đại điện lần nữa an tĩnh lại, hiện tại liền cho rằng đối với Đông Phương Vũ đã cực kỳ giải thần côn cùng Nam cung trụ đợi đều ngạc nhiên lên. Đông Phương Vũ là tu luyện kỳ tài không giả, hồn vũ song tu. Hắn bài văn thơ ca cũng không tệ, ưa thích nổi điên, dám đảm đương. Những thứ này bọn họ cũng đều biết, đều có thể hiểu được. Nhưng hắn mà ngay cả thiên văn loại này thần bí học vẫn đều hiểu, cái này để bọn hắn nói cái gì đều không hiểu. Đây là thánh nhân chuyển thế a. Long Vân học đại đế cùng đại thái giám những năm cuối đời ảnh liên nhau, không một tiếng động truyền lại chỉ có đối với Lao Uyên mới hiểu tâm sự. Tạ Mặc Lâm mở trọn mắt, nhìn chằm chằm người trẻ tuổi này, đang mong đợi hắn có cao minh phán đoán suy luận. Tứ hoàng tử nhịn không được nói, loại sự tình này ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, bất quá là vô pháp phán đoán đính chính lý luôi thôi, làm gì dây dưa. Bên cạnh hắn môn khách tự nhiên là liên tục gật đầu, ngay cả còn lại mấy cái vương tử đều toát ra tán dương ý vị. Tứ hoàng tử nói chuyện, thừa tướng là ông ngoại hắn, đương nhiên sẽ không lại tỏ thái độ, có thể tài tướng không chịu cô đơn, Mạc Đô Thiên có nhiều thú vị mà nói, người trẻ tuổi trách, vừa rồi tất điện hạ giới thiệu lúc không có nhớ kỹ ngươi lại rảnh, có thể hay không lại cáo trì một chút. Đông Phương Vũ hành lễ. Không kiêu ngạo không tự ti mà nói, "Mạc đại nhân, tại hạ là bảy bạn của Điện hạ Đông Phương Vũ." "Ha ha, tuổi trẻ tài cao." Mạc Đô Thiên cười nói, "Ta cùng Tả đại nhân, Cao đại nhân đều ngóng trong đáp án của người đây." Đông Phương Vũ cười thi lễ, nói, "Tốt, ta thì thử nói một chút." "Hoàng đế bệ hạ, các vị tôn sứ, các vị đại nhân, Tả đại nhân, Cao đại nhân, ta phán đoán suy luận là như vậy. Đầu tiên, chúng ta hồn Vũ Đại Lục đích thật là vây quanh Thái Dương chuyển, lúc này mới có Thái Dương Đông thăng Tây Lạc." Tôi đi, không ít môn khách bởi vì Đông Phương Vũ hoàn toàn cấp sạch bọn họ danh tiếng, nhịn không được thì phúng lên, cái này còn cần hắn nói Nhưng mà, hết lần này tới lần khác tạ Mặc Lâm cùng Cao Tuyết Hiên cực kỳ chăm chú gật đầu, chỉ có bọn họ mới biết được, có thể chân chính lý giải điểm này, cũng thật sự là không dính. Hai vị quyền uy biểu hiện lập tức làm cho tất cả mọi người ý miệng. Đông Phương Vũ tiếp tục nói, cái thứ hai thì không dễ lý giải, chúng ta hồn Vũ Đại Lục tại vây quanh Thái Dương xoay tròn đồng thời, mặt trăng cũng tại vây quanh chúng ta Hỗn Vũ Đại Lục chuyển. Chỉ bất quá nó lại hướng phương bắc, bởi vậy chúng ta người phương nam không nhìn thấy nó. Kim Loan Điện triệt yên tĩnh, có thể nói tại Đại thái giám những năm cuối đời ảnh trong ấn tượng, cái này Kim Loan Điện chưa từng có an tĩnh như vậy qua. Tạ Mặc Lâm cùng Cao Tuyết Hiên nhìn nhau hoảng sợ, đột nhiên quát to một tiếng, cũng mặc kệ cái gì quân trước thất lễ, cùng một chỗ tiến đến Nguyên Lai Tạ Mặc Lâm trên chỗ ngồi, tìm ra giấy bút không ngừng tính toán. Đối với Long Vân Hạc đại đế tới nói, cái này đã đầy đủ, Tạ Mặc Lâm thái độ nói rõ hết thảy. Chỉ Ít Đông Phương Vũ ý nghĩ để hắn chấn động, trước lúc này hắn cũng không có cao như thế mình ý nghĩ. Bất quá, Long thất cái này ba người bằng hữu giữa, mình Nguyên Lai là coi trọng nhất chính là Nam Công Trụ, tiếp theo là Thần Quân, cái này Đông Phương Vũ hoàn toàn bị hắn không nhịn. Khi hắn biết Long thất cùng ba người này kết bái, lại là bái hắn vì lao đại lúc, gọi thẳng họ đường. Hiện tại xem ra Hắn mới là lớn nhất bị đánh giá thấp náo vật. Ở đại sảnh đám đông phía dưới, càng là có quyền trôi người càng là biết biểu hiện đối với phần tử trí thức rất tôn trọng. Nguyên Cớ Hồ Khiếu Thiên Hoàng huynh tuy nhiên không hy vọng Thanh Long phe Đế quốc thật đem cái này lời giải trong đề bài mở, nhưng cũng giả bộ vạn phần tiêu sái, đứng là cùng Long Lân Học liên tiếp đối ẩm lên. Nói thật, người phương bắt người nào không quan tâm mặt trăng đâu. Nếu thật có thể hiểu rõ mặt trăng cùng hồn vũ đại lục quan hệ, chuyến này Thanh cũng coi như không tới. Nguyên cứu, người đều đang nóng mà chờ lấy đại lục ở bên trên hai cái quyền uy đang thảo luận tính toán, đồng nóng kỳ tích phát sinh. Rốt cục, Tạ Mặc Lâm cùng Cao Tuyết Hiên gặp được Nan Đệ, ngừng đầu, trước tiên vội vội vàng vàng chạy đến Đông Phương Vũ trước mặt. Tất cả mọi người cảm giác thật buồn cười, đến cùng ai là quyền uy a? Cao Tuyết Hiên trước nói, Đông Vương tiên sinh, ta cùng trái sư tính toán nửa ngày, có một chút không có cách nào giải thích a. Tạ Mặc Lâm cấp lời nói đầu nói, nếu như mặt trăng là vây quanh chúng ta Hỗn Vũ đại lục chuyện, nó có phải hay không nên so với chúng ta đại lục tiểu a? Đông Phương Vũ gật đầu. Cao Tuyết Hiên cũng kích động lại đoạt lại đề tài, cái kia, chúng ta Vũ đại lục đã vây quanh Thái Dương chuyện, dựa theo tính toán, chúng ta nên so Thái Dương tiểu rất nhiều mới đúng. Đông Phương Vũ ý nguyên lắc đầu. Hai người trăm miệng một lời mà nói, vậy liền không đúng. Người trong đại điện đều không hiểu vì cái gì không đúng, Đông Phương Vũ cũng nói, vì cái gì không đúng? Cao Tuyết Nhi nói, ngươi nhìn à, theo tính toán đến xem, hồn vũ đại lục so thái dương ít hơn nhiều. Đồng Dạng, nếu như ngươi nói đúng, vầng trăng kia cũng phải so hồn vũ đại lục tiểu a. Đông Phương Vũ vẫn là gật đầu. Tạ Mặc Lâm kinh ngạc nói, Đông Phương tiên sinh, ngươi vì cái gì còn có gật đầu? Đông Phương Vũ nói, các ngươi tính toán hoàn toàn đối a, ta vì cái gì không đầu? Giờ khắc này, Lâm vô cùng vọng, lai tiểu tử này cái gì cũng không hiểu a. Hắn nhất thời thì lưỡi nói, có thể Cao Tuyết Yên không thể không nói, thế nhưng là, Đông Phương tiên sinh, ngươi không phải mới vừa còn có chuyên môn hỏi qua ta sao? Tại chúng ta đại lục ở bên trên nhìn, thái dương cùng mặt trăng là một dạng lớn, cái này không có cách nào giải thích kết quả tính toán. Nghe xong Đông Phương Vũ đã từng chuyên môn hỏi qua mặt trăng lớn nhỏ, Tạ mặt Lâm lại có hy vọng, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Đông Phương Vũ. Đông Phương Vũ cười nói, chỉ có tại một loại cực tình huống đặc thù hạ, sẽ xuất hiện loại tình huống này. Hoàn toàn có thể cho chúng ta đem hai cái đáng lẽ không giống nhau vật lớn thấy một dạng lớn. Tình huống như thế nào? Tạ Mặc Lâm cùng Cao Tuyết Hiên hứng phấn mà quả thực là gạt phét, lập tức liền đem đáng lẽ chứa uống rượu, kỳ thực đều đang khẩn trường chú ý ba người bọn họ tình huống hai cái hoàng đế bức có phải hay không không kiêng gấp nhìn chăm chú về phía bọn họ. Đông Phương Vũ ha ha cười, cực kỳ chậm rãi vì bọn họ giải thích, nếu thái dương lớn nhỏ là mặt trăng 1000 lần, như vậy, thái dương cùng hồn vũ đại lục khoảng cách, nhất định phải cũng phải là hồn vũ đại lục cùng mặt trăng khoảng cách 1000 lần. Đổi câu lời đơn giản, là khoảng cách khác biệt để cho chúng ta đem khác biệt lớn nhỏ ngôi sao thấy một lớn. Lại là một trận yến tính. Người là thiên tài. Tà Lâm hét lớn một tiếng, lại sốt ruột bận bịu trở về tính toán. Trong đại điện thân thiệp lên, Long lân Hạc đại đế Long Nhan cực kỳ vui mừng. Không chỉ có cùng hộ Khiếu Thiên, thậm chí cùng hắn nói có ý tứ chiến khánh dung cũng trò chuyện. Lần này không có để đại gia chờ quá lâu, hai cái quyền uy lại trở về, Tạ Mặc Lâm kích động mặt mơ đỏ bừng, Cao Tuyết Hiên cũng hưng phấn mà mặt mày hớn hở, là một điểm uy nghi đều chưa nói tới. Tại Kim Loan điện tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Tạ Mặc Lâm liên tục thở dài a, miệng nói, Đông Vương tiên sinh, ngài nói đến mức hoàn toàn đúng, nhưng đây có phải hay không là quá khéo. Chỉ có hoàn toàn phù hợp yêu cầu như vậy mới có thể để cho chúng ta nhìn một lớn, có chút khiến người ta không có cách nào tin tưởng a. Chẳng lẽ trên đời thật sự có tạo hóa sao? Tư Tức, Tạ Mặc Lâm không thể lưu tại Thanh Long Đế Quốc, cái này một mực là quốc gia không lớn không nhỏ tên nối, người tài giỏi như thế sói mòn nhất làm cho người không biết làm sao. Hiện tại, mọi người thấy Tạ Mặc Lâm vậy mà như thế tán đồng Đông Phương Vũ thuyết pháp, trong lòng không khỏi an lòng. Thanh Long người đế quốc mới xuất hiện lớp lớp, tự có tân nhân hoán cựu nhân. Vì để hoàng đế vui vẻ, thái tướng Mạc Đô Thiên đứng lên nói, "Đông Phương Vũ, lao phu nào tử chậm, vẫn là không, có quá nghe rõ à, ngươi có thể lại giải thích một chút sao?" Đông Phương Vũ cảm thấy có lại, cả nước thân tài, ngươi biết náo tử chậm trước qua hắn có thể không dám nói, chỉ là nói, ta tới cấp cho đại gia biểu diễn một lượt đi. Toàn trường kinh hãi. Cái này còn có thể biểu thị. Có nguyện vọng hầu thần bảo hộ, Đông Vương Vũ có thể đem hồn nghiệm lực che giấu tại nhị phẩm sơ kỳ, hắn đầu tiên là tại thức hải ngưng tụ ra một cái không hoàn chỉnh bàn lan truy, hiện lên hình tròn, làm thái dương khống chế trên không trung. Sau đó, hắn lại ngưng tụ ra một cái hồn vũ đại lục, bắt đầu vây quanh thái dương chuyển. Kim sát thái dương, lục sát hồn vũ đại lục, mọi người lập tức thì minh bạch. Nhưng là, bọn họ không nghĩ tới thái dương lại so với hồn vũ đại lục lớn nhiều như vậy. Ngay sau đó, chân chính thần tích trình diễn một cái chỉ có bóng bản lớn nhỏ thổ hoàng sắc mặt trắng xuất hiện. Nó tại Hỗn Vũ Đại Lục Cự Bắc, bắt đầu yên lặng quay chúng quanh đại lục xoay tròn. Càng làm cho tả Mặc Lâm cùng Cao Tuyết Hiên ngẹn họng nhìn chân trối chính là, Hỗn Vũ Đại Lục chính mang theo mặt trăng quay chúng quanh thái dương chuyển. Đây là thân tích. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cụ có động lực làm việc. Chương 239, tìm kiếm trấn long. Trên kim điện một cái sáng quả bóng vàng chỉ ánh mắt của mọi người, đường kính của nó ước chừng to bằng chậu rửa mặt tiểu. Bởi vì Đông Phương Vũ tật lực che giấu, có thể nhìn ra nó chỉ có một tầng sắc ngoài, là dấu rõ Cũng chính vì vậy, ngược lại lộ ra kim quang liễm diễm, dị sắc lưu quang. Tranh thức khiến người ta sợ hãi than là quay chung quanh nó xoay chậm chậm hồn vũ đại lục, nó vừa âm mà chỉ lớn chừng quả đấm, giống một cái thanh bình quả, mà không rời không bỏ theo sát nó chuyển mặt trăng lại vẹn vẹn giống một quả viên đạn. Bao quát đối thiên văn học một chút cũng không có nghiên cứu nhân lập tức liền minh bạch chúng nó quan hệ trong đó. Nam Vương Nhân nhịn không được đắc chí lên, nguyên lai like chúng ta có Thái Dương muốn so người phương bắt mặt trăng lớn như vậy Nếu như dùng quân thần đến ví von, cái kia không hề nghi ngờ mặt trời là quân, hồn vũ đại lục là thần, mà mặt trăng bất quá là khách mà thôi. Long Lân Hạc Đại Đế trên mặt nhìn như đã khôi phục mây trôi nước chảy, kỳ thực trong lòng nhắc lên sóng biển ngập trời, cái này là như thế nào một cái quỷ tại a? Từ hắn vừa mới nghe được mặt trăng lúc kinh ngạc đó có thể thấy được, hắn đối nguyện sáng cũng không giải, lại có thể bèn vẹn rượi vào thô thiên giải, thì tưởng tượng ra như thế tuyệt diệu tình hình. Càng kinh thắn hơn chính là, hắn thế mà còn có thể mô phỏng đi ra. Nghĩ thầm đến tận đây, hắn bất động thanh sắc liếc nhát long thất, thầm nghĩ, Vũ vô cớ bị xua đổi sự tình nói thế nào cũng có chút xin lỗi nàng, việc này thật đúng là không thể lại mang xuống. Về phần Thanh Long Đế quốc các tử, nhưng nói là hệ ngoại cực điểm, Cái này Long Thất xuất cung học nghệ trước đó, không vui ngôn ngữ, từ trước tới giờ không lập gì. không nghĩ tới sự tình cách 2 năm, lại cho người ta thoát thai hoán cốt cảm giác, thật sự là tình điên Mà hắn người bạn này, mặt ngoài nhìn qua bất quá là nhất phẩm vũ sư, ai muốn đến lại là cấp 2 hồn niệm sư. Càng khủng bố hơn chính là, này người đa trí gần giống yêu quái, có người này tại, Long Thất là như hổ thêm cánh a. Nhưng mà, chính thức tại Đông Phương Vũ Mô phòng trong hệ thống đạt được tin tức nhiều nhất lại như cũng là hai cái đại hải ra. Tạ Mặc Lâm cùng Cao Tuyết Hiên phát hiện rất nhiều, có chút hoàn toàn đột phá bọn họ trước kia suy nghĩ. Tỷ Như Thái Dương cùng mặt trăng tỷ lệ, tỷ Như hồn Vũ Đại Lục cùng mặt trăng rõ ràng tại tự quay, lại tỷ Như hồn Vũ Đại Lục cùng mặt trăng nhan sắc. Bọn họ đã không có thời gian nói chuyện, chỉ lo đem những này phức tạp mà lẫn nhau tin tức tương quan tận lực nhớ kỹ, để cầu tương lai làm tiếp cẩn thận tính toán. Bọn họ cảm thấy tại Thiên Văn Học phương diện, Đông Phương Vũ mới là đại sư, bọn họ bất quá là tiểu học sinh. Tước trừng triển lãm một khắp đồng hồ dáng vẻ, Đông Vương Vũ cấp tốc thu hồi hồn lực, lấy tay đỡ đầu, hơi hơi lay động một hạ thân. Hiển nhiên, lấy hắn cấp 2 hồn niệm sư năng lực kiên trì biểu thị thời gian lâu như vậy là có chút dáng chống đỡ. Hắn chấp tay một cái, chính muốn đi về nghỉ, Long Lân Hạc Đại Đế bông như nói, "Du ảnh, lấy ta chân tàng tuệ tính linh cơ đến, cho Đông Vương Vũ đổi bộ náo tử." Đông Vương Vũ tuy nhiên không biết đây là cái gì, nhưng lập tức liền hành lễ nói dạ, muốn đến hoàng đế ban tặng, tất nhiên bất phàm. Không bao lâu, đại thái giám những năm cuối đời ảnh tự mình đưa tới một cái thủy tinh hộp nhỏ, Đông Vương Vũ nâng lui về Long Thất bên cạnh. Hắn cảm giác trong tay cực kỳ lạnh lẽo, hướng Long Thất đợi ném qua tư ánh mắt. cướp lời nói, "Không trong khu vực quản lý là cái gì? Cái này hộp ta, là vạn năm băng làm ra, ta cho ba làm ly dùng." Long Thất nói Đây chính là sản xuất Bắc Địa Hàn Tuyền trên vách đá dựng đứng vạn năm ngưng kết một loại rêu loại thực vật, cơ hồ hoàn toàn là từ thần hồn chi lực cấu thành. Nhất định phải chứa đựng tại lãnh như băng địa phương, rời đi cái này băng hộp nhất định phải lập tức phục dụng. Đông Phương Vũ nghe xong, lập tức mở ra băng hộp, đem lòng bàn tay lớn, nhất chỉ dày, như là phỉ thúy một dạng một khối tuệ tính linh cơ nạp vào bên trong miệng. Long Tất phát ra sợ hãi thán phục, vui vẻ nói, phù hoàng là thật cao hứng, lớn như vậy một khối nên không ít hơn một cái cấp 3 hồn niệm sư hồn niệm lực, cũng không biết ngươi có thể hấp thu nhiều ít. Đông Phương Vũ mỉm cười đem băng hộp đưa cho thần côn, nói: coi như có thể hấp thu 1 phần 3 cũng rất khủng bố, bá phụ là hảo phóng." Thủy tinh khô lâu bên trong, vang trở lại vui thích tự dùng, cả người cao cùng Đông Phương Vũ tương tự giống như khỉ lại như người sinh linh, hai tay dâng tuệ tính linh cơ vô cùng chân quý mà từng chút từng chút nạp vào bên trong miệng. Không bao lâu liền có dễ nghe cơ giới âm hưởng hoàn toàn tại Đông Phương Vũ thứ hải, cái gì cấp 3 hồn niệm sư hồn niệm lực a, ta thấy tương đương với cấp 4, mà lại phẩm chất vô cùng ta quý, cái kia Hàn, phía dưới cũng có vẫn lạc long linh a. Chất lượng quá cao, đẹp a. Đông Vương Vũ đầy mặt mỉm cười, liền như là thật là bởi vì phục dụng tuệ tính linh cơ mà phục hồi như cũ một dạng. Lúc này, Bạch Hổ Đế quốc đám sứ giả khí thế đã không bằng lúc bắt đầu như thế đủ, còn có áp trục sau cùng một đề, lẽ ra cái này đệ cũng là khó giải, nhưng không biết vì cái gì, bọn họ cũng không có chút tự tin nào. Vẫn là hoàng huynh hổ khiếu thiên tự mình nói, "Lao Long à, không nghĩ tới ngươi cái này giai nhi lợi hại như thế. Cuối cùng này một đề bất quá là cái tiểu hài tử chơi đùa, trước khi đi ta hoàng đệ vừa mới điểm tuyển thái tử." Thái cực cùng thái dung là một đôi song thai, thì mời các ngươi nhân giúp đỡ tuyển một chọn cái nào là thật thái tử a. Long Lân Hạc đại đến nghĩ thẩm, các ngươi cũng quá gấp đi, sớm như vậy thì xác lập thái tử, đây là muốn rảnh tay lại cùng ta đại chiến một trận sau. Ngoài miệng lại nói, cái này cũng không tốt tiền a, dù sao hai vị hiển chất giống nhau như lúc. Các vị ai khanh, các ngươi có thể cần nghĩ kỹ lại nói, đây cũng không phải là đùa giỡn, không muốn mất đối với thái tử cung kính. Hắn vừa nói như vậy, đáng lẽ nóng lòng muốn thử chuẩn bị nói vừa đoán một trận nhân lập tức tỉnh táo lại, chân long chỉ có một cái, nên có rõ ràng sang trọng, chọn sai thế nhưng là rất mất mặt a. Trang diện nhất thời lại lạnh xuống đến Bao quát duyệt vô số người tam công lục khanh cũng không có nắm chắc, không ngừng tại Bạch Hổ Đế quốc hai vị hoàng tử trên mặt, trên thân ban quan, phảng phất người ta trên mặt mọc ra hoa mật dạng. Vương thừa tướng hướng lại Bộ Tiên Quan địa phương chính sắp nói, "Phương đại nhân, ngươi mỗi ngày tuyển người dùng người, nhỏ mới vô số, có thể có tâm đắc." Phương chuẩn tâm giữa thầm mắng, "Ta là tuyển mới, cũng không phải tuyển mặt, nào có cái gì tâm đắc?" Trong miệng lại khiêm tốn nói, "Thừa tướng đại nhân, thần sẽ chỉ tuyển tần tử, làm sao tuyển thiên tử?" Ha, ha, ha đáp cơ trí, đại điện bên trong vang lên một mảnh ý mỉm "Hôm nay coi như không tệ, rốt cục ngày thần côn đến lúc này mới ngang nhiên đứng lên." Vòng qua bản, hướng đi xứ dạ một phương. Gia hỏa này ở bất kỳ trường hợp nào đều là một cái hùng dạng, tay phải loay hoay cầu long động, thỉnh thoảng còn có tại tay trái trên đánh hai lần, không có chút nào kính ý mà nhìn chầm chằm vào hai cái hoàng tử Hồ Thái Cực cùng Hồ Thái Dung, lại là gật gù đắc ý, lại là tự lầm bẩm. Đây là cái quái gì? Một số Thanh Long đế quốc cao quan môn đều có chút ngồi không yên, con hàng này thật không có lễ phép. Mấy cái hoàng tử lại giễn cổ lên hướng Long Thất nhìn lại, ý tứ rất rõ ràng, ngươi cũng không nói hai câu quan quản. Long Thất đối với thần côn toán mệnh tướng thuật vẫn là rất có lòng tin, hắn muốn nhìn không ra, người khác càng không bộ phim. Dù sao nhị ca cũng là bộ này không phải trên bàn nước hẹn, hắn dứt khoát đến cái làm bộ không nhìn thấy, tối đầu cùng Đông Vân Vũ, Nam cung chủ uống rượu. Kết quả, thần côn không chỉ có không có thu liễm, đầu ngược lại vượt dao động càng là hàng say, trong miệng thanh âm cũng lớn, không đúng, hai người đều không có long hổ chi tướng a. Cử tọa kinh hãi. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có động lực làm việc. Chương 240, Kiến Long tại điện, lợi gặp đại nhân. Không đúng, hai đều không có long chi tướng quân một câu nói kia để toàn điện quá sợ hãi. Cái này có thể tuyệt đối là đại bất kính. Cho dù là đi quốc, cũng tuyệt không có tự tiện bình luận nhà khác hoàng đế lựa chọn thái tử sự tình. Long Lân Hạc Đại Đế Đô có chút hơi hơi khẩn trường, vội vàng nhìn về phía Hoàng huynh Hồ Khiếu Thiên. Còn lại các đại thần trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi, Long thất đều nhanh ngồi không yên, thầm nghĩ trong lòng, Nhị ca ai, ngươi quản hắn có hay không long hổ chi tướng đâu? Cùng mình có quan hệ gì? Ngươi có thể xông đại họa. Long Ngũ rốt cục lại có mặt ngoài hiện cơ hội của chính mình, tức giận đứng lên, hướng Thần Côn nói, "Cùng độ phương nào? Còn có không đem hắn ra ngoài?" Thần Côn phách lối mà quay đầu lại nói, "Chết móc cái gì chết móc, người ta còn có không nói gì đâu." Ngươi gấp cái gì? Lại chết móc, nên không có long tướng cũng không có long tướng. Mọi người lại kinh hãi, lần này liền Bắc Phương sứ đoàn đều chấn kinh, đây là người nào? Đối với chính bọn hắn hoàng tử cũng sơ không tính ý. Thần Côn nói thế nhưng là vạch trần ý đồ, cái tia dấu giếm ý tứ rất rõ ràng lộ ra, đều nhanh dấu không được, người khác chết móc, tiểu tử ngươi cũng không có long tướng. Long Lân Hạc đại đế bỗng nhiên trầm tĩnh lại, thần Côn thái độ giáo dục hắn. Hắn nhớ tới đến, tiểu Tây tiên đạo tử địa vị cũng không thua tại hoàng tử, chi nếu như Bắc nhân tội hắn, chẳng lẽ không phải tốt hơn? Một mực là cá chết mặt đại thái giám những năm cuối đời ảnh bỗng nhiên không kèm được. Nhìn về phía hoàng đế đầy mặt cúc hoa mở, bị hoàng đế lạnh hừ một tiếng mới dần dần thu liễm. Long Ngũ tìm không được tự nhiên, hoàng đế ở đây hắn còn thật không dám phát biểu, chỉ là hướng Long Thất nói, "Thất đệ, ngươi tìm hảo bằng hữu a?" Long Thất mỉm cười, vẫn là hướng hắn nâng chén. Động tác này làm cho không người nào có thể phát tác, ngươi hoàn toàn có thể cho là hắn là căn bản không quan tâm, nhưng ngươi cũng có thể lý giải hắn là tại xin lỗi ngươi. Thần kinh gần đây không được ổn định thần côn mới sẽ không quản người khác lời đàm tiếp tục chuyển động cầu dọc theo bắc phương sứ đoàn ngồi dần dần nhìn xuống dưới. Long Liên Hạc Đại Đế trong mắt đột nhiên bắn ra tinh quang, hắn rốt cục đoán ra một loại khả năng, chắc không được liền hổ khiếu thiên đều không có phát tác, chẳng lẽ thái tử chân chính giấu ở sứ giả bên trong. Vạn chúng chú mục bên trong, Thần Quân đã đi qua tả Mặc Lâm bên người, sứ đoàn chỉ còn lại có người cuối cùng. Nếu như là dựa theo sắp xếp tới nói, này người nên chỉ là tứ phẩm trở xuống tiểu quan, tại lúc này trong điện kim loan, thật sự là thấp không cách nào lại thấp. Đông Phương Vũ nhìn về phía Long Thất, nói, chẳng lẽ đây mới thật sự là thái tử, Thần Quân có một bộ a. Nam cung chủ cũng nói, hắn nào chỉ là có một bộ a, hắn là quá có một bộ Cả người quyền hắn đi cầu cưới đều có thể làm trận nhìn xảy ra vấn đề, lập tức biến thành bán ngọn đến. Đông Vương Vũ cùng long thất không khỏi mỉm cười. Không biết có phải hay không tâm lý ám chỉ tác dụng. Hiện tại, Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử, Lục hoàng tử cùng thập hoàng tử đều biểu lộ ngưng trọng nhìn lấy sau cùng cái này tiểu quan, đánh giá vị này trong lòng bọn họ bên trong số mệnh chi địch. Lao tam hướng bên người môn khách nói, "Khoan hay nói, ngay cả ta đều mơ hồ có thể nhìn ra hắn có vương giả chi tướng." Lao thất nhân lợi hại a. Hắn khách lập tức mặt lộ ngượng ngùng chi sắc, không có cách, lại khiến người ta làm hạ thấp đi. Lúc này, thần côn rốt cục hoàn toàn xác định phán đoán của mình. Tôi hài đem cổ long bổng hướng cổ áo bên trong cắm xuống, vô cùng chính thức hướng người kia hành lễ nói, nếu như vi thần thấy không tệ, ngài thì là vừa vặn bị tuyển định Bạch Hổ Đế quốc thái tử điện hạ. Cái kia nhân trong mắt lóe lên một đạo bạch mang, hướng Hổ Khiếu Tiên Phương hướng nhìn một chút, lễ phép chu toàn mà nói, đại nhân, xin đừng nên nói đùa, ngài nhìn lẩm. Cắt. Long Ngũ Khinh bị hướng về sau lưng môn khách nhóm nói, nhìn sao, cái này tự cho là đúng thôn quê bị phu. Thần côn tự tin mà nói chắc như cột, giống như một cái thần mà nói, tối hôm qua ta tượng, tú bên trong Một đạo trắng hào quang vờ ơ ím mà xông vào Đông Phương Thanh Long trong thất tinh. Cái này khiến ta trăm mối vẫn không có cách giải. Hôm nay biết được Bắc Phương sứ đoàn đi vào Long Đô, ta mới hiểu được, nguyên lai là Bạch Hổ làm khách Thanh Long chi tượng. Hiện tại, đại điện bên trong tất cả mọi người tạm thời an tĩnh lại, dù sao thần côn nói đến quá chuyên nghiệp, để đại gia nghe được sửng sốt một chút. Chỉ nghe thần côn gật gù đắc ý mà tiếp tục nói, Đông Phương Thất Tinh còn gọi là Long Ngôi sao? Hàng năm mùa xuân, Long Ngôi sao từ đồng ruộng đường chân trời dâng lên, này xưng là kiến long tại điện, mùa vận hành đến chính giữa, là phi long tại thiên, mùa thu hạ xuống, là kháng long hữu Các vị, hiện tại chính là mùa xuân, nguyên cơ chính những quẻ cản bên trong Tiên Long đại điện, lợi gặp đại nhân. Tiên Long đại điện, lợi gặp đại nhân, hắn ý tứ là một đầu chân long, hoặc là một đầu chân hổ, lại hoặc là một cái lòng ôm chí lớn người, đã bộc lộ tài năng. Hắn tại trên vùng quê nhìn thấy một cái đạo đức phẩm chất cao thượng người cũng đạt được hắn thưởng thức. Thần côn nói đến đây, cái kia tiểu lại trong mắt đã là quang mang chấp liên tục. Thần côn nói, cái này quẻ đệm đã rất rõ ràng, bên trong bao hàm rất nhiều tin tức. Người trước mắt vừa mới tại Bắc Phương bộc lộ tài năng, cũng bị hoàng đế thưởng thức, điểm chọn làm hoàng thái tử, cũng đến đế quốc tới chơi hỏi. Đúng hay không đúng? Cái kia tiểu lại đương nhiên sẽ không mắc lửa, lập tức nói, thế nhưng là cái này cũng không thể nói rằng thái tử chính là ta a." Thần Quân cười nói, "Từ xưa đế vương tri tướng diện mạo, đơn giản hai chữ mà thôi, kỳ cùng hùng. Cái gọi là kỳ cũng là cùng người thường khác biệt, thuộc về một loại kỳ đem. Điện hạ dài đến một thân long hổ tri tướng, thì là muốn cho ta không nhìn ra được cũng rất khó à. Thần Quân lời nói này làm cho cả trong điện kim loan tất cả mọi người vừa sợ, lại kỳ, lại sợ, tâm tình cực kỳ phức tạp. Nếu như hắn nói đúng thật, như vậy long thất có như thế mấy cái quý nhân tướng trợ, nên đáng sợ cỡ nào? Bạch hổ đế quốc thái tử Nghe thần côn nói, hắn một thân long hổ chi tướng, coi như hắn lòng dạ lại sâu, cũng khó tránh khỏi mặt mày hớn hở. Tốn Sức địa ẩn nhẫn một lát sau mới hỏi, "Ta ngược lại tờ hở ân tự ra hiếu kỳ, ta đến tụt cùng là cái gì kỳ đem, sẽ để cho đại nhân ngài hiểu lầm." Thần côn tử cổ sau gỡ xuống cầu long đồng gõ bàn tay, nói, "Trên trán của ngươi có 5 trụ nhập định, như là hồ đầu, đây là hình kỳ. Ngươi giữa lông mày có chữ vân văn, đây cũng là hồ văn, đây là văn kỳ. Trong mắt của ngươi bắn thanh không có, đây là thần kỳ. Ngươi trên đỉnh có màu trắng sang trọng tràn đây là sắc kỳ. Ngươi nói chuyện trung khí hùng hậu, như có chứng minh." Đây là ân khí, nam trụ nhập đỉnh, ngũ kỳ cũng hiện. Ngươi không phải thái tử, chẳng lẽ ta là? Có muốn hay không chúng ta chơi thần thức lợi thế a, thái tử điện hạ." Thần Quân sau cùng chế nhạo nói. Toàn bộ Bắc Phương sứ đoàn toàn bộ bị chấn động độc, trước đây ai cũng không nhìn ra vị này thái tử có nhiều như vậy long hồ chi tướng a, nếu là sớm biết, ai còn dám cùng hắn tranh a. Cái kia tiểu lại cười ha ha, trước hướng Long Vân Hạc Đại Đế hành lễ nói, hoàng đế bệ hạ, tiểu tử thất lễ, xin chớ trách hai. Lúc này Long lân Hạc Đại Đế chỉ có cao hứng, làm sao trách móc, nói, hiện trước, chúng ta an bài số ghế cũng là thất lễ. Đêm nay ta biết một lần nữa mở tiệc chiêu đãi ngươi. Bạch Hổ Đế Quốc Thái tử lại hướng Hồ Khiếu Thiên bá phụ sau khi hành lễ, mới hướng Thần Côn chính thức hành lễ nói, vị tiểu hữu này, vì huynh Hổ Thái lôi vạn phần bội phục, còn có xin cho biết đại danh. Thần Côn cười ha ha, nói, tại hạ Thần Côn hữu lễ. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 241, tháng trước quý phi. Hổ Thái lôi bị Thần Côn tại chỗ nhận ra, nếu là Đế Quốc tử, hắn cũng là có thể đại biểu hoàng đế, số ghế tự nhiên cần điều chỉnh. Mà lại mọi người đã sẽ gặp một buổi sáng lại thêm một cái giờ, chủ khách đều rất mệt mỏi. Long Lân Hạc Đại Đế liền tuyên bố sẽ gặp kết thúc, đến tối lại cử hành chính thức hoan niên yến hội. Có thể Bạch Hổ Đế quốc Hoàng huynh hộ khiếu thiên lại thỉnh cầu đem yến hội trì hoãn đến ngày thứ hai, vạn lý năm đến, muốn muốn nghỉ ngơi một chút. Loại này yêu cầu hợp lý, Long Lân Hạc Đại Đế tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ba cái vấn đề viên mãn giải quyết, Long Nhan cực kỳ vui mừng, trong hoàng cung tự nhiên là nhà sung sướng mấy nhà cung, Tam hoàng liền hoàng Hậu, hiện, hoàng hiện là buổi dỗi Quản lý hậu cung nhiều năm, nàng còn có chưa bao giờ hoang loạn như vậy qua, hỏi đội, vậy hoàng đế nói không chừng biết đơn độc Triệu Kiến Lão thất, ta nên làm cái gì? Long Tam cũng không có bối rối chút nào, an ủi Mẫu thân nói, Mẫu thân, việc này đáng lẽ hoàn toàn chính xác làm được không ổn, ta lúc ấy thì khuyên ngài nói với phụ hoàng minh, ngài nhất định phải kéo đến bây giờ. Bây giờ là lại không có thể kéo, mà lại là một hồi cũng không thể kéo. Nếu như phụ hoàng thật hạ cái gì ý chỉ thì không dễ làm, ngài lập tức đi mời tội đi. Yên tâm đi, này làm sao nói đều là chuyện nhỏ. Cái kia, Lưu hoàng hậu cũng con trai của biết rõ nói đúng. Có chút không cam lòng truy vấn, Vương Quý phi khuyến khích chuyện của ta, muốn hay không hướng hoàng đế bẩm báo. Tuyệt đối không nên, nàng lại khuyến khích cũng là ngài làm chủ, dạng này ngược lại lộ ra ngài năng lực có vấn đề. Tam hoàng tử không hề nghĩ ngợi nhân tiện nói. Lưu hoàng hậu vội vàng qua ngự thư phòng về sau, Long Tam lập tức trở về đến sách của mình trai, mấy tên môn khách biết hắn tất nhiên có việc tương lượng, đều đang thương thảo cái gì. Mấy cái vị tiên sinh, Long Tam một bên tiến lên, một bên chắc tay, đợi đến an tọa thời điểm, đã chuyển tới đề tài chính, các vị nhìn xem chuyện hôm nay nên như thế nào đối đãi. Một người dáng dấp có chút xấu xí si thư sinh đạo tam điện hạ, chúng ta vừa mới thương lượng một cái điều lệ, xin ngài định đoạt. Mặt đối với chuyện này, đơn giản có thượng trung hạ ba sách. Long Tam không chớp mắt theo dõi hắn, nghe được vô cùng chuyên chú. Thư sinh kia tiếp tục nói, thượng sách, kết giao. Trung sách, án binh bất động. Hạ sách, triển ép. Long Tam hơi hơi nhắm mắt, giống như đang suy tư. Lúc này, một cái khác môn khách nói, lấy tứ hoàng tử, lục hoàng tử, thập hoàng tử cùng ngũ hoàng tử làm người, ta nghĩ, trung sách cùng hạ sách tự nhiên đều sẽ có người đi làm. Cái này thượng sách sao? Bên cạnh bọn họ tự nhiên cũng có sĩ, nói không chừng cũng có nhân sẽ làm, đến lúc đó chúng ta có thể sẽ bị động. Long Tam mở to mắt, hướng mấy cái có người nói, "Đào tiên sinh, Âu Dương tiên sinh, làm việc các người muốn nghĩ tới chúng ta còn có cái gì có thể lấy ra được lễ vật. Lập tức chuẩn bị tốt đi theo ta, ta phải đi tại phủ hoàng phía trước." Trương tiên sinh, Vương tiên sinh, các ngươi bị liên lụy, trong đêm đêm thất đệ ba người bằng hưu tài liệu cặn kẽ tìm cho ta cùng. Ngọc Hải, phái cao thủ âm thầm bảo vệ bọn hắn, gặp đến bất kỳ tình huống gì, trước hết mời bày ra, lại hành động. Long rất mặc dù là nhân tương đối sâu trầm, nhưng hôm nay lão đại cùng lão nhị vừa ra tay, nan đạo văn vỡ thần ba cái nan để liền giải quyết dễ dàng để hắn tăng gấp bội mặt mũi, có thể không cao hơn sao? Khẽ hát mà thì đi trở về a. Nam cung trụ tuy nhiên cũng không là công, nhưng lấy tính cách của hắn mới không quan tâm cái này, trên đường đi là tán thưởng không ngừng a, khen xong Đông Phương Vũ lại khen thần côn, đem thần côn bưng lấy hí ha hí hưởng điệp. Một mực treo lấy Tâm Vũ phi gặp nhi tử thế mà HK trở về, lập tức gâm chuyển tình, mặt mày hớn hở hỏi, thế nào, hoàng đế không có mắng người a? Long thất sững sở, như thế chính thức trường hợp chính mình này có cơ hội cùng phụ thân nói riêng, lúc này đột nhiên tỉnh táo lại, lại có chút do dự, lẩm bẩm, ta tương đương với vẫn là không có chính thức bái kiến phụ thân. Vũ phi một chút sửng sở, trên mặt lần nữa tỉnh chuyển nhiều mây. Nam cung trụ bận bịu cười ha hả nói, "Bá mẫu, ngài yên tâm đi, hôm nay chúng ta có thể cho hoàng đế nhảy vọt mặt mũi. Bọn họ nhiều như vậy đại quan đều không giải được ba đạo nan để, bị ta đại ca, nhị ca nhẹ nhóm giải quyết. Đây chính là cho quốc gia tăng thể diện, ngài chờ xem, chỉ cần chúng ta lại kiên trì mấy ngày, hoàng đế bệ hạ thì biết tới tìm chúng ta." "Thật?" Vũ phi cười truy vấn. Thần côn bắt đầu sai bảo, nói, "Bá mẫu à, nhanh đi bánh bao đi, nói không chừng hoàng đế một hồi đến, mình mời hắn bánh bao." Vũ phi cười ha hả đang chờ thật qua chưng bánh bao. Ngoài cửa lại thật chuyển đến thanh âm, thất điện có ở đây không? Tam ca của người tới. Long thất vội vàng quay đầu, chạy trước trước đi nghênh đón. Tam hoàng tử Long Hành hộ bộ, đằng sau theo hai cái văn sĩ một người vũ sư, vào cửa liền ôn quy nói, "Vũ phi nương nương, Tam nhi trước đó không lâu tại phòng đấu giá đến hai hạt cấp 6 chú nhẫn đan, liền cho mẫu thân cùng ngài một người một hạt." Có câu nói là nhúng tay không đánh người mặt tôi cười, Vũ phi đáng lẽ dài đến cũng là vui đem, lúc này càng là cười ha hả thu hồi, nói, "Tam ca nhi hữu tâm, phải nên đều cho hoàng hậu giữ lại đây." Long Tam kinh ngạc nhìn lấy Đông Phương Vũ bọn họ xây túp lều, chân thành nói: "Mẫu thân của ta trong mỗi ngày cũng không biết bận rộn cái gì, cũng không biết ngài ở khẩn trương như vậy sao?" Long rất sợ Mẫu thân trả lời không thích đáng, cúp lời nói: "Tam ca, là huynh đệ chúng ta trở về, lại không muốn đi ra ngoài tìm địa phương ở đã đến, có hứng thú hay không uống một chén?" Long Tam cười ha ha một tiếng, mang người thì túi đầu chui vào túp lều, Đông Phương Vũ cùng thần côn đợi lẫn nhau, đều thầm khen cái này lao Tam bất phàm. Tất cả mọi người tiến vào túp về sau, Nam cung chủ lấy ra một vỏ hàu nhi tiểu, vì mọi người ly đãi. Long Tam lại cực nghiêm túc vì bọn họ giới thiệu hắn khách nhỏ. Long Thất, này vị diện cho thanh kỳ chính là đạo tiên sinh, trong lòng nhu lược, kiến thức bất phàm, cùng ta cũng vừa là thầy vừa là bạn. Vị này là Âu Dương tiên sinh, trong bụng chứa một bộ thanh long đại điện, ta có gì nghi vấn, hắn có thể lập giải. Vị này là Quách Ngọc Khải, từ nhỏ cùng ta cùng một chỗ tu hành, 19 đã là tam phẩm vũ sư. Thấy hắn như thế chỉnh trọng giới thiệu chính mình nữ sĩ, Đông Vương Vũ Sinh lòng hảo cảm, theo dạng này người tất nhiên tâm tình khoái trá. Không thể không nói, cái này Long Tam thật có chút mức độ, nên là lòng thật tình định. Long Thất một thi lễ, miệng nói tiên sinh, cũng là cực điểm lễ nghi. Đông Phương Vũ ba người cũng phân biệt cùng ba vị môn khách chào. Đại gia tán gấu, mỗi người uống vài chén về sau, Long Tam đang chờ cáo tử, giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi: lao Thất, ngươi nói cái gì mới là hạnh phúc?" Long Thất nhất thời bị hỏi ngượng, hướng hai bên tứ phương cầu viện. Đông Phương Vũ nói: "Tam điện hạ, ta muốn thử trả lời một chút." Long Tam làm tư thế xin mời. Đông Phương Vũ nói: "Hạnh phúc đối với mỗi người đều là không giống nhau, nhưng lại có đồng dạng tiêu chuẩn. Ta cho rằng, cái gọi là hạnh phúc, bất quá chỉ là theo tâm ý của mình sống hết đời a." Theo tâm ý của mình sống hết đời? Hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy? Đạo tiên sinh khẽ lớn, tuyệt diệu, đem đạo lý một mẹ hút gọn. Nếu như nguyện ý lòng mang thiên hạ, như vậy kinh lược quốc gia, trăm công ngàn việc chính là hạnh phúc. Nếu như nguyện ý truy cầu tu hành cảnh giới tối cao, sâu như vậy núi khổ tu, ngồi xuống trăm năm, đó cũng là hạnh phúc. Đông Phương Vũ ha ha cười nói, tiên sinh giải thích đồng dạng đúng chỗ, cùng ta tâm đồng. Bất thình lình một vấn đề để tất cả mọi người bắt đầu suy nghĩ sâu xa lên, Long Tam cáo tử, tất cả mọi người trong sự hưng phấn vượt qua một đêm. Chỉ có Đông Phương Vũ một đêm không ngủ, hắn tại thổ nạp tinh thần chi lực đồng thời, lại một đêm luyện hóa hơn 30 mai dạ quan đan. Đột phá nhị phẩm Vũ sư chúng kỳ đã nhìn thấy hy vọng. Sáng sớm hôm sau, mấy người chính ở trong viện chịu luyện thân thể, ngoài cửa chuyển đến tiểu thái giám bén nhọn thanh âm, hoàng đế bệnh hạ sắp tới, vũ phi chuẩn bị nên đón. Vũ phi ngay xong, liền vội vươn tay chỉnh lý tóc, đồng thời hướng hai cái cung nữ trưng cầu trang phục của mình còn có có vấn đề gì, bận bịu mà lại loạn. Long Tất làm theo cùng Đông Phương Vũ đợi đình chỉ tu luyện, đi ra ngoài nên đón. Chỉ có Long lân Hạc đại đế cùng đại thái giám Tang Du ảnh hai người chậm đến đây, hoàng đế vào cửa về sau, vốn là lơ đãng nhìn một chút cái kia tốt đều, khóe miệng toát ra ý cười. Hắn còn thật không có coi ra gì. Tiểu hài tử chơi đùa mà thôi. Nhưng mà hắn nhìn thấy cánh bắt chỉ có 3 gian phòng lúc, lại thật giận. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới Vũ Phi biết ở như thế Tùng Quận. Một đạo khói mù từ trên mặt của hắn lướt qua, sắp phát biểu. Tang Du Ảnh vừa nhìn, vội vàng đánh xin nói, "Hoàng đế có chỉ, Vũ Phi ôn nhu liên tục, dạy con có phép, đặc biệt thăng chức vì hoàng quý phi, ban thưởng ở Thanh Loan cùng." Cả đời lao như đường, Long Lân Hạc lại sao lại không biết đây là Tang Du Ảnh nhắc nhở hắn không nên tức giận, tuy tỉnh trở lại làm vui nói, cũng không cần ta ơn, ta gần 1 năm không có tới, khổ ngươi. Đáng lẽ Kiên Cường Lạc Quan Vũ Phi lập tức thì lệ rơi đầy mặt, Long Lân Hạc vừa nhìn cái này, vội vàng bại lui. Từ phía sau truyền đến Long Thất không buông tha thanh âm, chẳng lẽ khi dễ mẹ ta cũng không cần trừng phạt sao? Còn có phản ngươi, ta nhờ ngươi dạy." Hoàng đế tức giận thanh âm truyền đến. Tang Du ảnh có ý đi rất chậm, hướng Long Thất nói, "Ai nói hoàng đế không có trừng phạt?" Côn Bất Mi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tôi có động lực làm 242: Thập trọng đại liền này tờ hờ, tờ là như thế nào trừng phạt. Tăng Du ảnh vẫn là không nhanh không chậm đi về phía trước, miệng bên trong như là nói một mình, đó là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, có thể tùy tiện trừng phạt sao? Hoàng hậu qua ngự thư phòng lúc, hoàng đế nói ngủ, để cho nàng ở ngoài cửa đợi một canh giờ. Long Tất không phục mà nói, vậy cũng là trừng phạt. Tang Du ảnh quay đầu, ngạc nhiên nói, thất điện hạ, ngươi quỷ một canh giờ thử một chút. Long thất ha to mồm, hoàn toàn có thể đem bánh bao trực tiếp ném bảo. Hai tiểu cung nữ cũng dọa đến thẳng lẻ lưới. Đây chính là vô cùng uy nghiêm, một câu có thể đoạt người sinh tử hoàng hậu a, bị phạt quỷ một canh giờ, còn có có thể đứng lên tới sao? Xa sa lại chuyển tới tang du ảnh, hai cái tiểu nha đầu, cẩn thận lấy, có thể chớ nói ra ngoài. Lại dọa đến hai tiểu cung nữ bận điều hô, không dám. Đông Phương Vũ trầm nghĩ, đây chính là một cái lão yêu tình à, cái gì hắn cũng có thể nghĩ ra được, tại sao muốn làm thái giám đâu? Hoàng đế cái này vừa đi, hai tiểu cung nữ lại là chúc mừng, Vũ phi lại là khen thưởng, chỉ chốc lát sau lại một đám tiểu thái giám đến giúp đỡ dọn nhà, Đông Vương Vũ nhìn đầu đều lớn. Thế nhưng là thần côn cùng Nam cung trụ so với hắn nghĩa, đã sớm dưới lòng bàn chân bôi mỡ, chuẩn. Theo bốn người đã nói xong, hắn là không thể lại đi. Không có cách Đông Phương Vũ một đầu đâm vào một tốt lều bên trong, đứng tại góc phòng, khóc khốc mang theo đao, bắt đầu luyện tập rang dao trước. Hồ Điệp cung vốn là nhỏ, thực sự không có bao nhiêu thứ có thể chuyển, có thể vừa đi vừa về vận đồ vật đám tiểu thái giám đều cảm giác trong cổ lạnh leo, giống như có âm phong thổi qua. Mấy cái một tên tiểu thái giám kình mà nói thầm, lặng lẽ quay đầu hướng phòng chống nhìn, rõ ràng không có cái gì à. Có thể chờ bọn hắn đem sau cùng một nhóm đồ vật chuyển ra cửa sân về sau, chợt nghe bên trong cùng phong gạt hét, ào ào một trận hưởng. Đám tiểu thái giám thảm một tiếng, chạy sạch sẽ. Đông Phương Vũ mang theo đao Cẩn thận Giọt Sét đã bị đao cương chém nát một túp lẻo, đoạn mục cảnh khô trên răng đầy tính xuyên thấu dao ngân, công kích phương hướng đã liên quan đến bốn phương tám hướng, lộ ra vẻ mặt hài lòng. Cái này răng đao thức thật đúng là cùng hắn hữu duyên, tiến cảnh tiến chiến cực nhanh. Hiện tại, hắn cảm giác như có bốn tới năm cái cảnh giới gần giống như hắn người, đã vây không được hắn. Hồ điệp cung cuối cùng không ai, Đông Vương Vũ tiến vào gian phòng trống rỗng, tìm một khối bị ném bỏ tấm thảm trải trên mặt đất. bắt đầu phục dụng đan, hiện tại hắn đã liên tục phục dụng gần 40 viên thuốc, tốc độ này có thể sưng cùng bố. Nhưng là Cái kia đặc biệt chân nguyên giật phương thức để hắn luyện hóa tốc độ xa so với thường nhân phải nhanh, mà lại mãi cho tới bây giờ, Dã Quang Đan hiệu dụng rất xuống cũng không nhiều. Vẫn có thể có viên thứ nhất đan dược 80% trái phải. Bởi vì khiếu hải khai mở quá rộng lớn, Động Vương Vũ Di vãng chân nguyên tăng trưởng tại chính hắn xem ra chật đất làm cho người giận sôi. Nhưng cái này 40 viên thuốc luyện hóa về sau, hắn đã rõ ràng phát hiện chân phượng hình chân nguyên châu khuyết chương một vòng to, nên đã đột phá nhị phẩm vũ sư sơ kỳ pháp chủ, bắt đầu hướng trung xuất phát. Trình một chút một ngày, Vương Vũ lại luyện hóa 40 quả Dã Đan, quả thực là thoải mái lần. Làm sao có một loại sử dụng máy gian lận cảm giác đâu? Bất quá, lúc này đan dược hiệu lực đã bắt đầu kịch liệt hạ xuống, một quả đan chỉ có lúc mới đầu một nửa hiệu dụng. Lúc chạm vào tối, Long Thất ba người tới tiểu viện, nên tham gia giải yến, hiện tại nếu như Đông Phương Vũ không tham dự, chỉ sợ Long Vân Hạc đại đế đều sẽ không ngật ý. Xuân về hoa nợ, sắp tới hoàn hôn, Đông Phương Vũ một hàng đi tại hơi có vẻ trống trải trong hoàng cung, đề tài tự nhiên là vây quanh mấy ngày nay trong cung kiến thức. Long Thất Phương Vũ dựng mục nhiên phát ra từ nội nhiên, Long Thất như có điều suy nghĩ hỏi, ba vị ca, ca. Các ngươi nói ta Tam ca hôm qua lúc gần đi hỏi câu nói kia có phải hay không có thẩm ý à? Nhắc nhở ta nên từ bỏ truy cầu màn quyền, chuyên tâm tu luyện. Huynh đệ ba cái đều yên lặng gật đầu, đây là rất rõ ràng. Đông Phương Vũ rất thẳng thắn mà nói, nếu như chúng ta hoàn toàn coi Tam ca là làm tốt ý, hắn là muốn cho người làm rõ ràng, chính mình truy cầu đến tột cùng là cái gì. Tuyệt đối không nên qua tranh chính mình nguyện vốn không muốn muốn độ vật. Long Thất Nưng trầm nói, ta cũng là hiểu như vậy, nguyên cớ, ta lại do dự. Không vội tỏ thái độ, Nam cung trụ rất khó được chỉnh trọng lên, nói, nói thật, ta cũng muốn làm cái có bó lớn thời gian tu luyện ông nhà giàu. Nhưng có khi ngươi nhất định phải cân nhắc trách nhiệm. Thần côn cũng so sánh chính thức mà nói, vẹn vẹn từ tu đạo lên nói, ta vẫn là đồng ý đại ca thuyết pháp, mấu chốt là hài lòng ý, tùy tâm sở dục mới là hạnh phúc. Ngươi vẫn là không có hoàn toàn làm rõ ràng bản tâm của mình, cái này cần thời gian cùng đốn nộ. Ca bốn cái càng nói càng nặng nghề, có chút kiềm chế. Nam cung trụ chủ, chủ động chuyển đổi đề tài, hỏi, lão đại, ngươi một ngày một đêm qua luyện hóa nhiều ít nhị phẩm đan? Đông Phương Vũ nói, 76 quả. Ngươi điên sao? Ba người đúng là trăm miệng một lời. Làm sao? Đông Phương Vũ không hiểu nói. Long thất vội la lên, Ngươi cái này không thể được, từ một cái cực đoan lại hướng đi một cái khác cực đoan. Một ngày phục dụng 10 viên thuốc đều thuộc về siêu lượng, đang cũng là có độc, đan độc. Nhất định phải chậm lại, trước ngừng mấy ngày đi, nếu không ngươi sẽ đem con đường này triệt để phá hỏng. Đông Vương Vũ chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, Hồ Kha chỉ nói để cho mình căn cứ tốc độ luyện hóa phục dụng, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới chính mình luyện hóa nhanh như vậy. Nghĩ đến cái này vội nói, "Tốt, ta lập tức dừng lại, cần nghỉ ngơi bao lâu?" Trần Cốt Ngạc nhiên nói, "Chính ngươi có cảm giác chân nguyên trong cơ thể đã có biến hóa, không hề thuần túy sao? Chờ ngươi lập đi lặp lại luyện hóa mấy ngày." Cảm thấy mình chân nguyên lại khôi phục như lúc đầu mới có thể lại phục dụng. Đông Phương Vũ ngốc, "Làm sao?" Nam cung trụ giật mình hỏi, "Ngươi không có loại cảm giác này?" Đông Phương Vũ ngây ngốc gật đầu. "Ba người hoàn toàn phục, Long Thất nói, vậy cũng không được, nghỉ ngơi 10 ngày đi." Nguyên vọng hầu thần tại Đông Phương Vũ thứ hải bên trong vui vẻ cười nói, "Ta liền nói sao, ngươi cùng tinh thần chi lực đặc biệt phù hợp, có lẽ đây chính là ngươi khác hẳn với đại lục này, người bình thường ưu thế lớn nhất. Có lẽ ngươi không cần ngừng lâu như vậy, nhưng nghỉ ngơi thượng tam thiên cũng không xấu." Mấy người cho chuyện, trong bất chi bất giác đã xuyên qua Ngự Hoa Viên, một tòa hùng kỳ hình tứ phương màu trắng đại cao đập vào mi mắt. Chỉ có thể dùng đại khí bàng bạc để hình dung nó, tại tối cao kiến trúc ước chừng chỉ có tầng 10 lâu hồn vũ đại lục, tòa này tầng 12 đại cao có thể xưng đỉnh thiên lập địa thế lực bá chủ. Nhìn lấy các minh đệ rung động bộ dáng, Long Thất Kiêu ngạo mà nói, đây là chúng ta Thanh Long Đế quốc cao nhất nhân công kiến trúc, thập nhị trọng trích tinh hai. Mỗi tầng 49m, trung cao 588m, là tu luyện cùng tham ngôi sao chỗ tốt nhất. Lúc này đã có bộ phận hoàng tử cùng đại thần bắt đầu lên lại, bốn người vừa cùng bọn họ chào hỏi một bên leo Đúng là đến gần nửa canh giờ. Trên đài cao, vẫn như cũ phi thường bao la, vị trí trung tâm phủ kín thảm đỏ, xa hoa gỗ chắc rộng rãi ghế dựa phối thêm cẩm tú mềm, mỗi cái ghế trước cũng có một cái màu xanh biết mà bán, hào hoa đại khí. Phía trước nhất chính bên trong vị trí là bốn cái long ỷ xem ra hồn vũ đại lục cũng không có Đông Vương Vũ kiếp trước như vậy coi trọng, cái này bốn cái vị trí nên là Long Lân Học Đại Đế cùng Hoàng hậu, cùng Hồ Khiếu Thiên Hoàng huynh cùng Thái tử Hồ nhiên chỗ đi, dụng cụ lại hoàn toàn tương tự. Dần dần, bọn họ bốn vị bên ngoài, ba quát Bắc Phương thành viên đều đã nhập toạn. Lúc này đèn hoa mới lên, Sao sáng đời trời, mùi rượu tràn ngập, nơi đây đã như nhân gian tiên cảnh. Tiếu nhạc vang lên, một cung bay liễn tử chân trời đến, chúng thần phụ phục, sơn hô và thuế. Long Liên Hạc Đại Đế bốn người hạ liễn đang ngồi, có mấy trăm cùng trang mỹ nhân nghi vũ. Long Liên Hạc Đại Đế nói, "Chúng khanh, chúng ta cùng uống chén này vì hội huynh, thái tử cùng chư vị tôn sứ chúc." Giữa sân đám người đều là nâng chén, xa xa lẫn nhau thăm hỏi, uống một hơi cạn sạch. "Rượu quá tam đồ ăn quang ngũ vị." Hồ Khiếu nói, Hình, chúng ta Bắc nhân ngượng thái dương, tựa như nam nhân sáng kỳ." Hiện tại Chúng ta Bắc Phương thứ nhất ngầm dù thi nhân Đoạn Châm Thiển vì thế lần đi về phía Nam, cố ý làm một bài ca ngợi Thái Dương thơ, liền để hắn ngâm sướng một phen, vì Long huynh cùng trừ vị đại thần, hoàng tử chúc. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tở có động lực làm việc. Chương 243, Nhật Nguyệt Thiên Huy. Hồ Khiếu Thiên hoàng huynh ý nghĩa lời nói là nhạt, lời nói được cũng không phải thượng khách khí, nhưng là cái này không thể nghi ngờ lại đâm chung nam người chỗ đau. Đoạn Châm hiện tại mới danh mãn thiên hạ, cho dù là Nam Phương cũng lưu truyền hắn rất nhiều ai cũng thích thơ ca. Nhưng mà, người này lại giống như Tạ Mặc Lâm, vốn chính là nam nhân Giống như vậy siêu nhất lưu nhân tài, cứ việc thuộc về lại mới, tại Nam Vương không được trọng dụng, lại cuối cùng lưu lạc đến Bắc Vương mới gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, không thể không nói là nam nhân thống khổ. Xem ra, bạch hổ đế quốc vì lần này đi thăm cũng là có phần phí một số tâm tư. Nhưng mà, càng khiến người ta lung túng là, tại Thanh Long đế quốc lại tìm không ra dạng này phản lệ, đau mất hiện tại, khiến người ta khó tránh khỏi bóp cổ tay thở dài. Cứ việc việc này cùng hiện tại lại bộ thiên quan địa phương chính xác không hề có một chút quan hệ, nhưng mặt của hắn vẫn như cũ hát giống đáy nổi. Dù sao Thanh Long Đế quốc tuyển hiền đảm nhiệm có thể trình tự cùng tiêu chuẩn nhiều năm cũng không cải biến, ai có thể cam đoan thảm như vậy đau sự tình trong tương lai sẽ không lại lần phát sinh. Đoạn Trăm Tiễn tiêu xái từ ngọc quán hậu phương đi ra, Ức cung kính hướng có chút buồn bực Long Lân Học Đại Đế hành lễ, lại hướng Thanh Long Đế quốc chúng đại thần cùng các hoàng tử hành lễ. Lúc này, Đông Vương Vũ đợi đã nghe Long Thất giới thiệu lai lịch của hắn, nhìn lấy cái này dài đến trắng non thanh tú thái tử, không khỏi thở dài. Chỉ nghe Đoạn Trăm cất cao giọng nói, đến." Đại Đế cười nói, thưởng Một cái tiểu thái giám hiến một dưa hấu hồ, đầu liền mấy ngụm trên mặt lập tức che kín điệu hiệu chi ý, mở miệng ngâm nói, nam quốc vui sướng đường mấy ngàn, ly trong tiếng ca liếu hàm yên. Tuyt, vô luận nam bắc, không ngờ có nhân lớn tiếng khen hay. Long thất tuy nhiên làm thơ không bằng Đông Phương Vũ, nhưng lại am hiểu bình luận, lúc này nói, cao à, quá tuyệt ẩn rượu, 14 chữ liền viết chỉ ra hương đẹp nhất phong cảnh, trong lòng người này ý nguyên đối với Thanh Long đế quốc nhớ mãi không quên. Nếu không có yêu quê nhà, chỗ nào có thể viết ra đẹp như vậy ý cảnh. Đông Phương Vũ hung hang gật đầu, chớ nhìn hắn chỉ am hiểu chapter, nhưng kiến thức bản lĩnh cũng không kém, hoàn toàn có thể phán đọc lên đến hai câu này thơ mức độ cao thậm chí đã đạt tới hắn kiếp trước minh thanh lúc mức độ. Sau đó hai câu rất nhanh liền hiện ra Long Thất nghe thơ cao mình. Chỉ nghe đoạn trăm tiền ngay sau đó vô hạ đũ hoán nhìn lấy phương xa, ngâm nói, trời chiều một điểm như đậu đỏ, đã đem tương tư tràn ngập tiên. Tốt, rượu, Hay lắm. Trong đứa tiệc sôi trào, nghe không ra cái này thơ tốt căn bản không xứng ngồi ở chỗ này. Đương nhiên, đại soái phủ phó soái chiến khánh dũng ngoại trừ, hắn nghe được thì nhíu chặt mày lên, đã cắm đầu uống bốn bát rượu. Không giống nhau Long Thất mở miệng, Nam cung trụ cấp lời nói, ta thích người, có can đảm ngay trước mặt bắc nhân thẳng thắn phát biểu ý. Tượng niệm Nam Vương thì là tưởng nghiệm Nam Vương, lỗi lạc quang minh. Đông Phương Vũ cũng khen, ta nhìn thơ cũng không ít, lần thứ nhất gặp có nhân đem Thái Dương so làm đầu đỏ, xưa nay chưa từng có, cái này suy tư của người Tiên Mã hành không, quá vượt trội. Lúc này, liền Hoàng đế đều bị xúc động, thổn thức không thôi. Lại càng không cần phải nói quân thần, đều bị cái này thơ ý cảnh chấn nhiếp. Đoạn trăm tiền lần nữa uống liền mấy ngụm rượu, một vòng dưới môi tự dọn, Khiêm tố nói, để trừ vị bị chê cười. Giả huynh, nghe qua huynh tài cao, bị thiên hạ xưng là sao văn chuyển thế, không biết có thể xin huynh đại vì tiểu đệ bình luận một chút, cũng tốt để cho ta mượn huynh đại chỉ lực. Chợn này thơ lưu truyền. Giải Khôi Tinh hiện tại là lễ bộ thiên quan, tại Thanh Long đế quốc quyền cao chức trọng, nhưng đoạn trăm tiền lại cũng không xưng hô hắn quan hàm, một đến thuyết minh hắn tại bắc phương địa vị khả năng đồng dạng không thấp, thứ hai cũng hiện ra một điểm văn nhân ngạo cốt, khiến người ta sống lại kính nể. Đông Vương Vũ đã âm thầm bắt đầu vì Giải Khôi Tinh lo lắng, tốt như vậy thơ cũng không tốt bình, nếu như nói đến không rõ ràng, cái này liền làm trước thua một trận. Nếu có ý chết ép, cái kia tại nhân phẩm trên lại thua một trận. Giải Khôi Tinh dáng người thon dài, ba túm râu dài, lông mày nhỏ nhắn tinh mục, thần thái sáng láng. Hắn không nhanh không chậm đi ra, cười nói: có được đoàn huynh cao như thế nhất, ta liền thử một lần, nếu như giải chi không xác thực, xin hãy tha lỗi. Đoạn trăm tiền nguyên địa sâu cung. Giải Khôi Tinh tại trích tinh thai trên giáp bước, trong miệng sáng sủa trọng đọc lấy đoạn trăm tiền câu thơ, Nam Quốc vui sướng đường mấy ngàn, ly trong tiếng ca liếu hàm yên. Trơi chiêu một điểm như lẩu đỏ, đã đem tương tư tràn ngập tiên. Một bên niệm, một bên than, tâm làm gãy. "Thật lâu," Giải Khôi Tinh nói, "thủ câu Nam Quốc vui sướng đường mấy ngàn, Nam Quốc một từ, khiến người ta không khỏi nhớ tới Trảo Tiên Sinh năm câu thơ, tiếp sinh tử Nam Quốc, yêu nhất tương tư đầu." Một loại nỗi khổ tương tư đã đè nhân tinh thần chán nản. Đoạn trăm tiền trong mắt tinh quang lóe lên, chợt biến mất. Lên Câu nói lộ trình xa xôi, nhận câu làm đời nghĩ, tưởng tượng Nam Quốc Ly trong tiếng ca, vui sướng phơ phất, dương liếu quy luyến, đọc đến có mấy phần ly biệt nỗi khổ, lại có mấy phần đối với Nam Quốc không muốn cùng hòa niệm. Truyền câu trời chiều một điểm như đậu đỏ, trực tiếp dẫn xuất tương tư vật dẫn, chỉ có Nam Quốc mới có đậu đỏ, cùng lên, câu Nam Quốc tương chiều ứng, giệu đến hào điên. Trời chiều một điểm như lậu đỏ, ví von như kỳ phong lộ ra, nhưng nghĩ lại lại hình tượng sinh động. Dạng này ý cảnh, nếu không có hồi nhỏ thường xuyên ngồi tại bờ sông lưu luyến nhìn qua mặt trời chiều ngã về tây người, là căn bản không tưởng tượng nổi. Đối với một cái tương tư người, tình cảnh này khiến người ta đoạn hồn xe tâm, muốn nói không thể. Truyện câu đã đã dẫn vào tương tư vật dẫn đầu đỏ, kết câu nói đã đem tương tư tràn ngập thiên. Cái này tựa hồ khiến người ta cảm thấy kết đến đương nhiên, nhưng chúng ta am hiểu làm thơ người lại biết, tại câu thứ ba đã trên đỉnh phong tình huống dưới, một câu cuối cùng làm tiếp vượt trội đến cỡ nào khó, không phải quỷ mới không dám vì vậy. Không thể vì vậy. Giải khôi tinh giảng được khiến mọi người càng không ngừng tán thưởng, lúc này hắn vừa vẫn muốn làm sao cùng bình luận, toàn thiên cách luật thỏa đáng, kết cấu nghiêm chỉnh, đường mấy ngàn vị thánh, Liễu Hàm Yên vị nghĩ, như đậu đỏ vị gặp, tràn ngập thiên vị nghĩ. Đọc đến mấy phần lung lùng, mấy phần cảm thán, mấy phần tư tư, còn có mấy phần bất đắc dĩ, nhất là đem trời chiều so sánh đậu đỏ, có thể xương thiên cổ một dụ. Hôm nay, đệ may mắn vi huynh bình luận này thơ, thực là trèo cao nhánh, làm nằm nhất đại trắng. Tốt. Tiếng khen ngợi nổi lên bốn phía, một cái viết tốt, một cái bình tốt, nhất thời dụ sáng, khó phân ba trọng. Đông Phương Vũ đầu tiên phục, Trạng Nguyên cũng là Trạng Nguyên, không chỉ có không dèm pha người khác, mà lại là trung thành mà tán thượng. Đồng thời có thể đem ẩn tàng thơ mắt toàn bộ điểm ra, để này thơ tiến một bước làm dạng rỡ, cái này giải khôi tinh đồng dạng là đại tài, một trận này cũng không có thua. Khi thực, rất nhiều nhân hòa Đông Phương Vũ nghĩ đến một dạng, bọn họ thậm chí so Đông Phương Vũ nghĩ đến còn có sâu. Đoạn Trăm Tiễn bài thơ này không biết tiên truy bách luyện bao lâu thời gian, đừng nói giải khôi tinh, cũng là thi tiên ở đây, cũng không có khả năng tại chỗ làm ra so đây càng tốt thơ. Cũng may giải khôi tinh tại lợi bình trên sáng chói, nếu không Tửu Thua đích quá khó nhìn. Không gặp tất cả mọi người thành tâm tán thưởng cái này thơ làm tốt, Hồ Khiếu Thiên đương nhiên ta hứng. Đại nhân vật có đại nhân vật khí độ, hắn sẽ không trách cứ Đoạn Trăm Tiễn bày ra đối với Nam Phương Vương, ngược lại hắn cảm thấy đây mới là chí tình chí nghĩa người. Tâm tình tốt tới cực điểm hồ khiếu thiên lúc này liền hướng Long Vân Hạc mời rượu, nói: "Long huynh, chúng ta đã hiến qua xấu, nên xin quý quốc đại tài cũng làm trên một bài ngâm vịnh mặt trăng thơ a." Long Vân Hạc sắc mặt cứng đờ, bản thân hắn văn võ song toàn, làm sao không biết bài thơ này tuyệt diệu, muốn siêu việt nó, căn bản không có khả năng. Nhưng là ngoại giao là coi trọng bình đẳng, không có đạo lý người ta khen song ngươi thái dương, ngươi thì không khen người ta mặt trăng. Nghĩ đến chỗ này, Long đại đế nhắm mắt nói: vị ái anh dụng tinh thần, hôm nay phải tất yếu làm một bài thơ hay, hiến cho hồ Toàn trường đỗng nhiên an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 244, ta cũng không phải chiêu hàng. Tuy nhiên cổ ngữ nói chủ dục thân tử, nhưng là hiện tại là rõ ràng ai cũng không có khả năng hiện trường làm ra siêu việt đoạn trăm thiên thơ, cái này không chỉ là tự rức lấy nhục vấn đề, mấu chốt là cho hoàng đế mất mặt a. Nguyên Cớ, bao quát giải khôi tinh ở bên trong, tất cả đại thần, hoàng tử cùng môn khách nhón toàn tất cả câm miệng không nói. Mặc cho Long Lân hạc đại đế bốn phía quân, cũng là lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Giải khôi tinh ở trong lòng hung cầu nguyện a, bệ ngài có thể tuyệt đối đừng điểm ta Liên đệ vi thần cho ngài Lưu chút mặt mũi đi. Có thể làm hoàng đế, này trí lực cùng tình thương sao lại thấp? Long Vân Hạc Đại đế thầm than một tiếng, đang chuẩn bị nhận tùa, Long Thất đột nhiên đứng lên. Long Vân Hạc Đại đế trong lòng đại hỷ nói, "Làm sao? Tiểu Thất, ngươi có sao?" Long Thất không để ý Đông Phương Vũ cái kia màu đỏ tiếng mặt, đắp, "Phụ hoàng, bằng hưu của ta Đông Phương Vũ có phần thiện làm thơ, còn có cái mới, không ngại để hắn thử một chút." Long Vân Hạc Đại đế kinh ngạc nói, hữu mà cũng am hiểu làm sao?" Đông Phương Vũ vội vàng đứng lên nói, "Bệ hạ, ta không thể được." So với đoạn tiên sinh kém qua xa, thực sự không dám miêu xấu, xin bệ hạ thứ lỗi. Long Lân Hạc Đại đế trì trệ, hơi làm chấm âm. Long Tam đột nhiên nói, "Đông Phương tiên sinh, người tới làm thích hợp nhất." Đây cũng là trong lời nói có hàm ý, Đông Phương Vũ như thế nào nghe không hiểu. Những đại thần khác làm không tốt, đó là đường đường chính chính thua. Mà nếu như Đông Phương Vũ thua, làm theo bây giờ không có cái gì, hắn bất quá là một vị hoàng tử môn khách. Mà vạn nhất có thể làm ra có nhất định mức độ thừa đến, vậy liền coi là đánh ngang. Có lẽ là xuất phát từ hôn qua đối với Long Tam hảo cảm, càng quan trọng chính là không muốn để Long thất tại lao tra trước mặt mất mặt. Đông Phương Vũ chậm rãi gật gật đầu, hướng Long Long Hạc đại đến nói, "Vậy hạ, vậy ta thì mạ muội nương cát, làm một chút nếm thử đi." Hoàng đế thở phào, tất cả trọng thần đều lòng một khẩu đại khí, có thể tính đem cái này phí sức không có kết quả tốt sống phái đi ra. Đông Phương Vũ đứng ở nơi đó bộc khô, kiếp trước liên quan tới mặt trăng thơ quá nhiều, cái kia thủ lớn nhất hợp với tình hình đâu. Tốt nhất là có thể chế trụ đoạn trăm thiên thơ, khiến người ta cảm thấy là từ hắn trong thơ tìm ra đổi mới ý thơ, mới có thể thắng hắn. Dù sao, hắn làm thơ đích thật là quá tốt, so trước đó thế thi tiền, thi thánh thơ đều không kém. Lúc này, thập nhị trọng chích tinh thái thượng, người người đều chú ý Đông Vương Vũ. Nhưng nói là cùng đại dị mộng, đã có lo lắng hắn làm không tốt, thua quá khó nhìn. Cũng có sợ hại hắn lại gãy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, tiến một bước nâng lên tất hoàng tử địa vị. Càng có âm thầm chào phúng, niệm mai hắn làm coi tiền như rác. Tước chừng đi qua ba thời gian uống cạn chúng trà, Đông Vương Vũ chậm rãi vòng qua kỳ án, hướng đi trung đường, Long Lân Hạc đại đế tràn ngập hy vọng mà nhìn xem hắn, nói: "Du ảnh, cầm chấm rượu, ban Phương ái một chén." Tăng du ảnh đồng ý, cầm hoàng đế bóp kia nạm ngọc, hai tay tràn đầy một Đông Phương Vũ vội vàng hướng Hoàng Đế nói lời cảm tạ, thấp giọng nói, "Cảm ơn Tang Du." Tang Du ánh ánh mắt lộ ra nụ cười vui mừng, ánh mắt ra hiệu hướng chén rượu. Đông Phương Vũ tinh tế uống, cung kính trả lại, Tang Du ảnh quay người chậm rãi trở về bản vị. Nuốt hạ tối hậu một ngụm rượu, Đông Phương Vũ thơ tình bừng bừng phấn chấn, hé môi nói, "Xuân hoa thu nguyệt khi nào, chuyện cũ biết rõ nhiều ít." Ngắn ngủ yên tĩnh về sau, mọi người trong mắt nhau nhau bắn ra tinh quang, cái này thơ làm quá có vị đạo. Mọi người bắt đầu hai mặt nhìn nhau, tựa hồ là đang quan sát những người khác cảm thụ. Hỏi đau khổ, hỏi thân hay. Giải khôi tinh nhất thời thỏa thích, không nhịn được, lại hô to lên tiếng. Hắn cái này nói chuyện, mọi người dọc theo ý nghĩ của hắn vừa nghĩ, không ít thông tuệ người đã âm thầm đặt đầu. Binh bộ thiên quan luyện đồ xuyên cũng là một cái vô phu, bài văn sự tình không hiểu rõ lắm, bởi vì sát bên giải Khôi Tinh khá gần, tự nhiên hỏi, giải Trạng Nguyên, là sao muốn hỏi đến đau khổ đầu. Giải Khôi Tinh đã lối ra, tuy có chút hối hận, lại không cách nào đổi giọng, chỉ đành phải nói, "Luyện huynh, ngài nghĩ, xuân hoa thu nguyệt là tốt đẹp giường nào ý cảnh, mà làm người lại tha thiết mong ngóng nó sớm một chút, bật tốt lên mà hỏi khi nào, tác dạ vì cái gì ngóng trông nó đâu?" Nguyên Lai là sợ câu lên chuyện cũng biết rõ nhiều ít, đây là cỡ nào đáng thường, đáng tiếp cảnh. Luận đồ xuyên tựa hồ là minh bạch một số, lầm bẩm, giải huynh cái này một giải thích, ta cũng thấy ra một số cổ quái. Giải Khôi Tinh nghe xong, cái này võ phu thế mà dùng cổ quái để hình dung tốt như vậy ư, cười khổ nói, chúng ta tiếp lấy nghe đi, hắn lập tức liền muốn nói nguyên nhân. Đông Phương Vũ hơi hơi hướng Giải Khôi Tinh thăm hỏi, tiếp lấy ngâm nói, lâu nhỏ đêm qua lại gió đông, cô quốc không dám nhớ lại trăng sáng giữa. Tuyết. Lần này, cũng không dùng Giải Khôi Tinh giải thích, ai cũng nghe ra Đông Phương Vũ làm thơ tuyệt diệu đến, cái này căn bản là dạng đoạn trăm tiền cùng tạ Mạc Lâm A. Già Hưng hoàn toàn chính xác xin lỗi các ngươi, Bắc Quốc cũng xác thực vô cùng tôn trọng các ngươi, nhưng các ngươi có thể không nhớ nhà sao? Cái này liền như là khi còn bé, phụ mẫu đánh qua ngươi một bàn tay, đá ngươi hai chân, chẳng lẽ ngươi muốn nhớ một đời sao? Coi như ngươi nhất thời nghĩ quẩn, rời nhà trốn đi, chẳng lẽ ngươi thì không tưởng nghiệm phụ mẫu hòa gia hơn sao? Đoạn trăm tiền cùng Tạ Mặc Lâm trên mặt đã bắt đầu có mồ hôi mịt, Hoàng huynh hổ khiếu thiên cùng thái tử hổ thái lôi đột nhiên biến sắc, đây là muốn Lâm trận chiêu hàng tiết đại đế cảm thấy đại khoái, tiểu tử này văn nhất lưu cũng là tôi, đúng là như thế am hiểu công tâm. Chuẩn xác nắm chắc bắt nhân dụng tâm, đúng bệnh hút thuốc, lập tức liền muốn làm cho đối phương binh bại ngàn lần giảm. Bạch hổ đế quốc chuyên môn mang theo đoàn trăm tiền cùng Tạ Mặc Lâm năm đến, cũng không phải an cái gì hảo tâm. Cái này căn bản là hướng nam nhân, đặc biệt là cảm giác tại nam phương không có bị trọng dụng nhân tài, tuyên truyền bắc phương chọn đúng người, đây là lôi kéo người mới đến. Thế nhưng là đồng phương vũ đâu, chuyến hướng bọn họ mềm nhất trên xương sườn đâm a muốn ly biệt quê hương nhân các ngươi có thể nghĩ tốt, ăn nhờ ở đậu là sẽ nhà. Nghĩ đến cái này một tiết, Long Lân học đại đế như là vào một cái nhân quả, tâm lý thoải mái, dọng thoáng, lại thoáng nhìn hổ thị chú cháu sắc mặt, tâm lý càng đẹp vội vã mà bưng lên chén, hướng về Lưu Hoàng Hậu nói: "Đến, chúng ta cộng đồng kính hổ huynh một chén." Cái kia người thắng lợi tư thái đều nhanh dấu không được, uống xong một chén rượu về sau, Hồ Khiếu Thiên gấp muốn kết thúc cái này, nhớ nhà chủ đề, lập tức nói: "Chư vị, tất cả mọi người đến bình luận một cái đi, đế tuột cùng là trăm tiền làm thơ tốt, vẫn là đồng Phương tiểu hưu thơ rượu." Giản Khôi Tinh ngay sau đó đứng lên nói: "Để thần đến trước bình một cái đi." Hai vị hoàng giả đều là gật đầu cho phép. Giải Khôi Tinh nói, lấy thần ngu kiến, Đoàn thơ cũng may ví von rượu, chứa chí, tình chân ý tiết, khiến người ta không được cảm động lay. Cái này thủ tiểu thi ta coi là đủ để lưu truyền muôn đời, tại hiện hữu trong thơ cũng tuyệt đối có thể đứng hàng tốt 100." Đoạn Trâm Tiễn Vệ Dương mỉm cười, thầm khen Giải Khôi Tinh hùng hoài bằng thẳng. Giải Khôi Tinh lời nói xoay chuyển, cười tiếp tục nói, "Vất quá, cân nhắc đoàn huynh đến có chuẩn bị, mà đồng Phương Tiểu Hữu là ngô hứng hứng hỏa, mà lại chuẩn xác năm chắc đoàn huynh trong thơ ý vị, lại có có thể phát huy, nguyên cơ ta cho rằng nên tính là ngang tay." Người anh, Trên đài nhao nhao nghị luận lên, có liên tiếp đầu người, có lớn tiếng tán người, nhưng cũng có vị Đoạn Trâm Tiễn kẻ yếu người. Bạch hổ đế quốc xứ giả giữa đương nhiên cũng không thiếu tài cao bắt đấu tri sĩ một người ngang nhiên đứng lên trước tự giới thiệu mình bản thân là bạch hổ đế quốc lễ bộ địa quan Bạch Vân Phi ta cũng nghĩ bình luận một chút lễ bộ địa quan là thiên quan phụ tá có thể là từ nhất phẩm cũng có thể là chính nhị phẩm nhưng khẳng định là văn tài đột xuất hàng người Long Luân hạc đại đế ra hiệu mời hắn nói Bạch Vân Phi nói hết thể làm thơ người đều biết một đạo thơ là muốn một mạch mà thành vô luận trước đó làm cũng tốt tại chỗ làm cũng được đều khó có khả năng dùng 23 ngày là một bài thơ đi cái kia trong lòng ý cảnh thoáng qua tức thì thời gian quá lâu làm thơ ngược lại sẽ không tốt Hắn nói như vậy, giữa sân gật đầu nhân y nguyên không ít, Phảng Phất không gật đầu ra vẻ mình không biết làm thơ một dạng. Bạch Vân Phi gặp cho phép nhiều người, đặt ý chuyển hướng Đông Phương Vũ, tâm đạo, một người trẻ tuổi thì càng dễ bàn hơn phục, miệng nói, "Đông Phương tiểu hữu." Thẳng thắn nói, "Ngươi làm thơ phi thuần tốt, nhưng ta cho rằng so đoàn huynh còn có có vẻ không bằng, ngươi cho rằng cái này bình luận coi như công bằng sao?" Đông Phương Vũ rực rỡ mà cười một tiếng, nói, "Bạch đại nhân, nhưng ta thơ còn chưa làm xong a." Toàn Trương phải sợ hãi. Bạch Vân Phi suýt nữa cắn đầu lưới của mình. Côn Vật Bì Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 245, một sông xuân thủy hướng nam chảy. Toàn bộ Trích Tinh Thái Thượng, không ai cho rằng Đông Phương Vũ Thơ còn không có làm xong, dù sao từ ý cảnh đã nói, hắn muốn Câu Thơ đã rất hoàn chỉnh. Chẳng lẽ tại cao như thế Diệu Ý cảnh thượng, hắn cũng có thể làm tiếp vượt trội sao? Giải Khôi Tinh có chút lo lắng, âm thầm khẽ lắc đầu hướng Đông Phương Vũ ra hiệu, ý kia đúng đúng, ngàn vạn không thể làm tiếp, vẽ rắn thêm chân, ngược lại không hay. Bạch gì không kéo, thoáng kinh ngạc về sau, lập tức lại hỉ, vội nói, thì ra là thế. Vậy thì mời Đông Phương Tiên Sinh nắm chặt việc đến, chúng ta rửa thái lắng nghe. Đông Phương Vũ tâm đạo, phía dưới cũng nhanh là tiên cổ tuyệt cú, ta trấn động không nóc người không họ Đông Phương. Đông Phương Vũ ngưng lông mày trầm tư, Long Thất lo được lo mất mà bưng lấy bát rượu mà đến, là liền hắn tiếp tục dạ vờ lấy trầm tư suy nghĩ cẩn. Như là ngâm trà đồng dạng tinh tế uống Long Thất hữu, Đông Phương Vũ thấy mình đã thành công mà đem thanh Long đế quốc lòng của mọi người treo lên, cái này mới chậm rãi mà ngâm nói, điêu ứng còn tại, chỉ là chu nhân nhân nghe xong, thở phào, theo nói là kết câu kỳ phong nổi ra, hai câu này tự nhiên nên bình thản một số, nhưng đã như vậy chi phảng Chắc hẳn lại nổi lên cũng rất khó thắng qua trời chiều một điểm như đầu đỏ, đã đem tương tư tràn ngập thiên. Có thể nam nhân toàn bộ đem tâm nhất đến cổ hàm thượng, nói thật, đã lộ ra một điểm chân rắn trí tướng. Hai câu này nói là cứ việc cố quốc không dám nhớ lại, có thể lại không thể không nhìn lại. Cố quốc kinh đô Thanh Long đại thành cung điện hoa lệ đại khái vẫn còn, chỉ là những cái kia chính mình năm đó đã từng thấy một lần kinh động như gặp thiên nhân mỹ nữ đại khái đều đã lao đi. Tương tư bên trong giai nhân, thật lâu trông mong không trở về tình lang, có lẽ đã ở trong mối lo giữa phó thác quáng đợi còn lại. Giải Khôi tinh thoáng buông một hơi, ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Hai câu này tuy nhiên cũng không có siêu việt trước bốn câu, nhưng cũng không có vì phía trước kém vẻ bao nhiêu. Bất quá, giải Khôi Tinh vẫn là lo lắng Đông Phương Vũ không biết thấy tốt thì lấy, như thế bày ra đi xuống, tương đương với đang không ngừng cho mình chế tạo độ khó khăn, đối với kết câu yêu cầu càng ngày càng cao. Hắn cảm giác mình cũng đã không thể bỏ mặc không cứu, giả bội như bình luận, nhắc nhở. Không tệ, cái này lục câu thơ đem cảnh đẹp cùng bi tình, vãng tích cùng đương kim, cảnh vật cùng nhân sự so sánh hòa là một thể. Nhất là thông qua tự nhiên vĩnh hằng cùng nhân sự tang thương mãnh liệt so sánh, đem tích tụ tại trong lồng ngực nhớ nhà cùng sầu hối hận đã nói chỉ. Ta cảm giác tác giả liền phải đem sau cùng cảm tình dâng lên mà ra. Bạch Vân Phi khỏe miệng nhắc lên một cái đường cong, "Tâm đạo, ngươi chính là nhắc lại cũng vô dụng." Nhân lực có khi chỉ, hắn đã đem chính mình đẩy lên vách núi trên vách đá dựng đứng, thiếu đi hai bước lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn có thể quay đầu lại sao? Chỉ có thể nhảy." Đông Phương Vũ mỉm cười, phân biệt hướng giải Khôi Tinh cùng Bạch Vân Phi gật đầu, đột nhiên cất cao giọng, dùng cao quán tám thanh âm lãng ngâm nói, "Hỏi quân, có thể có bao nhiêu sầu? Đúng như một sông xuân thủy hướng đông chảy. Ao ào Ly chén rơi xuống đất thanh âm thanh thúy mà truyền đến, ngay sau đó chính là an tĩnh quỹ dị cái này liên tính vợ ừ ý mà tiếp tục một thời gian uống cạn chung trà. "Oen, mọi người ầm vang kêu lên tốt tới. Đây tuyệt đối là thiên cổ tuyệt sướng, tuy là thi thiên, cũng không gì hơn cái này." Nam đường hậu chủ lý dục bài ca này sở dĩ có thể gây nên rộng khắp cộng minh ở một mức độ rất lớn, chính là dựa vào kết câu lấy giàu có cảm nhiễm lực cùng hướng chính tính Vivon, đem sầu tư viết đã hình tượng hóa, lại chịu tượng hóa. Hán Tuyệt Diệu mà viết ra sầu tư phần ngoài hình thái, đúng như một sông xuân thủy hướng đông chảy, khiến mọi người rất dễ dàng từ đó lấy được một loại nào đó tâm hồn ứng, sinh ra cộng minh Giải khôi tinh rốt cục hiện ra văn nhân phóng đáng không bị chói buộc một mặt, ha ha cười nói, trăm thiền hình, vừa rồi tiểu đệ lời bình ngài diệu thơ, có thể hay không cũng xin ngài vì Đông Phương tiểu hữu bình luận một phen. Long lân hạc đại đế Long Nhan cực kỳ vui mừng, tại thơ thượng, Đông Phương vũ so đoạn bách thiện chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, tại bình luận thượng, đoạn bách thiện muốn vượt trên giải khôi tinh cũng rất khó. Cái kia chẳng lẽ không phải là thắng liền hai trận, khoai chăng khoai chăng Cơ hồ sở hữu Thanh Long Đế quốc người đều là ý tưởng như vậy, cứ việc trong đó có không ít người tràn ngập ghen bông, nhưng cái này nhìn như đấu thơ, kỳ thực cũng là hai nước chiến trường, dù sao yêu nước tình hải có khi sẽ để cho tranh danh đoạt lợi tâm có chỗ làm nhạt. Vương Thừa tướng, chớ tài tướng trong lòng thầm than, nhân tại như vậy vì cái gì hết lần này tới lần khác để lòng thất đến đâu, nếu là cho lao tứ, lao lục tốt biết bao nhiêu. Hiện tại, Bạch hổ đế quốc mọi người sắc mặt đã vô cùng khó coi, đáng lẽ nắm chắc thắng lợi trong tay cục diện, ai muốn đến họp trên nửa đường rẽ ra một ra họa như thế. Giải cựu liên hoàn, giải thích mặt trăng cùng hồn vũ đại lục quan hệ, còn có, có thể làm thơ. Hôm nay để ý ở đâu a? Đoạn Bạch Tiện bị điểm tên, không chịu thâu khí độ, hướng hai vị hoàng giả sau khi hành lễ, Vệ Dương nói, hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu. Đúng như một sông xuân thủy hướng đông chảy, thật sự là quá tuyệt diệu. Dùng một sông xuân thủy đến ví von đầy bụng sổ tư, cực kỳ chuẩn xác hình tượng, không chỉ có biểu hiện nỗi nhớ quê kéo dài sâu xa, mà lại biểu hiện nó mãnh liệt bốc lên, đầy đủ thể hiện ra đi đằng bên trong cảm tình chỗ có cường độ cùng chiều sâu. Ta cùng Tạm Mặc Lâm huynh tuy là tạm chú Bắc Vương, nhớ nhà thâm, đây là nhân chi thuần tình. Nhưng là Chúng ta cũng biết rõ kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết đạo lý, chỉ có thể đem nôi nhớ quê chôn sâu trái tim. Hắn nói đến đây, trong mắt ẩn ẩn có nước mắt. Nam bác Hai phe nghe được hắn cái này thổ lộ, không khỏi im lặng. Đông Vương Vũ thơ cho dù tốt, có thể thuyết phục nó miệng, cũng khó nói phục kỳ tâm, kỳ tâm hướng bác đã là muôn vàn khó khăn sửa đổi. Hoàng huynh Hồ Khiếu Thiên cảm thấy an lòng, chậm rãi gật đầu. Đoạn Bạch tiện tiếp tục nói, bài thơ này trong vắt, ngưng luyện, yêu mỹ, tươi mát, lên câu, hồi tưởng chuyện cũ, đầy ngập u sầu, dâng lên mà ra. Nhận câu, có thả bút tiêu khóc, có lại bút mướt, vì sau cùng Đình Thai nhấc góc chôn xuống bút. Sau cùng hai câu căn bản chính là thần lai chi bút, nôn tận tâm giữa vạn hộp nỗi nhớ quê, làm cho người không đành lòng đọc hết. Thông thiên một hơi xoay quanh, khúc chết dung truyện, như đoán nghiệm như mộ, như khóc như tố. Ta thơ như sao, quân thơ như nguyện, ta bội phục cực kỳ. Tốt, bình thật tốt. Long Lân Học Đại Đế tại người phương bắc ánh mắt kinh ngạc giữa đột nhiên đứng lên đi đến Trích Tinh thai Trung Đường, nói, người tới, vì đoạn Bạch Thiện cùng Tạ Mặc Lâm hai vị tiên sinh mời rượu. Tiểu Thái dám vội vì hai người Đại Đế mình bọn hắn chén, nói, để hai vị tiên sinh vạn lý bắc hành, là chi sai, đau mắt hiện tại chớp lòng như dao cát. Chén rượu này, chấp hướng các ngươi nhận lấy. Hai người kinh ngạc, nhưng chợt liền liên tục nói không, dám, nâng chén che giấu trong mắt nước mắt, đem rượu uống một hơi cạn sạch. Đông Vương Vũ cùng huynh đệ nhỏn cùng nhìn nhau, đều ở trong lòng khen lớn, hoàng đế cử động lần này không thể nghi ngờ là hướng về thiên hạ bọn tài tử biểu thị công khai hắn lòng yêu tài, làm thật cao minh. Đồng thời, mấy người cũng mơ hồ nghĩ, Long thật có thể làm được cao minh như vậy sao? Tuy là tại quốc kiến phía trên, hoàng huynh khiếu thiên không tốt phát tại chỗ, trên mặt lại là lộ ra ngượng ngùng chi sắc, đây không phải ăn trộm gà bất thành mất đem làm sao? Cái này Long Lân Hạc thật sự là suốt đời chi địch, quá khó đối phó. Có lẽ là nhìn ra bản quốc hoàng huynh cùng hoàng thái tử trong lòng bất khái, lại có lẽ là trong lòng thật có cực lớn nghi vấn, Bạch Vân Phi bông nhiên ra vẻ kinh ngạc hỏi: "Đông Phương tiểu hữu, ngài đã từng đi qua Bắc Phương sao?" Đông Phương Vũ lúc này lắc đầu nói: "Ta chưa bao giờ đi qua, Long Đô chính là ta từng tới lớn nhất dựa vào Bắc địa phương." "Cái kia?" Bạch Vân Phi rất tự nhiên hỏi, nói cách khác, ngài từ trước tới nay chưa từng gặp qua mặt trăng Đông Phương Vũ rất trái lương tâm đầu. Bạch Vân Phi buông tay nói: "Chư vị đại nhân, người ta đều từng làm qua câu thơ." Khả năng viết ra bản thân căn bản không có thấy qua đồ vật, khả năng đem chưa từng thấy qua đồ vật viết tốt như vậy sao? Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để ngươi có động lực làm việc. Chương 246, Túy Nguyên sáng say mê, thượng. Bạch Vân Phi nghi vấn đề rất nhiều người đều sinh ra đồng cảm, mặc kệ là Thanh Long Đế quốc, vẫn là Bạch Hổ Đế quốc nhân cũng giống như thế. Cũng mặc kệ là đối tâm hắn có hảo cảm nhân, vẫn là những đại đó vô cùng ghen ghét hắn hoàng tử Hỏa khách. Dù sao, văn học tác phẩm là có sinh hoạt làm làm cơ sở, một cái căn bản không có từng tới Bắc Vương, chưa từng gặp qua mặt trong người. Viết liên quan tới mặt trăng, câu thơ lại như thế đến Mỹ, làm cho không người nào có thể lý giải. Trích Tinh Thái thượng rất tự nhiên nghĩ luận lên. Thanh âm dần dần ồn ào, Bạch Vân Phi trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía mấy cái nghị luận so sánh kịch liệt địa phương, đó là Nam Phương mấy cái hoàng tử môn khác nhóm. Hiện tại Bắc Phương hoàng quyền truyền thừa đã thiết lập, mà Nam Phương còn có tại tranh đoạt kịch liệt bên trong, những người này tâm tư hắn quá giải. Hắn hiện tại có một loại vì Bắc Phương một mình phân chiến cảm giác, đã Bạch Hổ Đế quốc lần này đi tham dự đã vô pháp lấy được dự đoán hiệu quả, như vậy kích thích Thanh Long Đế quốc mấy cái hoàng tử mâu thuẫn cũng không thể a muốn đến nơi này, hắn đem mục tiêu tuyển tại trong truyền thuyết tương đối bao có ngũ hoàng tử trên thân. Bạch Vân Phi hướng Long Ngũ cung kính thi lễ, hỏi: "Tôn kính ngũ điện hạ, chúng ta vô cùng cảm phục giải khôi tinh đại nhân đứng tại công bằng góc độ đối với hai bài thơ lại bình. Như vậy, chúng ta làm văn nhân, tự có văn nhân khí khái, xin ngài bình tĩnh mà xem xét, nếu như ngài cũng chưa từng gặp qua một loại yêu tố, hoặc là một loại công phu, một loại đặc biệt tự nhiên cảnh sát, ngươi có thể miêu tả ra hình tượng của bọn nó sao?" Ngũ hoàng tử kiềm chế hớn hở ra màn xúc động, bày làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, nói: "Ta là tài tiện, tự nhiên là không biết ra được Bạch Vân Phi lộ ra khâm phục dáng vẻ chỉnh trọng thi lễ, lại nói: "Như vậy, bằng hưu của ngài nhóm thế nhưng là cùng ngài ý nghĩ một dạng. Vũ hoàng tử hướng hai bên quét mắt một vòng, cùng người khác muôn khách trao đổi một chút ánh mắt, lộ ra cực kỳ thẳng thắn mà nói: "Vừa rồi chúng ta cũng thương thảo qua, bọn họ cũng là viết không ra được." Bạch Vân Phi trên mặt lướt qua một tia không rõ ràng tốt sắc. Đừng bảo là Long Lân Hạc đại đế, lúc này, liền lưu hoàng hậu đều lộ ra vẻ chán ghét, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến mặt đen một tầng hoàng đế, thở dài trong lòng. Đỗ Vương Vũ nhìn lấy Bạch Vân Phi vụng vẻ biểu diễn, Hưu tâm phản kích, nhưng tiểu tử này chợt lại hỏi hướng Đoạn Bách Tiện, "Đoạn đại nhân, ngài là thi từ lại ra, xin thẳng thắn nói, nếu như không phải tại Nam Vương sinh hoạt nhiều năm, ngài có thể hay không biết ra trời chiều một điểm như đậu đỏ rượu dụ?" Đoạn Bách Tiện tốt ra, "Cái này sao có thể?" Chiều A, Bạch Vân Phi mặt hướng Đông Phương Vũ, chuẩn bị nói ra kết luận của mình. Đương nhiên, hắn nhìn thấy Thủy Trung đang uống rượu giải sầu nam quốc danh xoáy chiến thánh dũng. Đây chính là cái trực chàng á tử, sao không từ trên người hắn xuống lần nữa nhất thành? Lấy người phương nam trị người phương nam, chẳng phải sủng sướng? Gần như 90 độ một cái đại cung, Bạch Vân Phi cất cao nói, "Chiến xoáy" ngài cảm giác muốn như thế nào? Nếu như không có thấy qua sự vật, đến tuột cùng có thể hay không biết ra. Chiến Khánh Dũng nâng lên còn buồn ngủ mặt, mà không biểu tình mà hơi có vẻ cứng đờ nói, ta chỉ là một cái võ phu, ngươi muốn trêu đùa lão phu sao? Đừng bảo là Bạch Vân Phi giận mình, liền Long lân Hạc đại đế đều cảm thấy có lại, thầm nghĩ, ngươi cái này người điên vì võ, chúng ta đã thắng, ngươi cũng không nên sai bảo. Bạch Vân Phi rất nhớ cốt chính mình mấy cái miệng, hỏi hắn làm gì? Không được, đối phó một cái võ phu, hắn vẫn là có nhất định lòng tin, vội vàng hành lễ lại nói, sao dám? Sao dám? Ta chỉ là muốn nghe một chút ngài ý tưởng chân thật. Trần Khánh Dũng lại đột nhiên nở nụ cười, để rất nhiều người đều bông lòng một hơi, chỉ nghe hắn nói: "Vạn đại nhân, ta biết Văn cùng võ khác biệt, tỉ như, bác quân xâm phạm, hoàng đế lệnh ta lãnh binh lên địch. Ta nói với hoàng đế, biên quan 12 trại ta lại không biết bọn họ từ nơi nào đến công, cuộc chiến này không có cách nào đánh. Người đoán hoàng đế có thể hay không chặt đầu của ta? Trên chiến trường không biết tình huống nhiều, chẳng lẽ ta không đánh sao?" Tất cả mọi người nhãn tình sáng lên, ai nói võ phu thì đần à, câu trả lời này tựa như quanh co tiến công, rất sắc Bạch Vân Phi chỉ trệ, nguy nói: "Đại nhân, cái này cũng không giống nhau a, không có tận mắt nhìn thấy." là không thể nào khắc họa ra tuyệt vời như vậy cảnh sát. Ha ha ha. Triển Khánh Dung cất cao giọng, tựa hồ muốn đem trong lòng ngực không vui nó chỉ, nói, "Ta đã sớm muốn nói, sợ các ngươi nói ta là đại thổ kỵ, không dám nói, đây chính là ngươi bức ta." Hiện tại, trái tim tất cả mọi người phảng phất đều theo hắn nhảy lên, không biết hắn lại muốn nói ra cái gì kinh nhân chí ngữ. Bạch Vân Phi cảm thấy mừng thầm, chỉ cần có thể để hắn buông ra nói, nói vượt mất mặt càng tốt. Miệng nói, triển xoé nói quá lời, thỉnh giảng. Triển Khánh Dung đưa tay lên bắt rượu, ngửa đầu chút xuống, nhưng sau cùng một ngụm phảng phất có cái gì cản bã, hắn phi một tiếng. "Thu lộ phun một mịt, cái này mới nói, còn nói chưa thấy qua đồ vật thì không biết ra được đến gặp qua thì thế nào." Mở to mắt nói lời bịa đặt, các ngươi còn đều nói tốt. Tất cả mọi người mộng, cái này có ý tứ gì a? Chỉ nghe hắn tức giận nói, đó là Thái Dương, mặt trời gay gắt như lửa. Nó giống một cái đại hỏa cầu, nó giống lửa nóng hùng lô, nó giống sôi trào nước thép. Nói nó giống đậu đỏ, ta nổ vào a, các ngươi cũng còn khen, các ngươi cái nào mắt thấy Thái Dương giống một chút như vậy đậu đỏ? Thì cái này còn nói gặp qua Thái Dương đâu, còn không bằng ta tiểu huynh này chưa thấy qua mặt trăng, tối thiểu không có đem nó so làm đậu đỏ a. Triển Khánh Dũng vừa nói, còn vừa căm giận bất bình dùng hai cái chạy gỗ một dạng ngón tay gước lượng lấy đậu đỏ dáng vẻ, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ. Mọi người nghẹn họng nhìn chân trối, vất vả mà kiếm nén, càng có giống thần côn dạng này, căn bản là không níu được, Dương Nanh Múa vuốt một bên cười vừa kêu tốt. Long Vân Học Đại Đế hung hăng trừng chiến Khánh Dũng nhất nhãn, nói: "Ngươi uống rượu." Triển Khánh Dũng ba một tiếng, thở ngum khí, đặt mông ngồi xuống, la hét rót rượu. Vũ Tâm Đạo, cái này lại xoái quá yêu, bên trong mảnh, hưu hưu nưu, không đơn giản à. Bạch Vân Phi làm một cái to lớn trán, bình phục thật lâu mới nói: Phương Tiểu Hữu, ngươi cũng nhìn thấy" Ở đây đại đa số người đều cho rằng nếu như không có thực sự được gặp mặt trăng, liền rất khó viết ra dạng này duyên dáng câu thơ. Đông Phương Vũ lòng trắng mắt tử lật một cái, hỏi: "Như vậy, Bạch đại nhân coi là bài thơ này là thế nào tới? Sự thật thắng hùng biện, sự thực là thơ đã làm được, ngươi giải thích thế nào?" Bạch Vân Phi đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, hướng về tứ phương chắp tay nói: "Chúng ta Bắc phương cùng Nam phương khác biệt, ước hẹn một nửa du mục dân tộc, đi tứ phương ngâm du thi nhân rất nhiều. Đoạn Bạch tiện đại nhân hàng năm đều có thể tại cả nước thu tập được đại lượng vô danh thi tử, có khi biên tập một bản, có niên kỷ đầu biết biên tập ba quyển." Đoạn đại nhân, ta nói đến thế nhưng là sự thật." Đoạn Bạch thiện chỉ có thể gật đầu, bởi vì đây là sự thật. Đông Phương Vũ đáy mắt hồng mang loại lên, lạnh lùng hỏi, "Bạch đại nhân, ngươi ngụ ý là ta thơ là từ Bắc Phương chuyển đến vô danh thi nhân tác phẩm?" Bạch Vân Phi bất vi sở động, thản nhiên nói, xác thực rất giống thường xuyên có thể nhìn thấy mặt trăng nhân làm ra. Đông Phương Vũ trầm trọng nói, "Xem ra Bắc Phương ngâm du thi nhân đều rất tưởng nghiệm Nam Phương a." Bạch Vân Phi chỉ trệ, cái chán nhẹ gân chực nhẹ, nói, "Bắc bộ lạc Đông đạo, cái gọi là cô quốc, bất quá là nói bộ lạc của bọn hắn mà thôi." Ngào. Đông Phương Vũ nhìn lấy hắn, hai lúc nói, Ta muốn như thế nào mới có thể chứng minh chính mình là một cái kỳ tài đâu, dù cho chưa từng gặp qua một loại nào đó cảnh sát, cũng có thể viết ra huyền diệu tác phẩm. Hắc hắc, Bạch Vân Phi gặp mình đã lấy được thành công, đắc ý nói, "Trừ phi ngươi có thể lại viết ra một bài đồng dạng cao minh miêu tả mặt chương thơ." Ha ha ha. Tại Long Thất, thần Quân, Nam Cung Trụ ngạc nhiên trong ánh mắt, Đông Phương Vũ hiếm thấy hảo phóng, cười ha hả, "Chỉ cần có tiểu, đâu chỉ một bài, cũng là thao thủ, trăm thủ đồng dạng mức độ thơ, lại có gì khó." Côn Vật Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 247, Túy Nguyên sáng say mê, hạ, tất nhìn. Đông Phương Vũ cùng Bạch Vân Phi nhanh như mưa to đối thoại như là trống trận trận trận, tại cả đài văn võ còn có chưa kịp phản ứng thời điểm, Đông Phương Vũ đã phun ra sau cùng cùng ngôn. Chỉ cần có tiểu, đâu chỉ một bài, cũng là thao thủ, trăm thủ đồng dạng mức độ thơ, lại có gì khó? Toàn chương quá sợ hãi. 3 3 3. Bạch Vân Phi đắc ý tiếng vỗ tay tại Yên Tĩnh Trích Tinh Thai trên đột ngột vang lên. Đã Đông Phương Vũ đã tiến vào cái bẫy, hắn ngược lại không ngại hiện ra mấy phần dũng lượng. Trong giọng nói của hắn mang theo một loại từ đáy lòng khâm phục. Ken Lão nói, Đông Vương Tiểu Hữu quả nhiên hào khí ngất trời, đã có thể như thế, Bạch Mộ tất nhiên là uống làm tiểu nhân. Mỗi khi gặp gặp được loại này, ngoài ý liệu sự tình, Long Vân Hạc Đại Đế luôn luôn thói quen thủ xem trước một chút lao Uyên Dương là như thế nào cái nhìn. Kết quả, chính gặp một mực giống ngủ một dạng đại thái giám Tang Du Ảnh đột nhiên đem hai mắt vừa mở, hai vệt ánh sáng lạnh leo tựa như tia chớp mà lóe lên liền biến mất. Nếu như là người khác căn bản không hiểu đây là ý gì, nhưng hoàng đế hiểu, Tang Du Ảnh nói là tiểu tử này chế nhạo, tương lai hẳn là nam phương đại địch. Nam Cung trụ hơi miệng mở rộng, hướng Long cùng thần con nói, lão đại lời nói đổi lời nói mắc lửa. Cháu trai này quá xấu." Thần Côn khinh bị liếc hắn một cái nói, dù sao ta chỉ gặp qua người khác bị lao đại lửa, cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn bị người khác lửa. Lời nói đuổi lời nói là không tệ, cũng không biết là ai đuổi người nào. Long Thất có chút không nắm chắc được chủ ý, mờ mịt nói, "Lão đại muốn từ đâu?" "Làm sao bây giờ?" Thần Côn chắc chắn mà nói, "Ngươi đi đưa, ta dám cam đoan, ngươi chính là vẹn vẹn cho lão đại đưa tiểu cái này một hạng, liền có thể lần nữa nâng lên thân thể của ngươi giá." Long Thất nhãn tỉnh sáng lên, sung nhìn lên, nhìn chính xác một cái chừng 20 cân bình rượu, run tay thì cầm lên tới. Lúc này, người trong sân chí ít có 90% cho rằng Đông Phương Vũ bị Bạch Vân Phi ép buộc mất lửa, Bác Phương trong sư đoàn đã là một mảnh hoàn thành tiếng ngữ. Đông Phương Vũ tâm tình có thể nói bất đắc dĩ lại phức tạp, đáng lẽ hôm qua cùng hôm nay đã biểu hiện rất viên mãn, chính mình thật là muốn điệu thấp một điểm, có thể là người khác không phải hướng trên đầu gió đỉnh sóng đại hán. Hắn khác thật đúng là không có nắm chắc, muốn nói làm thơ, người nào có thể sánh được hắn. Gánh vác hoa hạ văn minh mấy ngàn năm truyền thừa, theo đường tống lưu nhân hết hết can, có bao nhiêu cổ hắn có thể tay tới. Cùng hắn so thơ, chỉ có một cái hạ tràng, bị chết rất thảm. Nghĩ tới đây, khoe miệng của hắn lộ ra nụ cười, hỏi lần nữa, làm sao? Không có rượu sao? Đại ca. Một tiếng này đại ca lại để cho toàn trường phải sợ hãi, liền lưu hoàng hậu đều cả kinh rến cổ lên, có chút tận lực hướng hoàng đế biểu đạt kinh ngạc của của mình. Thất điện hạ vờ ư ý mà gọi hắn đại ca. Cái này tính là gì? Chiêu hiền đại sĩ? Giang hồ cho đùa. Rất tự nhiên, nguyên cớ người đều lặng lẽ quan sát đến Long lân Hạc đại đế biểu lộ. Không lộ vẻ gì, lão nhân gia ông ta trong mắt không có tiêu cực, đem việc này tự động xem nhẹ. Đại ca. Long Thất mang theo cực lớn vỏ rượu, lần thứ nhất đi đến giữa sân. Đông Phương Vũ nhúng tay hướng long thất trên bờ vai Vũ, nói: "Hảo huynh đệ, tiếp nhận vào rượu." Đông Phương Vũ ngửa đầu liền uống, như trường kinh hấp thủy, liên miên không ngừng, cái kia hảo sảng bộ dáng cũng là bắt nhân cũng không khỏi cảm thấy thâm khen. Kỳ thực, Đông Phương Vũ tựu lượng tầm thường, hai cân cựu đỉnh tiên. Lúc này, mã não tháp đã tối giấu ở trong miệng của hắn, lượng lớn loại rượu trải qua qua hắn miệng trực tiếp rót vào trong tháp. Tầng thứ 3 thượng, tiểu nha đem thân hình biến hóa đến lớn nhất, mở cái miệng rộng, thì đứng trên vai của hắn, cái kia đủ uống. 20 cân tụ vào trong bụng. Đông Vương Vũ sắc mặt trong nháy mắt thay đổi ửng đỏ. Hắn lật tay một cái, có chút lảo đảo, đem to lớn vỏ rượu chụp trên đai, xoay người ngồi lên. Rất có một fan lý thái bạch tại trên kim loan điện để cao lực sĩ mang rải gì phong. Chiến Khánh Dũng nhãn tỉnh sáng lên, nói: "Đồ Xuyên, tiểu tử này tiểu lượng ta thích, hoàng đế không cho ta hoạt động, ngươi thay ta lại tính một vỏ." Chiến Khánh Dũng nghi thẩm, ra ra lệch cho các ngươi quẩy rối, ta đem hắn giúp đủ, để cho các ngươi bắt nhân cái bẫy hắn mẹ thất bại. Binh bộ thiên Xuyên xong đại soái có lệnh, lập tức đứng lên, đi đầu một cái cúi lễ, cầm lên một cái đồng dạng là 20 cân vỏ rượu. Long Hành hội bộ đi vào Đông Phương Vũ trước người, thống khoái mà nói, "Chúng ta quân nhân thì ưa thích tửu lượng giỏi, đến, tiểu hòa tử, lại uống một vọ." Long lân Hạc đại đế tâm lý đã đang cười, "Cái này hai hàng so nhiều như vậy văn nhân đều có tác dụng, đây là muốn đem Đông Phương Vũ đánh ngạ a." Bạch Vân Phi có chút gấp, lại uống cái này một vò, khẳng định là say bất tỉnh nhân sự, còn có làm cái gì thơ a? Muốn tiến lên ngăn cản, lại sợ cùng quân nhân liên hệ, chỉ là xa xa mà nói, "Đông Phương tiểu hữu, ngươi vẫn là làm xong thơ lại uống đi." Đông Phương Vũ hiển nhiên là đã say, vẫy tay nói, "Ngươi yên tâm, ta uống 20 cân thì làm 20 thủ." Uống 40 cân thì làm 40 thủ. Đông Phương Vũ đã đứng không dậy nổi, an vị tại bình rượu trên hướng luyện thiên quan hành lễ, một thanh kéo qua vào rượu, một tay kéo lại, nâng ở tùi chỗ thượng, nửa đầu lại nghiêng. Ha ha ha, hoàng cung ngự tiểu lại tới. Mã náo trong tháp, tiểu nha vui là gan đều rung động. Lần nữa uống thôi, Đông Phương Vũ men say càng sầu, hướng Long thân nói, huynh đệ, mời người hỗ trợ đem thơ nhớ kỹ, ta say rượu dễ dàng mất trí nhớ, vì thế không biết ném nhiều ít thơ hay. Chích tinh Thai trên nát một chỗ trong mắt, cái này lời say có thể thật cùng, đều không một bên. Long Lân Hạc đại đế tự lẩm bẩm, tên này làm sao còn có không say đâu. Long Thất đi qua thần côn nhắc nhở, lúc này là mảy may đều không nghi ngờ Đông Phương Vũ năng lực, vội vàng hô to, người tới, chuẩn bị chép thơ. Nghe xong thất điện hạ có lệnh, một tên thái giám cầm giấy bút chạy đến trung ương, mấy cái tiểu thái giám giúp đỡ nhấc cán thư, bày nghiên mực, một trận chiếu cố loạn. Đông Phương Vũ lắc đầu, hơi không kiên nhẫn mà nói, ta làm thơ rất nhanh, một người sao có thể nhớ kỹ tới. Nghe xong hắn lời này, bác phương sứ đoàn người đều vui ngốc, ra hỏa này lập tức liền muốn mất mặt trước mọi người, Bạch Vân Phi có một bộ, làm nhớ công đầu. Mặc kệ cái khác nhân nghĩ như thế nào, Long Thất là thủy chung ủng hộ Đồng Phương Vũ, lúc này đã gọi bốn cái chép bút thái giám. Hoàng đế trong mắt lóe lên dị sắc, hắn nghĩ tới một loại không thể tưởng tượng khả năng. Liếc nhất nhãn trước người sau người bốn cái bản, Đông Vương Vũ ngồi tại vỏ rượu phía trên đột nhiên mở miệng, "Thứ nhất thủ, vẫn là nhớ nhà a sảng tiền minh nguy quang, đất trắng ngỡ như xương." Ngẩng đầu nhìn trong sáng, túi đầu nhớ cố hương. Thì tiên tác phẩm vừa ném ra, đó là đương nhiên là người đầy phải sợ hãi. Tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Đông Phương Vũ đột nhiên hỏi, "Bạch tiên sinh, Bạch tiên sinh, có mặt chăng sao?" Mở to miệng lớn, như là muốn nuốt sống con cóc Bạch Vân Phi vô ý tức đáp, "Có, có." Đông Vương Vũ cũng mặc kệ chấp bút Thái giám có hay không ghi lại, tiếp tục bắt đầu ngâm sướng, Nam Quốc Bắc cương một trong nước, Long Đô chỉ cách mấy tầng núi. Vui sướng lại lục Giang bờ Nam, minh nguyệt khi nào chiếu ta còn có. Có mặt trăm sao. Mới vừa rồi là Lý Thái Bạch nhớ nhà, đây cũng là Vương An Thạch nhớ nhà. Lộ từ đêm nay trắng, tháng là quê nhà Minh. Đỗ phủ biểu thị không phục, ta cũng nhớ nhà. Không nói gì đọc trên tây lâu, chăng như lưỡi câu. Tịch mịch ngô đồng thâm viện khóa thanh thu. Các không đức, để ý còn có loạn, là nỗi buồn ly biệt, khác là bình thường tư vị ở trong lòng. Lý dục càng thêm khu phục, muốn nói nhớ nhà. Có người nào có ta loại này vong quốc thống khổ? Thiên tiên, thi thánh, thi vương, thi quỷ truyền thế tốt phần như một sông xuân thủy hướng đông chảy một dạng từ đông phương vũ miệng bên trong chảy ra, thẳng cả kinh phong vân biến sắc, quỷ cấp thần sầu. Cũng không cần nói hoàng giả cùng đại thần, nhìn xem những cái kia hầu hạ dạ yến cung nữ cùng đám tiểu thái giám đi, bọn họ từng cái cả kinh trận mắt hốt hồn, đã có ít người trong bất tri bất giác ném trong tay đồ vật. Bốn cái chấp bút thái giám mùa bút thành văn, sợ để cái Một cái bút lực khá mạnh lúc này còn có dư suy nghĩ lung tung, nghĩ Đông Phương Tiên Sinh Dĩ vãng say rượu rất thơ thật sự là quá đáng tiếc, cái này đều là tiên, Cổ Tuyệt Sương A. Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt, Thiên Ngai Trung lúc này. Đây là Hải Nguyệt. Nguyệt Lạc Ô Đề Sương Mãng Tiên, Giang Phong Ngư Hỏa đối với sổ ngủ. Đây là Giang Nguyệt. Xuân Giang Thủy Triều liền biển phẳng, Hải Thượng Minh Nguyệt Trung triều sinh. Cái này đã là Giang Nguyệt, lại là Hải Nguyệt. Minh Nguyệt lòng ở giữa chiếu, suối trong róc rách trên đá. Đây là trong rừng chi nguyệt. Ánh trăng thu soi mặt hồ, mặt như là trong như tuyết, là Không phải nói ta chưa thấy qua mặt trăng sao? Nhưng ta có thể viết ra các loại mặt trăng, người không phục? Không phục? Người đi thử hết tốt. Nam Vương người đã triệt để hưng phấn, bao quát hai cái võ phu, chiến khánh dũng cùng luyện đồ xuyên trong mắt đều tạc quang lóe sáng. Lao chiến vừa uống rượu, một bên thẳng ngẩng chẳng đầu, hiện tại hắn có chút nghĩ mà sợ, vừa rồi nếu là thật đem Đông Phương Vũ quá chén thì xấu. Ai có thể nghĩ tới, tiểu tử này làm thơ so kéo cứt cũng dễ dàng. Lúc này, Đông Phương Vũ nơi này lại đột ngịch ra cảnh giới mới, mặt trăng chủng loại bắt đầu nhiều kiểu đổi mới. Mấy lúc có chén hỏi trời cao. Văn nhân thi sĩ mặt trăng 30 công danh Trần Cung Tổ, 8000 dặm đường mây cùng tháng. Nguyên Soái tướng quân Mặt Trăng, Tân thí Minh Nguyệt, Hàn thị Quan, Vạn Lý trưởng Trinh Nhân chưa trả. Làm đại binh cũng phải Mặt Trăng. Treo trăng đầu nó liễu, người hẹn sau hoàn hôn. Thính nhân Mặt Trăng. Nhị thập tứ tiểu minh nguyệt dạ, ngọc nhân nơi nào dậy thổi tiêu. Trời khách Mặt Trăng. Nâng chén mời Minh Nguyệt, đối với ảnh thành ba người. Đây là Trạch Nam Mặt Trăng, truy cầu một khắc giá trị thiên kim, hoa có mùi thơm ngát tháng có âm. Thân lang Mặt Trăng đẹp nhất. Chim bên cạnh ao thụ, dưới ánh trăng môn. Hoa thượng biểu thị ta rất cô độc, lão muốn hoàn tụ. Mọi người say, say tại mặt trăng vạn thiên chú ý vị bên trong, Long Thất lại nghĩ tới câu nói kia của mình, cảm giác đối với Đông Phương Vũ giải càng sâu, thì vẫn sẽ phát hiện xem không hiểu hắn. Hiện tại, mọi người không chỉ có cảm thấy Đông Phương Vũ là có tài, hắn mới thật sự là văn khúc tinh hạ phẩm, so sánh với hắn, giải khôi tinh đều muốn ảm đạm phai mờ. Cái kia có như thế làm thơ, nào có làm thơ nhanh như vậy, nào có làm thơ thủ thủ đô là hàng cao cấp. Mấy cái hoàng tử trên mặt đã có thể dùng giữ tận để hình dùng, như thế khoáng thế kỳ tài, vì tiện nghi gì lao thất. Đừng nói gọi ca, nếu như hắn cùng ta, gọi thúc đều được. Bạch Vân Phi lung lay sắp đổ, lực bụng bốc lên, một cỗ tanh nồng nhiều lần phun lên cổ họng. Đông Phương Vũ rốt cục có chút mất hết cả hứng, khịp mắt say lờ lờ hỏi, đầy đủ 40 thủ sao? Đã mệt đắc thủ cổ tay đau nhức chắp bút thái giám hộ nói, đầy đủ, đầy đủ, đều vượt qua 140 thủ. Ha ha, Bạch đại nhân, Đông Phương Vũ lão đảo mà đứng lên. A. Bạch Vân Phi một ngụm máu tươi phun ra ngoài, bởi vì cố ẩn nhẫn quá mức lợi hại, cái tia máu phun rất cao, giống như một đạo huyết hổng. Đông Vũ mà nói cũng không có nhìn thấy truyền hắn tiếp tục nói, ha ha, Bạch đại nhân, chú ý thân thể a tiểu đại thương là gan. Dận đại cũng thương tổn lá gan. Một cái lão đạo, Đông Phương Vũ ngã vào long thất trong lực. Long thất đẹp a, làm cho thi thần ngã tại trong lồng lực của mình. Quan Vinh a. Côn Bất Mi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 248, trốn vào tiểu viện thành nhất thống. Đông Phương Vũ say ngã về sau, bởi vì Bạch Vân Phi tại chỗ thủ huyết nhân, dạ yến rất nhanh liền kết thúc. Long thất lần có mặt mũi mang theo Đông Phương Vũ, theo, Đông Phương Vũ một cái thân trên lưng xuống. Thần côn ngẩn ngơ, reo lên, ngươi thế mà còn không có say. Đông Phương Vũ rất thực sự mà nói, ta muốn biết họ bạch kêu biết thổ huyết thì không giả say, loại trường hợp này ta lớn nhất không thích ứng. Một trận uống rượu thời gian dài như vậy, quá chậm trễ tu luyện. Nam Cung trụ giống như nhìn quái vật nhìn lấy hắn, nói, ta thế nào cảm giác ngươi thích hợp nhất loại trường hợp này đâu. Quá trâu một, đơn thương độc mã gánh chỉ Bắc Phương Cường Địch, đêm nay chắc chắn lưu danh sử sách. Long Thất cũng không chỗ ở gật đầu. Đông Phương Vũ lắc đầu thở dài nói, lưu danh sử sách chính là Thanh Long đế quốc, đối với chúng ta mà nói, chẳng qua là trêu chọc cừu hận á các ngươi hay chờ xem, nhưng cái kia nhìn chằm chằm hoàng vị các điện hạ nhanh ngồi không yên. Ba người ngạc nhiên, thần cô nói, thật đúng là, bọn họ khẳng định đố kỵ xấu, nói không chừng biết hạ độc thủ. Chúng ta phải cẩn thận. Cẩn thận cái gì? Đông Phương Vũ quái dị mà hỏi thăm. Nam cung Chủ kỳ nói, ngươi không phải nói bọn họ muốn hạ độc thủ sao? Tôi đi, Đông Phương Vũ hơi vung tay, chán nản nói, chỉ có ta một người biết không hay, ngươi cho là bọn họ dám động các ngươi, muốn chết phải không? Ba người lần nữa sửng chợt liền hiểu được, lộ ra vẻ nương trọng. Thanh Loan cung so Hồ Điệp cung còn rộng lớn hơn không chỉ gấp 10 lần, lúc này mới có hoàng cung khí phái. Huynh đệ bốn người đều chiếm một cái phòng lớn, ở lại hoàn cảnh thật to cải thiện. Đáng lẽ, Đông Phương Vũ coi là rốt cục có thể hảo hảo mà tu luyện, nhưng ai có thể tưởng đến hắn chỉ hài lòng một buổi tối. Từ sáng sớm hôm sau bắt đầu, đến tin tức phi tần nhóm liền bắt đầu thành quần kết đội mà bái phòng Vũ quý phi, kỳ thực bái phòng Vũ quý phi là giả, Vũ là thật. Tối hôm qua những cái kia làm cho các nàng ấm ấm động, các nàng nhất định phải sử dụng thủy lâu lại tiện lợi đạt Vũ thân bút thủ thư. Đây chính là thiên hạ đệ nhất tài tử a, mà lại là trẻ tuổi nhất, đặc biệt anh tuấn đệ nhất tài tử. Có thể Đông Phương Vũ nơi nào sẽ viết chữ? Không có cách, đành phải một bên xả giao, một bên để Nam cung trụ giúp mình một phần một phần chép, cái này cho tới chưa ra ra vào vào, phiền đến độ muốn ngảy lầu. Có thể vừa muốn chạy trốn, hoàng đế, hoàng thái hậu, hoàng hậu ban thưởng lại trước sau chần đến, lại là nghe chỉ, lại là tạ ơn, Nam cung trụ cùng thần côn một cái xe nhẹ đường quen, một cái chơi đến quên cả trời đất. Duy chỉ có Đông Phương Vũ, nhưng làm hắn làm có xấu. Thường nghĩ, một cái xuyên việt người có thể tói quen cho người khác dập đầu sao? Đông Phương Vũ cảm giác, hôm nay cho tới chưa lập đầu, so trước đây hai đời đều nhiều. Không được, nơi này không có cách nào đợi, nhất định phải nghĩ biện pháp chạy trốn. Chỉ muốn nói hoàng đế ban thưởng tuy không bằng Nam cung Thế gia, nhưng cũng coi như phu phú. Hoàng đế thưởng hai tấm dùng để chạy trốn vạn lý phù, ở trong đó có lẽ là có thâm ý hoàng thái hậu tặng là một bình lớn Bắc Địa Hà Tuyển, xem ra thứ này là từ hoàng gia không chế. Hoàng hậu làm theo đưa 100 đàn ngựa tiểu, đều là hai chứa 10 cân. Xế chiều hôm đó, Đông Phương Vũ liền hướng Long Thất đưa ra muốn xuất cung ở lại. Long Thất đương nhiên không yên lòng. Làm sao Đông Phương Vũ quyết tâm đã định, ai cũng khuyên không hắn, bốn người đành phải ước định, có việc lập tức truyền lệnh. Giờ đi hoàng cung, Đông Phương Vũ có phần có một loại độn hợp kim có vàng khóa tàu giao long cảm giác, chỉ cảm thấy trời đất bao la, đây mới là tự do. Chỉ một chút một buổi chiều, Đông Phương Vũ nhìn năm nơi nhà phòng, cuối cùng lựa chọn một tòa lớn nhất tòa nhà. Chỗ này sân nhỏ cũng coi như ở vào trung tâm thành phố, nguyên là một cái lục phẩm quan viên, về sau lên trước sau trọng kiến tân cư, nơi này liền chỉ lưu mấy cái tôi tớ quản lý. Đông Phương Vũ trực tiếp xuất thủ mua lại, đem bọn người hầu đều đi, to lớn một cái việc, cũng chỉ ở hắn cùng hống, tiểu nha bị kim nén đến tương đương khó chịu hống cùng tiểu nha rốt cục thu mạch được tự do, hống gầm cả rốt, tiểu nha mang theo đại vào rượu, đầu tiên là đẩy viện quen thuộc hoàn cảnh, đều biểu thị rất hài lòng. Đông Phương Vũ quét dọn xong một cái tiểu viện ra, vừa vận tinh quang buông xuống, hắn được như nguyện khoanh chân ngồi ở trong viện, bắt đầu tham lam thu nạp tinh thần chi lực. Khu nhà nhỏ này luôn có hơn 300 bình vượng, lúc đầu thời điểm, vẻn vẹn tại Đông Phương Vũ ngoại thân hình thành một góc sáng chói tinh thần thụ. Theo công hạnh dần dần sâu, cái này tinh thần thụ lấy tốc mà mắt thường cũng có thể thấy được bánh trưởng, cũng dần dần hình thành một cái mái vòm, đem khu nhà nhỏ này cả bao phủ lại. Cái này khủng bố Một cái nhị phẩm vũ sư thu nạp tinh thần chi lực thế mà xuất hiện như thế thật lớn cảnh tượng. Đây là nặng bao nhiêu tăng thêm kết quả? Một phương diện, Đông Vương Vũ Thu nạp ngôi sao tốc độ ánh sáng vốn là nhanh hơn người khác gấp bội, mà công lực của hắn lại dần dần tăng trưởng. Một phương diện khác, mã nào tháp bản thân cũng có phun ra nuốt vào tinh thần chi lực công năng, tại không phòng ngự tình huống dưới, nó thời thời khắc khắc đều tại tích lũy tinh quang. Còn có một cái khác rất dễ dàng bị xem nhẹ nhân tố, cũng là đầu kia cỡ nhỏ cực phẩm tinh thần thạch mọc Mỗi một ngôi sao thạch mạch hình thành kỳ, tất nhiên là trước hình thành một khối cực phẩm tinh thần thạch, chính là từ khối này cực phẩm tinh thần thạch không ngừng rèn luyện tinh thần chí lực, mới dần dần hình thành cỡ nhỏ mỏ quặng, tiến tới cuối cùng trở thành đại mỏ. Hiện tại đầu này cỡ nhỏ cực phẩm tinh thần thạch mỏ quặng chính đang trưởng thành kỳ, là nó thật to ra tốc mã nào thắp phun ra nuốt vào tốc độ. Cách xa nhau không xa hai cái trong tiểu viện, đồng dạng là tinh quang thôi sản, tiểu nha quận lên một chân, bày ra thân hình ngang mà đứng, những cái kia mỹ diệu mà ngông lung tinh quang tại nó bên ngoài thân hình thành một cái hình tròn, như là to lớn hộ phách. Không càng thêm được trời ưu ái, hắn bò lồm nồm, cơ giống như ngủ say nhưng ở hắn bên ngoài cơ thể lại có hai tầng tỉ mị quang ảnh, như cùng một vùng trăng, một cái thái dương. Long Đô là nghiêm cấm phi hành, khu nhà nhỏ này bên trong kỳ cảnh đến làm không ai có thể nhìn thấy, nếu có nhân phát hiện, nhất định sẽ phát ra kinh dị, chẳng lẽ là mấy cái bốn, ngũ phẩm đại cao thủ tại tu luyện sao? Một đêm này có thể xưng hoàn mỹ tu luyện, để Đông Phương Vũ như là đẩy máu phục sinh. Sáng sớm, hoàn toàn như trước đây hoàn thành các loại bài tập về sau, chợt phát hiện chính mình không có chuyện để làm. Đan dược là tuyệt đối không còn dám ăn, ít nhất cũng phải theo nguyện vọng hầu thần đề nghị, đình chỉ 3 ngày. Suy đi nghĩ lại, Đông Vương Vũ lấy ra một cái chữ vật giới chỉ lắc một cái, ào ào ào nghiêng ra hơn 1000 kiện chế thức trường kiếm, đây đều là từ phụ Dương Thành lưu gia tịch thu được, tuyệt đại bộ phận là nhất phẩm, số ít vì nhị phẩm. Thì dùng trong khoảng thời gian này đem bọn nó đều tăng lên tới tam phẩm đỉnh phong đi, theo vườn lão hồ thế nhưng là tràn đầy trở mong a Đông Vương Vũ nghĩ đến, liền bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu nguyên lai trên thân kiếm chỗ phụ linh trận. Hắn làm như vậy cùng kiếm tiền không quan hệ, hắn muốn tiếp tục cường hóa chính mình hồn lực. Đối với hắn mà nói, chỉ có phức tạp đến giận sôi công tác mới có thể để thần hồn cảm thấy mệt nhọc, mà hắn sợ cầu đúng là như thế. Đối với tại bình thường hồn niệm sư tới nói, sợ nhất cũng là thần hồn quá độ tiêu hao, bởi vì bọn hắn không có khôi phục nhanh chóng biện pháp, mà Đông Vương Vũ khác biệt, chỉ cần có thể ngủ tiến hầu thần cái kia ấm áp ôm ấp, hắn đạt được không chỉ có riêng là khôi phục, mà rõ ràng nhất tăng cường. Liên tiếp 7 ngày, Đông Vương Vũ mới cực kỳ cẩn thận hoàn thành tất cả niệm binh đại bản, lần này hắn không có một chút làm mầu, toàn bộ là tinh phẩm cấp 3 định phòng niệm binh. Trong 7 ngày này, hắn bởi vì hao hết hồn nhiệm lực trung vào thủy tinh khô lâu 7 lần, như cái trẻ sơ sinh một dạng mà không có chút nào lo lắng ngủ ở kim quang diễm kim sắt trên sa mạc, thần hồn lại bắt đầu thần kỳ tăng trưởng. Hiện tại Hắn hồn niệm lực đã vượt qua cấp 3 hồn niệm sư trung kỳ, hướng về sau kỳ tới gần. Phía sau 3 ngày, hắn lại luyện hóa 84 quả dạ con đan. Hiện tại, đan dược này cơ bản không có gì hiệu dụng, chí ít nên đổi thành cái khác nhị phần đan. Còn còn lại một số, hắn cũng không có ý định lui, đừng quên trước sơn môn còn có trông mong mà đối đãi Tế Zác Vân đây. Đông Vương Vũ trốn vào lầu nhỏ thành nhất thống, nhưng lại không biết này 10 ngày, Long Đô phát sinh hai kiện về sau tái nhập sử sách đại sự, mà việc này, thật đúng là cùng hắn có quan hệ của bất bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để có động lực làm việc. Chương 249, bỏ học sự kiện cùng Long Đô giấy quý. Đông Vương Vũ trốn vào tiểu viện thành nhất thống, qua thượng hệ thống tu luyện cuộc sống tốt đẹp, nhưng mà để hắn không kịp chuẩn bị chính là, ngắn ngủi 10 ngày, hắn liền tại Long Đô nhấc lên hai trận phong bạo. Hiện nay, hắn đã là Thanh Long đại thành tại danh xa danh sĩ, uy danh nhất thời đã bao trùm tại Trạng Nguyên Giải Khôi tỉnh phía trên. Tại hắn ở ẩn tu ngày thứ 7, trên long điện, long cứu sự, cái, cái ha, ha đang chờ kết thúc triều Chúng thần cũng chuẩn bị tạ ơn rời khỏi đỗ nhiên từ ngoài điện chuyển đến thần có vốn lên tấu. thanh Long đế quốc kim Loan điện có thể xương rộng lớn sở hữu chính tam phẩm trở lên quan viên đều có thể đứng hàng kim Loan điện trong vòng mà đứng ở ngoài điện vào chiều tất nhiên là từ tam phẩm đến tòng tứ phẩm tiểu quan đừng nhìn từ tam phẩm ở trong mắt mách tính cũng là đại quan nhưng ở trên chiều đình lại căn bản không có vị trí bọn họ mỗi lần tới bất quá là vì có việc thượng quan nhất thời nói không rõ ràng cần tiến một bước chứng thức lúc có thể tức thời xuất hiện tại hoàng đế trước mặt bình thường loại này tiểu quan chủ động thượng tấu sự tình không phải nói không nhưng 23 năm ra không đồng nhất lần Dù sao bọn họ đều có người lãnh đạo trực tiếp, bình thường đều có cao hơn phẩm quan viên trực tiếp tố báo, chỗ nào vòng đến bọn họ. Long Lân Hạc Đại Đế lộ ra cảm thấy hứng thú dáng vẻ, chúng thần cũng đều đang mong ngợi, muốn nhìn một chút một ít người trò cười, đây là ai dưới sự thai trị lại để cho vượt cấp báo cáo. Chỉ chốc lát sau, một cái quần thần sâu cong cong thân thể đi vào đại điện bắt đầu lễ bái, lễ bộ Thiên Quan Giải Khôi Tinh trên mặt lộ ra xấu hổ, lại là Quốc học viện tế tử Hách Tư Nam. Không liên quan đến bản thân các trọng thần đều buông lòng một hơi, bắt đầu chuyên tâm nhìn người khác chê cười. Quốc học viện tương đương với trung ương đại học, đồng thời giám thị thiên hạ giáo dục sự tình. Cố học viện tế tiểu dĩ nhiên chính là trường đại học này hiệu trưởng, từ tam phẩm. Có thể đi vào quốc học viện học tập trừ chân chính anh tài, chính là hoàng tộc cùng quần thần con cháu, không phú thì quý. Chỉ nghe Hách Tư Nam khẩn trương tàu báo, "Bệ hạ, bệ hạ, trước mắt, kinh đô trang giấy đột nhiên nghiêm trọng. Khuyết thiếu đã ảnh hưởng đến nước học viện dạy học." Long Liên Học Đại Đế ngẩn ngơ, cười nói, "Ái khanh không cần tần trương, ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" Hách Tư Nam mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, cũng không dám xoa, cắn một cái, nói, "Bệ hạ, Long đều đã mua không được giấy." Long Liên Học Đại Đế vỗ Long ỷ tay vịn, cả giận nói, Mua không được giấy sự tình cũng phải chấp quản. Doa đến Hắc Tư Nam Đông một tiếng gõ phía dưới qua, toàn thân rung động. May mắn Long lân Hạc Đại đế rủ cho tỉnh ngủ lại, cảm giác ra việc này quá gì, lại hỏi: người nói cái gì?" "Mua không được giấy." "Cái này sao có thể?" Giải Khôi Tinh tuy nhiên không vui Hắc Tư Nam vượt cấp báo cáo, nhưng cũng sợ hắn nói chuyện xen lẫn không rõ, không duyên cơ chọc giận hoàng đế, lập tức ra ban tấu nói: "Vậy hạ thiết tiến khoản đãi Bắc Phương sứ giả về sau, Đông Phương Vũ Câu Thơ Lan truyền nhanh chóng." Mọi người tranh nhau sao chép, uy nhiên thành phong, làm Long Đô trang giấy giá cả tăng lên một bậc. Giấy loại vật này dùng lượng cố định, bình thường không có thương ra làm nhiều chớ được. Ngày thứ hai, Long Đô giấy liền do mỗi đao một lượng bạch ngân tăng tới hai lượng, ngày thứ ba tăng tới năm lạng, ngày thứ năm cuối cùng một lượng hoàng kim. Cho tới hôm nay, đầy Thành cũng mua không được giấy, quốc học viện đã không giấy có thể dùng. Bất quá, bệ hạ chớ buồn, việc này vốn không dùng bãi yếu bệ hạ, thần đã an bài khẩn cấp qua phủ cận đại thành điều động chăng giấy, mấy ngày được liền có thể làm dịu. Long Vân học đại đế cùng đại thái giám Tang Du ảnh tất cả đều kinh ngạc há miệng, chỉ chốc lát sau, hoàng đế lại cười lên ha ha. Quân thần hai mặt nhìn nhau, Đoán không ra hoàng đế bản ý, đành phải theo mặt mỉm cười. "Thật lâu, Long Lân Hạc mới nói, các người đám này hụ nho, có như thế vui vẻ sự tình là sao không báo cùng ta?" "Dĩ vãng các ngươi thường nói cái gì bắt buộc như lao, chớ cũng không có nhìn thấy." Lúc này châm thế nhưng là tận mắt thấy Đông Phương tiểu tử rượi vào há miệng liền đem địch nhân tức giận đến thổ huyết. "Ha ha ha, liền lao chiến lần này đợi phụ. Ta cảnh cáo các ngươi, về sau lại có vui vẻ như vậy sự tình có thể mặc kệ lớn nhỏ, cứ việc lên báo." "Đúng, ngợi khen cái lượng, như được trà trà mặt, mà nói, "Tạ bệ hạ Long Lân. Phần chủ yếu muốn khởi bẩm còn không phải cái này. Giờ khắc này, Giải Khôi Tinh có một loại mãnh liệt xúc động, muốn đi lên một chân đem Hách Tư Nam đã chết. Trong ban quần thần đã có nhân đang cực khổ nhìn cười. Hoàng đế lần nữa cứng đờ, khẩu khí lại chuyện, "Vậy ngươi còn không mau nói? Phải chăng còn là loại này vui vẻ sự tình?" Hách Tư Nam suy nghĩ hồi lâu, nói, "Thần cũng không biết có phải hay không là vui vẻ sự tình. Mau nói." Long Lân Hạc Đại Đế thật sự là bị hắn làm phiền. "Đúng, đúng, là, nước học viện các học sinh hôm nay đưa ra muốn bài khóa." Hách Tư Nam liền đầu cũng không dám lên, nằm rạp trên mặt đất, tự cho là ngắn gọn nói. Long Lân Học Đại Đế chợt vỗ tay vịn, nổi giận quát, bọn họ muốn không chết được, đồ hổ trướng, quốc gia xuất tiền, bọn họ dám bại khóa, hết thảy rối hình. Giải Khôi tinh kỳ, việc này hắn cũng không biết, không để ý tới trước điện thất lễ, đồng thời cũng là vì thoát khỏi chính mình nghi nghi, hỏi, bọn họ vì cái gì bại khóa? Hách Tư Nam đã run dậy thành một cái trứng, nghĩ thầm, quả nhiên là quân uy như ngục a, mặt mũi này thay đổi bất thường, về sau, đánh chết mình tại hướng lên trên cũng không nói chuyện. Nghe lễ bộ giải thiên quan hỏi mình, vội nói, đại nhân, bọn họ nói nước học viện tiến sĩ nhóm dạng không được khá, muốn xin Đông Phương Vũ đến quốc học viện vì bọn họ lên lớp. Như thế một hồi, hoàng đế đã sướng sờ ba lần, nhìn lấy Hách Tư Nam, cái mũi đều tức điên, hài hước nói: "Hai cái khanh, ngươi hôm nay là cố ý đến tiêu khiển Hách Tư Nam gan đều nhanh hà nát, vội vàng không chô ở dập đầu nói: "Ta nào dám a? Báo tất cả đều là tình hình thực tế. Long Liên Học đại đế hừ một tiếng nói, đáng lẽ đều là về vui, để ngươi cái tên này một đoạn một đoạn nói đến giống báo tang một dạng. Về sau lại tấu cốt sự, muốn một mạch mà thành. Việc này sao dễ, để Đông Phương Vũ qua giảng bài học thử một chút tốt. Cho những cái kia ăn no càng khó chịu các học sinh nói, còn dám nhắc tới bài khóa 2 chứ? Trước tiên đem hôm nay gửi cây roi bổ sung. Đi xuống đi. Hắc Tư Nam như được đại xá, lui về rời khỏi. Long Lân Học đại đế nói, giải Hái Khanh, đợi Đông Vương Vũ giảng bài thời điểm, người cùng Du Ảnh đi giải một chút, nhìn xem tiểu tử này đến cùng có hay không chỉ thế tài học. Nếu như vẹn vẹn biết chút phong hoa diệu khúc cũng liền an, nếu như quả nhiên có kinh lược chi tài, có thể thử thử chí hướng của hắn." Giải Khôi tinh vội vàng hành lễ nói, "Tôn chỉ, cái kia thần thì mời hắn làm từ ngũ phẩm quốc học viện tiến sĩ a." Long Lân Hạc đại đế gật đầu cho phép, đại thái giám Tang Du Ảnh lập tức tuyên bố bái triều. Trong triều đình chuyện phát sinh, Đông Vương Vũ tự nhiên là không biết bất quá khi hắn ngày thứ 11 rốt cục bỏ được từ chỗ ở của mình giữa sau khi ra ngoài, bị nhân chào hàng, nhìn thấy chính mình thi tập, lại bị bán được ba lượng hoàng kim một bản lúc, vẫn là giật nảy cả mình. Liếc nhìn cái này vốn tên là Đông Phương Tài Tử Diệu Thơ Giản Sách đóng chỉ, Đông Phương Vũ Đại Phát càng thái, hóa ra dị thế giới đạo bản điền cuồn hấn a, liên tác người chính mình cũng không biết, thì ra sách. Đang ở hắn kinh ngạc, cảm khái thời điểm, nguyện vọng hầu thần đột nhiên nhanh như hỏa nhắc nhở, cẩn thận. Thích khách. Black, xin đánh giá 9 điểm hoặc tặng động lực làm việc. Chương 250, đâm Tín đồ bất luận kẻ nào đột nhiên nhìn thấy văn chương của mình tại không biết rõ tình hình tình huống dưới bị phát biểu, đều sẽ cảm thấy cực độ kinh ngạc, Đông Vương Vũ tự nhiên cũng là như thế. Mà thích khách chính là muốn sử dụng hắn loại này thất thần, tạo thành nhất kích tất sát cơ hội. Lần này tuyệt đối không phải dò xét, đây mới thực làm mưu sát. Vừa mới mở ra thư tịch bên trong bay ra một loại vô sắc vô vị kịch độc khí thể, nó là trực tiếp tác dụng tại thần hồn, có thể xương ngắt độc. Nếu như không có nguyện vọng hầu thần thủy tinh khô lâu bảo hộ, lần này Đông Phương tất treo. Bởi vì, hắn một điểm phòng bị đều không có cho dù thần hồn của hắn xa mạnh mẽ hơn người khác, nhưng ai nào biết loại độc tố này vì lực chân chính đâu. Vẫn chưa hết sợ hãi, Đông Phương Vũ hai chân trùng điệp mà tại mặt đất đã lên, vận khởi thần cấp sơn tiêu bộ, trong nháy mắt thoát khỏi bà tên người bán hàng rong bao vây. Đang lùi lại bên trong, kim đao đã lấy trong tay, phản ứng tự nhiên thi triển ra thất thải tưởng vân đạo pháp. Một chiêu giá kính mây đều hồ hắc, có phần giống như kiếp trước dạ chiến bắt phương tàng đạo thức, sắc bén đao cương chính mình, đồng hướng bốn phương tám hướng 16 đào, không khác biệt công kích. Đang, đang, đang. Tí liệt tiếng va chạm dày đặc lên, Đông Phương Vũ như một cái dao luân Kéo theo chói mắt đao quang tử ba tên thích khách bên trong lại lần nữa xông ra. Xoay người một cái, kim đao đã khiêng trên vai. Bốn người liên tục công kích ba người đột nhiên có loại cảm giác quỷ dị, tốt giống mạng của mình cửa bị Đông Phương Vũ đao thức khóa chặt, Vũ sư bản năng để bọn hắn vội vàng né tránh. Đông Phương Vũ rốt cục đạt được thời gian thở dốc, lúc này mới tỉ mỉ quan sát ba địch nhân. Ba người này ăn mặc chỉ có thể dùng phổ thông để hình dùng, lấy về phần bọn hắn căn bản chính là bán sách người bán hàng rong, không có chút nào dễ thấy chỗ. Đây mới là đáng sợ. Một người sử dụng trung đẫn đao, chừng tầm thường đao 2 phần 3 giải, một người dùng là một thanh bụi bẩn dao găm. Còn có một người niệm binh lộ ra giữ tận mãnh ác, lại là một cây dài hai thước ô gai sát. Ba cái nhị phẩm sơ kỳ vũ sư, đối phương thực sự rất để ý mình, bố trí trí ít mấy lần tại lực lượng của mình. Bởi vì hắn biểu hiện công lực là tại nhất phẩm sơ kỳ vũ sư tầng thứ. Dưới loại tình huống này, thế mà còn muốn hạ độc, còn có muốn ám sát. Đông Phương Vũ trong mắt lần nữa nổi lên hờ mang. Mười mấy hơi thở đi qua, ba tên kinh nghiệm phong phú sát thủ rốt cục phát hiện vấn đề can do. Đông Phương Vũ cái này dàng đao thức quá mức quỷ Vô luận bọn họ làm sao né tránh, đều không thể thoát khỏi đao thức ba phủ. Đây tuyệt đối là cấp bậc rất cao công pháp, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên cấp công pháp? Sa so công pháp của bọn hắn mạnh hơn gấp trăm lần. Gió mát phất phơ giữa, một cái chim hoàng yến thế mà chiếm chiếc điều to, không ngại tung hoành đạo khí, tại cao lớn cây cối hoành xiên trên nhảy cả tương. Xuyên thấu qua chưa quan bế cửa sân, một cái đáng yêu màu trắng lông xù con thỏ bừng lấy cả rốt tại nghiêm túc gặp. Trên đường dài hình ảnh tựa như Đông Phương Vũ kiếp trước màng hành động. Đông Phương Vũ vẽ lấy vị kia thượng cổ đại hào, hắn một tay đỡ tại trên bụng của mình, đáng tiếc là hắn không có nhô ra cái bụng, không đủ lý phòng. Một tay nắm lấy lao, hiện lên 15 độ nghiêng dựng ở đầu vai, không lúc nãy Lộ gia đã lạnh lùng, lại mây trôi nước chảy, mà hiện lên hình quạt bọc đánh ba người lại giống giẫm lên lò xo, càng không ngừng bay vút nhẹ bọn, di hình hoàn vị, trong miệng thậm chí còn gào thét liên tục. Rốt cục, kinh nghiệm già dặn sát thủ nghĩ đến biện pháp. Bọn họ hình thành trước sau thẳng đứng một hàng, quả quyết lựa chọn từ một người đối mặt này quỷ dị đau thế, vì những thứ khác nhân thắng được công kích cơ hội. Ba người cùng tiếng giống giận, điên cuồng hướng về phía trước. Đột nhiên, Đông phương vũ tay phải hơi hơi hướng phía dưới để ép, một đạo sáng kim quang mà ra, thẳng tắp mà hướng về phía trước bao tố qua. Bong bong, chân nguyên màu vàng nóng như đại thương một dạng mà đánh trúng tóc hối của đoàn đao. Cái kia thấp một cấp tam phẩm niệm đao căn bản không thể thừa nhận cái này mạnh mẽ chung kích, phát ra răng rắc tiếng vang, tại chỗ đứt gãy, thưởng hai bên tà phi. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Lại là ba đạo kim mang đi theo tất cả di động mục tiêu, trong lúc đó, phía trước nhất sát thủ đã trúng chiều, một đôi trong lúc vội vàng xếp lên bàn tay bị kim mang đâm xuyên, thân thể lại lần nữa hướng về sau căng lên. Cùng lúc đó, các hai tên sát thủ mới vừa từ phía sau của hắn lóe ra, vừa rồi đồng thời bắn ra các hai đạo kim mang đã phân khác chuẩn xác mà đánh trúng hai đoạn đứt gãy tứ tung tàn đao. Tàn đao lại nát, hình thành vô số tóe Phong kiến hai tên sát thủ công kích lộ tuyến, Giao găm cùng ố đâm xoay tròn thành nhan sắc rõ ràng hai cái quan luân, đem tàn đao toé phiến hóa vì cho tàn. Nhưng là, cơ hội giết nhân lần nữa biến mất, bọn họ lại lần nữa bao phủ tại giang đạo thức bên trong. Sát thủ trong mắt hiện ra ngưng trọng, nỗ lực một người trọng thương đại giới vờ im mà không có phá vỡ đối phương đạo thế, chẳng lẽ hắn không chỉ là cái nhất phẩm sơ kỳ vũ sư sao? Thu thương sát thủ lấy ra đan dược nuốt vào, ngừng hai tay đổ máu, ngược lại hướng về, sau chợt lui một bước, hắn chuyển động thân thể, lấy ra một thanh cử cung. Cái này cung lập trên mặt đất, còn cao hơn nhân, một cái mũi tên dài Quả thực giống như tiêu thương. Khác hai tên sát thủ bắt đầu múa niệm binh bảo hộ bắn tên sát thủ. Xem ra, bọn họ cũng không phải lâm thời tổ hợp, mà chính là nhiều lần hợp tác qua bạn núi khố, phối hợp lại lấy yếu thắng mạnh pháp môn không biết. Thê lương lạnh, dây cung bạc hưởng, vượt qua 1m3 mũi tên dài tại hơn 10 mét bên trong hướng Đông Vương Vũ nổ bắn ra mà đến. Đồng thời, hai tên hộ vệ sát thủ chuyển thủ làm công, vạch ra đường vòng cùng, một bên tránh né dao thế, một bên không sợ chết phóng tới Đông Vương Vũ. Lần này, Đông Vương Vũ ép xuống chui đao góc độ lớn hơn như là không thể thừa nhận chính mình cường đại chân nguyên tràn ngập, lại có lẽ là bị tích lũy đao thế thôi hủy, cao đến tứ phẩm kim sắc niệm đao đột nhiên toé nát ba cái khe. Cái này ba cái khe đều đặn mà phân bố tại kim đao thượng, trùng, hạ bộ, như là đại giang hội đêm một dạng mà sông ra tam điều kim long. Wen, Wen, Wen, tứ phẩm niệm binh đều không chịu nổi, đừng nói tam phẩm, vô luận là mũi tên dài, dao găm, vẫn là ô đâm, toàn bộ kéo căng xấu, bốn người đồng thời thành tay không tốc sát. Ha ha tên sát thủ lộ ra mỉm cười thắng lợi, một người trong đó thanh mà cười ra tiếng, như là giặc kêu. Bọn họ rốt cục nhìn thấy hy vọng thành công, tiểu tử này bất quá là ỷ vào như thế một thức cường đại chiêu thức, hiện tại hắn còn có cái gì? Đông Phương Vũ hai tay trái vòng phải ôm, như có thần vận muốn động, hai khuỷu tay phía dưới dần dần sáng lên, như là có hai cái sườn nhị nâng cánh tay của hắn. Đây là khuỷu tay sau bay kiếm tinh, là chân nguyên ở đây xuất thế. Ba cái sát thủ trong mắt hơi hiếp, lập tức ý thức được cái gì. Trải qua nhiều năm phối hợp để bọn hắn không cần lẫn nhau hô quát, tại ba cái góc độ đồng thời khởi động, giẫm lên tử thần lánh khớp giữ rằng tốc độ, hướng về Đông Phương Vũ bao vây tấn công. Tựa hồ chưa có trở về xoáy chi địa ngắn cự ly ngắn giữa, Đông Vương Vũ giữa hai tay đã bưng ra sáng chói quả bóng vàng, như thôi xong vọng mệt mà đưa vào từ ngay phía trước công kích mà đến sát thủ trong ngực. Sát thủ kia trong mắt lóe lên cực độ không giải, vì cái gì hắn không để ý ba người công kích, chỉ công chúng ta. Mặc dù ngươi có thể cùng ta hoán mệnh, cái kia khác hai đạo công kích ngựa như thế nào tránh né đâu? Nhưng mà, trên thế giới này không biết sự vật thật sự là quá nhiều, hắn nhất định là muốn dẫn lấy chết không nhắm mắt quy thiên. Bay cũng bị cấp, chỗ năng lượng há lại một cái chỉ sử dụng lấy cấp pháp nhân có thể ngăn cản. Quả bóng vàng đuổi ép thức làm hao mòn rơi hắn chân nguyên công kích, ầm vang đụng chúng lòng dạ của hắn, ngăn cách một thân nhị phẩm định phong phòng ngự bảo y y, hắn ngũ tạng toàn bộ bị vây nát, nương chín. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 251, gia nhập Đan khí Minh chỗ tốt. Trong điện quang hỏa thạch, Đông Vương Vũ liền quyết định đối với 3 tên sát thủ áp dụng khác biệt ứng đối biện pháp. Hắn chuẩn bị dùng mã não tháp đón đỡ một người công kích, mà đối với hai người khác làm theo phân biệt tiến hành hồn cùng võ khác biệt công kích, bay kim quyết đã bẻ gãy nghiền nát mà tiêu diệt một người. Cơ hồ là tại đồng thời Mã nào thắp trong nháy mắt dâng lên nhu hòa màu vàng nhạt vầng sáng, một tên sát thủ quyền đầu liền như là đánh vào màu sắc diễm lệ nhợt cây trong nước, nó bị lực lượng vô danh kiện hàng, ngăn cản, chân nguyên dần dần hóa thành hư vô. Vẫn là tại đồng thời, Đông Vương Vũ cái trán sông ra cao tốc xoay tròn ban lan truy, hậu phương đi sát đằng sau lấy một cái phức tạp mà thần bí cấm chế, đó là nô bộ cấm chế câu hồn khấu. Ban lan truy cùng câu hồn khấu tổ hợp cực giống tại tiến lên quá trình bên trong, giải thể hỏa cùng nó nâng lên khí, chúng nó lấy siêu việt chân nguyên công kích tốc độ, trong chốc lát đánh vào người thứ ba sát thủ thứ hai. Thần hồn công kích thể nghiệm so Đông Phương Vũ sử dụng tay chân công kích cảm giác còn muốn rõ ràng, hắn cảm giác mình thành công xông vào đối phương thức hải, thức hải của hắn so với chính mình nhỏ yếu gấp trăm lần, chỉ có ngó nút bụng lớn nhỏ. Thế nhưng là làm chính mình ban Lan Truy vừa mới đánh trúng thần trí của nó, câu hồn khấu chỉ hơi hơi gián lên một số thần thức tóe phiến, kinh người sự tỉnh liên phát sinh. Người kia tự bạo. Không đúng, đây không phải tự bạo, là người này sớm đã bị hồn niệm sư khống chế, vì chính là tránh cho hắn bị nhân khống chế, tiết lộ tuyệt mật. Trong thứ hải của hắn đã sớm chôn xuống tự bạo mệnh lệnh, chỉ cần có còn lại thần hồn xâm nhập, lập tức cho nổ. Vừa mới vẫn chỉ là đã xuất nhu hòa ánh sáng mã nào tháp đột nhiên quang minh đại phóng, một đoàn minh quả cầu ánh sáng màu vàng đằng không mà lên, cơ hồ bao phủ nửa cái đường phố. Mãnh liệt nổ tung cũng không chỉ đối phó Đông Phương Vũ, một tên sau cùng may mắn còn sống xuất sát thủ trên thực tế cùng Đông Phương Vũ chưa đều tự bạo lực lượng đáng sợ, nhưng mà hắn lại không có như thế nghịch thiên phòng ngự bà bình. Nay người không chỉ có đoạn một tay một chân, mặt đều chỉ còn lại có một nửa, Đông Phương Vũ đã biết không khả năng tìm hiểu ra hậu trường thủ, tiện tay lên, một quả cầu ánh sáng đem hắn đánh số Ba trên thân người căn bản không có bất luận cái gì vật có giá trị, cái này xác định vững chắc lại là cái không đầu án chưa giải quyết. Nhìn lấy máu me đồng địa, nắt chi tràn đầy trước cửa, Đông Phương Vũ trong lòng nấu nóng, lãng phí nửa ngày thời gian mới tìm được chỗ ở, thật sự là không nguyện ý thay đổi. Đành phải cho Long Thất chuyên nhiệm, để hắn phái người đến xử lý. Một bên thở dài, Đông Phương Vũ một bên hướng theo vườn đi đến, nguyện vọng Hầu thần lúc này mới nói, vừa rồi chung quanh ngoài ngàn mét, tựa hồ có nhân đang một mực quan sát đến, hiện tại đi, không biết là thiện ý vẫn là ý. Thế mà còn có người biết chuyện, Đông Phương Vũ hỏi, có mấy người? Hầu thần nói, ba cái phương hướng khác nhau ba người, hướng về phương hướng khác nhau rút đi. Đông Phương Vũ lắc đầu cười khổ, chính mình không cẩn thận xâm nhập quyền lực hải tâm. Mặc kệ chính mình là có ý vẫn là vô ý, những cái kia vì quyền lực đã hoàn toàn mất tích bản tính người, là sẽ không bỏ qua cho chính mình. Tại trong ánh mắt của bọn họ, chính mình đã đứng tại lòng đất trong đội ngũ, vì đối phó hắn, đương nhiên biết trước từ lớn nhất quả hùm mềm ra tay. Tại quyền lực đỉnh phong, chính mình sẽ là từng bước nguy cơ. Theo vườn lầu một trong đại sảnh, Hồ Kha đã là tràn đầy mong đợi chờ đợi, lần trước Đông Phương Vũ lúc đi, hắn quên hướng Đông Phương Vũ hồn niệm hội, một mực cánh trong lòng. Mà khắc, Đông Phương Vũ cũng nói muốn dẫn một nhóm mới luyện chế niệm binh đến đây, cái này khiến hắn đồng dạng chờ đợi. Không gặp Hồ Kha, Đông Phương Vũ cuối cùng từ phẫn nộ mà vừa bất đắc di tâm tình giữa thoát khỏi đi ra, mang theo ý cười, đi theo hắn lại đi tới lầu 2 văn phòng bên trong. Hào hoa một trên bàn, bày biện một dãy mấy chục bình đan dược, Hồ Kha ra hiệu Đông Phương Vũ ngồi trước, trước hết hỏi, "Đông Phương, Dạ Quang Đan ngươi phục dụng nhiều ít quả sao mất đi hiệu lực?" Đông Phương Vũ thành thật trả lời, vượt qua 150 quả đi. Hồ Kha ha ha cười nói, "Sao ta đoán còn nhiều hơn một chút, còn lại có thể trả lại cho ta." Cái này 6 bình là nhị phẩm tiểu tiên tinh Cực phẩm hàng, ta chỉ chuẩn bị cho ngươi 120 khỏa, ta đoán chừng phục dụng những thứ này, ngươi liền nên cáo biệt nhị phẩm đan. Đông Phương Vũ lấy ra đan bình, nghiêng ra một hạt, đan hiện lên trong tria, trắng loán mà có sắc ban, cái này có lẽ cũng là tên tồn tại, đắc ở dưới mũi vừa nghe, lại có một ít tay độc chi vị. Hồ Kha tiếp tục nói, về phần tam phẩm đan, đại thiên ngôi sao đan, chói chang đan cùng tứ hải đan mỗi loại ta đều chuẩn bị cho ngươi 300 khỏa, đều là cực phẩm hàng, cái này nên đầy đủ ngươi phục dụng một hồi. Cực phẩm tiểu tiên tinh đan, vẫn là 400 tinh thần thạch một khỏa. loại cực phẩm tam phẩm theo giảm còn 80% giá cả. Tính toán là 4000 tinh thần thạch một quả, tổng giá trị đạt tới 364 vạn 8000, giá tiền này đối với phổ thông tu sĩ tới nói rất đắt đỏ, đối với Đông Phương Vũ tới nói, mưa bụi mà thôi. Làm thành một món làm ăn lớn, Hồ Kha đang chờ hướng Đông Phương Vũ hồn niệm sư hiệp hội, Đông Phương Vũ lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, nhẹ nhàng lắc lư, một thanh trường kiếm lơ lửng giữa không trung. Hồ Kha nhãn tỉnh sáng lên, ngoắc tiếp nhận trường kiếm, tinh tế xem lên. Chậm rãi đưa vào chân nguyên, từng tổ, từng tổ trận thứ tự sáng lên. Có như xà lượn lụa, có như hổ vồ núi, có như lôi và quân, có như ảo ảnh trong mơ linh trận trung điểm địa phương, chi tiết rõ ràng, hoàn mỹ phát họa để đáng lẽ ngưng kết linh trận như là miêu tả sinh động, sống. Tam phẩm đỉnh phong hiệp binh, tất cả đều là tinh phẩm. Hồ Kha sợ hãi thán phục, mấu chốt là có bao nhiêu. Đông Vương Vũ trực tiếp đem bản trên giới chỉ đẩy hướng Hồ Kha. A, hơn một màn kiện, tất cả đều là tinh phẩm, ta đến mâm lại. Hồ Kha kích động tính toán, trong miệng tự lẩm bẩm, tam phẩm bảo binh cất bước giá mấy ngàn, tối cao sẽ không vượt qua 10 vạn tinh thần thạch. Những thứ này trường kiếm ưu điểm là tam phẩm phong mà lại là kiện kiện tinh phẩm, hai là kiếm là sở hữu binh giữa tốt nhất bán quyết điểm là đây cũng không phải là là được hoan nên nhất phòng ngự nghiệp nghiệp lại những thứ này trưởng kiếm đáng lẽ tài liệu quả thật làm cho nhân không dám lấy lòng. Hồ Kha gõ cái bàn đang tính toán, Đông Vương Vũ làm theo căn bản không quan tâm, hắn nói không sai, những thứ này trưởng kiếm đều là dùng tầm thường chất liệu, kém xa chu đồng. "Thật lâu, Hồ Kha nói, nếu như những thứ này kiếm bản thân nhóm từ hồn niệm sư hiệp hội mua tiến, bọn họ biết muốn chúng ta 6 vạn tinh thần thạch một thành, bất quá bọn hắn khẳng định sẽ dựng cho chúng ta một nửa không tốt bán nghiệp "Dạng này, coi như ta chiếm huynh đệ nghì, mỗi kiện ta cho 61.0000 tinh thần thạch đi." Đông Phương Vũ nghĩ thầm, lão Hồ nói không sai, mỗi cái hồn niệm sư am hiểu khác biệt, rất có thể có nhân chỉ có thể đem chiến phủ luyện thành tam phẩm đỉnh phong, thật giống như phụ Dương thành lưu ra mở dạng, bọn họ sẽ chỉ luyện thiên châu tối thời gian. Cứ như vậy, hồn niệm sư hiệp hội hướng ra phía ngoài bán ra nhiệm binh, khẳng định là đủ loại đều có, làm sao có thể đàn bán 1000 kiện trường kiếm đâu? Nghĩ tới đây, Đông Phương Vũ nói, lão hổ, ta thủ nghệ của mình, sao tốt nhiều dãy tiền của ngươi, thì sáu vạn đi. Không. Hồ Kha Quả Quý nói, Đông Phương huynh yên tâm, ta có kiếm lời, trường kiếm đặc biệt tốt bán, chỉ cần ngươi có thể tiếp tục cung cấp Giá tiền của chúng ta cũng không cao, mà lại, nếu như ngươi về sau gia nhập Hồn niệm sư hiệp hội, sẽ phát hiện bán cho bọn hắn kém xa bán cho chúng ta." Đông Phương Vũ cũng không có nghe được nói bóng gió, cười nói, "Ta chính là ưa thích cùng ngươi làm ăn, không bao giờ làm cắt ao bắt cá ngắn hạn hoạt động." Ha ha ha, Hồ Kha vui vẻ cười, đánh một cái búng tay, bắt chuyện tiểu nhị lấy đi trường kiếm, đi lấy 61 triệu tinh thần thạch. Ký thực, Đông Phương Vũ đến đan dược là thật một điểm dừng lại tâm đều không có. Hắn muốn nhất cũng là lập tức trở về nhà tu luyện, bất quá, Hồ Kha tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình, cái này khiến hắn rất ngạc nhiên. Không gặp Đông Phương Vũ đã nhìn ra tâm tư của mình, Hồ Kha nói: "Đông Phương huynh đệ, ngươi như là đã là Tam phẩm hồn niệm sư, vì cái gì còn có không gia nhập Hồn Khí Minh đâu?" Đông Phương Vũ tự nhiên biết Hồn Khí mình cũng là hồn niệm sư hiệp hội, là đại lục cường đại nhất tổ chức, lúc trước hắn từ không có suy nghĩ qua gia nhập những tổ chức khác. Nhưng hắn biết, Hồ Kha nói như vậy tuyệt đối có đạo lý của hắn, mà lại nhất định là vì chính mình cân nhắc. Nguyên cớ, hắn nhất thời lại không biết nói cái gì cho phải. Hồ Kha lắc đầu, nói: "Từ ngươi đối với đan dược giải đến xem, ngươi tất cả thời gian đều dùng tới tu luyện, đối với một số tạp học độc lướt qua quá ít." gia nhập hồn niệm sư hiệp hội chí ít có tam đại hảo chỗ, đầu tiên là có thể mua được rất nhiều ở bên ngoài cũng không lưu thông kỳ đan cùng bảo khí, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ không cần, tương lai nói không chừng sẽ xuất hiện một đan khó cầu tình huống, thứ hai là cái này mình vô cùng bảo hộ họ chúng, so như lần trước ngươi tại phủ Dương thành giáo giết hai cái hồn niệm sư, nếu như không phải bọn họ làm người người oán trách, đan khí minh là nhất định sẽ vì bọn họ ra mặt. Hai cái điều kiện này, để Đông Phương Vũ có chút động tâm, nhưng còn có cũng không phải là gấp vô cùng bách, thẳng đến hắn nghe được Hồ Kha nói tới cái thứ ba chỗ tốt. Mà khác, có một loại hồn tu chi pháp, chỉ ở đan khí minh nội bộ lưu truyền. Có thể thông qua cùng cao phẩm thú hồn dung hợp, để cho mình hồn nghiệm lực Đông Dương tăng trưởng tiếp cận gấp đôi. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 252, 16 tuổi nhị phẩm hồn nghiệm sư. Gia nhập hồn niệm sư hiệp hội cái thứ 3 chỗ tốt để Đông Phương Vũ ầm ầm tâm động. Nếu như là tại nhất phẩm hồn niệm sư lúc, thần hồn tổng lượng có ít, khi đó gấp bội có lẽ không khó. Nhưng bây giờ hắn đã là tam phẩm trung kỳ hồn nghiệm sư, thần hồn đã là người bình thường hơn ngàn lần, lúc này nếu như có thể lại mở rộng gấp đôi, cái kia tương đương với tiết kiệm nhiều ít thời gian tu luyện. Mang theo tâm tính động Đông Phương Vũ hỏi, vậy ta muốn như thế nào mới có thể gia nhập Đan Khí Minh đâu? Hồ Kha nói, chỉ cần có một cái tam phẩm trở lên hồn niệm sư giới thiệu là được. Không gặp Đông Phương Vũ lộ ra khó xử biểu lộ, Hồ Kha nói tiếp, hoặc là ngươi trực tiếp đi tham gia khảo hạch, chỉ bằng ngươi luyện chế nữ binh, cái này dễ như trở bàn tay. Đông Phương Vũ rất hài lòng, đứng dậy cáo tử, Hồ Kha một mực đưa đến ngoài cửa, mới lo được lo mất mà nói, ngươi còn có sẽ bồi thường cho sao? Đông Phương Vũ chỉ trệ, nhớ tới hắn từng chủ động đưa cho mình đọc sách chú, vội nói, tuy nhiên ta cũng không thiếu tiền, nhưng ta biết dành thời gian cho các ngươi luyện một số tam phẩm phòng ngự nữ binh yên tâm đi, lần tiếp theo đều là thượng phẩm tài liệu. Một câu, để Hồ Kha hoan hỉ dị thường, liên tục mà chất tay. Đống Vương Vũ cũng không có trực tiếp qua hồn nghiệm sư hiệp hội, đến một lần hắn muốn làm chút chuẩn bị, thứ hai hắn này người quá tiết kiệm thời gian, vừa mới đến đang năng lượng, mà lại đã nghỉ ngơi 10 ngày, hắn hiện tại muốn làm nhất cũng là về nhà tu luyện. Trên đường về nhà, Đông Vương Vũ chăm chú lựa chọn một chỗ mặt tiền cửa hàng rất lớn lò điện tử, lấy ra chu đồng, định chế 5 thanh đơn nào, ước định 2 ngày sau tới lấy. Hắn chuẩn bị dùng chúng nó làm nhập môn khảo hạch tài liệu. Đông Vương Vũ phỏng đoán trước cửa nhất định sẽ có quan binh kiểm nghiệm sáng sớm ám sát hiện trường, cho Long Thất chuyên nhiệm, để bọn hắn không muốn tới quá giờ mình. Trực tiếp từ sau tường quay lại ra trang, đảm nhiệm hống cùng tiểu nha tử đi tu luyện chơi đùa, lập tức đi vào phòng bắt đầu luyện hóa tiểu thiên tinh đan. Đông Vương Vũ có chút chờ đợi mà phục dưới đệ nhất hỏa tiểu thiên tinh đan, thật nhanh luyện hóa, tiến tính mà trải nghiệm nó hiệu quả. Loại kia chân nguyên bùng lên cảm giác lại lần nữa xuất hiện, ước tương đương với phục dụng viên thứ nhất hiệu dụng 80% trở lên, cái này khiến hắn mừng rỡ dị thường. Lần này, hắn cố ý hạ chậm tốc độ luyện hóa 2 ngày hai đêm tổng cộng chỉ phục dùng 50 viên thuốc, Tiểu Tiên Tinh đan hiệu dụng đã suy giảm đến viên thứ nhất bảy thành. Xem ra, Hồ Kha chuẩn bị cho hắn 120 quả vẫn tương đối chính xác. Ngày thứ ba trước kia, hắn bắt chuyện hướng cùng Tiểu Nha trở lại Mã Não Tháp, đi vào lò rèn. Đại tượng cười ha ha đưa lên một cây dao phôi, lấy lòng nói: "Tiên sư, ta vừa nhìn cũng là tuyệt hảo tài liệu, không dám để cho đồ đệ vào tay, năm thanh đao tất cả đều là ta tự mình xuất thủ chế tạo." Ngài nhìn xem còn có thể lên mắt. Vương Vũ nhẹ nhàng chuyển động mặt đao, mơ hồ có nguyên vật liệu chuẩn cùng tình công chế tạo lúc lưu lại vậy lấy tay soạn, lại cực độ bằng phẳng. Đối với phụ trận không có chút nào ảnh hưởng, tâm lý phi thường hài lòng. Nhẹ nhàng đánh hai lần vào đau, Đông Phương Vũ nói, Đại tượng vất vả, nhìn ngươi dụng tâm, dứt khoát cho ngươi thêm một cuộc làm ăn." Đông Phương thủ vừa nói vừa từ chữ vật giới chỉ bên trong nghiêng ra tiểu sơn một dạng một đống chuông đồng, nói, "Lại tướng, cái gì chế thức phòng ngự niệm binh được hoan nên nhất?" Cái kia đại tượng lúc đầu chỉ là sợ lãng phí khách nhân bảo tài bồi thường không nổi, không nghĩ tới cử động của mình lại đổi lại như thế một số lớn suy nghĩ, đã làm mừng đến mặt mày hớn hở, sếp âm thanh mà nói, "Biết, biết." Vũ sư thích nhất là có thể mặc lên người nửa người giáp, yếu điểm là then chốt linh hoạt, không thể ảnh hưởng chiến đấu. Tiếp theo là có thể công phòng nhất thể thuật bài. Tốt, trước làm 100 kiện nửa người giáp, 100 kiện thuật bài. Nhất định phải từ ngươi tự mình chế tạo, toàn bộ muốn tinh phẩm. Đông Phương Vũ nói, giao phó 50 lượng vàng, thu 5 thanh dao phôi. Cái kia đại tượng mặt cười thành bánh bao, không làm mỗi ngày đều có loại này cấp cao buôn bán, mới thêm một khoảng 2000 lượng vàng xin ý, tương đương với tầm thường rèn sắt 10 năm thu nhập còn nhiều. Tại đại tượng mà liên cam đo giữa, Đông Phương Vũ ra lọ rèn tử, thẳng đến hồn niệm sư hội. Tốc đất tốc vàng trong kinh thành, thế mà xuất hiện một quảng trường khổng lồ, Đông Phương Vũ nhìn ra, chỉ ít có 250 mẫu trái phải, mà tại cái này to lớn trong sân rộng, cũng chỉ có một tòa thất tầng màu đen hình cái tháp kiến trúc, lộ ra tôn quý mà thần bí. Càng khiến người ta rung động là trên quảng trường này bóng người rải rác có thể đến được, rõ ràng là không thể tùy tiện đi vào. Đông Phương Vũ một bước vào quảng trường, lập tức cảm thấy mấy đạo thần thức quét tới, có lẽ cố ý, hoặc vô ý, bị nguyện vọng hầu thần rõ ràng cảm giác. Tại toàn đế quốc niệm sư thánh địa, cũng chỉ có Đông Phương Vũ có can đảm ẩn dấu tu vi. Hắn đại bộ tở hở thần hồn được bảo hộ tại thủy tinh khô lâu bên trong, biểu hiện bên ngoài trang qua chỉ có cấp 2 hồn niệm sư đỉnh phong. Sở dĩ là đỉnh phong, là vì có thể tùy thời đột phá, để tránh tương lai dung hợp thú hồn lúc ăn tiệt đòi. Một bên suy đoán trong này sẽ có hay không có cấp 9 chí tôn hồn niệm sư, Đông Vương Vũ tâm tình thấp phẩm tiến vào cung điện. Cung bề ngoài ngược lại, trong điện phủ trắng loá như tuyết, mọi người đều mặc lấy chế thức tương tự trưởng bảng màu đen, lộ ra đen trắng rõ ràng, hơi có vẻ khôi hài. Vũ ngoài ý muốn chính là, những người này tất cả đều là nhị phẩm trở xuống hồn niệm sư. Hắn chính đang âm thầm quan sát nhân trên người chúng bắt mắt Huy Trường, một cái cao ngạo thanh âm từ phía trước vang lên, "Người trẻ tuổi, đã không có quý củ, lại không địa bộ khóa, nơi này là ngươi có thể tới sao? Ngươi không biết chính xác hồn niệm sư chắc thí muốn từ cửa sau vào sao? Ngươi lai, like, thần hồn của nhân ba động bình thường thì hiện lộ bên ngoài, cao giai hồn niệm sư muốn muốn nhìn được so với chính mình tu vi thấp hồn niệm sư mức độ, đó là dễ như trở bàn tay, sánh vai giai vũ sư quan sát cấp thấp vũ sư muốn chuẩn xác lại dễ dàng nhiều. Bởi vì thân hồn của Đông Phương Vũ mức độ cao hơn tại người nói chuyện, hắn căn bản nhìn không ra Đông Phương Vũ trình độ, kết hợp với Đông Phương Vũ tuổi trẻ diện chắc hẳn phải vậy liền cho rằng Đông Phương Vũ liền Hồn niệm sư đều không phải là lúc này cửa trách, hết lần này tới lần khác Đông Phương Vũ từ trước ghét nhất loại người này, thì ưa thích dựa vào chèn ép người khác tới nâng lên chính mình. Đông Phương Vũ thủy chung cho rằng, loại tính cách này nhân vô luận là ở đâu bên trong cũng sẽ không thành dụng cụ. Dùng hắn kiếp trước mà nói nói, đây chính là điển hình đầy bình không vang, nửa bình tự lắc lư. Nguyên cớ, Đông Phương Vũ căn bản cũng không dựng hắn cái này gây chuyện, tiếp tục quan sát. Nguyên lai, like, nhóm Trố Đao hiệu là từ đốc bằng vàng ròng một cái hình bầu dục Có phía trên lấy bích ngọc điêu thành đan đỉnh có thể là dùng hồng bảo thạch điêu khắc hỏa diễm, còn có hai loại tiêu ký tôi có. Tại tiêu ký bên ngoài, có cực nhỏ hình bầu dục đường vân, nếu như là người bình thường căn bản không nhìn thấy, cũng chỉ có hồn niệm sư có thể rõ ràng cảm giác tại trong địa phủ có là một đạo tế văn, có là hai đạo. Xem ra, đeo đang đỉnh chính là đàn sư, đeo hỏa diễm nên là luyện khí sư, hai loại tiêu ký toàn có tự nhiên là đan khí song tu kỳ tài. Còn cái kia tế văn a, nên là hồn niệm sư cấp bậc. Hắn nơi này có được, có thể lợi mới vừa nói nhân lại sớm đã thẹn quá hóa giận, ba bước đi đến trước mặt hắn, chỉ cái mũi của hắn nói, tiểu tử, ngươi là kẻ đứa sao? Đông Phương Vũ hung hăng nhếch hắn một cái, cả giận nói: "Ngươi là người mù sao? Không lớn không nhỏ." Đông Phương Vũ chính là như vậy, ngươi càng là muốn thông qua rèm pha người khác cái nào đó phương diện đến nâng lên chính mình, hắn thì càng muốn tại phương diện nào triệt để đá kích ngươi. Người này đơn giản cũng là ỷ vào hai đầu, một là hồn niệm lực cao, hai là giả đời. Trước mắt người căn bản không thành lập, cái sau căn bản chính là chuyện tiểu lâm, lão nhi vô dụng mà thôi. Nguyên tớ, Đông Phương Vũ không có sợ hãi. Trong điện đường nhân húng cười rộ lên, Ôm Hiếu Kỳ cùng xem náo nhiệt tâm tình bắt đầu tụ tập, một người nói: "Vị bằng hữu này, ngươi nói hắn không biết lớn nhỏ, ngươi bao lớn?" Đông Phương Vũ rất bình tĩnh mà nói, "16." "16." Mới vừa rồi bị chấn động một chút hồn niệm sư gầm thét lên, "16, ngươi nói ta không biết lớn nhỏ." Đông Phương Vũ khinh bị nói, ngươi một cái nhất phẩm hồn niệm sư tại nhị phẩm hồn niệm sư trước mặt gào thét vô lễ, cũng không phải không biết lớn nhỏ sao? Còn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi mỗi hoặc tặng kim nguyên đầu để tở có động lực làm việc. Chương 253, trên lầu có xin. 16 tuổi nhị phẩm hồn niệm sư, cho dù là tại cả nước phạm vi đến xem, cũng là hiếm thấy thiên tài, vừa rồi chào phụng Đông Phương Vũ ra hỏa kinh ngạc mặt đều biến hình, biểu tình kia cực kỳ phức tạp. Hán Hữu Tâm tiếp tục duy trì tôn nghiêm của mình, lại sợ đây quả thật là một cái siêu cấp thiên tài, cái kia đắc tội hắn, cũng chẳng khác nào đắc tội hiệp hội, cũng không phải hắn một cái nho nhỏ nhất phẩm hồn niệm sư có thể gánh nổi. Hưu Tâm biết lỗi chịu vừa, lại nượm nịu mật muối, lúng túng không thôi. May mắn trong đại sảnh tất cả đều là hồn niệm sư, nghe song Đông Phương Vũ tự xứng cấp 2 hồn niệm sư, đều theo bản năng tế gia niệm lực cầu. Gia Hỏa này nhãn tình sáng lên, cũng đem chính mình lực cầu tế ra, đặt 50m bên ngoài. Đông Phương Vũ vừa nhìn, xung quanh đã lâm ta lâm tấm mà phiêu khởi hơn 20 cái chấp thí hồn lực niệm binh cầu. Khoe miệng nhấc lên một cái đường cong. Ý thẩm này cũng tốt, tỉnh khảo hạch phiền phức. Tâm thần chìm vào thần thức hải, so hoạch đảo còn có một vòng to thần hồn đống nhiên xoay tròn cấp tốc lên. Xoay tròn bên trong, 24 đạo phượng vũ kim mũi tên như là đưa ra nước thép thành minh, quang mang bắn ra bốn phía. Đột nhiên, Đông Phương Vũ cái trán hảo quang đại phóng, 24 chi che kiến kim sát phượng vũ mũi tên ánh sáng vạch ra quỹ dị khó lường quy tích, hoặc trực hành, hoặc xoay tròn, hoặc gây khúc, bắt điều ra lâm nhất dạng mà từ phương. Vành, vành, vành. trong vòng 10 thước nghiệp lực toàn bộ bị bạo lệ mà đánh nát. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, bởi vì 50m bên ngoài niệm lực cầu cũng toàn bộ bị đánh trúng, không một lỗ lưới. Bạch Bộ xuyên Dương, quả thật là cấp 2 hồn niệm sư, tiểu huynh đệ bất phàm. Có nhân lên tiếng kinh hô. Không đúng sao? Tại sao ta cảm giác lực lượng thần hồn của hắn không chỉ ở trong vòng trăm bước đầu, hắn ít nhất là cấp 2 đỉnh phòng, lúc nào cũng có thể đột phá. Một cái đứng đang đến gần 80m bên ngoài hồn niệm sư giật mình mà nhìn mình cái kia bị đánh trúng niệm lực cầu, kêu lên. Còn không chỉ này à, hồn niệm lực làm 24 đạo, lệ vô dư phát, loại này lực khống chế cũng không phải tầm thường. Lưu Tứ, tiểu tử ngươi nhãn lực quá kém. Voi đại sư là thành mao đầu tiểu tử, mất mặt ta, còn có không bồi thường lễ. Chúc mừng a, tiểu huynh đệ, bị nhân vương quấn, thỉnh giáo đại gia. anh. Trung quanh hồn niệm sư nhao nhao đến đây chúc mừng, 16 tuổi thiên tài a, nhất định phải kết giao. Toàn chương chỉ còn lại có cái kia lúc mới bắt đầu niệm ai Đông Phương Vũ lưu tử, lại lôi chờ chọi mà đứng tại cái kia, sắc mặt đỏ đẫn, ngốc tương đương đổ xuất. Đương nhiên, từ trên lầu chuyển tới một thanh âm, nắm chặt thay hắn kiểm tra một chút sở trường, giới thiệu một chút hiệp hội quy củ, sau một canh giờ, ta có thời gian, dẫn hắn lên gặp ta. Trong điện phủ lập tức liền yên tĩnh, thẳng đến thanh niên kia biến mất, mới có nhân cả kinh nói, "Đông Phương huynh đệ, của ngươi thiên tài đã kinh động phó hội trưởng đại nhân." "Thật lợi hại à, thứ nhất thiên hội phó thì muốn gặp ngươi, ta nhập hội đều vài chục năm cũng không thể cùng phó hội trưởng nói câu nói trước." Đông Phương Vũ cảm thấy có lại, xấu, quên đây là hồn niệm sư hiệp hội, vừa rồi có chút chơi qua, biểu hiện siêu vượt hai cấp hồn niệm sư thực lực." Có chút bất an hỏi, "Các vị đại ca, phó hội trưởng đại nhân là chí tôn niệm sư sao?" Trong thính đường an tĩnh quỷ rất nhanh liền Một người dáng dấp đức cao vọng trọng, nhìn qua trưởng hơn 50 tuổi đại thúc vỗ bờ vai của hắn cười nói, "Đông Phương huynh đệ, ngươi coi chí tôn khắp nơi đều có à? Hội trưởng chúng ta mới là cấp 7, phó hội trưởng một vị cấp 6, một vị cấp 5, tốc cao nham phó hội trưởng là bản thứ 2 hội trưởng, cấp 5 trùng kỳ hồn niệm sư. Một vị khác gọi vương cuốn hồn niệm sư cũng nói, ta cho ngươi biết một cái phân biệt hội trưởng cấp những biện pháp khác, mỗi cái có hồn niệm sư hiệp hội đại thành, ngươi chỉ mau mau đến xem hiệp hội tháp cao liền biết hội trưởng cấp bậc. Nếu như chúng ta cái này phân hội có chí tôn hồn sư, chúng ta tháp thì có tầm chín." Nguyên lai like là dạng này, Đông Phương Vũ tự lẩm bẩm giống như hỏi Chẳng lẽ Kinh Đô Hiệp hội cũng là phân hội sao? Ha ha ha, đương nhiên, chúng ta đan khí minh thế nhưng là áp đảo quốc gia phía trên, chúng ta hiệp hội là không phân quốc giới, trải rộng hồn vũ đại lục." Một vị đan sư kiêu ngạo mà nói. Không biết tại sao, nghe xong lời này, Đông Vương Vũ lại đột nhiên đối với đan khí minh có lòng tin. Đáng lẽ, hắn đối với quốc gia thì không ngừa, một cái tu hành nhân thì nên là không có quốc giới, mục tiêu của bọn hắn là tiên, là đột phá chơn trời. Lúc này, có hai cái bên hông cuốn lấy kim đem nhất phẩm hồn niệm sư từ phương xa đi tới, chắp tay hướng tứ phương nói, "Các vị đại nhân, phó hội trưởng để nắm chặt vì hắn chấp thí." các vị này khác trò chuyện tiếp đi. Đông Phương Vũ biết đây mới là thường ở hiệp hội nhân viên quản lý, vội vàng phối hợp mà đi theo đám bọn hắn, vẫn là tại lầu 1, tiến vào một gian khoáng đạt gian phòng. Hai người vì Đông Phương Vũ đăng ký thân phận, kỹ càng hỏi thăm lai lịch của hắn cùng tông môn, sau đó cho hắn một phần hiệp hội minh ước. Minh ước kỳ thực rất đơn giản, làm hiệp hội hội viên đương nhiên muốn giữ gìn nó vinh dự, mà xem như có thành tựu hội viên, cũng có nghĩa vụ vì hiệp sẽ làm ra cống hiến, lấy duy trì hiệp hội vận chuyển cơ vốn Đối với Đông Phương Vũ tới nói, lớn nhất lo lắng cũng là gia nhập hiệp hội sẽ trở thành hắn vác. Song khi hắn nhìn phần này minh ước về sau, Thở dài ra một hơi. Đối với hắn loại này cao hiệu suất luyện khí sư tới nói, phần này nghĩa vụ quá đơn giản. Nhất cấp hồn niệm sư hàng năm muốn vì hiệp biết luyện chế 200 kiện niệm binh hoặc 200 viên thuốc, yêu cầu là nhất định phải là trung phẩm trở lên, lại là tinh phẩm. Đến cấp 2 hồn niệm sư thì biến thành hàng năm 100 truyện, cấp 3 là 50 kiện, tóm lại, đẳng cấp càng cao, cần giao cho hiệp hội niệm binh hoặc đan dược càng ít. Mà lại, hiệp hội biết lấy cao hơn thành bản giá cả trả tiền. Hết tệ không có vấn đề, Đông Vương Vũ tâm niệm chân thành mà phát hạ thần thức lời thề. Hai vị nhân viên quản lý cao hứng phi thường. Lúc này cho hắn hai bộ bạo phục, một cái ngọc giản, cũng giới thiệu nói: "Đông Phương Hình, không nên xem thường mai ngọc giản này, không phải chúng ta hiệp người biết nhiều ít tinh thần thạch cũng mua không được. Trong này có thể tùy thời tra được toàn bộ đại lục, mỗi người chưa biết hiện có đan dược và niệm bình, một số hàng thông thường có thể dùng chúng ta bán cho phường giá cả cung cấp cho đại gia. Trân quý hơn chính là một số cực phẩm mà hàng, trừ chúng ta hội viên, ai cũng mua không được." Đông Phương Vũ bụng muốn rỡ, lúc này liền có xem xét truy cầu, một người trong đó kiêu ngạo mà nói: "Đông Phương Hình, Chỗ tốt còn không chỉ này, ngươi có dành lúc có thể hảo hảo mà đi dạo một chút chúng ta hồn niệm sư tháp, các loại đan dược và niệm binh không cần phải nói, còn có bố trận dùng trận bàn, khôi lô các loại, tốt nhất còn có một số giới thiệu niệm binh, đan dược, bảo dược đổ phổ. Tại chúng ta nơi này khắp nơi có thể thấy được, có thể ở bên ngoài muốn mua cũng khó khăn. Còn có bực này chỗ tốt, chính mình lán nên mua chút giới thiệu đan dược thư tịch bù lại một chút, đang nghĩ ngợi, chỉ nghe hai người nói tiếp, hiện tại, chúng ta muốn đo một chút ngài sở trường. Đông Phương Vũ nghe xong, lập tức lấy ra chuẩn bị xong chuẩn đồng đao phôi giao cho hai người kiểm nghiệm, lập tức, Đông Phương Vũ tam tức định thần, tại chỗ liền bắt đầu vẽ linh trận. Hai người sợ đã quấy rầy hắn, đều bảo trì lấy cực độ yên tĩnh. Nhiều nhất 10 mấy phần trùng, màu xanh sẫm chuẩn đồng đao quang hoa nội trộ, chợt thu lại, một kiện tam phẩm trùng kỷ niệm binh luyện chế thành công. Đông Phương Vũ ngẩn đầu muốn đem niệm đao giao cho bọn hắn làm tiếp kiểm nghiệm, lúc này mới phát hiện hai người đã cả kinh mắt bét, chính mình là cấp 2 sư, này làm sao luyện ra một thành tam phẩm đao đến, vẫn là trùng kỷ, cái này có thể giải thích như thế nào đâu? Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cụ có động lực làm việc. Chương 254, Lôi chấn năng linh. Hai cái hiệp hội nhân viên quản lý nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem Đông Phương Vũ, chờ đợi lấy hắn giải thích hợp lý. Đông Phương Vũ ra vẻ lúng túng cười một tiếng, nói, "Từ khi ta đạt tới cấp 2 đỉnh phong hồn niệm sư một khắc kia trở đi, ngẫu nhiên liền có thể khắc họa ra cấp 3 linh trận, sau đó ta liền tận lực huấn luyện thì có tình huống hiện tại." Chính lúc nói chuyện, một đạo nhu hòa mà thần hồn của Hạo đại tử Đông Phương Vũ đầu đã qua, có lẽ là vì tận lực biểu hiện chính mình lối lạc. Cái kia đạo thần thức tại Đông Phương Vũ trên thân dừng lại so sánh thời gian dài. Có nguyện vọng hầu thần thủy tinh khô lâu bảo hộ, trên thực tế hiện tại thần hồn của Đông Phương Vũ đã phân thành hai phần, một phần dấu ở thủy tinh khô lâu bên trong, mà ở bên ngoài hoàn toàn chính xác thực chỉ có cấp 2 đỉnh phong mức độ. Cái này lại dò xét cũng là vô dụng. Hồn trong tháp, không biết tại mấy tầng phía trên, Túc Cao Nham Phó hội trưởng phát ra kinh dị thanh âm, đúng là nhị phẩm đỉnh phong a trong địa tịch, tựa hồ cũng có quá thấp giai hồn niệm có thể luyện ra cao giai niệm binh hoặc đan dược ghi chép, nhưng vậy cũng là trong lịch sử chứ danh yêu nghiệt, về sau toàn bộ trở thành chi tôn mà lại hắn chỉ dùng mười mấy phút, hiển nhiên là thành tạo a. Lại là cái bất thế gia thiên tài, tốc cao nham tu hồi thần nhiệm, lại đưa ánh mắt ra trên bàn hai kiện bát phẩm binh cương lên. Hắn đã thưởng thức hơn một ngày, vẫn không nỡ cất dấu. Cái này hai kiện nhiệm binh quá hoàn mỹ, vẻn vẹn thưởng thức thì để cho lòng người khuấy động. Kiện thứ nhất là nhất tôn tử đồng sắc địa phương đỉnh, khắc rõ phong cách cổ xưa huyền ảo thượng cổ văn tự. Phương này đỉnh tứ phía nắp đỉnh tại công kích lúc có thể thông qua sai động, tại ra bốn đạo sắc dựng thẳng Mà hắn tại phòng ngự có thể rủ xuống lên màn ánh sáng, hình thành điệp ra tứ trọng lưới phòng hộ. Phòng ngự năng lực còn có tại bình thường bắt phạm phòng ngự nghiệm binh mức độ phía trên. Đây là phi thường hiếm thấy công phòng nhất thể cấp 8 trúng phẩm nghiệm binh, không thẹn với binh vương danh xưng. Một kiện khác binh vương thô nhìn là một đầu không vợ trường kiếm, nhìn kỹ thân kiếm dày đặc, che kín lúa gạo hình đường vân. Những thứ này lúa gạo hình thành hình bầu dục liên, tại trên thân kiếm tuần hoàn cuốn quanh, cũng không có lơi lao. Đây là một đầu roi, tuy nhiên nó nhìn qua so sánh tầm thường roi nhẹ nhàng, thực tế nặng đến 20 và cân. nhất là cái này roi công hiệu quả, làm rốt vào chân nguyên huy động thời điểm, tốc độ đạt tới nhất định điểm tối hạ. Giょy thân liền sẽ biến mất tối ảnh, trở thành vô hình đoạt mệnh sắc khí. Càng thêm đang sợ là, lúc này, Giょy trên thân cuốn quanh lúa gạo hình đường vân biết thoát ly Giょy thân, hình thành một cái quỷ đầu tự hành công kích, mà quỷ này đầu là hiện hình, cùng vô ảnh Giょy thân từ phương hướng khác nhau công kích. Quỷ dị như vậy âm hiểm công kích, cho dù là gặp được so người sử dụng cao cấp hơn vũ sư hoặc hồn niệm sư cũng rất dễ dàng lấy nói. Đầu này mặt quỷ vô ảnh roi tuyệt đối là bảo vật vô giá, bảo mệnh vun bài. ngại lần nữa vút hai món chí bảo này, mà như là yêu vớt thật lâu mới lưu luyến không rời thu hồi, thoải mái mà hướng ngai vàng hậu phương khẽ nghiêng. Chờ lấy Đông Phương Vũ đến. Vì Đông Phương Vũ khảo nghiệm hai cái nhân viên quản lý miễn cưỡng tin phục giải thích của hắn, hoàn thành đăng ký, đưa cho hắn một khối có hai vòng ám văn cũng khảm nạm lên hỏa diễm hồng bảo thạch huy chương, trong lòng còn muốn, chính ngươi nguyện ý che lớp tu vi, người khác cũng không có cách nào. Bất quá, hai người đối với Đông Phương Vũ càng thêm khách khí, tại trong suy nghĩ của bọn hắn, đây chính là 16 tuổi cấp 3 buôn mã cảnh hồn niệm sư a, khoáng thế kỳ tài. Nhìn lấy Đông Phương Vũ thay xong y phục, hai có người nói, cùng phó hội trưởng thời gian định vẫn chưa tới, Đông Phương huynh là nghỉ ngơi một hồi, vẫn là đi dạo chơi chúng ta phòng triển lãm. Đông Phương Vũ nghe xong, vui vẻ nói: "Hai vị huynh trưởng, ta cần có nhất giải 4, ngũ phẩm đan dược bên trong có những là đó chuyên môn dùng cho tăng trưởng chân nguyên, cho nên muốn mua loại này thư tịch." Một người trong đó cười nói: "Đây là đơn giản nhất đan dược chi thức, đối với người tu hành tới nói, càng quan trọng hơn là tham khảo chính mình tu hành thuộc tính ngũ hành, tìm tới phối hợp đan dược. Ngoài ra cũng là tìm tới mấy loại hợp lý đan dược phối trộn, để chúng nó lẫn nhau ở giữa khả năng sinh ra đan độc lẫn nhau hóa giải." Đông Phương Vũ chân thành nói: "Rất cảm tạ, ta thiếu chính là kiến thức của phương diện này, đây thật ra là ta gia nhập hiệp hội trọng yếu nguyên nhân." Không nghĩ tới Đông Phương Vũ nói chuyện như thế thẳng thắn, hai người đều đối với hắn có ấn tượng tốt, đến tận đây mới hướng Đông Phương Vũ giới thiệu, một tới một cái gọi Trương Đạo, một cái khác gọi là Trương Truyền Dũng. Trương Đạo nói: "Đông Phương huynh, ngươi đi theo ta đi, chúng ta trong hiệp hội Triệu Đại giữa tiền bối chỗ lấy Tiên Đan Phương nhất là thật hả, không chỉ là nhập môn bạo thư, càng là thông suốt thượng cảnh diệu bậc thang, ta cảm thấy cho ngươi thích hợp nhất." Đông Phương Vũ vừa nói dạ, vừa đi theo bọn họ ra chắp tí thất, lại đi vào một gian tung hoành tất cả đều là tụ chương bày đại đại sảnh, nơi nơi này so vừa rồi môn trong sảnh lại nhiều không biết Đông Vương Vũ tỉ mị quan sát, lại vẫn là không có tam phẩm trở lên hồn niệm sư, không khỏi hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Trương Truyền Dũng tràn ngập thâm ý mà liếc hắn một cái, cười nói, "Hồn niệm sư thích nhất tiến tĩnh. Bình thường tới nói, mấy cái phẩm hồn niệm sư mới có thể leo lên mấy tầng hồn tháp, tỉ như, nếu như ngươi là tam phẩm hồn niệm sư, liền có thể tại vừa tới tầng 3 tự do hoạt động, 4 tầng tạm thời còn không thể lên." Nguyên lai là dạng này, xem ra bất kỳ địa phương nào đều phân cái đủ loại khác biệt, Đông Vũ nghĩ đến, đã đi tới một chỗ tràn đầy thư tịch cùng ngọc hàng. Trương vì hắn một cái ngọc màu tím, cũng là cái kia bộ thiên vương nội bộ giá cả, mới 5 vạn tinh thần thạch, Đông Phương Vũ lúc này thanh toán. Xem chừng chênh lệch thời gian không nhiều, hai người đem Đông Phương Vũ dẫn tới một chỗ rất giống giữa thang máy địa phương, liền gọi cao lui. Trở nên hoàn hốt, Đông Phương Vũ xuất hiện tại một chỗ sáng ngời trong phòng. Một cái hòa ái dễ gần cao lớn lao nhân, có một bộ trắng như tuyết sợi dâu, hai mắt sáng ngời, da thịt là màu vàng nhạt, hướng hắn đưa tay nói: "Hai tử, ngồi, hoan nên gia nhập đàn phế minh." Vũ ngăn cách thư hướng nhân hành nói: hội trưởng, tu hành thời gian quý giá, ngài lại phá lệ ta, để tiểu tử vô cùng cảm kích." Ha ha, ha người là nói đến ý tưởng bên trên Lão giả tiếp tục ra hiệu để Đông Phương Vũ ngồi đối diện với hắn, ấm áp mà nói: "Hồn niệm sư tuy nhiên trân quý, nhưng ở chúng ta nơi này cũng không ít. Ta sở dĩ phá lệ gặp ngươi, là bởi vì ngươi thật sự không tầm thường, chỉ cần làm từng bước mà trưởng thành tiếp, ta tin tưởng, ngươi biết lấy được cao hơn sự thành tựu của ta." Đông Phương Vũ trong lòng tối thầm bội phục, tọa chấn hiệp hội phó hội trưởng đại nhân vậy mà như thế thẳng thắn, để tâm hắn gãy, liên tục khiêm tốn. Ngồi đi, hai tử, ngươi cũng biết thời gian của ta quý giá." Túc Cao Nam hữu lực mà vung tay lên nói. Đông Phương Vũ lúc này mới ngồi, hỏi: "Đại nhân, ngài triệu kiến ta có thể còn có cái gì phân phó?" Túc Cao nham sốt ruột mà hỏi thăm, "Đông Vương, ngươi nhưng có kế thừa?" Đông Vương Vũ gấp hướng lấy không trung chắp tay nói, "Tại Hồn Niệm sư phương diện, lão sư của ta là Vạn Linh Tiên Tông niệm Lão Kiểu." Lão nhân hơi hơi kinh ngạc, có chút đáng tiếc nói, "Nguyên lai like đã có." Niệm nhà tại Hồn Tu phương diện riêng một mặt cờ, tại đại lục là tiếng lành đồn xa, rất không tệ. "Vậy ngươi tham gia chúng ta hiệp hội sau còn có có ý nghĩ gì? Chẳng lẽ hắn lần đầu tiên liền muốn thu ta làm đồ đệ sao?" Đông Vương Vũ tuy nhiên không xác định, nhưng lại đối với vị này phó hội trưởng hảo cảm cần thêm. Lần đầu gặp nhau loại kia tâm lý ngăn cách tự nhiên biến mất thực sự nói ta nghe nói tham gia hồn niệm sư hiệp hội có thể cùng cùng giai thú hồn dung hợp có khả năng làm chính mình hồn nghiệm lực thực hiện tăng các bộ vô cùng mà chờ đợi dạng này à lão nhân lộ ra quả là thế ý cười nói kỳ thực đó cũng không phải tất cả đều là thú hồn trong đó đại đa số là một loại vốn là lấy linh hồn hình thức tồn tại quỷ thú chúng nó tại đại lục nơi nào đó tàn phá bờ bãi đồ thán sinh linh bị ta minh cao cấp hồn niệm sư đem nơi đóong cấm cũng hàng phục một bộ phận đặt vạn quân trong hồ lô đảm nhiệm tự nhiên lôi đình này khiến cho chúng nó tương đối suy nhược dễ dàng cho ta đợi cắn vớt Đông Phương Vũ lộ ra vẻ giận mình. Tộc hội trưởng nói tiếp, "Bất quá, bọn họ hình thức cũng cùng thú hồn không sai biệt lắm, chỉ là so cùng gia yêu thú thần hồn phải mạnh mẽ hơn nhiều." Nguyên Cớ, Vạn Quân trong hồ lô cũng thu chút ít hành hung thú hồn. Người nhớ kỹ, chân chính yêu thú chi hồn, chúng ta là không cổ vũ tôn lệ, cái kia có tuân tiên đạo." Đông Phương Vũ nhịn không được hỏi, "Chúng nó tổn ở đâu?" Tộc hội trưởng thân bí cười nói, "Chờ ngươi một hồi lúc rời đi, có thể nhìn kỹ một chút chúng ta hồn tháp, tại hồn tháp cùng, có một cái hồ lô, đó chính là Vạn Quân hồ lô." Côn Vật Black Xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 255, 3 lần đến 10. Đông Phương Vũ sững sờ ngay tại chỗ, nguyên lai like cái này hồn tháp phía trên lại trấn áp đại lượng an linh. Bất quá, muốn nhớ chúng nó bị xét đánh dáng vẻ, chỉ sợ cũng là sống không bằng chết, nên đáng sợ bao nhiêu. Tốc Cao Nham cũng không thúc dục Đông Phương Vũ, cười híp mắt trở lấy hắn tiêu hóa vừa rồi những kinh hãi đó người tin tức. Thật lâu, Đông Phương Vũ mới bình định trong lòng kinh ngạc, hỏi: "Đại nhân, phù hợp điều kiện gì mới có thể dung hợp thú hồn? Ta có thể chứ?" Tốc Cao lộ tán thưởng thần sắc, hỏi: "Trên tư tế Tam phạm trái phải thích hợp nhất, lại thấp quá nguy hiểm, lại cao hơn thì không cần thiết. Ngươi thì ở vào thích hợp nhất phạm vi, nhưng ngươi không có suy nghĩ qua nguy hiểm không? Nguy hiểm? Đông Phương Vũ lầm bẩm hỏi. Đương nhiên là có nguy hiểm, nhưng có thể đó đều là không chuyện ác nào không làm ác linh, chúng nó mỗi một cái đều đã từng thôn phệ vô số sinh linh. Tức khiến cho chúng ta biết chăm chú lựa chọn cùng ngươi phẩm giai không sai biệt lắm tạo điều kiện cho ngươi dung hợp, nhưng cái này giống như xá, sinh tử ngay tại một phát ở giữa, nào có 100% an toàn khả năng. Túc Cao Nham sắc mặt trịnh nói rõ lấy lợi hại, trên thực tế, tại chúng ta trong hiệp hội, thất bại ví dụ không ít. Có rất nhiều hồn niệm sư thì cự tuyệt buộc lên loại này mà hiểm. Đông Phương Vũ mày nhăn lại đến, hỏi: "Hội trưởng đại nhân, chúng ta có bao nhiêu thú hồn? Như thế nào dung hợp đâu?" Tốc Cao nham nhẹ gõ nhẹ bàn, nói: "Tổng cộng có hơn một vài cái, trên thực tế từ chúng ta cái này phân hội thành lập, vẫn duy trì lấy số lượng này, mỗi khi gặp giảm bất lúc, chung quy biết cho chúng ta bổ sung." Dung hợp thời điểm, từ Lao phu hoặc còn lại hai vị hội trưởng giúp ngươi tiến vào vạn quân hồ lô hạ bộ, khống chế một cái thú hồn từ hồn lô thượng bộ đi vào hạ bộ. Sau đó ngươi muốn giự vào thần hồn của mình chiến thắng nó, thôn tính tấn nó, ở trong quá trình này bạn quân hồ lô đã không thể mở ra, không ai có thể giúp ngươi. Đông Phương Vũ tưởng tượng lấy loại trạng cảnh đó, tuy nhiên mạo hiểm và phần, muốn đến có nguyện vọng hầu thần bảo hộ, tối thiểu nhất chính mình không có nguy hiểm gì. Vì vậy nói, hội trưởng đại nhân, ta quyết định, ta muốn thôn phệ thú hồn. Rất tốt, người trẻ tuổi thì nên có bá lực. Đều nói chúng ta người tu hành là hướng lên trời vùng vẫy giành sự sống. Mà ta lại cảm thấy không chính xác, nên là chúng ta muốn tại trong thời gian rất ngắn hướng lên trời vùng vẫy giành sự sống. Có thể tiết kiệm tu hành thời gian, đây là tu giả thứ nhất nội dung quan trọng, không chỉ là hướng lên trời vùng vẫy giành sự sống. Kỳ thực còn tại hướng thời gian vùng vẫy dành sự sống. Đông Phương Vũ rất tán thành, tán tưởng không thôi. Nhưng mà, tốt hội trưởng lại cho rằng còn có không có nói hết, hắn tiếp tục bày tỏ chính mình đối với tu hành lý giải, tu hành liền như là tìm tới một đầu thông hướng suốt đời thông đạo, chúng ta bây giờ đều đi tại cái thông đạo này bên trong. Nhưng mà, trong chúng ta đại đa số người lại không có thời gian đi đến con đường này. Có lẽ chúng ta đi hoàn toàn chính xác, có lẽ thắng lợi ngay tại rất gần ở giữa, nhưng chúng ta lại không có thời gian, sắp thành lại bại. Nguyên cớ, ở trên con đường này, nếu như một khi gặp được có khả năng để cho chúng ta ra tốc cơ hội, tuyệt không thể bỏ tha. Đông Phương Vũ bị rung động thật sâu, cái này phát ra từ phế phủ, đây là một cái tiền bối người tu hành chân quý cảnh nộ, hắn giống như là tại dịu dắt chính mình, lại như là tại hướng chính hắn nhấn mạnh cái gì. Đông Phương Vũ đứng dậy lần nữa hành lễ ngỏ ý cảm ơn, chậm rãi nhập tọa. Túc hội trưởng rất vui mừng nhìn lấy Đông Phương Vũ minh bạch hắn dạy bảo, có chút tiếc nuối nói, bất quá, muốn muốn dung hợp thú hồn, nhất định phải là liên tục 3 năm hoàn thành hiệp hội chỉ định nhiệm vụ hội viên, hoặc là tập trung hoàn thành 3 năm nhiệm vụ cũng có thể. 3 năm nhiệm vụ? Đông Vũ hỏi, là chỉ hàng năm 100 kiện nhiệm mệnh sao? Túc Cao Nam gật đầu. Đông Phương Vũ cười nói, hội trưởng đại nhân Ta luyện khí tốc độ rất nhanh, tin tưởng ta mấy ngày bên trong liền có thể hoàn thành 3 năm nhiệm vụ." Tốc hội trưởng cười ha ha mà nói, "Ta đây linh giáo qua, nhớ kỹ, nhất định phải là tinh phẩm, ta đang mong đợi người lần nữa trở về." Đông Phương Vũ nghe ra chục khách chi ý, vội vàng đứng dậy táo tử. Đi ra hồn niệm sư hiệp hội đại môn, rời xa một khoảng cách về sau, Đông Phương Vũ cố ý nhìn về phía hồn tháp đình chót, đó là một cái cơ hồ cùng một tầng tháp đợi cao to lớn hôi hắc sắc hồ lô, so thân tháp ánh hơi nhạt. Theo Đông Phương Vũ đối với tiếp trước kiến trúc hồi ức, đây quả thực là một cái tỷ lôi a to lớn như vậy quảng trường cục có ý nghĩa, lôi vũ thời điểm Phương viễn 300 mẫu bên trong Lôi đỉnh khẳng định toàn biết bổ tới cái này vạn quân hồn lô phía trên. Cái này hồ lô cùng cái này chắc nhất định là hiệp hội uy lực to lớn như bình, mà cái này trong hồ lô chỉ sợ như là luyện ngục. Chuôn Đông Điểm nóng chạy cực cao, lo gen vẹn vẹn đưa chúng nó hòa tan liền cần hai ngày, Đông Vương Vũ Tâm tình lại cấp bách cũng vô dụng. Hắn đối với Đan Khí Minh rất có hảo cảm, cũng không muốn dùng tầm thường chất liệu khí phôi lửa dối quá quan, chỉ có thể về nhà trước chuyên tâm tu luyện. Mới vừa tiến vào chính mình tiểu viện đầu kia đường cái, hắn liền nhíu mày, trong nhà lại có khách, Long thật tới. Có thể tuyệt đối đừng là hoàng đế lại có ra lệnh gì. Ba cái khách không mời mà đến cũng có hai cái nhận biết, Đông Phương Vũ hướng Long Thất gật đầu, hành lễ gặp qua giải Khôi Tinh Thiên Quan, chờ lấy Long Thất giới thiệu người thứ ba. Long Thất có chút xin lỗi cười nói, "Vị này là Quốc học viện tế tiểu Hắc 4 Nam đại nhân, Hắc đại nhân đã đến hai lần, đều không tìm được ngươi. Cái này không năn nghỉ lấy giải đại nhân, lại kêu ta, lần thứ ba tới bái phòng ngươi." Đông Phương Vũ liền vội vàng hành lễ, nghi hoặc nói, "Hắc đại nhân tìm ta có thể có chuyện gì gấp?" Dù sao không phải thấy mặt vua, Hắc 4 Nam rốt khôi phục tự tin, dương dương sai sai nói đến, "Đông Phương tiên sinh bại văn cái thế, thi tử vô song." Trên kim điện, lấy một tay chi lực lực lui kẻ thù mà cố, bị nhân là bội phục mà đầu giảm xuống đất. Đông Phương Vũ nghe xong, cái gì tin tức hữu dụng đều không có, dứt cuộc không đáp gốc dạ, loại người này ngươi vượt đáp gốc dạ, hắn phế càng nói nhiều. Từ kim điện phú thi về sau, quốc học viện tinh anh học sinh bội sinh khâm phục tâm, đều ngắm nhìn ngài có thể qua vì chúng học sinh giảng bài, lấy làm tiền sinh trong bụng tài học có thể lưu truyền đời sau so vạn nhất, cũng khiến cho ta Thanh Long đế quốc có người kế tụ. Vũ nghe được đầu đều lớn hơn, nghẹn họng nhìn chân trối, gia hỏa này lại là để cho mình qua cho học sinh giảng bài. Hắn có chút cầu cứu giống như nhìn về phía Long tộc. Tuy vọng nhìn thấy Long Thất Hướng hắn tay. Hai người giao lưu đã bị Giải Khôi Tinh nhìn thấy, hắn cao giọng cười một tiếng, nói: "Đông Phương Vũ, ta cùng lao hắc lần thứ nhất đến nhà ngươi, làm sao cũng không có rượu thịt khoản đãi sao?" Đông Phương Vũ đối với cái này truyền thuyết giữa, hồi nhỏ là kẻ ngu, chẳng đến ngã vào giếng cặn về sau, mới ná thông minh trạng nguyên vẫn rất có cảm. Ngày đó tại Trích Tinh Thái Thượng, hắn giải thơ quang minh lỗi lạc liền để Đông Phương Vũ có hảo cảm, về sau lại khắp nơi che chở, mấy lần nhắc nhở, biểu hiện đối với hậu bối quan tâm mà không phải ghen tị. Nghe Giải Tiên Quan nói như vậy, Đông Phương Vũ dưới đáy lòng ai thán một tiếng, tối hôm nay tu luyện lại phí trong miệng nhiệt tình nói, ba vị chờ một lát, thịt rượu lập tức liên tốt. Quay người ra tiếp khách gian phòng, tại sát vách để mã nào thấp làm bốn đạo đồ ăn, in dấu đánh bánh rán hành, tìm nâng lên một chút bàn bày, xếp một vỏ ngự tiểu liền về đến phòng bên trong. Giải Khôi Tinh cùng Hắc Tư Nam mặt lộ vẻ kinh hãi, cái này làm đồ ăn so ảo thuật đều nhanh a. Long thất giống nửa người chủ nhân một dạng kêu gọi, Giải đại nhân, Hắc đại nhân, vừa ăn vừa nói chuyện. Vừa ăn, Giải Khôi Tinh cùng Hắc Tư Nam lẫn nhau bổ sung, đem trước mấy ngày phát sinh ở trên Kim Loan điện sự tình hướng Đông Vương Vũ thuật lại một lần. Giải Khôi Tinh còn có chuyên môn lấy ra thư mời, cười nói, "Cô học viện tiến sĩ" nhưng cũng là chính ngũ phẩm quan viên, về sau, ta thế nhưng muốn xưng hô ngươi Đông Phương đại nhân. Đông Phương Vũ cười khổ, thầm nghĩ trong lòng, ngũ phẩm, cho cái hoàng đế mình cũng không rảnh làm a. Bất quá, không đành lòng bác hai cái văn nhân mật mũi, vất vả mà nghĩ đến lý do cự tuyệt. Còn Vật Bị Dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 256, Lâm Bình thường chân ý. Giải Khôi tinh bại văn lão luyện, thế sự hiểu rõ, sớm đã nhìn thấu Đông Phương Vũ tâm tư, không đợi hắn ra cự một rượu, sâu nói, ta biết tu đạo nhân chân quý nhất thời gian, cho rằng trừ tu luyện bên ngoài Còn lại đều là lãng phí thời gian. Đông Vương Vũ trong nội tâm vốn nên chính là cái này ý tứ, cũng không nói chuyện, trực tiếp cho hắn đến cái ngẩm tự nhận. Chỉ nghe Giải Khôi Tinh tiếp tục nói, "Ha ha, tuy nhiên ta đối với tu hành độc lập qua không sâu, lại biết cái này là không đúng, là tu hành chỗ nhầm lẫn." Đông Vương Vũ cùng long thất con mắt lập tức thì sáng lên, đều muốn nghe xem cái này thuần văn nhân nói thế nào. Giải Khôi Tinh trong mắt lóe lên cơ trí ánh mắt, nói, "Không nói Vạn Linh Tiên Tông, nhiều như vậy đại tông môn, bọn họ tại sao muốn để đệ tử đi ra ngoài lâm bình thường? Để đó bó lớn thời gian không tại trong tông bế quan, lại muốn hành tẩu thiên hạ, bọn họ đều điên sao?" Đông Phương Vũ cảm thấy run lên, chỉ cho là sáng hôm nay nghe túc Cao Nham Phó hội trưởng lời nói, như nghe luôn âm, bày ra trước đây cũng không có nghĩ qua cảnh giới mới. Nhưng mà, bây giờ nghe giải khôi tinh cái này văn nhân nói, vì cái gì cũng cảm thấy dạng này có đạo lý đâu. Lâm bình thường, cổ xưng hóa phẩm. Đây cũng không phải là một cái tông môn trường hợp đặc biệt, càng không phải là một thời đại mới xuất hiện sản phẩm, mà chính là toàn bộ hồn vũ đại lục tu hành truyền thống. Nếu Lâm phàm là lãng phí thời gian lời nói, nhiều như vậy tiền hiền cổ thánh biết không ý tứ được. Mà lại, cho dù là tại Đông Phương Vũ trước, người tu hành cũng phải cầu hành tẩu thiên hạ. Trong đó nổi bật nhất cũng là Phật gia, liền Phật tổ đều muốn đích thân bày bát hóa duyên, đến mức kim cương kinh câu đầu tiên thì giảng Phật đã hóa duyên đi qua. Đồng dạng, đạo gia cũng tử không thừa nhận chính mình là ở ẩn. Toàn chân giáo cho rằng, xuất thế chính là tâm, nhập thế chính là nhân, phóng túng chính là tư tưởng, tự mình thực hành chính là hành vi. Đạo gia cho rằng tu hành không phải thiên sơn tuyết liên, mà chính là cắm rễ nước bùn bên trong phổ thông bạch liên. Rất nhiều nhân nhìn vẩn đục nước bùn, chính là liên hoa căn cơ, cái này nước bùn cũng là hổ Toàn chân giáo phục hưng chi tử khâu sự cơ vạn lý Tây hành. Một lời dừng rét cố sự càng là tại đạo gia trong giới tu hành truyền vì ca tụ. Ngay tại Đông Phương Vũ trong suy tư, Giải Khôi Tinh tiếp tục miệng ra bất phàm, chỉ nghe hắn nói, rất nhiều người tu hành có một cái lầm lẫn, cho rằng tu hành mục đích đúng là vì trường sinh, chứ này không gì khác. Kỳ thực đây là sai lầm lớn, đặc biệt lớn. Lấy như thế sơ cứng bố cục, như thế nhỏ hẹp lòng dạ, lại làm sao có thể cầu được trường sinh, chẳng lẽ thiên đạo là người mù sao? Lời này có thể cũng có chút chấn hám nhân tâm, Đông Phương Vũ cùng long thất mở to miệng, ha ha có tiếng. Hắc Giải Khôi Tinh tự cười một tiếng, nói, kỳ thực, tu hành ta không hiểu. Các người cũng chính là tạm thời nghe xong, Long thất lập tức chắp tay, nói: "Không, giải đại nhân, ta cảm thấy ngài nói rất có lý, xin tiếp tục nói tiếp." Thánh Hiền nói qua, đọc sách bản ý tại dân chúng. Giải Khôi tinh phòng khoáng mà ngựa đầu nuốt vào một chén nhỏ rượu, quả quyết mà nói: "Ta nghĩ, đạo lý tu hành là giống nhau. Đây mới là vũ thánh nhân cùng trí tôn hồn niệm sư nhóm để bọn hắn bọn đồ tử đồ tôn đi ra ngoài lâm bình thường nguyên nhân thực sự." Đông Phương vũ Nốc, cẩn thận tỉnh lại chính mình. Hắn không hề nghi ngờ là một cái người trương chính nghĩa người, nhưng là, là một cái xuyên việt người, hắn có một quá siêu nhiên linh hồn, quốc gia nào Người nào dân, hắn căn bản không có quy trúc cảm cùng thân cận cảm giác. Hắn coi là cái này đời thứ hai, hắn mục tiêu duy nhất cũng là cầu được trường sinh. Mà lại, hắn chưa từng có nghĩ tới này lại là một loại ích kỷ, càng thêm không có nghĩ qua, loại này ích kỷ sẽ ảnh hưởng hắn đối với suốt đời truy cầu. Trong vòng một này, thậm chí có may mắn nghe được hai loại hoàn toàn ngược lại luận điệu, Đông Vương Vũ cảm giác mình thật vô cùng may mắn. Như vậy, tiểu lượng thật sự là khiến người ta không dám cung duy giải khôi tinh mặt đã đỏ, lại uống xong một tiểu chúng tửu, hắn thao thao bất tuyệt nói, cái gì mới là ngay sau đó có lợi nhất tại vạn dân sự tình đâu? Không hề nghi ngờ là dùng hòa bình thay thế chiến tranh. Thân chuyển hướng. Hả? Đông Vương Vũ đều có chút theo không kịp ý nghĩ của hắn, tại sao lại nhảy đến chiến tranh thượng? Chẳng lẽ hắn đây là tại hướng tương lai hoàng đế Miêu tả chính mình tham gia chính trị tư tưởng sao? Nhưng thế đó, Đông Vương Vũ liền nghe được liên tiếp khiến người ta nhìn thấy mà giật mình số tự. Ta tham gia chính trị gần 30 năm, 30 năm qua, bình quân hàng năm dùng cho chiến tranh tài Phú là 100 triệu ức tinh thần thạch, bình quân hàng năm hy sinh quân nhân là 1 vạn 7,429 nhân, tàn tật người là 3 vạn 3,151 nhân, phá hư gia đình tác động đến 10 vạn hộ trở lên. Nếu có ai có thể làm chiến tranh đình chỉ, ta muốn mện mện hắn lấy được sinh dân nguyện lực cũng đầy đủ bảo hộ cầu mong gì khác đến Trường Sinh. Như là hạn lôi trận trận, không ngừng mà chấn kinh, không ngừng mà bị chấn động. Đống Vương Vũ giật mình nhìn lấy vị này tuần văn nhân, sinh lòng kính ngưỡng. Rất tự nhiên hỏi, giải đại nhân, có một chút ta không hiểu, hai nước đến tụt cùng là vì cái gì tác chiến đâu?" Lộ ra nhưng đã say chuyền choáng giải khôi tinh vờ im mà đưa chén rượu ra hiệu tất hoàng tử lễ rượu, để thuộc hạ của hắn rượu, trong đó đã có một ít đối đãi vị. Không gặp chén rượu đủ, giải thiên quan lần nữa uống cạn mới nói, từ mặt ngoài nhìn là Bắc Phương du mục dân tộc cướp bóc thói quen, nhưng từ cấp độ càng sâu đã nói, là hai nước nhân dân phân biệt đối với Thái Dương cùng Mặt Trăng vân vương. Long Thất Cả kinh nói, cái này không đúng sao, ta thì một điểm không muốn Mặt Trăng sự tình. Giải Khôi tinh cười cười nói, điện hạ, ta nói là trên bản chất. Nam Phương có ánh sáng mặt trời khẳng khái chiếu xạ, sàn vật phong phú, có lượng lớn vật phẩm là Bắc Phương căn bản là không có cách sản xuất, bọn họ thèm nhỏ nước dài đã lâu. Đồng dạng, Bắc Phương hết thảy thực vật đều chịu đủ Mặt Trăng cùng tinh thần chiếu xạ, dầu có tinh thần chí lực, đối với tu sĩ tới nói quả thực cũng là thuốc bổ. Bọn họ nơi đó sản xuất thiên tài địa bảo cũng đều phổ biến có lợi cho tu luyện, là khó được tự nguyên. Nguyên lai like là dạng này. Hắc Tư Nam náo tử không đủ làm, cái này cũng để Đông Phương tiên sinh qua dạng bài có quan hệ gì đâu? Hắn chính nghĩ như vậy, Đông Phương Vũ nói chuyện, giải thiên quan, ngài khổ tâm ta minh bạch. Trong học cung tập trung thanh long đế quốc tương lai hy vọng, trong bọn họ có lẽ thì có tương lai giải thiên quan, Hắc Tế Dụ. Mấu chốt là bọn họ đối với chiến tranh cách nhìn khác biệt, ngài đây là hy vọng ta đem bọn hắn dẫn đạo đến chủ trương hòa bình lên. Long trong mắt lên một đạo sắc, hắn cũng cảm giác được giải khôi tinh tại theo một ý nghĩa nào đó, là nói hắn. Hát tư Nam là hoàn toàn phục hắn đương nhiên cũng là hòa bình phái chắc không được người ta là nhất phẩm chính mình chỉ là từ tam phần đâu mức độ kém quá xa không chỉ có muốn thuyết phục Đông Phương Vũ đến Quốc học viện giảng bài ngay cả mình tham gia chính trị chủ trương đều thuận tiện qua đâu tại ba người kinh ngạc trong ánh mắt giải khôi tinh nào đảo mà đứng lên vái chào tới đất sau đó nói ta là vì vạn dân cảm ơn người cái này còn thế nào cự tuyệt Đông Phương Vũ đầu lớn như cái đấu kiếp trước cái này chính mình chỉ trốn qua khóa chỗ nào cho người khác có chui lấy lớp lúc này không có biện pháp đành phải nhắm mắt nói giải thi quan tiểu tử đích đích sát sẽ không giảm bài Ngài cũng nên để cho ta chuẩn bị mấy ngày à. Không giống nhau Giải Khôi Tinh nói chuyện, Hắc 4 Nam cướp lời nói, đó là đương nhiên, chỉ cần ta trở về đem ngài đáp ứng cho chúng ta giảng bài sự tình hướng các học sinh nói chuyện, thì đầy đủ bọn họ an ổn. Còn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 257, lại đâm. Mục đích đã đạt tới, Tinh Minh Giải Khôi Tinh vui sướng say nã tại Hắc Tứ Nam trong ngực. Hắc 4 Nam vạn phần khâm phục mà nhìn mình cấp trên, Long Thất ném đi xin phép ánh mắt. Long Thất tay lên, nói, các ngươi đi thôi, cần phải đem Giải Đại nhân đưa về trong phủ. Đúng. Để xe của ta điều khiển cũng trở về đi, đêm nay ta ở chỗ này qua đêm. Hai người vừa đi, sớm đã nhẫn mại đã lâu hống, tiểu nha cùng lôi âm thú lập tức hiện ra thân hình, nhanh nhẹn mà đổi thịt rượu, trên tại trong hai người ở giữa. Tiểu nha cầm lấy giải khôi tinh uống rượu dùng tiểu trùng, khinh bị nói, tiểu lượng nhỏ như vậy còn có uống gì tựa a, đây không phải tìm tội thủ sao. Vừa nói, một bên lấy ra ba cái sứ trắng bát, cùng cung kính kính đem tiểu hào đưa cho hống, lại cho lôi âm thú một cái, cầm lên bình rượu đổ đấy, còn không, còn dùng cánh bưng lên bắt đầu, nước bọt đã ào ào Long thất cảm mở lên cho đùa, trước kia tại chết mai phục dịch lúc Vì tiếp một bát hạt nước bọn phải đợi cho tới trưa, Tiểu Nha, ngươi cái này nước bọt làm sao nhiều như vậy chứ? Tiểu Nha một bên đầy chén thứ hai tiểu, một bên mơ hồ không rõ mà nói, "Thứ nhất, ta là chim nước, thứ hai, ta Đông Vương ca nói, ta cùng Hống ca kỳ thực đều là ấu niên kỳ, có thể ăn." Hống vui vẻ gầm cả rốt gật đầu. Long Thất trực tiếp im lặng, hai cái cấp sau ấu niên kỳ, tất cả đều là nghịch thiên đồ chơi a. Đương nhiên, Long Thất linh cơ nhất động, giống như là nhớ tới cái gì, nói, "Đại ca, Hống cùng Tiểu Nha thực lực còn có muốn gắt địa ẩn giấu. Lần trước sát, bọn họ đã lớn thể để trình độ" Về phần ngươi là hồn niệm sư sự tỉnh, muốn đến cũng không gạt được bọn họ. Ta lo lắng, nếu như còn có lần thứ hai ám sát, nhất định là sắc bén dị thường. Đông Phương Vũ đang chờ gật đầu, chỉ nghe ngoài viện nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một tiếng mảnh liệt nổ tung mấy mình. Miệng quạ đen a, húng, không có nguy hiểm ngươi mấy cái đừng đi ra. Đông Phương Vũ nói, cùng Long Thất bay nào đi ra ngoài. Khoảng cách Đông Phương Vũ tiểu viện chăng qua tam điều đường phố, trên đường phố, khuynh đảo lấy hai cái kiệu lớn, phía trước nhất một đài màu vàng sáng, cố kiệu đã độ vỡ nát. Mấy người ngã vào trong vũng máu, có đã thành cụt tay cụt chân. Ngay cả giải Khôi Tinh cùng Hạp Tư Nam đều toàn bộ bị thương. Mặt dạ đến trắng bệnh. Bị công kích tiệu lớn chính là Long Thất, nếu hắn không phải gặp Đông Phương Vũ Lâm thời khởi ý ngủ lại không đi, đây tuyệt đối là vớ lạc. Lần này công kích định tại Ngũ phẩm Vũ sư phía trên, chính ứng chính hắn miệng qua đen sắc bén dị thường. Đây chính là trời sập đại sự, các hoàng tử làm sao tranh đấu hoàng đế đều có thể mặc kệ, bởi vì cái này vốn là giống như giữa cổ, mục đích đúng là chọn lựa ra hùng tráng nhất một cái. Thế nhưng là động thủ sát hại đối thủ cạnh tranh liền vượt qua có thể khoan nhượng phòng tuyến cuối cùng, đây chính là hoàng tử a, há lại cho tàn sát. Làm cho đối thủ làm ra chuyện để như vậy mất lý trí hành vi, lý do chỉ có một cái, Long Thất biểu hiện quá ưu tú đã để người nào đó tuyệt vọng. Nói một cách khác, chỉ cần Long Thất còn sống, hắn liền không có bộ phim. Long Thất ngơ ngác nhìn chính mình cố kiệu, đối với cái gọi là thân huynh đệ cảm thấy cờ chê, loại người này đã hoàn toàn bị quyền lợi cùng truy cầu che đậy, này còn có một chút thân tình. Đông Vương Vũ cảnh giác quan sát đến tứ phương, trong tay ngang nhiên năm trước khi đi Vạn Tông chủ bàn cho nửa đường chân phủ, tùy thời chuẩn bị tiếp phát. Suy nghĩ một chút Vạn Tông chủ mệnh lệnh, cầm nửa đường, hắn chỉ có thể cởi khổ. Vương Vũ cảm giác nhiều nhất một khắc đồng hồ thời gian, mấy đạo kinh hồn nhanh nhẹn mà tới. Tình huống trước mắt vừa nhìn thấy ngay, đưa giản hỏi hai cái quan vài câu. Ba vị đại thần liền tới tham kiến Long Thất. Binh bộ luyện đồ xuyên tham kiến thất điện hạ. Đô vệ quân tiểu tướng thành thành tham kiến thất điện hạ. Tuần thành sứ Hàn Thiết Yy tham kiến thất điện hạ. Phía sau số lớn nhân mã còn tại chạy đến, đô vệ quân là hoàng gia nội vệ, tương đương với cấm quân, tuần thành ngự sử phụ trách Long Đô trì ăn, việc này hai người cai quản. Có thể binh bộ người tới liền có chút khiến người ta không nghĩ ra. Không nghĩ ra trước không nghĩ, Long Thất thanh bằng phân phó nói, Hàn sử, thành tướng quân, cha do việc này, hướng phụ hoàng ta báo cáo, ta cũng phải một kết quả. Hai người ầm vang đồng ý thành tướng hỏi, điện hạ, phải chăng cần phái người bảo hộ ngài? Long thất lắc đầu. Luyện Đồ xuyên đột nhiên nói, yên tâm đi, ta phụng đại soái phụ lệnh, vừa vặn có việc muốn xin chỉ thị thất điện hạ cùng Đông Phương tiểu hữu. Có ta ở đây, ta ngược lại muốn xem xem ai còn dám đến. Đến, đến, đến. đến. Thanh âm tuy không lớn, nhưng độc dày vô cùng, như nộ lãng gào thét một dạng hướng tứ phương đã qua. Đông Phương Vũ đoan trừng, thanh âm này có thể chuyển khắp nửa cái Long Đô. Xem ra, quân đội cũng hỏa, hợp thời lấy ra lão nhà. Long tưởng lại Vũ nhở quân đội thể hắn, không khỏi phủ, liền khí tan không ý, tay nói, Luyện tiên quan. Hưu Tâm, xin. Vừa mới ra mặt lộ mặt không bao lâu hống, tiểu nha cùng lôi âm thú lần nữa hấn tạng, Đông Phương Vũ một đêm ở giữa lần thứ ba thay đổi tử địa. Luyện Đồ xuyên tức giận bất bình nói, thất điện hạ, đáng lẽ ngươi là rời cái này chút lục đục với nhau xa nhất, bọn họ cư nhiên như thế phát rồ. Đây đã là lần thứ hai, thật làm chúng ta đều là ăn cư khô. Đông Phương Vũ liếc nhìn hắn một cái, thầm nghĩ, nguyên lai ngươi cũng biết là lần thứ hai, kỳ thực đều do lần thứ nhất phát sinh sau không ai đi ra biểu thị phẫn nộ. Long thất lúc này tâm tình đã hoàn toàn bình phục, thoải mái ngược lại có điểm giống bí tráng, nói, cũng may đều không có để bọn hắn đất thủ. Luyện đại nhân, ngươi cũng biết ta tại London là mảy may cũng không có nhân thủ, loại này vụ án không đầu mối tử căn bản là không có cách nào tra. Nói thực ra, ta một điểm đầu mối đều không có, không biết ngươi có đầu mối gì sao?" Luyện Đồ xuyên vũ vù, vù thở hai câu trở thể, buông tay nói, "Điện hạ, chúng ta nhiều nhất theo tới hoàng cung a." Lời nói không cần phải nói đấu, Đông Vương Vũ cùng Long Thất dĩ nhiên minh bạch, nhìn nhau cười khổ, hạ thủ đều là huynh đệ, khiến người ta thấu sương lạnh. "Tốt trong cung còn có ta." Một thanh âm quỷ dị truyền đến, doa đến Luyện Đồ xuyên nhảy một cái cao ba thước, sáng loáng pháp đao không biết từ chỗ nào hiện, treo ở trước ngực vừa rồi thế nhưng là nói bốc nói phét, lại để cao thủ sở đến bên người. Một bóng người ở ngoài cửa chậm rãi ngưng thực, ăn mặc hoa lệ, mà lại rất thời thượng, như là long đô giữa thành công nhất phú thương. Hắn tiêu sái xoay người lại, để Đông Phương Vũ trận mắt hốt muội. "Là Tang Du ca?" "Lão Tang, không mang theo dọa người như vậy, người dọa người thực sự sẽ dọa người ta chết khiếp." Long Thất cùng luyện đồ xuyên nhau nhau treo lên bắt chuyện, người tới đúng là đại thái giám Tang Du ảnh. Tang Du ảnh trên mặt mỉm cười đáp ý, nện bước nhất quán chậm tốc độ, một bước ba dao động mà ở giữa toạn, mở miệng nhân tiện nói, "Ta đến cũng không đại biểu hoàng đế đã hạ cái gì quyết tâm." Trên thực tế, Ta thật là ngẫu nhiên xảy ra kỳ tượng, muốn tới cùng Đông Phương Vũ huynh đệ thảo luận thi tử. Vi, luyện đồ xuyên tầm mắng, ta tin người mới có quỷ. Tang Du ảnh xoa xoa tay, truyền một khối dê béo thịt ném vào bên trong miệng, nói, Thất Điện hạ cũng đừng tương tâm, vừa rồi nếu như ngươi là tại trong tiệu, thì tuyệt sẽ không để hắn cuối cùng được xính. Ta chính là muốn cho hoàng đế bệ hạ nhìn xem, các con của hắn đến tột cùng có bao nhiêu hung ác. Rốt cục cảm thấy một điểm ấm áp, Long thất cười vì vị này tờ hở tở đáng kính vừa đáng yêu lão nhân rớp Du ảnh nói chuyện rất đậm, lại hướng Luyện Đồ xuyên nói, lần trước các ngươi mất dấu ba người kia à, phân biệt với ba 4, lục cái kia. Luyện Đồ xuyên nhãn tỉnh sáng lên, nói, nói như vậy, cùng 3, 4, lục cũng không quan hệ. Đem bọn hắn đều bài trừ liền dễ làm. Phốc. Một câu đem Tang Du ảnh vừa mới uống vào miệng tựu đều kích động ra đến, cười mắng, đầu góc của ngươi thì một điểm không dễ ngọ sao? Người ta thì không cho đã phái người ám sát, lại sắp xếp người theo dõi sao? Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tôi có động lực làm việc. Chương 258, nhẹ nhõm nói lui chủ trên phái. Luyện xuyên hơi một suy nghĩ, thất vọng nói, nói như vậy, ngươi thấy những thứ này cũng vô dụng tôi đem một hạt đậu phộng ném vào bên trong miệng, Tang Du Ảnh nói, làm sao lại vô dụng đây? Bệ hạ đã phân biệt Tam bài 3, 4, lục ba vị điện hạ điều tra việc này, thì nhìn năng lực của bọn hắn. Đông Phương Vũ sững sờ, âm thầm tán thưởng Long Vân Hạc Đại Đế cùng Đại Thái giám Tang Du Ảnh cái này một đôi lao hồ ly giàu mặt, đây là phát động quần chúng đấu quần chúng a mà lại, cái này cũng có dung cây dọa khỉ ý vị. Tang Du Ảnh có chút tiếc nuối nói, bất quá, hoàng đế ý chỉ còn không có truyền đến, tam điện hạ thì chủ động hướng hoàng đế báo cáo. Nói hắn phát lên lòng tài, Khải, Vũ, gặp nhân sát, bởi vì không có gặp nguy hiểm cũng không có để Ngọc Khải xuất thủ. Lại một lần vượt qua ý của mọi người tài liệu, Đông Phương Vũ không tiện nói chuyện, luyện đồ xuyên hiển nhiên đối với Tang Du ảnh ấn tượng vô cùng tốt, thuận miệng thì hỏi, ngài cảm thấy tin được không? Bằng vào ta đối với Tam điện hạ giải, Tăng Du ảnh trầm ngâm một chút, nói, cũng có bảy phần có thể tin, tương đối mà nói, hắn là lớn nhất quan sát cục diện, tại lòng Dạ Phương diện cùng hoàng đế rất giống. Hắn nói như vậy, không có người cho dù tốt đưa bình, nhất thời không người phát biểu, thẳng đến chính hắn lại nói, như thế nói đến, khất hai vị phái người quan sát, cho dù không có ra tay, cũng chưa chắc tổn ý tốt gì, cần phải đề phòng luẩn đồ xuyên thở dài, nếu như thánh nhân không có bế quan liên tục, cái này sao có thể trốn qua hai vị kia láo nhân ra con mắt. Còn cần ngươi nói, Tang Du ảnh khinh bị liết hắn một cái, người ta cũng là tuyển loại này thời cơ, khi dễ chúng ta vô năng. Bất quá, bệ hạ thế nhưng là tài năng mỗ trời, muốn giấu giếm được hắn, những hài tử này cũng còn quá non. Các ngươi cho xem, hoàng đế vượt là bất kể, thì càng sẽ có lôi đình vạn quân động tác. Bằng vào ta đối với hắn giải, hắn đã giận xấu, không cách nào nhịn được. Mấy người đều ngơ ngác nhìn hắn, Đông Vương Vũ lạ bởi vì nghe được Long Đô lại có hai vị thánh nhân tọa trấn mà kinh ngạc. Long Thất cùng Luyện Đồ Xuyên làm theo là bởi vì Tang Du Ảnh nói ra tuyệt mật mã vùng động. Đường Phát đốc, Tang Du Ảnh nâng chén nhất chỉ Luyện Đồ Xuyên, uống xong tử đạo, nói một chút đi, ngươi bởi tối hôm nay lại là cái gì ý đồ đến? Luyện Đồ Xuyên gãi gãi đầu, cười hắc hắc, là đại soái để cho ta tới. Long Thất hướng đông phương vũ giải thích, chúng ta Thanh Long đế quốc cùng sở hữu ba vị đại soái, các lĩnh một chi trăm vạn hùng binh. Bình thường, bình thường là một vị đại soái tọa trấn biên quan, một vị đại soái dẫn đốn, một vị đại soái tại Long Đô ở giữa điều hành. Hiện tại, chỉ chiến khánh dũng Còn ta cái kia thân vương bá Tuy dẫn đại soái phụ chức vị chính, lại một mượn uống rượu, từ trước tới giờ không hỏi quân sự. Nguyên lai là chiến soái đệ tới, Đông Vương Vũ đối với vị này thô bên trong có mạnh đại soái thế nhưng là lần có hảo cảm. Trích tinh thai phú thi thời điểm, hắn dùng hai cái cả rốt thô ngón tay khoa tay lấy nho nhỏ đỏ đỏ, thần tình kia khiến người ta buồn cười. Đông Vương Vũ từng cái vì ba người lại rượu, hỏi: "Thiên quan, chiến soái để ngài đến, có chuyện gì không?" Luyện Đồ xuyên ngựa đầu uống xong một chén rượu, nói: "Mấy ngày trước trên kim điện, H4 Nam thịnh cầu bệ hạ cho phép cho ngươi đi quốc học viện giảng bài." Đám này văn nhân ý nghĩ hối chí buồn cười. Còn tưởng rằng có thể giấu diếm đến bảy mưu tính kế đại soái, làm vua của bọn hắn tám ngụm đi thôi." Chiến Soái nói, cái kia họ hách, hắn há miệng, đại soái liền có thể nhìn thấy hắn đít mắt tử, đại soái còn nói, "Đừng nhìn giải khôi tinh không, có há mồm." Đại soái một dạng có thể nhìn thấy hắn đít mắt tử. Phốc, phốc, phốc. Bao quát tang du ảnh ở bên trong, long thất, Đông Phương Vũ tất cả đều nâng cốc phun ra qua, đây cũng quá thô tục, vừa nhìn cũng là cả một đời được võ đại thổ kệ. "Các ngươi cười cái gì?" Luyện Đồ xuyên mắt mở trừng trừng mà nói, "Đông Phương Vũ, ngươi nói, bọn họ có phải hay không lừa gạt thất điện hạ cùng đi tìm ngươi?" Để ngươi đến quốc học viện qua tuyên nói cái gì cho ngông hòa bình. Đông Phương Vũ còn có thất thần đâu, luyện đồ xuyên tiếp tục nói, hắn có phải hay không lại cầm một năm chết bao nhiêu người tới dọa các ngươi, có phải hay không đem các ngươi dọa sợ. Bốn người giữa, Tang Du ảnh cơ bản có thể đại biểu hoàng đế, Long Thất cùng Đông Phương Vũ xem như quốc gia tân hương lực lượng. Có thể luyện đồ xuyên đấy lòng vô tư thiên địa ba quát, có mấy lời không tiện nói thẳng cho hoàng đế nghe, các ngươi không phải hỏi sao. Mình thì ngay thẳng nói cho các ngươi, các ngươi phải đi truyền lời tốt, dù sao quân đội ý nghị chính là như vậy, các ngươi nhìn lấy xử lý. Đông Phương Vũ đối với thẳng Thán Nhân từ trước đến nay là bội phục lúc này nói, "Luyện đại nhân, hòa bình không tốt sao? Quân nhân thì không hy vọng hòa bình sao?" "Quân nhân đương nhiên hi vọng hòa bình." Luyện Đồ xuyên một vô ngực nói, "Phải biết trong chiến tranh chết đều là quân nhân, xưa nay không lạ vấn quan. Chúng ta vì cái gì không hy vọng hòa bình? Nhưng hòa bình không phải nghĩ ra được, càng không phải là kêu đi ra, là đánh ra tới, đi qua mấy trăm năm, hơn ngàn năm đều là như thế, đây là sắc một dạng sự thật." Đông Phương Vũ cảm thấy rung động, vị này tờ hở tờ đáng kính quân nhân nói đến không phải không có lý, hắn lâm vào thật sâu suy tư. Ký thực, thật lâu, Đông Phương Vũ ngẩng đầu lên, Hắn cảm thấy đối với nắm giữ xích tử chi tâm nhân nhất định phải ăn ngay nói thật, dù là có thể sẽ chọc giận hắn, chiến soái hòa giải trạng nguyên ý nghi đều đúng. Tang Du ảnh hai mắt khép mở, như một đạo điểm điện mà ra, Đông Phương Vũ thuyết pháp để hắn cực cảm thấy hứng thú. Bao nhiêu năm rồi, hắn bồi tiếp hoàng đế tại quân đội cùng quan văn trung gian hòa giải, trong lòng lớn nhất nghi vấn cũng là đến cùng người nào đối với. "Đều đúng, người tại ba phải a. Người trẻ tuổi không thể hai mặt định loạn, dạng này biết hai đầu bị đòn. Luyện Đồ xuyên hướng về Đông Phương Vũ vung, vung đấm, thế mà mang theo rất đậm uy hiếp ý vị. Đông Phương Vũ cười ha hả nói: Luyện đại nhân, ngươi trước hãy nghe ta nói hết. Ta cho rằng, thứ nhất, hòa bình cơ sở là muốn có chiến lược mạnh mẽ, phải cường đại đến để cho địch nhân tuyệt vọng, căn bản không dám tới phạm ta biên cảnh. Muốn có năng lực cho có can đảm xâm lấn biên giới địch nhân lưu lại đau nhất dao hấn, dám phạm ta Thanh Long đế quốc người, xa đâu cũng giết. Phải cương đại đến để cho địch nhân tuyệt vọng. Dám phạm ta Thanh Long đế quốc người, xa đâu cũng giết. Nghe Đông Phương Vũ nói tới chữ câu chữ câu, ngồi bên trong ba người huyết sôi sục, đoạn này có, khiến người ta cớ, tổng kết làm một câu chốt nhất lời nói, vô luận quốc gia nhiều khó khăn Đối với quân đội đầu nhập không thể thiếu, đối với quân nhân trợ cấp không thể thấp." Đông Phương Vũ gióng giác mà nói. "Tốt, hảo tiểu tử, ta luyện đồ xuyên phục ngươi, thì bình ngươi câu này vô luận quốc gia nhiều khó khăn, đối với quân đội đầu nhập không thể thiếu, đối với quân nhân trợ cấp không thể thấp." Luyện đồ xuyên kích động Vũ Đông Phương Vũ bả bay, nói ra lời từ đáy lòng. Đông Phương Vũ gật gật đầu, bắt đầu chuyển hướng, "Thứ hai, tại cái này cơ sở vững chắc thượng, chúng ta phải có truy cầu hòa bình tư tưởng, dù sao, có thể không chiến, lớn nhất tiện. Từ xưa đến nay, có thể không đánh mà thắng chi binh giả, thiện tri thể giả. Tổng kết ta ý tứ chính là Chúng ta tuyệt sẽ không tại trên biên cảnh thả mũi tên thứ nhất, nhưng chúng ta nhất định phải có năng lực để giảm can đạm thả mũi tên thứ nhất địch nhân thả không ra mũi tên thứ hai. Một tập lời nói được ba người trận mắt hớn hở. Phải biết, không đánh mà thắng chi binh giả, thiện chi thiện giả. Đây là đồng Phương Vũ kiếp trước Tôn Tử binh pháp giữa tinh túy, thả đến nơi đây, có thể nào không đem bọn hắn chấn động lốc. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cụ động việc. Chương 259, qua biên quan nhìn mặt trăng. Đông Phương Vũ nói đến văn này, luyến đồ xuyên đã 120 cái hài lòng. Nói cho cùng Hắn cùng chiến soái chỉ cần một câu liền đầy đủ, cái kia chính là không thể giảm bất đối với quân đội đầu nhập. Đông Phương Vũ xem thấu bọn họ phòng tuyến cuối cùng, tự nhiên có biện pháp nói đến bọn hắn tâm phục khẩu phục, ngoài ra còn đội phục. Long Thất đối với Đông Phương Vũ sợ tác sợ vì đã tập mãi thành thói quen, hắn vốn là như vậy tại Điên Phong chi thượng lại vượt trội, lão đại tựa như một cái có túc tuệ chuyển thế thánh nhân, đến lúc nào cũng có cao minh kiến thức. Tang Du ảnh giống như nhìn lấy một khối báo vật, từ khi tại trên Kim Loan điện đan kỵ người, hắn đối với Đông Phương Vũ vô cùng yêu thích. Hôm nay lần này mật thất tâm sự, để hắn đối với cái này cái trẻ tuổi tiểu hòa tử lại có nhận thức mới, hắn không chỉ có có tạ tài, mà lại thật trong lòng ngực có khâu hác. Ngón lạnh làn nuốt xuống trong miệng mỹ tiểu, Tang Du ảnh trong mắt hơi híp, cười nói, "Này đến, hoàng đế để ta hỏi ngươi một sự kiện." Ba người giật mình, hoàng đế thế mà cũng có sự tình hỏi Đông Phương Vũ. Đông Phương Vũ vội vàng nói, "Bệ hạ hỏi cái gì?" Tang Du ảnh có ý nghiêng mặt, "Học Long Lân học đại đế khẩu khí nói, ngươi đi hỏi một chút Đông Phương Vũ tiểu tử kia." Hắn biết một đống phong hoa nguyệt, mười mấy ngày ở giữa, liền làm đến Long Đô giấy quý. Ngay cả trong nước mỗi cái đại thành cũng là đều đang đồn những thứ này tà âm. Người người không nghĩ chí nghiệp, lấy phú thi điển tử làm vui, cứ thế mãi, không chỉ có dân phong ngày càng suy nhược, mà lại phần lớn tưởng nghiệm Bắc phương mỹ cảnh, không luyến quê nhà. Cái này lại như thế nào cho phải? Đông Phương Vũ cảm thấy có lại, thầm nghĩ, lúc ấy chỉ vì chiến thắng Bắc phương sứ đoàn, chỗ nào nghĩ tới những thứ này hậu quả. Bất quá, hoàng đế xin hỏi, cũng nên có cái trả lời. Tâm hắn nghĩ thay đổi thật nhanh, bắt đầu vắt hết óc. Đột nhiên, hắn nhớ tới ngày đó yến hội hậu cùng Long Thất giao lưu. Biết được cũng không phải là toàn bộ Thanh Long Đế quốc đều không nhìn thấy mặt trăng, có một nơi vẫn là có thể nhìn thấy. Cũng là tại hai nước đường biên giới thượng, dõi mắt trông về phía xa, vẫn là có thể tại ban đêm nhìn thấy nhất câu nhi cả kim. Nghĩ đến, nghĩ đến, liền chính hắn đều vì cơ trí của mình ngất ý, nhìn không được niết lên miệng cười nói, từ xưa đến nay, lớp không bằng khai thông. Các người gì không nhờ vào đó tuyên truyền, người trẻ tuổi trí ở bốn phương, điều lãng mạn nhất không ai qua được bảo vệ quốc gia, qua biên cương nhìn mặt trăng. Soạt, tang du ảnh chén rượu rơi trên mặt đất, hắn trực lăng lăng mà nhìn xem Đông Phương Vũ, tiểu gia hỏa này quá thông minh, chí gần giống yêu quái. Luyện Đồ Xuyên hụt một tiếng lớn lên đến, một bên chạy một bên nói, "Không được, ta nhịn không được, năm nay Trưng binh cuối cùng có mới khẩu hiệu." Vừa rồi những lời kêu ta nhất định phải mã nói cho chiến xoái, để lão nhân ra ông ta cao hứng một chút. "Lão Tang, đêm nay làm phiền người bảo vệ bọn hắn hai." Luyện Đồ Xuyên vừa đi, Tang Du ảnh liền tiếp lấy cáo tử. Đông Phương Vũ Minh bạch hắn ý tứ, đối thủ tuyệt không có khả năng tiếp lấy lại đến năm sát, hiện tại vô cùng an toàn. Bởi vì rất nhiều người đều đang quan sát hoàng đế ứng nối, cái này không hề nghi ngờ. ra, hưng phấn nói, "Kaka, ta nghĩ đến một cái tìm tới địch nhân biện pháp." Lần sau Nếu ai dám đến ám sát, ta đi tiểu hắn một mặt, người nào cũng đừng hòng đem cái kia dấu hiệu bỏ đi, trừ phi đầu lĩnh chặt đi xuống. Ha ha, tiểu nha cười lớn, đúng, ta trở đi ngươi đi tiểu hắn một mặt. Đại gia cười làm một đoạn, vui vẻ uống đến đã khuya. Liên tục hai ngày, Đông Phương Vũ đóng cửa không ra, một bên tu luyện tàng đạo thức, một bên thỉnh thoảng tính mà phục dụng tiểu thiên tinh đan, chân nguyên cùng vũ kỹ đều tại đồng bộ kiên định trưởng thành. Ngày thứ ba, hắn qua lò rèn tử, thu 100 kiện nửa người giáp, 100 quyển thoát bài. Kiểm tra xuống tới, vẫn là vừa lòng phi thường, sau đó lần nữa gỡ đám tiếp theo chu đồng, định chế 300 đem đánh chế nhanh nhất đao phôi cũng nói với đại tựa minh đưa hàng địa điểm, lúc này mới trở về tiểu viện. Luyện chế phòng ngự tính nghiệm binh là một kiện phí sức không có kết quả tốt sự tình, công kích loại linh trận nhiều sắc bén mà ngắn gọn, mà phòng ngự tính linh trận làm theo rất nhiều mà phức tạp. Đông Phương Vũ Chỉ cần chuyên tâm luyện chế 50 kiện phòng ngự tính nghiệm binh, cơ hội đem hắn cái kia bao la thần thức hoàn toàn hao hết sạch, chỉ có trở lại thủy tinh khô lâu bên trong kim sa phía trên, mới có thể chậm rãi khôi phục. Những thứ này nghiệm binh, hắn toàn bộ luyện thành tam phẩm đỉnh bởi vì những thứ này không định cho hồn niệm sư hội, đây là muốn chiếu cố lão bằng Cứ như vậy, liên tiếp 10 ngày Đông Vương Vũ tổng cộng luyện chế 300 bộ Tam phẩm đỉnh phong nửa người giáp, 300 quyển Tam phẩm đỉnh phong thuật bài, 300 quyển Tam phẩm trung kỳ niệm nào. Luyện chế niệm binh sau khi, Đông Vương Vũ cẩn thận nghiên cứu tiên đan vương, đối với đan dược lý giải chậm rãi làm sâu sắc. Trong vòng 10 ngày, tiểu thiên tinh đan trung phục dụng chừng 100 quả, dần dần mất đi hiệu dụng. Cảm độ được đã ổn định tại nhị phẩm trung kỳ chân nguyên, Đông Vương Vũ cực kỳ hài lòng, hắn dự định tại bắt đầu phục dụng Tam phẩm đan dược trước, đi chưa hiệp hội dung đi tiểu viện của mình, Đông Vương Vũ thầm nghĩ, Quốc học viện coi như chuyện, không có tới tốc chính mình. Đợi hoàn thành thú hồn dung hợp, cũng nên qua thực tiễn hứa hẹn. Tiến vào hồn trong tháp, Đông Phương Vũ trước giao nhận nhiệm vụ của mình, 300 kiện niệm đao kinh quang nghiệm thu, toàn bộ hợp cách. Hắn chính muốn nghe được như thế nào định ngày hẹn tốc hội trưởng đâu, Trương Đào cùng Trương Truyền rũ lại tới, Trương Đào cười ha hả nói, "Đông Phương huynh đệ, lợi hại à, người đến hồn tháp hai lần, tốc hội trưởng vờ âm mà hai lần đều muốn gặp người, ta đều nghĩ không ra ai còn từng có loại đãi ngộ này." Đông Phương Vũ trong lòng lên một đạo lưu, đối với tốc cao nham tại sốt ruột lòng mang kích. Thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng mà nói, "Được hội trưởng quá yêu." ta cũng là vô cùng tăng kích, lại phiền rất hai vị huynh trưởng. Không phiền phức, chỉ là huynh đệ về sau thăng chức rất nhanh, nhớ ký dịu giúp một chút chúng ta thuận tiện." Chương Truyền Dũng cười ha hả một bên dẫn đường vừa nói, "Lần nữa đi qua gian kia giữa thang máy, Đông Phương Vũ đi vào lần trước sáng ngợi gian phòng, Túc Cao Nham vẫn là ra hiệu hắn ngồi, chỉnh trọng hỏi, "Đông Phương Vũ, ngươi có thể quyết định tình trạng của ngươi bây giờ được chứ?" Đông Phương Vũ trong lòng nóng lên, nói, "Để hội trưởng quan tâm, ta đã hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng. Lần trước nói với ngươi, khởi động cái này vạn quân hổ lâu cần 3 khối phẩm tinh thần thạch, muốn đến ngươi cũng không có, ta thì thay ngươi trước chiến định. Ngươi phải nhớ kỹ, tại ba khối cực phẩm tinh thần thạch năng lượng hao hết sạch trước đó, tuy là trí tôn, cũng vô pháp mở ra cái này vạn quân hồ lô. Nguyên cớ, ngươi dù cho thất bại, cũng nhất định phải kiên trì lên, kiên trì đến hồ lô mở ra. Túc Cao Nham chăm chú nhìn Đông Phương Vũ, từng câu từng chữ dặn dò lấy. Đông Phương Vũ ngưng trọng gật đầu, đồng thời khẽ vươn tay, lấy ra ba khối cực phẩm tinh thần thạch, nói: "Hội trưởng, những năm này ta tiêu thụ lượng binh, cũng giải hạ điểm gia sản, vừa vặn có ba khối cực phẩm tinh thần thạch." Túc Cao Nham cười ha ha một tiếng, nói: "Cái kia càng tốt hơn, ngươi đi theo ta." Hai người ra khỏi phòng. Lần này là từ thang lầu đi đến hai tầng, đi vào một cái đại sảnh trung ương nhất, nơi này đã là hồn tháp tầng thứ 7, trên trần nhà có một cái phức tạp trận pháp, lập thể trùng điệp quỷ hoa bộ dáng. Đông Phương Vũ đem xem, ước chừng tổng cộng có 12 cánh cánh hoa, mỗi cái trên mặt cánh hoa có một chỗ lỗ nhỏ, vừa nhìn cái kia lớn nhỏ, Đông Phương Vũ liền biết cái kia tiên nên là khảm nạm cực phẩm tinh thần thạch dùng. Tốc Cao Nham đem 3 khối cực phẩm tinh thần thạch chứa vào trong đó 3 cái cánh hoa, quang mang lên, ở đại sảnh mặt đất hình thành một cái thanh thoát hình. Tốc giá hiệu Vũ đứng lên đồ hình. Gật gật đầu, để hội trưởng yên tâm. Vừa bước một bước vào, ánh sáng thời gian lập lòe, Đông Phương Vũ biến mất không còn tăm tích. Túc Cao Nam ngẩng đầu nhìn một chút quỳ hoa hình trận pháp, yên lặng lại lấy ra 9 khối cực phẩm tinh thần thạch, dần dần kiên nhẫn để vào còn lại trong cánh hoa. Côn Vật Bị Jet Black, xin đánh giá 910 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 260, Thiên thủ tà linh. Đông Phương Vũ mở to mắt, phát hiện mình đưa thân vào một cái rộng lớn kim loại chất liệu trong sân rộng, hắn có một loại cảm giác đã từng quen biết, giống như trô hắn tại Mã Não Tháp thủy tinh khô lâu giữa dạng, ngăn cách. Hắn biết mình là tiến vào món kia siêu cấp nghiệm binh vạn quân trong hồ lô, trong lòng đã có tâm thần bất định bất an, càng nhiều thì lại chờ mong. Đột nhiên, bầu trời như là bị cường quang xé rách, một đạo uốn lượn vết nứt đố nhiên xuất hiện. Đến tận đây, mới có mạc danh khó nghe khủng bố tiếng vang truyền đến, một đầu giữ tợn quang chi quái thú từ trong cái khe hưng phấn mà gật ra, khak khak cười quá dị, vật rơi tự do hướng mặt đất rơi đập. Nguyên vọng hầu thần phá lệ mà khẩn cấp nhắc nhở, khoảng cách, nó mẽ thế chiến tố dưỡng để Đông Phương Vũ tự động vứt bỏ trong sở hữu nghi hoặc, trước tiên phát động thần cấp sơn bộ, liên tục nhanh lại. Cấp tốc lui lại bên trong, Đông Phương Vũ nghe được một loại tràn ngập tâm tình tính tạp âm tại Vũ Vũ, liền như là mãnh liệt gõ một chút cái chiên sau dư âm. Tuy nhiên không hiểu rõ trận tướng, nhưng hắn lại mãnh liệt cảm giác được cái kia nên là một loại tiếng cười. Cùng ừ. lúc đó, có đến không hết sáng ngợi xúc tu hướng mình bao phủ mà đến. Cực kỳ nguy cấp ở giữa, Đông Phương Vũ từ lúc đem khép kiến trong lồng giam né tránh mà ra. "Tà thương thiên a, đây là một bộ linh thể." Hoặc là nói, cái này là hoàn toàn từ thần hồn tạo thành sinh linh. Nhưng mà nó to lớn trình độ để Đông Phương Vũ cảm thấy rung động. Nó đủ có một đầu con voi lớn như vậy. Toàn thân kim quang lập lòe, bốn chân không đôi, nhưng trên người của nó giống như nát bét răng đầy đến không hết đầu lâu. Vừa rồi công kích hắn những cái kia xúc tu căn bản chính là đầu lâu. Những đầu lâu này đa số hình như rắn đầu, dung được vàng dòng răng nhọn, phun kim quang liễm diễm cùng rắn lưới. Nhưng là cũng xen lẫn số lượng không ít dị hình đầu lâu, cùng loại với thiên nhiên các loại sinh linh đầu lâu đều có, có dứt khoát cũng là cũng không hoàn chỉnh đầu người. Tất cả đầu lâu đều rách tung thué, nhưng lại đều như là vàng dòng chế tạo, nhất thời để trên quảng trường quang ảnh lay động, khủng bố mà thần dị. Nhưng nhất làm cho Đông Phương Vũ Hoàng sợ cũng không phải nó đối mặt cảm giác cự đại trùng kích, mà chính là nó thể lượng Đoạn thời gian trước, Tiểu Nha từng bị Tề Phượng Hải đánh xỉu, lúc ấy Đông Phương Vũ đã kiểm tra thần hồn của nó. Cấp 6 tiểu nha thần hồn mới bất quá như dầu hỏa đèn ngọn lửa lớn nhỏ. Mình đã là cấp 3 trung kỳ hồn niệm sư, thần hồn mới so hoạch đảo lớn chút, như là ngây ngô tiểu bình quả lịt lệ áp độ. Có thể ra hỏa này đâu, giống một con voi lớn a. Tuy nhiên Đông Phương Vũ đối với cấp 9 chí tôn thần hồn của hồn niệm sư lớn nhỏ không có khái niệm, nhưng muốn đến cũng không gì hơn cái này a. Đang lúc thần động thời điểm, kịp thời nhở, không có ngươi đáng sợ như vậy, ngươi nhìn hoạch tâm của nó. Chạy bên trong Đông Vương Vũ nheo mắt lại hướng cái này tà linh thể nội vừa nhìn, tại ngực của nó bụng chính giữa, có một vòng càng thêm sáng ngời trói mắt thái dương, như là trạng thái dịch kim loại. Đây mới thật sự là thần hồn, mà bề ngoài những chỉ đó bất quá là tỉ mỉ quang hình trang vật. Dù cho dạng này cũng mạnh mẽ hơn chính mình gấp trăm ngàn lần, Đông Vương Vũ đã ý thức được cái gì, hiển nhiên, tốc cao nham là tại ám toán mình. Hắn vô ý thức hướng về mái vòm nhìn một chút, có lẽ là có thể nhìn thấy cái này binh vương nội bộ. Lúc này, tốc cao tại hồn tháp thất tầng giữa đại sảnh về vạn quân lô Đắc ý một tiếng, lấy tay lấy ra quỷ diện vô ảnh roi, một bên hái ngại vướt về Một bên Dương Dương đáp ý đi xuống thang lầu. Vạn Quân Hồ Lâu bên trong, mệt mỏi Đông Phương Vũ gấp rút hướng Hầu Thần nói: "Hầu lão, ta có phải hay không trốn vào nước của ngươi Tinh Cô lâu, ta cảm giác mình truy cầu chịu không được công kích của nó." "Không nổi, không nổi." Nguyên vọng Hầu Thần vội vàng nói: "Ta cảm giác nó so ta còn cường đại hơn, nếu như ngươi thả nó lên, hai chúng ta cùng nhau chơi đùa xong." Đông Phương Vũ hoảng hốt, sau cùng trông cậy vào vờn im mà thất bại, kinh ngái hỏi: "Vậy làm sao bây giờ?" "Ta có thể nghe hiểu nó nói một mình." Nguyện vọng Hầu Thần cấp nói: "Hắn rất thích ngươi này thể, nó muốn đoạt Xem ra, nếu như không có thần thể nó căn bản ra không cái này được binh. Hoặc là, dù cho có thể đi ra ngoài cũng vô pháp tại đại lục hoàn cảnh sống sót. Hiện tại, hắn chỉ là muốn đem ngươi đánh bất tỉnh sông vào ngươi thứ hại. Nguyên lai là dạng này, Đông Phương Vũ một bên chạy, vừa bắt đầu suy tư biện pháp. Hầu thân tiếp tục nói, ngươi tất cả cường đại công kích đều không muốn giữ lại, toàn dùng tới. Toàn dùng tới. Đông Phương Vũ nghi ngờ nói, nếu cái kia hỗn đản lại thả ra mấy cái tà linh làm sao bây giờ? Bên trong thế nhưng là có hơn vạn cái. Toàn dùng tới. Hầu thân chưa từng như này kiên quyết, không có khả năng có nhiều như vậy cường đại tà linh, có lẽ chỉ này một cái. Mà lại, chỉ cần ta nuốt nó, lại có một cái cũng không sao." Đông Phương Vũ nghe rõ, hắn vốn cũng không phải là hẹp hỏi tính cách. Vạch ra một đạo tàn ảnh, lần nữa tránh thoát 15 16 cái xà đầu công kích về sau, Đông Phương Vũ run tay thì lấy ra Vạn Tông chủ bàn cho nửa đường chân phủ, đây là lục phẩm chuẩn thánh hai lần công kích, uy lực to lớn, lẽ ra đem giá hỏa này đánh thành tro. "Wen, Wen." Nương theo lấy hai tiếng không phân trước tiên hành mình. Toàn bộ quảng trường giữa tràn ngập quang minh cùng nhiệt năng, liền như là thái dương đột nhiên đáp xuống vùng quê, muốn thiêu đốt toàn bộ thế giới. Thê lương gào thét vang lên, Tà Linh run rẩy mà run rẩy lùi ra phía sau, nửa trước thân mấy trăm kích cỡ sọ nổ thành bột mịn. Trong cơ thể nó Xun Ni cũng bị nổ văng mẹo, giống một cái tam tiệt đậu phộng. Bốn phía bay tán loạn tán loạn thần hồn bị nguyện vọng hầu thần cấp tốc nuốt vào, hắn cũng phải nhanh nhất làm bản thân mạnh lên. Tà Linh vừa mới mất đi đầu lâu địa phương chậm chạp thay đổi bước, nó xoay người lại, còn dự mấy thượng, mỗi một chi trong ánh mắt đều tràn ngập Đông Vương Vũ cảm thấy điên cuồng nguyên rủa, Lục Phẩm hậu kỳ đại tu sĩ hai lần công kích đều trị không chết nó, đây không phải chí tôn cấp bậc cỡ, cũng tương đương với bảy hoặc cấp 8 hồn hiệp sư. Tốc cao nham lại để cho mình đến tôn phệ nó, cái này vương tám trứng. Hiện đang mắng người vô dụng, trong tay còn có một trương đồng nhai người cho huy ký tự, chỉ còn một lần cuối cùng công kích, hắn lo lắng Tà Linh biết tăng cường phòng bị, chỉ là trước tiên đem tại Nam cung trụ nhà mua được tam phẩm công kích phù toàn bộ đánh ra. Loại cấp bậc này công kích đối với Linh tác dụng thì nhỏ, mấy chục tấm điệp gia cộng mới nổ vụ nó mười mấy cái đầu. Đang Linh dần dần khôi phục tự tin tuyệt điểm, Đông Phương Vũ dứt khoát tế ra huy ký tự, đồng dạng là lục phẩm hậu kỳ chuẩn thành công kích, trong nháy mắt lần nữa nổ bay Tà Linh gần trăm cái đầu lâu về sau, ra hỏa này điên, còn lại đầu lâu đồng thời bùng lên, Thiên Tinh Hải Vũ hướng Đông Phương Vũ đánh tới. Màu trắng tiến đến, Nguyên vọng hầu thần đều không giữ được bình tĩnh, bởi vì Tà Linh đã mất lý trí, nó có khả năng từ bỏ thần thể cũng muốn báo thủ, cái này quá nguy hiểm. Có thể Đông Phương Vũ lại nghĩa vô phản cố làm một chuyện sao được chứng minh phi thường chốt sự toàn bộ nguyên nhận, nguy Trong này, siêu việt chính mình cực năng lực Vừa xa vừa rồi Tam phẩm sơ kỳ công kích phụ uy lực, điều này nói rõ Đông Phương Vũ cái này bản số lượng có hạn một đao đã tiếp cận Tam phẩm vũ sư đỉnh phong uy năng. Lần nữa mất đi 10 cái đầu lâu, Tà Linh rốt cục đạt được, nó thành công mà nhào vào Đông Phương Vũ thứ hại. Côn bất bi dẹt Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 261, Hoàng sợ gà ghét. Ngay tại thân hồn của Đông Phương Vũ lui trở về thủy tinh khô lâu đồng thời, thiên Linh theo sát lấy Vũ có thể rõ ràng mà nghe được nó kia khiến người ta run sợ vui mình. Nguyên vọng Hầu Thần đã làm lâu dài chuẩn bị, lúc này đợi Tà Linh tự cho là đắc kế thời điểm, hung hăng cho nó tới một cái nửa độ đánh chi. Mên mông kim trong cắt đột nhiên giơ lên mỹ lệ phong toán, 10 cái khoa trương lão nhà miệng lớn tức thì hình thành, mãnh liệt trương đến tiếp cận 180 độ, hung hăng cắn lên Tà Linh. Ngào! Bến nhọn chói hai gào thét tại Thủy Tinh Khô Lâu được quy quần, Hầu Thần lần này đánh lén liền thành công cắn xuống gần trăm cái đầu lâu. Cái này quá quan trọng, đến đây, Hầu Thần thực lực mới rốt cục cùng cái này tà Linh không sai bị lắm. Nhưng mà, Tà Linh đối với Thủy Tinh Khô Lâu hoàn cảnh cực kỳ thướng, nó cùng húng lấy, ha ha. Bên trong thế mà còn có có nhiều như vậy thực vật, các người đều sẽ thành thức ăn của ta." Tiêu gào âm thanh bên trong, Tà Linh Thôi Động còn xuất lại chừng 300 kích cỡ sọ cùng nguyện vọng hầu thần bày ra điên cuồng đối công, đây là so thiếp thân thịt thu được tàn khắp hơn trăm giết, song phương so đấu chính là lẫn nhau thôn phệ thần hồn tốc độ. Tà Linh mất đi đại lượng đầu lâu, cái này khiến thân hình của hắn ngược lại lộ ra linh hoạt lên, nó hiện tại cực giống một đoàn hồng tiên trùng, vũ động cao to đầu lâu, tiến công còn như thiểm điện, phạm vi công kích có thể bao phủ thủy tinh khô lâu 1/4 phạm vi. Hầu thần tuy tại chính mình trong đại bản doanh Nhưng muốn tới gần Tà Linh mới có thể công kích, nhất kích sau khi thành công tốc độ chạy trốn lại không đủ, may mắn nó có thể tùy thời biến hóa làm lưu xa, đào thoát bị vây quanh đại bộờờn thần hồn lực lượng. Hầu thần mất đi tập kích bất ngờ ưu thế về sau, Tà Linh triệt để bày ra sự cường đại của nó. Phong thanh nào nào giữa, Hầu thần 10 miệng mở lớn vừa mới nuốt mất nó chừng 30 kích cỡ sói, cơ hội bị nó một đám đầu lâu thành công bắt được một miệng mở lớn, lúc này, tương đương với song phương lẫn nhau từ đối phương thôn phệ một phần 10 thần hồn. Mặt ngoài xem ra, song phương giống như thế lực ngang nhau. Nhưng Linh lại tại trên người mình sinh trưởng ra một cái giống như Hầu thần lớn. Uy lực gấp 10 lần so với nó lúc đầu đầu lâu. Nói cách khác, nó hiện tại đang không ngừng mà dùng súng máy tại đổi phá tới. Đông Vương Vũ một bên nghỉ ngơi vừa quan sát, hắn phát hiện dạng này liệu không phải biện pháp căn bản là đang dùng chỗ yếu của mình liệu Tà Linh Sở trường. Hắn vội vàng hướng Hầu Thần chi chiêu, "Hầu Thần, không thể dạng này, dùng sơn tiêu bộ, chúng ta chỉ có thể cùng nó chơi vận động chiến." Thủy tinh khô lâu được quang mang rõ ràng lấp lóe một chút, hiện nhiên là Hầu Thần ý động. Sau một khắc, mười miệng mở lớn đồng thời trên không trung sụp đổ, biến thành lũ kim sa trở xuống trong sa mạc. Tà linh điên cùng Mã kêu gạo, đột nhiên đem đầu mâu chỉ hướng tiểu bất điểm Đông Vương Vũ. Mười mấy cái đầu giữ tận hướng hắn đánh tới. Đông Phương Vũ dưới chân gấp đuổi, như một vệt ánh sáng trong nháy mắt xoay quanh biến mất, tại vô số địa đầu sọ bao vây chặn đánh phía dưới, hắn phản phất tại xuyên việt lôi khu, cùng Tử Thần Phiêu Vũ. Sau một khắc, hắn thị không cô độc nữa, 10 cái sơn tiêu trống rông xuất hiện, bọn họ mỗi một cái đều có thường nhân lớn nhỏ, so với Đông Phương Vũ hiện tại tiểu bình quả lịt lệ á bộ lớn dáng người cũng coi như quái vật khổng lồ. 10 cái sơn tiêu vây quanh to lớn hơn, như là con voi một dạng tà linh chơi lên sơn tiêu bộ. Thiến như khói nhẹ, lui như điện. Không cầu có công, nhưng cầu không qua. Có khi 10 cái sơn tiêu nửa canh giờ đều cắn không đến tà linh một ngụm, nhưng tà linh nhưng thủy chung đều không thể cắn được bọn họ nửa điểm. Dù sao cũng là thần cấp sơn tiêu bộ a, chỉ cần còn có cái tiêu 3 phần 4 không gian, tà linh thì mơ tưởng bộ hoạch đáo hầu thần. Đông Vương Vũ nhìn thấy hiệu quả rất rõ ràng, lập tức nhắc lại bài ra, "Hầu thần, người cũng dùng ban lan chùy, đem đầu lâu của nó đánh tan, có thể nuốt một điểm là một điểm, chậm rãi mài chết nó." Vừa nói, Đông Vương Vũ một bên dẫn đầu tế lên ban lan chùy, bởi vì lực lượng thần của hắn cùng cái này quái vật khủng lồ so sánh uy thật sự là quá nhỏ, nguyên cơ hắn không cầu công kích số lần, chỉ cầu tinh chuẩn. Mỗi một truy hắn đều thành công mà đánh giữa một cái đầu lâu con mắt, mang ra kim quang một mảnh, đó cũng đều là vừa mới đánh tan thần hồn. Chỉ cần tình thế cho phép, Đông Phương Vũ cũng không để ý chính mình thôn vệ một số. Nguyên bản là muốn đến thôn vệ thần hồn, hiện tại rốt cục nếm đến một điểm ngon ngọt, đó là một loại cực hạn sảng khoái cảm giác, khiến người ta mê say. Ta linh dần dần nóng này, mà lại linh thể cũng là biết cảm thấy mệt mỏi, nó bởi vì nôn nóng mà liều lĩnh, lại bởi vì mệt mỏi mà chậm chạm, cái này ngược lại tăng tốc nguyện vọng hầu thần kiến công tốc độ vành chập chân thủy tinh khô lâu bên trong, 10 cái cản thêm cường tráng sơn tiêu một bên nện bực quỷ dị khó lường tốc độ chạy vội, một bên từ cái chán hướng tả linh không ngừng phát ra ban lan truy. Đã được Đông Phương Vũ chiến thuật tư tưởng chỉ đạo hậu thần, hiện tại cũng không cần mạo hiểm tới gần tả linh tế cắn, hắn chỉ là không ngừng mà thôn vẻ lấy bị ban lan truy đánh tan thần hồn. Một cái thiên bình, làm hai bên trọng lượng tương đương lúc lại đung đưa không ngừng. Nhưng mà một bên đã rõ ràng biến cường đại lúc, nó nghiêng là ra tốc. Tả linh sụp đổ so tưởng tượng càng nhanh, hoảng sợ gào thét giữa Thiên thủ tà linh tựa như một cái không ngừng bị mỗi phút đồng hồ chuốt xuống trăm vạn phát kim chúc phong bạo mễ tổ sợ tòm cao tóc súng máy nhắm chuẩn con ngồi, rất nhanh liền bị đánh thành cái sảng. Thời khắc cuối cùng, mấy trăm đạo ban lan truy đồng thời đánh chúng trong cơ thể nó hạch tâm qua bóng vàng, vang một tiếng nổ tứ tán bay lên, tại 10 cái sơn tiêu cực nhanh săn ngồi bên trong, thần hồn của Đông Phương Vũ cũng mò được hạch đảo lớn một khối, đây cơ hội cùng mình nguyên lai là một dạng. Một ngụm đem nó nuốt vào, Vũ lại là như thế này thành công thực hiện gấp đôi Hắn tinh tế ngộ, nhận định chính mình đã từ cấp 3 hồn sư Trung kỳ nhảy lên tiến kỳ, đây là thực sự tăng vọt. Nguyên vọng hầu thần vui sướng mà quét dọn chiến trường, thủy tinh khô lâu bên trong như là nhấc lên báo cát, một mảnh kim xa quá cảnh về sau, không trung tán toái thần thức bị thôn phệ chung không. Hắc hắc, Đông Vương, Nguyên vọng hầu thần dùng dễ nghe cơ giới âm phát ra chưa từng có thỏa mãn thanh âm, chúng ta trước đó phung phí vô số tài lực, đều không bằng hôm nay đoạt được, tại nó vừa mới xuất hiện trước đó, tương đương với ta gấp giữa y lực lượng, đây thật là thần kỳ thắng lợi. Đông Phương Vũ ngưng trọng nói, "Hầu thần, trước chớ đắc ý, chúng ta còn tại trong nguy cơ. Ta minh bạch, nếu không phải như vậy, ta thật muốn nếm thử chữa trị chính mình." Ngươi lưu lại một bán thần biết lấy phòng ngự vững nhất, vẫn là đi ra ngoài trước. Đông Vương Vũ cho rằng Hầu thần nói đúng, hắn thần thể đối với mấy cái này tà linh có hấp dẫn cực lớn, biết để chúng nó đang xuất thủ thượng có chỗ cố kỵ, điểm này là nhất định phải tiến hành sử dụng. Đông Vương Vũ khoanh chân ngồi tại kim loại cảm nhận trong sân động, xue tay ra nuốt vào 10 hạt đại thiên ngôi sao đan, vừa rồi một thức đao đoạn thiên nhai để hắn chân nguyên khô kiệt, hắn muốn giành giật từng giây khôi phục chính mình. Tại hồn trong tháp, tốc khối phẩm tinh thần thạch hao hết sau lại đi thu thập hiện trường, nhưng không biết tại sao chúng uy có chút đứng ngồi không yên. Đối với võ giả tới nói, hôn niệm sư càng thêm mẫn cảm, hắn không biết vì cái gì chính mình biết có cảm giác không tốt, rốt cục vẫn là quyết định lại đến vạn quân hồ lô cái kia nhìn xem đến to cùng. Vạn quân trong hồ lô tràng cảnh suýt nữa chấn kinh cái cầm của hắn, đâu Vương vũ thế mà tại bình tĩnh bỏ cũ lấy mới, mà hắn cố ý phóng thích ra thứ nhất hung linh tiên thủ, tà linh vờ ầm mà biến mất không thấy gì nữa. Hắn cảm thấy một cố khí lạnh dọc theo cổ sống siêu siêu nữa ra, chẳng lẽ là tà linh đoạt xá thành công? Không giống a, không có khả năng. Tà linh sẽ còn tu sĩ thủ làm sao? Ngắn ngủi kinh hoàng về sau, hắn cắn một cái, lần nữa bóp lên pháp Cơ hồ là đồng thời, đang ở giật dây tu luyện Đông Phương Vũ đột nhiên cảm thấy chỗ thân tại đại quang minh bên trong, vội vàng mở mắt, bầu trời vừa ửng ấp mà lại vỡ ra một đường vết rách. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cụ có động lực làm việc. Chương 262, linh hồn ác ngộng màu đen độc linh. Thiên thủ tà linh đích thật là vạn quân trong hồ lô trấn áp cường đại nhất một đầu ta linh. Nhưng là, nó lại cũng không là kinh khủng nhất, kinh khủng nhất là được xưng là hồn ác ngộng màu linh. này linh ngập đối với hồn thương to lớn đột tố người có thể hiểu thành thần kinh độc tố, bất luận cái gì hồn niệm sư cũng không dám để thần hồn của mình tại không có bảo vệ dưới cùng chúng nó chiến đấu. Nhớ năm đó vì bắt trấn áp cái này 10 đầu độc linh, hồn niệm sư hiệp hội cũng là hy sinh 10 cái cao cấp hồn niệm sư. Đem bọn nó trấn áp ở chỗ này vẹn vẹn bởi vì vì chúng nó rất khó tiêu diệt, căn bản không phải dùng để để hồn niệm sư thôn phệ. Trên thực tế, cũng không có khả năng có người có thể thôn phệ chúng nó. Bây giờ, Túc Cao Nham bởi vì vì hai kiện bát phẩm binh vương mà ra bán linh hồn của mình, hắn hiện tại chỉ muốn không có sơ hở nào mà chặt giết chết Đông Phương Vũ. Hắn nu cầu cấp bách Đông Phương Vũ thi thể để chứng minh chính mình hoàn thành nhiệm vụ. Trong lòng của hắn, chỉ cần những thứ này tuyệt thế độc linh vừa ra, Đông Phương Vũ tuy là thiên thần hạ phàm, cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Vạn quân trong hồ lô, Đông Phương Vũ tại bầu trời lần nữa khai liệt thời điểm, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Mấy hơi ở giữa, bầu trời giống hạ sủi cảo một dạng rơi xuống mười mấy đen truyền tà linh. Không thẹn với tà linh xứng hảo, bọn da hỏa này dài đến quá xấu xí si khủng bố, hắc như mới đánh xong si đánh cũng đánh bóng ra một dạng. Tổng thể hình tượng liền như là mọc ra hai chân cùng hai cánh bản đầu ngư, cá miệng mà trường hợp lấy Lỗ ra lạnh lóng lánh màu đen tự sỉ, con ngươi màu đen giữa bắn ra như là thực chất hung quang. Chúng nó đồng thời khóa chặt Đông Phương Vũ, hương phấn mà ồn ào lấy, giãy dụa béo thân thể hướng Đông Phương Vũ bay lại. Trở về, hầu thần sắc lạnh, khe thế, thế mà kêu to, hoàn toàn mất đi sau cùng một điểm bình tĩnh. Thần hồn của người bình thường là màu vàng, yêu thú cũng là như thế. Tu hành có thành tựu thần hồn của hồn niệm sư là màu vàng nóng, loại này thuần thần hồn của màu đen lập tức để Đông Phương Vũ liên tưởng đến phong lôi nộ bên trong tiểu hắc hồ lô. Cái đồ chơi này quá nguy hiểm, Đông Phương Vũ không có kiên chỉ, trước tiên đem thần hồn lui về thủy tinh cô lâu. Hầu thân vẫn là không yên lòng. Tiêu to, ngươi đem toàn bộ thần hồn chôn sâu tiến ta kim sa bên trong, tuyệt đối không thể cùng chúng nó có một chút tiếp xúc, nếu không ngươi có khả năng bị chúng nó đồng hóa, biến thành tà linh. Đông Vân Vũ dọa đến giật nảy mình đánh cái run rẩy, không nói hai lời, hướng về kim trong các xuyên mạnh. Cũng may thần hồn của hắn chỉ giống như tiểu bình quả lịt lệ apple, chỉ chốc lát sau thì hoàn toàn địa tạng ngật lên. Lúc này, mười đầu bàn đầu ngư vừa vận hướng tiến thủy tinh cô lâu, chúng nó lộ ra quy không cao, tại kim quang liệm khắp nơi tàn tìm không thấy Vũ, lẫn nhau chu lên một hồi, liền ngơ ngác lơ lửng giữa không trung. Chúng nó mỗi một điều chỉ có phổ thông sơn dương lớn nhỏ, thuần từ năng lượng lên nói, chúng nó chung vào một chỗ cũng so thiên thủ tả linh khám sa. Đột nhiên, như là sóng nhỏ nhộn nhạo kim sa trên sa mạc đột nhiên có kim sa ngược dòng mà lên, hình thành một cái long quyển phong dáng vẻ. Cái này long quyển phong dần dần xoay quanh tiếp cận một đầu ngẩn người bản đầu ngư. Liễu Tinh quá cảnh, Nguyên vọng hầu thần đột nhiên biến hóa ra một trướng huyết buồn đại khẩu, so bản đầu ngư phải lớn không chỉ gấp 10 lần, chợt đem nó nuốt vào qua. Chi chi tiếng quái khiếu giữa, bản đầu ngư vờ mà nắm giữ lực lượng của lỗ. Nó tại hầu thần đã hoàn toàn khép kín đại trong miệng tạ xung lưu lột, đem kim sa miệng lớn trùng kích mà không ngừng biến hình. Thật giống như có một đầu ngũ hoa bị cuốn tại kim sắc khí cầu bên trong, liền gọi tiếng cũng giống như. Cùng lúc đó, còn lại chín đầu bàn đầu ngư phóng tới kim sa miệng lớn, bắt đầu ra sức xé rách. Chúng nó cùng bạo dị thường, hung tàn bộ dáng đặc biệt giống tí dày nhạ. Nguyên vọng hầu thần bá đạo một bên ngăn cản chúng cá nuốt cắn, một bên dùng sức bắt đầu nhai nuốt. Đông Phương Vũ dấu ở kim trong các, có thể nghe được kéo, kẹt, kéo kẹt thân thể đứt âm thanh, quá khiếp người. Đồng phương Vũ rất kỳ quái, rõ ràng đều là thân hồn. Vì cái gì thanh em này liền như là có thực chất tính xương cốt cùng bắt thịt đang bị cắn nát đâu? Lúc này, Nguyên Vọng Hầu Thần rốt cục tiêu hóa một đầu bàn đầu ngư, tại chín đầu hung linh điên mà công kích phía dưới, cái kia miệng mở lớn như cùng ở tại không trung đột nhiên sụp đổ cắt điu mở dạng, biến hóa làm bay lầy trời cát, bỗng nhiên rơi xuống. Bàn đầu ngư nhóm lại ngốc, trên không trung đoàn đoàn luận chuyện, chi chi tiêu biểu đạt nghi hoặc, thông minh này thật là khiến người ta vỗ tay tán dương. Vỏe nát kim trong cát, một cú khói đen phiêu nhiên như khởi, trực tiếp từ thủy tinh khô lâu mái vòm bên trong tán dật đi ra ngoài. Đây đều là liền hầu thần cũng không thể tiêu hóa độc, bị hắn tức thời loại ra ngoài thân vô cùng có kiên nhẫn, tại bàn đầu ngư nhóm tụ tập thời điểm tuyệt không xuất hiện. Trên thực tế, Hàn Nghi nguyên tiếp tục sử dụng Đông Phương Vũ Du kích chiến tư tưởng, không cầu có công, nhưng cầu không qua. Rốt cục, đáng yêu bàn đầu ngư nhóm vờ im mà treo lên ngủ gật, có giữa không chung thế mà có thể ngủ lấy na xuống. Đông Phương Vũ cười đến răng đều nhanh nát, bọn gia hỏa này cũng không biết làm sao tiến hóa, toàn thân đều tiến hóa thành thần hồn, thế mà còn như thế đần độn. Không lâu sau đó, còn sót lại mấy đầu bàn đầu ngư tựa hồ phát hiện đồng loại số lượng í, không chỉ có trên bầu trời nhiều lần phiêu khởi khói đen, mà lại rơi xuống đến kim sa phía trên đồng loại lại quỷ dị biến mất. Chúng nó cái này mới hoàng sợ, bắt đầu điên cùng mà tập thể phóng tới kim sa. Nhưng mà, thủy tinh khô lâu được lại không có động tính, vô luận chúng nó như thế nào công kích, hầu thần cũng là bất vi sở động. Một ngày cả công kích hơn một canh giờ về sau, bọn gia hỏa này không chỉ có mệt mỏi, mà lại dứt khoát giống như là quên chính mình vừa rồi vì cái gì công kích, lại trên không trùng treo lên ngủ gật. Đông vương vũ quả thực đều có thắng mà không võ cảm giác, nếu như không phải bọn gia hỏa này là ủng có kịch độc tà linh, hắn đều cảm thấy những thứ này độc linh quá manh, có thể làm làm sùng vật nuôi dưỡng cũng là đơn giản như vậy Đánh lâu dài thêm du kích chiến, mười đầu bàn đầu ngư bị nguyện vọng hầu thần vui sướng tổn vệ, Đông Vương Vũ căn bản liền không có tham chiến. Lam Đông Vương Vũ lần nữa đem thần hồn rời khỏi, chư tay lại nuốt vào mười quả chói chang đan lúc, vẫn đang quan sát tốc cao nham triệt để sụp đổ. Trên mặt của hắn thanh bạch bất định, trong lòng tràn đầy mười vạn cái vì cái gì. Nếu có thể, hắn thật muốn tự mình tiến vào vạn quân hồ lô, đem Đông Vương Vũ xé thành mảnh nhỏ. Trên trán của hắn ngân đều hết, còn lại phần lớn đều là thích hợp nhất đến cấp 4 hồn niệm linh. Làm sao bây giờ đâu? Loại dạng này từng điểm từng điểm hạ Tuấn Tú thành ném cho hắn a. Đương nhiên, trên mặt của hắn giữ tợn, hắn dự định đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, chiết để vi phạm đan khí minh lưu tại Long Đô một đầu tối cao cấm lệnh. Đầu này tối cao cấm lệnh chính là bất cứ lúc nào không được đồng thời đem vạn quân hồn, lô thượng bộ sở hưu tà linh đồng thời thả ra. Về phần tại sao sẽ có dạng này một đầu cấm lệnh, không chỉ có là hắn, cũng là Thanh Long đại thành còn lại hai vị hội trưởng cũng không biết. Chỉ biết là lệnh cấm này cực kỳ cổ lão, hội trưởng truyền miệng, mà lại, khoảng chừng Long Đô hồn tháp mới có cái này cổ quái cấm lệnh. Vô số năm qua Từ xưa tới nay chưa từng có ai có can đảm vi phạm lệnh cấm này, đương nhiên, cũng căn bản không có tất yếu vi phạm đầu này kỳ quái cấm lệnh. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để có động lực làm việc. Chương 263, Vạn Thánh Tiết Hổ Lô đang ẩn hiện. Đông Vương Vũ lần này sau khi đi ra, nghĩ đến một loại khả năng, nếu như mình là tốt cao nham, nhất định sẽ được ăn cả ngã về không, trừ chính mình cùng hầu thân bên ngoài, còn có ai có thể tham gia chiến đấu đâu. Hắn chỉ muốn đến hống, tuy nhiên hắn cũng không có trực tiếp thăm dò qua thần hồn của hống lớn nhỏ. Nhưng nó năm đó thần hồn thì có thể xuyên thấu còn có tại đóng thu thần tổ địa, thần hồn cường độ tuyệt đối không thể coi thường. Hắn lách mình tiến vào mã nạo trong tháp, đem một cái hỏa hồng lục lạc giao cho Hống, để nó đem bao phủ tại chính mình thần hồn phía trên. Nhớ năm đó, cái này linh hồn phòng ngự niệm binh có thể xem thường chính mình cấp 3 sơ kỳ hồn niệm sư công kích, Đông Phương Vũ đoán chừng hắn ít nhất là tứ phẩm niệm binh. Hống rất hưng phấn, hỏi: "Ca ca, là để cho ta cũng tham chiến sao?" Đông Phương Vũ nói, nhìn tình huống, tốt nhất không cần ngươi tham chiến, quá nguy hiểm, một khi bị xá, ai cũng không có kết nào. Ta chỉ là lo lắng nguy hiểm nhất tình huống. Nếu như xuất hiện loại tình huống đó, ngươi dị hỏa đối với thần hồn là có to lớn thương tổn, hy vọng có thể lên tác dụng nhất định. Tiểu Nha có chút gấp, xung lại nói, "Ca, ta cũng có dị hỏa hình xoắn ốc kiếm tuyến, ta cũng phải giúp bọn điu." Đông Vương Vũ tranh thủ thời gian chân an, "Tiểu Nha, ngươi nhất định phải nghe lời, lần này ngươi tuyệt đối không thể đi ra, ta chỉ có cái kia một kiện linh hồn phòng ngự nự nhệ binh. Có nó, tối thiểu nhất có thể cho ngươi hống ca tại nó mất đi hiệu dụng trước đó trốn về đến, giúp ta xử lý một số cấp thấp linh, ngươi tuyệt đối không có thể tham dự." Tiểu Nha túi đầu sờ lên sứ trán bát, bất đắc dĩ lắc đầu. Mới vừa cùng hai người bọn họ thương lượng xong, toàn bộ vạn quân trong hồ lô bầu trời toàn bộ mở ra, liền phảng phất cái kia trên đỉnh vốn chính là một chiếc cự đăng. Thiêu đốt trắng đại quang minh giữa, vô số quang ảnh bay loạn xuống tới, có kim sắc, có màu vàng kim nhạt, như là mất đi tổ ong long vỏ vẽ, hướng về chọc tổ ong vỏ vẽ Đông Vương Vũ phá tới. Cái này mật độ cũng quá lớn, như thủy triều, trong chốc lát, Đông Vương Vũ thì minh bạch, đây là vạn quân trong hồ lô một vạn tà linh đồng thời xuất hiện. Đông vương Vũ thần hồn lui vào thủy tinh cô lâu, sau lưng đi theo không hết linh, lần này, liền nguyện thần cũng không dám duy nhất một lần toàn bộ để vào. Vô số tà linh bị phong bế tại thủy tinh khô lâu bên ngoài, điên cùng mà đụng chạm lấy nó. Đông Vương Vũ phát hiện những thứ này, tà linh bản thể nhỏ bé, mỗi cái chỉ có lớn trường một đảo, cùng mình mới vừa tiến vào Vạn Quân Hồ Lâu cũng không kém nhiều lắm, dù cho có chút thoảng cường đại, đã cùng lúc đầu thiên thủ tà linh, cùng vừa rồi màu đen độc linh không thể so sánh nổi. Bọn chúng chó kinh khủng vẹn và nhiều. Căn cứ biến hóa, hắn cùng hầu thần chép binh hai đường, từ hầu thần phụ trách từng nhóm từng bước để vào tà linh, cùng mau sớm thôn phệ chúng nó. Mà Đông Vương Vũ làm theo chế Phượng Vũ Kim mũi tên cùng ban truy, thu thập bên ngoài cơ thể tà linh. Tuy nhiên thần hồn của Đông Phương Vũ còn có ở vào thủy tinh khô lâu bên trong, nhưng cái này kia không ảnh hưởng chút nào hắn không chế thân thể. Ngược lại, chỉ có dạng này, hắn có thể để hầu thần đồng thời bảo hộ thần hồn của mình không bị như nước thủy triều tà linh công kích. Bởi vì tuyệt đại bộ phận tà linh cũng không bằng Đông Phương Vũ cường đại, hắn vượng vũ kim mũi tên cùng bàn lan truy lộ ra cực kỳ sắc bén, vô số tà linh bị hắn đánh nát, toàn bộ vạn quân trong hồ lâu dần dần tràn ngập này, đều không có thời Nhưng mà, khiến người ta không có nghĩ tới là, những linh đó vậy mà bắt đầu cấp những thứ này tán toái thần thức. Điều này cũng làm cho Đông Phương Vũ áp lực có chỗ giảm bớt. Mặc dù như thế, về số lượng chênh lệch vẫn còn quá lớn, Đông Phương Vũ quan sát một hồi, liền không thể không khiến hưng xuất chiến. Đột nhiên, Vạn Quân hồ Lô biến thành Hầu Lô, nhiệt độ kịch liệt tăng nhanh. Hống thua tay quyết ngôi sao màu vàng tập giống, như là tạo nên một đầu hỏa diễm dây thường dài. Cái này dây thường dài ngưng tụ không tan, trên giới có thể thông thiên chỉ địa, tung hành có thể ngăn chặn toàn bộ quân trường. Ta Linh tại bản dị hỏa người thứ 600 cường đại dị hỏa thiêu đốt phía dưới, phát ra thế lương cùng cực kêu to, phát một dạng bốn phía tránh trốn đi. Thế nhưng là Linh mật độ quá lớn, như cũ có vô số tà linh nhạo vào Đông Phương Vũ cùng hống trên thân, công không tiến bọn họ thứ hại, thì tại trên người của bọn hắn liều mạng mà tê cắn, tình hình kia nhìn qua nguy cấp và thuần. Luân luân giá đỡ khá lớn hồ lô đằng rốt cục nhịn không được, như một điều phỉ thú chế tác trật tự thần liên từ mã nào tháp bên trong lao ra đến, mang theo ào ào phong thanh, vật ra vô số tám chữ, trên không trung đồng thời hướng mấy trăm cái tà linh quất đánh lên. Đáng lẽ, loại này bạo lệ vật lý công kích sẽ cực kỳ tăng nhiều thần hồn của không trung tái nhưng không nghĩ tới là, tiểu lục hồ lô giây leo lại cũng thể thôn phệ thần hồn. Đồng phương Vũ lúc này mới nhớ tới Nó tiến thân một trong, cái tiêu tiểu hắc hồ lô thích nhất cũng là thuần vệ thần hồn bài phiến. Tuy nhiên có hống cùng hồ lô đằng trợ giúp, Đông Vương Vũ cũng cảm thấy đến thoáng tốt hơn một điểm, cái này liền như là gặp được một cái đại hình bầy sói, đến tột cùng có một con báo, vẫn là tam đầu báo tử, tuy nhiên có khác nhau, nhưng cũng sẽ không quá lớn. Tuy nhiên nhằm vào thần thể công kích có mã nào tháp chống đỡ, nhưng Đông Vương Vũ độ trừng, tiếp tục như vậy có thể đem hắn cùng hống mà chết. Nguyên cớ, chiến trường chính vẫn là tại Thủy Tinh Cô Lâu bên trong. May mắn thực lực đã lật tiếp gần hai phiên vọng hầu thần không phụ sự mong đợi của mọi người. Hắn rốt cục lần nữa khẳng khái mà mở ra thủy tinh cô lâu. Trong đáy mắt, lại có tiếp cận 2000 tà linh lao vào chỗ chết sông đi vào. Hiện tại, lưu tại vạn quân trong hồ lô tà linh ước chừng 5000, Đông Vương Vũ thần hồn mệt nhọc về sau, liền bắt đầu vận chuyển bay kinh quyết, đồng dạng dùng hỏa thuộc tính năng lượng đến tiêu diệt tà linh. Hống tuy nhiên nhìn qua không biết mệt mỏi, trên thực tế hắn khống chế hỏa diễm càng lúc càng ngắn, Đông Vương Vũ biết, hắn cũng đang khổ cực Càng đánh càng chỉ có tiểu hồ lô dây leo, bởi vì nó thủy chung là tại thôn vệ thần hồn, đây là nó bẩm sinh bản lĩnh, cũng là nó làm bản thân mạnh lên nhất định phải. Lên nói, lần này đại thôn vệ tại nó trưởng thành trên đường lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Vô số kim sắc toái phiến giống như ánh sáng mà vây quanh tiểu hồ lô dây leo, tựa như vì nó mặc vào một kiện kim sắc áo ngoài, nó quả thực là đem chính mình ngâm mình ở thần hồn doanh dưỡng dịch bên trong. Cảm tụ được hồ lô đằng càng ngày càng ra sức công kích, Đông Phương Vũ thúc dục hống tiến qua nghỉ ngơi một hồi. Thằng đến chính mình đáp ứng bồi tiếp hắn cùng một chỗ nghỉ ngơi, lòng háo thắng cực mạnh hống mới tâm không cam lòng, tình không muốn mà cùng hắn cùng một chỗ tiến vào mã nào tháp. Tiểu nha chạy tới, thay đổi cùng hướng đồng lớn, lấy lòng cho hắn theo ma lên. Đông Phương Vũ làm theo nắm chặt giống ăn xào đậu nuôi ra xúc một dạng ma nuốt vào một nắm lớn đang rực, cấp tốc liên hóa. Tráng bại thì đang hô hấp ở giữa, hiện tại còn không phải triệt để lúc nghỉ ngơi. Cực độ chân quý sau nửa canh giờ, làm Đông Phương Vũ cùng hống đẩy máu phục sinh, làm nguyện vọng hầu thần lần nữa muôn hộ mở rộng, lại bỏ vào 2000 cái tà linh về sau. Tráng lợi rực rỡ cốt tiến đến. Bọn họ từ bị động trái che phải cản biến thành chân chính điểm qua, cái này đều là vô cùng thần hồn của chân quý A, không có chút nào có thể từ bỏ. Lam vọng hầu thần cởi mở mà tiếng cười tại vạn quân trong hồ lô vừa đi vừa về khoáy động thời điểm. Đông Phương Vũ cùng hống mệt mỏi ngã trên mặt đất, một cũng không muốn nhúc nhích. Nguyên vọng hầu thần lộ ra vô cùng kích động, không ngừng mà hỏi Đông Phương Vũ khôi phục không có. Đông Phương Vũ biết lão bằng hữu vội vã muốn chữa trị thương thế của mình, lần này chữa đựng năng lượng đã tuyệt đối đủ, hắn thật sự là không muốn chờ. Thông cảm vị này cùng trung hoàng nạn bạn cũ tâm tình, Đông Phương Vũ tuy nhiên thể xác tinh thần đều mệt, vẫn là nói: "Được, ta cùng hống, tiểu nha hộ pháp cho ngươi, ngươi chữa trị đi." Tiểu nha nghe xong Đông Phương Vũ nâng lên nó, một tiếng mã náo trong tháp lại ra. Mấy bước lén đến còn tại thôn vẻ sau cùng mấy sợi thần hồn toái phiến tiểu hồ lộ dây leo trước mặt, Tán Dương mà nói, "Tiểu đệ, người hôm nay biểu hiện không tệ, so đại ca ta đều cùng a." Hắn nghe được thẳng những môi, chính làm tất cả mọi người thư gian xuống tới lúc, một cái sáng chói thực thể bảo thạch đột nhiên ở phương xa lấp lóe, nó giống 10 lục giác tinh mở dạng, thậm chí có càng nhiều cái góc. Toàn thân từ điểm không hết nhỏ hơn hình thoi tạm thành, các loại nhan sắc tổ hợp lại với nhau, lộ ra đến vô cùng mỹ lệ chói mắt. Tỉ như, sáng lam sắc cùng kim sắc, quất hồng sắc đợi tương lầm, nhưng giới hạn cực kỳ rõ ràng. Vương Vũ toàn thân long tơ loe sáng, vậy phải làm sao bây giờ? Nguyện vọng hầu thần đã đình công, vẹn vẹn nhìn thứ này dáng vẹt thì không phải tầm thường. Đúng lúc này, một cái có chút thanh âm thanh thúy vang lên, như là năm sáu tuổi bé trai, ta cũng nghĩ nhận ngươi làm ca ca, ta muốn cầu ngươi đem ta mang đi ra ngoài tìm mụn mụn, có thể sao? Không hiểu, đông phương vũ phản phất bị bi thương vây quanh. Cồn vật bi dẹt bờ xin đánh giá chín mười điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tờ có động lực làm việc.